c h ư ơ một trăm năm mươi lăm thời gian tiến nhanh sơn diệu dụng dẹp xong tiền đường tổ lại vỗ đường tôn đầu còn không mau đem đồ vật cho người ta đường tôn một bên sở lấy cái ốp một bên từ trong túi lấy ra một quyển kinh thư đưa tới ấy đây là thứ n g ư ơ i muốn sao lộc sinh tiếp nhận kinh thư chỉ gặp xanh đen sắc phong b ì bên trên dùng cổ phát chữ nhỏ viết thiên sứ dự ngôn thư năm chữ vội vàng cao hứng gật đầu chính là quyển sách này vừa dứt lời trên bầu trời vang lên lần nữa âm thanh nhắc nhở của hệ thống chúc mừng thịnh thiên công hội một phương cầm tới thiên sứ dự ngôn thư thu hoạch được hai trăm công hội điểm tích lũy ban thưởng lam tượng công hội phòng trực tiếp bên trong lúc này hoàn toàn v ụ siêu cấp công hội về sau chúng ta vẫn là đường dựng lên cố gắng đủ một đủ hạng a công hội a còn đủ cái gì hạng a công hội a t h ú ố c hào chân đều đã mất đến phá đi xây lại đi lộc sinh lật ra thiên sứ dựng ngôn thư không kịp chờ đợi tại tờ thứ nhất bên trên viết xuống đặt câu hỏi như thế nào đánh bại ác m à chỉ trong chốc lát vấn đề phía dưới liền nổi lên đáp án đồng dạng vẫn là bộ dáng cổ phát chữ nhỏ đương nhiên là thánh nhân chỉ thủy a <cười> hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh lần này thiên sứ dự ngôn thư bên trên không có lại cho thấy đáp án một bên đường tổ tàng háng một cái khu khu cái này xét đi mỗi lần c h ỉ có thể trả lời một vấn đề mỗi trả lời xong một vấn đề liền muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngươi vừa mới liên tục hỏi hai vấn đề đến kiên nhẫn các loại mới có thể có đáp án mắt thấy đáp án gần ngay trước mắt lại không nhìn thấy để lọc sinh trong lòng mười phần bực bội hắn đem thiên sứ dự ngôn thư tiện tay ném vào đạo cụ cột bên trong bởi vì lo lắng cố tiểu tiểu nguyên nhân lập tức liền cùng tổ tôn hai người nói tạm biệt dự định hướng dịch chạm p ư ơ n g hướng chạy tới ai ngờ lúc này nhưng lại bị đường tổ một thanh kéo lại Khu khu, cái này thí chủ, muốn sớm nhìn thấy thiên sứ dự ngôn thư cái cũng nội phải này muốn nôn bên trên nội dung cũng không sớm sứ dự lộc à là không thể được, chỉ là cần được, m t h phận. ú t xíu duyên、phận. Lộc sinh xoay người bán tín bán nghi đánh giá trước mắt một bộ mặt mũi hiển lành bộ dáng đường tổ ngươi xác định ngươi có thế để cho thiên sứ dựng ô n thư sớm trả lời vấn đề đường tổ một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng khẳng định nhẹ gật đầu duyên phận đến tất cả đều dễ nói chuyện lộc sinh thở dài một hơi thật a vậy lần này lại là cái gì duyên năm mươi văn nguyên năm mươi văn nguyên lộc sinh mở to hai mắt nhìn xem đường tổ thế mà so thiên sứ dựng ô n thư còn đ ắ hơn đường tổ đương nhiên nhẹ gật đầu cái này thuộc về tăng giá trị tài sản phục vụ đắt một chút cũng là nên lộc sinh không thể làm gì đành phải đem năm mươi vạn tiền tài chuyển khoản cho đường tổ đường tổ nghe thêm hai tới sổ thanh âm nhắc nhở từ tăng bảo bên trong lấy ra một bình sơn dầu đưa tới â y cái này cho ngươi một bình sơn này sơn không phải kia sơn ngươi xem liền biết cẩn thận đ ừ n g tích trên tay lộc sinh tiếp nhận sơn dầu một nhóm hệ thống nhắc nhở tin tức liền xuất hiện ở trước mắt đạo cụ tên thời gian tiến nhanh sơn đạo cụ bình xét cấp bậc khi ế u b đạo cụ giới thiệu văn tắc có thể để cho bôi xóa được địa phương cấp tốc đẩy về sau rời hai mươi năm thời gian muốn nhìn ngươi một chút hai mươi năm sau d á n g vẻ sao nhưng ta còn là khuyên ngươi không nên tùy tiện nếm thử lộc sinh lấy làm kinh hãi cái này đạo cụ nhìn qua quả thật có chút ý tứ năm mươi vạn cũng là không lỗ thế nhưng là cái này cùng sớm thu hoạch được thiên sứ dự ngôn thư đáp án có quan hệ gì nhìn xem lộc sinh vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc biểu lộ đường tôn nhịn không được nói ra ai nha cả ca ngươi đ ồ đần ngươi đem cái này sơn đầu đôi ở trong sách không phải lập tức liền có thể vượt qua nó kỹ năng thời gian cùng độ sao lộc sinh một bên kinh ngạc tại cái này tiểu thí hải làm sao lại biết kỹ năng thời gian c ú n độ chuyên nghiệp như vậy từ ngữ một bên mừng tỉnh đại ngộ đem thời gian tiến nhanh sơn bôi họ hắn vừa mới đặt câu hỏi tờ kia trên giấy chỉ gặp tại thánh nhân chỉ thủy là cái gì vấn đề phía dưới nổi lên một văn văn ai nha thánh nhân chỉ thủy chính là mặt chữ ý tứ thánh nhân nước ta không tiện tại cái này bên trong nói ra ngươi liền tự mình suy nghĩ đi nhìn xem lần nữa lâm vào yên lặng thiên sứ dự ngôn thư lộc sinh lại thoa lên một tầng thời gian tiến nhanh sơn lúc này tại đặt câu hỏi thánh nhân là ai phía dưới xuất hiện một hàng chữ nhỏ thánh nhân phải có ba mái tóc hoàng y、váy. n g ẹ o khổ quan trạng nguyên đầu chọc tiểu hòa thượng lộc sinh khép lại thiên sứ dự ngôn thư túi đầu nhìn một chút đường tôn sau đó lại mở ra dự ngôn thư lần nữa xác nhận một chút trên sách nội dung nghĩ thầm đây không phải đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu nha lập tức không nói hai lời một thanh ôm lấy tiểu hòa thượng liền hướng dịch chạm phương hướng chạy tới sau lưng đường tổ tiên là x ứ n sở lập tức nóng nảy trên mặt đất dập chân ai nha ngươi làm sao còn đem cháu của ta ôm đi kia là mặt khác d u y vận mặt khác d u y vận lộc sinh mắt điếc hai ngơ một bên khiêng đường tôn phi nước đại một bên án đùi tiểu băng hưu, giúp ca ca một chuyện. kk mời ngươi ăn kẹo que đường tôn mười phần chấn định ghé vào lộc sinh trên vai ta không muốn ăn kẹo ta muốn ăn đờ gà Ừm. ngươi không là hòa thượng sao ta là tiểu hòa thượng lớn thân thể tiểu hòa thượng lúc này thời gian vừa vặn đi tới mười bảy giờ ba mươi b ố phút cơ hội là trong nháy mắt toàn bộ s ắ c trời đột nhiên liền âm trầm xuống bên người các nông dân nhao nhao ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời qua lại lớn tiếng gọi hàng nói muốn trời mưa to lạc tất cả mọi người mau đi trở về đi tiếng nói còn không có rơi mưa to thật giống như tiên nữ vãi đ ậ con lốp bốp từ trên trời rơi xuống lộc sinh nhớ tới chính phi ở trên trời dương ngọc nhiên đám người tranh thủ thời gian tại trong máy bộ đàm hỏi thiếu niên lao chu linh lung các ngươi còn tốt chứ nhưng mà có lẽ là thụ đặc biệt mưa to ảnh hưởng vô tuyến trong máy bộ đàm tất cả đều là ông ông tạ c â m qua một hồi lâu mới truyền đến cố tiểu tiểu thanh em nước quãng ác ma giống như đã tới nghe được ác ma tới mấy chữ về sau lộc sinh cũng mặc kệ giờ phút này mưa lớn không lớn cầm lấy dịch chạm bàn gỗ từ đàn bên trên phi hành khí cho mình mặc vào một kiện lại cho đường tôn mặc lên một kiện cái này phi hành khí nhìn qua có điểm giống là một kiện tăng thêm phi hành cánh cùng phun ra trang bị quần áo quần áo ở giữa còn rất chi kỳ lắp đặt một cái siêu cao nhanh phun khí thương mở ra về sau có thể đem bên cạnh giọt mưa toàn bộ thổi ra so bình thường áo mưa càng thêm có tác dụng lộc sinh bắt lên đường tôn tay liền hướng cao ra thôn phương hướng bay đi lúc này trên bầu trời mây đen dày đặc điện tránh lôi minh bay ở lộc sinh bên cạnh đường tôn thế mà không có chút nào sợ hãi còn the the giọng nói gào một tiếng kích thích thời gian ở thời điểm này nhưng thật giống như không h i ể u trở nên nhanh ba phút tám phút mười phút đảo mắt liền đi tới mười bảy giờ bốn mươi bốn phút khoảng cách mười bảy giờ bốn mươi năm phút chỉ kém một phút Lộc trước đến, đến lộc sinh mắt vậy ẫ n như còn hiện chưa cũ có c a xuất mà t lúc này vô tuyến trong máy bộ đàm lại lần nữa chuyển đến ông ông ta tâm tựa hồ có người đang nói chuyện nhưng là lộc sinh lại hoàn toàn nghe không rõ ràng Trước 156, ác 156, một a mươi bảy h bốn mươi chín lòng phút lộc sinh cùng đường tôn rốt cục rơi vào cao ra thôn cửa thôn lúc này toàn bộ trong làng từng nhà tất cả đều cửa phòng khóa chặt trong phòng đèn đốt toàn bộ dập tắt sợ một chút xíu động tĩnh đều sẽ hấp dẫn đến ác ma chú ý lộc sinh một tay nắm đường tôn một tay nắm lấy súng laser không ngừng tại vô tuyến trong máy bộ đàm hỏi thiếu niên tiểu tiểu lão chu linh lu các ngươi cũng còn tốt sao nhưng mà vô tuyến trong máy bộ đàm ngoại trừ ông ông tạm âm thanh âm gì đều không có rõ ràng chỉ là sáu giờ chiều thôn trang giờ phút này lại h ắ p đến giống như buổi trưa đêm đã giáng lâm lộc sinh trong lòng lo lắng và phần ác ma dự ngôn thư bên trên thời gian đã qua hai phút hắn giờ phút này nhu cầu cấp bách biết cố tiểu tiểu hiện tại phải chăng không việc gì một lần một nhỏ hai người tại thôn trên đường nội vã đi tới tận đến giờ phút này đường tôn mới hơi cảm thấy một chút sợ hãi thật chặt ôm lấy lọc sinh tay trái cánh tay thận trọng hỏi đại ca ca ngươi nói ác ma dáng dấp ra sao a lọc sinh nghĩ thẩm ta cũng không biết tá nhưng vẫn là nhân mại tính tình an ủi đ ừ n g sợ ngươi là ác ma khắc tinh ác ma sợ ngươi m ớ i đúng một hồi nếu là gặp ác ma ngươi liền liệu mạng x ỉ hắn đường tôn a một tiếng thế nhưng là ra ra không cho tà tùy trôn ô n đàm ngươi đây không phải là tùy trôn ô n đàm ngươi kia là thay trời hành đạo chừng ác dương thiện lọc sinh cởi áo khoác của mình gắn vào tiểu hòa thượng trên đầu hai người dán tại nhà bên tường từng chút từng chút hướng phía trước di động đ ô n g nhiên cách đó không xa phòng ốc trống ngặt phía sau chuyển đến tất tiếng sột soạt tốt gặm nuốt đồ vật thanh âm thanh âm kia cũng không lớn nhưng là tại cái này đ ê m mưa lại phá lệ trói thai lộc sinh lập tức thả chấm bước chân cùng bên cạnh đường tôn dựng lên một cái nhỏ giọng thủ thế đường tôn sợ h ã i không dám mở mắt kéo xuống lộc sinh quần áo đem toàn bộ mặt trò che lại hai người đảo mắt liền đi tới gặm nuốt âm thanh trước trống ngặt lộc sinh lưng tựa ở bên này trên tường hít một hơi thật sâu hắn ngồi sồn người xuống tại đường tôn bên thai nhỏ giọng nói ra một hồi n g ư ơ mặc kệ trông thấy thứ gì đều lập tức xỉ hắn một mặt nứt bọt nh lộc sinh thế là dựng lên cái ba i â y đếm ngược thủ thế ba hai một hắn bỗng nhiên ôm lấy đường tôn một cái lắc mình liền nhảy tới chỗ ngọt phía sau lúc này chỉ thấy một cái chuột lớn nhỏ bóng đen đưa lưng về phía hai người túi đầu gặm cắn thứ gì đường tôn khi nhìn đến cái bóng đen này trong n g a y mắt lập tức h à phi một tiếng một cục đầm đặc liền nôn ra ngoài nhận lấy kinh hãi bóng đen lập tức phát ra k í t một tiếng kêu sợ hãi hoảng hốt chạy bừa liền nhảy tuất và o phụ cận trong bụi cỏ thế mà thật đúng là một con chuột lớn lộc sinh cùng đường tôn hai người nhất thời thở một hơi nhẹo vô luận nhìn thấy cái gì đều khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy sợ hãi lộc sinh vô ý thức hướng cái kia vừa mới bị chuột cắn xé đồ vật nhìn lại chỉ gặp đen xì một đống có chân có mắt còn giống như có trắng bóng rang lật ở bên ngoài đường tôn đột nhiên kinh hô một tiếng a là chết héo mèo lộc sinh cái này mới phản ứng được vừa mới chuột ăn lại là một con mèo thi thể mà lại con mèo này chết được hết sức kỳ quái toàn thân b i ế n thành màu đen cơ bắp khô héo giống như là bị phơi khô đồng dạng chết héo bệnh lộc sinh lập tức dọa giật mình bản năng hướng về sau rời khỏi một bước dài cho nên con mèo này là bị ác ma giết chết ác ma kia giờ phút này sẽ ở đâu lộc sinh trong đầu suy nghĩ vừa mới dâng lên lúc này chỉ thấy l ù m cây đằng sau đ ỗ n g nhiên mở ra một đôi máu con mắt màu đó phảng phất nhìn thấy con n mồi nhìn chòng chọc vào lộc sinh hai người lộc sinh thấy không rõ mặt của hắn lại có thể trông thấy nó khỏe môi n ế t lên tà ác mỉm cười tại cái này n g u y ê n h á t phong cao mưa to mưa lớn ban đêm lộ ra phá lệ g i ữ t ậ n kinh khủng đây là ác ma lộc sinh s ữ n g sở trong chốc lát mới đột nhiên lấy lại tinh thần một thanh ôm lấy bên cạnh đường tôn cấp bách hô tiểu hoa thượng xì hắn xì hắn nhưng mà đường tôn lại ở thời điểm này làm sao cũng nghẹn không ra miếng nước nóng này sắp khóc ra tiếng ta tại sao không có nước miếng ta tại sao không có nước miếng vạn phần nguy cơ phía dưới lộc sinh đành phải lấy ra hắn phá ngựa trường phi thư nghĩ thầm không quan tâm muốn tiêu hao bao nhiêu điểm tích lũy hôm nay làm sao cũng phải mang đi ngươi một phần ba lượng máu đang lúc lộc sinh nhắm ngay cặp kia mắt đỏ trong náy mắt đã thấy cái này ác ma đột nhiên nhắm mắt lại sau đó s i ê u một cái xoay người vậy mà hướng lộc sinh hai người phương hướng ngược nhau lao đi bất quá mấy hơi thở công phu liền biến mất tại trước mắt của hai người ác ma đây là đi rồi lộc sinh trong lúc nhất thời còn có chút khó có thể tin nhưng là trên bầu trời mưa to lại tại lúc này bỗng nhiên nhỏ không ít liên liên cương vừa dày đặc mây đen cũng tại chầm chậm tàn ra lúc này lộc sinh sau t hai vô tuyến trong máy bộ đàm rốt cục truyền đến dương ngọc nhiên đứt quáng tiếng nói chuyện nhỏ hiệu người vẫn còn chứ lộc sinh tranh thủ thời gian nói ra ta tại n g ư ơ i nhìn thấy tiểu tiểu sao các n g ư ơ i vẫn k h ỏ e chứ máy truyền tin đầu kêu bỗng nhiên một trận ngắn ngủi trầm mặc lộc sinh khẩn trương trong lòng bàn tay đều thấm xuất mồ hôi nước lúc này liền nghe dương ngọc nhiên nói ra vừa mới chết một cái hoàng quần áo cô nương nhưng không phải tiểu, tiểu. lộc sinh đang muốn buông lòng một hơi lại nghe dương ngọc nhiên vừa trầm âm thanh nói ra thế nhưng là tiểu tiểu cũng mất tích ta không có ở nàng cùng ta ước định địa phương tìm tới nàng mà lại vô tuyến máy truyền tin cũng tiếp không thông cho nàng phát tin tức cũng không có về lộc sinh vừa muốn buông xuống tâm lần nữa nhắc lên người bây giờ ở nơi nào ta lập tức tới tìm ngươi mười phút sau lộc sinh tại cao gia thôn tổ tông từ đường trước tìm được đồng dạng bị lâm thanh ướp sũng dương ngọc nhiên chu cựu châu cùng linh lung ba người ba người đều đối lộc sinh bên người cái này tiểu hòa thượng ngạc nhiên không thôi lộc sinh vội vàng đem thiên sứ dự ngôn thư bên trên nội dung báo cho ba người chu cửu châu gấp vội và nói g n vậy còn không nhanh hỏi một chút cố tiểu tiểu bây giờ ở nơi nào lộc sinh thế là vội vàng lật ra thiên sứ dự ngôn thư đang cày lên một tầng thời gian tiến nhanh sơn về sau lập tức ở phía trên sách hỏi cố tiểu tiểu bây giờ ở nơi nào chỉ trong chốc lát thiên sứ dự ngôn thư bên trên liền xuất hiện một hàng chữ viết bị ma vương bộ hạ mang đi lộc sinh thế là lại soát một tờ sân đầu cái k ê a ma vương bộ hạ bây giờ ở nơi nào lần này thiên sứ dự ngôn thư đợi một hồi lâu mới hiện ra trả lời thay ma vương thanh lý thánh nhân đi mái tóc hoàng y váy đã chết hiện tại đại khái là đi tìm nghèo khổ quan trạng nguyên lộc sinh tranh thủ thời gian lại soát một tờ thời gian tiến nhanh sơn nghèo khổ quan trạng nguyên ở đâu thiên sứ dựng ô n thư bên trên văn tự lần này bỗng nhiên phát nổ nói tục em gái ngươi a lão tử tinh quý như vậy đạo cụ thế mà bị ngươi làm hướng dẫn dùng tại thôn đầu kia trong núi hoang một cái đơn độc nhà tranh không đúng lão tử làm sao đột nhiên có loại bị người thẹ bột cảm giác lộc sinh mới không thèm để ý thiên sứ dựng ô n thư ô m không oán giận đang định lại hỏi chút gì lúc này chỉ thấy đạo cụ cột bên trong ác ma dựng ô n thư lần nữa khe r u lên lộc sinh mau từ đạo cụ cột bên trong lấy ra ác ma dựng ô n thư chỉ gặp trang thứ ba bên trên xuất hiện một đoạn mới văn ác ma sứ đồ đã gặp được ma vương chỉ chờ thời cơ đến liền có thể đem tỉnh lại chương một trăm năm mươi bảy sụp đổ thiên sứ dự ngôn thư ác ma sứ đồ đã nhìn thấy ma vương đôi này lộc sinh bọn người tới nói tuyệt đối là một cái mười phần không ổn tin tức dương ngọc nhiên cấp tốc hướng thôn ủy phương hướng chạy tới các ngươi hơi chờ ta một chút ta đi mở lơ lửng ô tô không đến mười phút lộc sinh mấy người đã ngồi tại lái hướng núi hoang lơ lửng trên ô tô dương ngọc nhiên một bên nhanh như điện chấp lái ô tô một bên trong gió hô tiểu độc hỏi mau vấn thiên làm dự ngôn thư ma vương đến tột cùng là ai lộc sinh lập tức vỗ đầu một cái đúng a thiên sứ dự ngôn thư đều trong tay ma vương là ai trực tiếp hỏi không được sao thế là hắn tranh thủ thời gian lấy ra thiên sứ dự ngôn thư b ô i một tầng thời gian tiến nhanh sơn sau hỏi ma vương đến cùng là ai thiên sứ dự ngôn thư lần này rất nhanh liền cấp ra đáp án bị quản chế tại phó bản nhiệm vụ ta không cách nào chuẩn xác cho ra thân phận của ma vương tin tức nhưng có thể cáo chi tin tức là ma vương làm phó bản bên trong cố định nhân vật không phải trò chơi người chơi thiên sứ dự ngôn thư bên trên trả lời lập tức đánh nát lộc s mấy người muốn mượn này thu hoạch được ma vương thân phận hy vọng quả nhiên thiên sứ dự ngôn thư một làm phó bản đạo cụ làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đem thân phận của ma vương tin tức tiết lộ cho người chơi bất quá chúng ta chỉ ít biết ma vương là phó bản bên trong n ở bờ cờ lộc sinh nói một mình một tiếng sau đó vẫn chưa từ bỏ ý định nói ra ta hỏi lại hỏi nó ác ma sứ đ ổ là cái dạng gì linh lung ngồi ở ghế cạnh tài xế mười phần không có có lòng tin lắc đầu chỉ sợ thiên sứ dự ngôn thư cũng không có cách nào trực tiếp cho ra đáp án này đi ai biết được thử một chút thôi dù sao hiện tại lại không có kỹ năng thời gian cung đồ lộc sinh thế là lại soát một tờ sân dầu sau đó tại thiên sứ dự ngôn thư bên trên hỏi ác ma sứ đồ là cái dạng gì thiên sứ dự ngôn thư lần này cho ra đáp án quả nhiên không xuất chúng người sở liệu bị giới hạn phó bản nhiệm vụ ta không cách nào chuẩn xác cho ra ác ma sứ đồ thân phận tin tức nhưng có thể cáo chi tin tức là nó không phải người đây không phải nói nhảm sao em đẹp người có ai sẽ đi làm ác ma sứ đồ chu cựu châu bất mãn lẩm bẩm một tiếng cái kia người dứt khoát hỏi lại hỏi nó ác ma dự ngôn thư tiếp theo đầu tiên đoán là cái gì a lộc sinh một mặt kinh ngạc nhìn xem chu cựu châu dạng này sẽ có hay không có điểm quá khoa chương chủ k i ự u châu chẳng hề để ý nhún n h ú m bay thừa dịp bây giờ có thể hỏi liền hỏi nhiều một chút v ạ nhất n một hồi lại hỏi không được nữa đâu lộc sinh tưởng tượng cũng có đạo lý thế là lại thời gian sử dụng ở giữa tiến nhanh sơn lập lại chiều cũ một lần ác ma dự ngôn thư tiếp theo đầu tiên đoán sẽ là cái gì lúc này chỉ thấy thiên sứ dự ngôn thư bên trên lập tức nổi lên một đoạn đối mọi người tại đây trưởng đối trong nhà thân thiết ân cần thăm hỏi các người mẹ nó đầu góc có phải bị bệnh hay không mặc dù những văn tự này không có âm thanh thế nhưng là lộc sinh lại phán phất có thể rõ ràng nghe được một cái sụp đổ trung niên nhân ở bên thai mình điên cuồng gạo thét lần trả lời này lưu loát viết có nhỏ một n g à n chữ thằng đến một trang này thực sự viết không được mới tại phía dưới cùng nhất dùng so chân mũi còn mảnh bút tích trở về một nhóm tin tức bị giới hạn phó bản nhiệm vụ ta không cách nào chuẩn xác cho ra ác ma dự ngôn thư tiếp theo đầu tiên đoán là cái gì tin tức nhưng có thể cáo chi tin tức là nó lần tiếp theo đổi mới thời gian là năm mươi sáu phút về sau chu cựu châu rút khỏa cất mũi thuận tay bắn đi ra cái thiên sứ này dự ngôn thư biết đến không nhiều tính tình ngược lại vẫn còn lớn dương ngọc nhiên nghe lộc sinh thì thầm ác ma dự ngôn thư lần tiếp theo thời gian đổi mới là năm mươi sáu phút bỗng nhiên linh cơ khé động đúng rồi tiểu lộc ngươi cho ác ma dự ngôn thư cũng bôi một t ầ n g sân dầu nó có phải hay không cũng có thể cho ra càng nhiều tin tức lộc sinh lập tức như thể hồ quán đ ỉ n h ta lập tức thử một chút nói tranh thủ thời gian lật ra ác ma dự ngôn thư tại thứ tư trang bên trên thoa lên thời gian tiến nhanh sơn lúc này chỉ thấy ác ma dự ngôn thư bên trong quả nhiên nổi lên một nhóm mới văn tự hai mươi năm sau ma vương cùng hắn sứ đổ đạ hóa thành một đống xương khô lộc sinh niệm xong ác ma dự ngôn thư bên trên văn tự trên xe mấy người đều làm ộ t mặt mờ mịt đây là ý gì chỉ thấy đường tôn lắc đầu nói ra ai nha đại c á ca, ca thiên sứ dự n ô n thư cùng ác ma dự n ô n thư cơ chế là không giống nha người tại ác ma dự n ô n thư bên trên bôi thời gian tiến nhanh sơn một trang này giấy liền đi tới hai mươi năm về sau nó đương nhiên chỉ có thể tiên đoán hai mươi năm chuyện sau đó nha đám người mới chọn hiểu ra nhao n h a u tiếp nối thở dài tại dương ngọc nhiên điên cùng ra tốc giới không đến hai mươi phút lơ lửng ô tô đã đi tới hoang chân núi bởi vì trên núi hoang loạn thạch mọc thành bụi hoàn toàn không có cách nào điều khiển trên ô tô núi lộc sinh đám người bất đắc dĩ đành phải xuống xe đi bộ leo núi lúc này cả tòa núi hoang hiện ra một b ư c mười phần quái dị cảnh tượng chỉ gặp tới gần đỉnh núi năm trong phạm vi mười thước một phiến khu vực phía trên lan g không tung bay một đoá đen nhánh mây đen mưa hoành gió cuồng điện tránh lôi minh mà ở đoá này mây đen cách xa một bước giữa sườn núi lại là một giọt mưa đều không có rơi xuống l i ê n phản phất trận này mưa to là vì đỉnh núi tòa k i a tiểu m a n phòng đặc biệt định chế đồng dạng lộc sinh lập tức hồ to một tiếng h o à n g bét hẳn là ác ma đã cùng cái kia quan trạng nguyên giao thủ chu cựu châu chấn định nói ra cái này có gì có thể lo lắng cái kia quan trạng nguyên không phải thánh nhân sao ác ma hẳn là sẽ ăn thiệt thòi mới đúng chứ lộc sinh như có điều suy nghĩ nhìn xem đỉnh núi mưa to. đông nhiên lắc đầu không đúng cái này mưa to có lẽ chính là vì g ế t thánh nhân chuẩn bị mưa lớn như vậy có thể rất dễ dàng pha loáng rơi quan trạng nguyên nước bọt dương ngọc nhiên lập tức trong lòng xếp chặt tiểu lộc ngươi phải chú ý bảo vệ tốt tiểu hòa thượng chúng ta nắm chặt gặp phải núi chu cựu châu tại là một thanh liền đem tiểu hòa thượng gánh tại trên vai của mình tiểu hòa thượng giao cho ta các ngươi yên tâm đi thôi trên núi hoang thạch đầu đường nhỏ mười phần dốc đứng khó đi cũng may đỉnh núi trở xuống đều không coi trời mưa để mấy người leo núi độ khó thoáng thấp xuống một chút nhưng ngay cả như vậy cũng hao tốn mấy người gần m ộ ư ơ i năm phút mới leo đến cách đỉnh núi chừng năm mươi mét địa phương phản phật đột nhiên xuyên qua một tầng kết giới lộc sinh bốn người vừa một bước vào đỉnh núi phạm vi bên trong trước mắt lập tức liền bị mưa to che khuất ánh mắt bên hai thì vang lên quần quần tiếng sâm tại trong tiếng lôi minh bọn hắn còn nghe được rất nhiều năm người tuổi trẻ gào thét ác ma ngươi nhanh bắt hắn cho thả lộc sinh bốn người không khỏi lên i nhau trên đỉnh núi này làm sao còn sẽ có người khác chẳng lẽ là lam tượng công hội người không nên a theo đỉnh núi có tranh phòng càng ngày càng gần lộc sinh mấy người rốt cục thấy rõ cảnh tượng trước mắt chỉ gặp một cái hai mắt xích hồng thân hình c a o lớn toàn thân đều bao bọc ở màu đen trong khói dày đặc ác ma trong tay chính mang theo một cái hấp hối thư sinh yếu đuối cùng một đám người trẻ tuổi rắn g co đám người tuổi trẻ này mặc trên người vải t h u áo gai cầm trong tay trường thường trường nào một đôi mắt đồng dạng đỏ bừng hung ác nhìn xem ác ma quát ác ma n g ư ơ i giết ta muội muội ta muốn mạng của ngươi mau nói ngươi đem bội muội của chúng ta giấu đi nơi nào ác ma khỏe miệng bỗng nhiên lại phủ lên một cái ta ác mỉm cười tiếng nói khàn khàn nói ra chính các ngươi tìm tới cựa chịu chết ta còn thực sự là cầu còn không được đâu nói cầm lên bên tay phải thư sinh đối miệng của hắn chính là nhẹ nhàng khẽ hấp một cỗ khói đen lập tức từ thư sinh thể nội bay vào ác ma trong miệng tiếp lấy đã nhìn thấy thư sinh kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được toàn thân cấp tốc h é o rút khuôn mặt cũng trong nháy mắt trở nên đen nhánh như than trước mắt kinh khủng hình tượng lập tức dọa đến một đám người trẻ tuổi bản năng lui về sau một bước bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới ác ma giết người vậy mà như thế dễ như trở bàn tay hút khô thư sinh hồn phách á c ma trong miệng phát ra ha ha cười quái dị k i n h thường nhìn trước mắt thanh niên dùng giọng khàn, khàn nói ra lại tiêu diệt một cái nhân các ngươi một bảy kiến hôi còn có thể làm gì ta lúc đầu tại ma vương giáng lâm trước ta đã không có ý định hút càng nhiều hôn phách nhưng là đưa tới cửa miễn phí công trưa ta nào có không ăn đạo lý ác ma trong mắt hồng mang càng ngày càng tiên diễm trong miệng cười khẳng khặc quái dị liền muốn hướng đám người tuổi trẻ kia đánh tới đúng lúc này đông nhiên có một cô ôn nhuận dòng nước g ấ m xối tại trên đầu của mình theo sát mà đến là toàn thân tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức cùng trận trận khói đen từ thân thể của mình t r u n g quanh b ú c hơi mà đi đây là có chuyện gì ác ma kinh hãi quay đầu chỉ thấy sau lưng nóc nhà tranh bên trên một tên tráng hán tiếp tục một cái bốn phẩy năm tuổi tiểu hòa thượng đang theo mình đinh đinh đông đông gặp ác ma quay đầu nhìn mình chu cựu châu niết miệng hướng ác ma hỉ hỉ cười một tiếng thật có l ỗ i đồng tử nước tiểu hẳn là cũng tính thánh nhân chi thủy đi chương một trăm năm mươi tám vì cái gì bắt đi bảy cái cô nương trẻ tuổi ác ma trong miệng lập tức phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại toàn thân bốc hơi trong khói đen muốn trốn bán sống bán chết nhưng mà bốn năm tuổi tiểu hài đón do nước tiểu b á trượng bản sự há lại chỉ là hư danh tại đường tôn vừa vội lại xa đồng tử nước tiểu dưới nước tiểu căn bản không cần lo lắng bị mưa to t á c ra toàn bộ tinh chuẩn văng đến ác ma trên thân ác ma thống khổ nằm dạp trên mặt đất trên thân dâng lên khói c thân kinh bách chiến dương ngọc nhiên g làm sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đạo cụ cột bên trong trừ tà đại kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ trên núi hoang đảo mắt vang lên to do p h ả n văn tiếng ngâm sướng tại mưa to mưa lớn ban đêm giống như là đang vì vừa mới bị mất tính mệnh thư sinh yếu đối u siêu độ v o n g hồn lại giống là đang làm ác ma trừ tà t ổ n g trung ác ma kia giờ phút này cơ thể và đầu góc kịch liệt đau nhức trong miệng nhịn không được chỉ lên trời giống to lão đội trưởng ta nhanh gánh không được nhưng là nên vì ngươi chuẩn bị đồ vật ta đều đã chuẩn bị thỏa đáng liền chờ ngươi tối nay giáng lâm đáng tiếc ta nhìn không thấy nha nói xong câu đó sau ác ma đ ô n g nhiên dùng hết lực khí toàn thân giống như một con rơi đại trương hai cánh hướng dương ngọc nhiên nào tới dương ngọc nhiên trong tay khua lên trừ tà kiếm không sợ h ã i chút nào đón đầu chém tới trong miệng lo lắng hỏi mau nói ngươi đem tiểu tiểu bắt đi nơi nào ác ma khỏe miệng từ cười lạnh biến thành nhe răng cười tiếp lấy bỗng nhiên lộ ra răng lanh nồng hậu dày đặc khói đen mắt thấy là phải đem dương ngọc nhiên toàn bộ n u ố t hết ta đã dựa theo ác ma sứ đổ phân phó đưa các nàng đều giấu đi nha đây là vì ma vương giáng lâm chuẩn bị đồ vật các ngươi mơ tưởng lại lấy về dương ngọc nhiên thần sắc ngưng trọng nhìn xem đỉnh đầu ác ma trừ ta kiếm trên tay múa cái kiếm hoa đang muốn t r ọ i cứng hạ ác ma lần này công kích nhưng mà không đợi ác ma kia bổ nhào vào trước người mình liền nghe b à n h một tiếng súng vang một viên đạn xuyên qua ác ma thân thể xuất vào ác ma sau lưng một gốc lòng thụ thụ chơi lên ác ma thân hình đột nhiên từ giữa không trung rơi rụng xuống một mặt kinh ngạc nhìn xem trước ngực mình dần dần thả vết thương rất lớn khó có thể tin mà hỏi ta làm sao lại bị viên đạn giết chết lộc sinh sau mi khóa chặt nhìn xem ác ma đem hắn phá ngựa trường phi thư thả về tới đạo cụ cột bên trong với mới ác ma huyết tuyến đã r lộc sinh thông qua ống nhắm xác nhận đánh rết ác ma đại giới là một nghìn cái điểm tích lũy vì để tránh cho phức tạp hắn quả quyết nổ súng đánh chết ác ma theo ác ma thân ảnh ở trước mắt dần dần biến mất đỉnh núi mây đen cũng theo đó tán đi trăng sáng nô lên cao lại là một cái khó được đêm trăn g trọn lộc sinh hệ thống thông chi cột bên trong đ ố n g nhiên nhảy ra một cái tin chúc mừng ngươi đạt thành ác ma thủ sát thành thiệu thu hoạch được năm mươi điểm tích lũy cùng hư vô chuyển hóa chiếc nhẫn một viên đạo cụ tên hư vô chuyển hóa c h i ế nhẫn đạo cụ bình xét cấp bậc sử thi a đạo cụ giới thiệu vận tắt đeo lên c h i ế nhẫn về sau có thể đem thân thể của mình chuyển hóa thành cùng ác ma đồng dạng hư vô hình thái có thể không nhìn hết t h ể vật lý công kích đơn lần sử dụng tối cao tiếp tục thời gian là một giờ lộc sinh không hề quan tâm quá nhiều hư vô chuyển hóa chiếc nhẫn đạo cụ giới thiệu v ắ n tắt một đôi mắt rơi về phía trước người đám người tuổi trẻ kia trên thân tò mò hỏi các ngươi là ai cái này bên trong từng cái con cao lớn thanh niên từ trong đám người đi ra hướng lộc sinh mấy người mái vừa mới còn muốn cảm tạ các ngươi thay chúng ta giết chết ác ma chúng ta đều là cao già thôn thôn dân lộc sinh trong lòng kỳ quái các ngươi làm sao lại tới đây người cao thanh niên thần xác lập tức tối sầm lại chúng ta là theo chân trên trời mây đen một đường đổi tới sở dĩ muốn truy ác ma là bởi vì hắn bắt đi mọi người mượn mội, mội bắt đi mượn mội, mội lộc sinh trong lòng cảm thấy rất lờ vực chính muốn tiếp tục truy vấn đ ố n g nhiên từ có tranh bên ngoài truyền đến một trận tiếng ho khan chỉ gặp cao ra thôn thôn trưởng cao sơn tại phó thôn trưởng cao tiến tài n ô n g đỡ vội vội vàng vàng đ ổ i vào hắn trông thấy lộc sinh mấy người lại một lần gào khóc bắt đầu ai nha các vị trời bên trên xuống tới điều tra viên có thể tính tìm tới các ngươi nhanh cứu lấy chúng ta thôn đi lộc sinh nhìn xem thôn trưởng cao sơn cao mày hỏi thôn trưởng bọn hắn vừa mới nói nội mội bị bắt đi là chuyện gì xảy ra thôn trưởng cao sơn thở dài vừa mới ác ma sau khi đi chúng ta liền từng nhà kiểm kê nhân số có thể đến một lần là cùng trong thôn thiếu đi dòng d ã sáu cái cô nương những người tuổi trẻ này lo lắng bọn nội mội an nguy liền đuổi theo ác ma đỉnh đầu mây đen một đường đuổi đi theo ta đi đứng không tiện cái này mới vừa vặn đuổi tới lúc này đến phiên dương ngọc nhiên lấy làm kinh hãi các ngươi cũng mất tích sáu tiểu cô nương thôn trưởng một bên gật đầu một bên nghỉ ngờ nhìn về phía dương ngọc nhiên mấy người thế nào điều tra quan các ngươi cũng có người bị bắt đi rồi dương ngọc nhiên nặng nề nhẹ gật đầu chúng ta một cái đồng đội cũng bị ác ma bắt đi vừa lúc cũng là cô nương phó thôn trưởng cao tiến tài lập tức quốc một tiếng chẳng lẽ lại là trước kia cùng ta cầm xe bay chìa khóa nữ hài kia dương ngọc nhiên tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu đầy cói lòng kỳ vọng mà hỏi chẳng lẽ ngài có tin tức của nàng cao tiến tài nhẹ nhàng gật đầu vừa mới trời mưa to trước nàng một mực mang người trong thôn bốn phía đi lại liền nhớ kỹ nàng không nghĩ tới nàng vậy mà cũng bị bắt đi vừa nói vừa gãi gãi đầu nói đến lần này ác ma cũng có chút kỳ quái rõ ràng còn chưa tới tiên đoán thời gian liền sách đi tới thôn còn vô thanh vô tức bắt đi bảy cái cô nương trẻ tuổi đây cũng là có chủ ý gì nghe được cao tiến t ả i nâng lên ác ma kia bắt đi bảy cái cô nương trẻ tuổi cao sơn bông nhiên a một tiếng bảy cái cô nương trẻ tuổi ta trong ấn tượng tại cao g i a thôn thôn sử thượng tựa như là có cái gì thuyết pháp có thể ta hiện tại một lát có chút không nhớ nổi đến về thôn ủy lật ra thôn trí cẩn thận tra một chút đúng lúc này lộc sinh đạo cụ cột bên trong ác ma dự ngôn thư đột nhiên khẽ run lên hắn tranh thủ thời gian lấy ra ác ma dự ngôn thư hướng lên trên mặt cấp tốc l ư ớ qua khi nhìn đến mới tiên đoán nội dung bên trong lộc sinh đột nhiên toàn thân chấn động hắn tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn về phía cao sơn thôn trưởng ở đây những người này còn muốn phiền phức ngài cùng chúng ta giới thiệu một chút cao sơn hơi nghỉ hoặc một chút nhìn lộc sinh một chút nhưng vẫn gật đầu hắn là hắn là giới thiệu một chút nói nhìn về phía vừa mới nói chuyện cái tia người cao thiếu niên nói ra hoàng quần áo vị này gọi cao anh hùng nói đến đáng thương một cái duy nhất bị ác ma đoạt đi tính mệnh hoàng y váy cô nương chính là thân mội, mội của hắn lộc sinh trong lòng nhẹ nhàng nhảy một cái ánh mắt rơi vào cao anh hùng trên mặt chỉ gặp hắn hốc mắt đỏ bừng bò môi trắng bệnh cắn chặt hầm răng tờ giờ ở ở m ặ t ngồi dưới đất cao sơn tiếp lấy chỉ vào cao anh hùng sau lưng một cái cường tráng thiếu niên nói ra màu đen ngắn tay vị này gọi cao tuấn kiệt là phó nhà trưởng thôn nhi tử cũng thế cũng là nhà ta tôn nữ thanh mai trúc mã b ạ n chơi cao tuấn kiệt hướng lộc sinh khẽ gật đầu ra hiệu ta tuyệt sẽ không để ma vương mang đi tiểu lan cho nên nếu như có dùng đến ta địa phương cứ nói với ta lộc sinh hướng hắn gật đầu đáp lễ cao sơn tiếp lấy kéo một phát bên cạnh phó thôn trưởng cao tiến tài hắn nguyên lai thế nhưng là tại thiên hà hộ vệ đội bên trong từng nhậm chức lộc sinh có chút kinh ngạc nhìn cao tiến tài không nghĩ tới thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ thế mà lại lựa chọn về đến phía dưới thế giới sinh hoạt còn có vị này là cái thứ nhất phát hiện mội mội không thấy gọi cao thôn trưởng vẫn còn tiếp tục giới thiệu đỉnh núi cái này những thanh niên dương ngọc nhiên g có chút kỳ quái đi vào lộc sinh bên cạnh nhẹ nhàng hỏi tiểu lộc vì cái gì đột nhiên muốn để thôn trưởng giới thiệu bọn hà tới lộc sinh vừa mới chưa kịp đem ác ma dự ngôn thư bên trong nội dung nói cho dương ngọc nhiên lúc này đem dự ngôn thư lật đến trang thứ năm lặng nghe đ ư cấp tốc ở phía trên l i ế c một cái chỉ gặp trên sách viết ma vương vừa mới thấy tận mắt một vị khắc thánh nhân tử vong chương một trăm năm mươi chín không giải được bí ẩn dương ngọc nhiên g lập tức minh bạch lộc sinh d ụ ý nếu như ma vương vừa mới chứng kiến người thư sinh kia chết đi cũng liền mang ý nghĩa ma vương đang ở trước mắt những thứ này thanh năm bên trong dương ngọc nhiên g ánh mắt cấp tốc tại những thứ này thanh niên trên mặt đào q u a sau đó tại thông tin cột bên trong kéo một cái chat gờ giúp hỏi trong lòng các ngươi có hoài nghi mục tiêu sao lộc sinh một bên nghe thôn trưởng cao sơn giới thiệu một bên tại những người tuổi trẻ này đỉnh đầu xương hào bên trên đào quà tuyệt đại bộ phận đều là một cái bị mất mội mội thương tâm ca ca duy chỉ có có hai người hơi có vẻ khác biệt một cái là cao anh hùng đỉnh đầu hắn xương hào là một cái hận ma vương tận xương danh môn chỉ hậu hắn lập tức ân mở danh môn chỉ hậu từ đầu thuộc tính xương hào từ đầu danh môn chỉ hậu thuộc tính rõ ràng chi tiết phụ thân nguyên là thiên hà hộ vệ đội đông hải hải quân bên trong một tên quân tướng từ đó kế thừa tốt đẹp thiên phú chiến đấu dũng khí năm mươi sức chiến đấu năm mươi vậy mà cũng là thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ hậu đại một cái khác là cao tuân việt đỉnh đầu xương hào là một cái yêu cao tiểu lan nhà bên ca ca cao tuấn kiệt yêu cao tiểu lan chuyện này lộc sinh tại vừa mới thôn trưởng cao sơn giới thiệu hắn là cao tiểu lan thanh mai trúc mã lúc liền đoán được đại khái trước mắt hai cái này xưng hào mặc dù cùng những người còn lại đỉnh đầu xưng hào rõ ràng khác biệt nhưng chỉ bằng vào xưng hào bên trên nội dung còn hoàn toàn không cách nào kết luận ai sẽ là ma vương hóa thân Trầm một lát, lộc sinh Tại bên trong trả lời. Dựa theo ta trước đó chơi đùa kinh nghiệm, ta Tuấn Kiệt trong một ngâm nghiệm, Sinh bên kinh nghi cao Anh Hùng cùng cao hai người người. Bởi vì hai người Lộc lời.、So, là chơi Cao Cao cả hoài hai Bởi hai bối bầy Dựa đùa đó vì dương ngọc niên h tán đồng hồi phục một cái ừ biểu lộ nhưng tiếp lấy lại bổ sung thôn trưởng cao sơn cùng phó thôn trưởng cao tiến tài cũng đáng được chú ý một mặt là bọn hắn xuất hiện thời cơ rất khéo léo rất khó xác định vừa mới ác ma đánh giết thư sinh lúc bọn hắn là có hay không không có ở đây một phương diện khác cái này cao tiến tài từng tại thiên hà hộ vệ đội nhậm chức cùng vừa mới ác ma trong miệng lao đội trưởng tự a hồ cũng có liên quan lộc sinh thế là lại hướng thôn trưởng cao sơn cùng phó thôn trưởng cao tiến tài đỉnh đầu nhìn lại chỉ từ xưng hào đến xem vẫn không có cái gì chỗ đặc t ù một cái trong lòng lo lắng lấy tôn nữ thôn trưởng một cái trong lòng lo sợ bất an phó thôn trưởng chủ cựu châu cố ý ngắm cao anh hùng bốn người một chút thế nhưng là bốn người bọn họ cùng ác ma ở giữa đều có hận thù rất sâu sắc làm sao lại là ma vương hóa thân đâu dương ngọc nhiên g rất mau trở lại p h ụ c nói ma vương hóa thân hiện tại hẳn còn chưa biết thận phận của mình mà lại mấy năm trước chúng ta từng trải qua tương tự phó bản nhiệm vụ sau cùng bột liền ra ở bên cạnh nở tờ cờ bên trong có một cái cự đại đảo ngược cho nên vừa mới nâng lên bốn người này chúng ta đều c ầ n trọng điểm chú ý linh lung lập tức trở về một cái ok biểu lộ lúc này thôn trưởng đã đem ở đây người trẻ tuổi toàn bộ giới thiệu xong xuôi sau đó nhìn xem lộc sinh mấy người hỏi điều tra có nhóm người trẻ tuổi toàn bộ đều giới thiệu xong các người nhìn còn có cái gì nghĩ muốn hiểu rõ lộc sinh nhẹ gật đầu đ ỗ n g nhiên lại hỏi nay trời năm hát t r i ề u nửa đến sáu điểm nửa canh giờ này bên trong các người đều có từng thấy cái gì không tầm thường đồ vật hoặc là đồ vật một đám người trẻ tuổi nhao nhao đều lâm vào trong suy tư cao anh hùng cảm xúc x a sút nói ra năm giờ r ơ i đến sáu điểm nửa canh giờ này hẳn là đúng lúc là ác ma tập kích thôn thời gian đi cái kia nửa giờ bên trong ta một mực tại tìm mội mội của ta giống như không có nhìn thấy cái gì không tầm thường đồ vật đ ỗ n g nhiên hắn giống là nhớ ra cái gì đó c a o mày nói ra nói đến ta giống như tại mưa to bên trong có nhìn thấy chuột tại ăn cái gì cao anh hùng lời nói lập tức đạt được còn lại người tuổi trẻ phụ h o ạ n cao anh kiệt liên tục gật đầu không sai chúng ta giống như cũng đã gặp chuột nhưng đó là mưa to đến chuyện lúc trước về sau mưa to tới trong thôn quảng bá nói khả năng có ác ma chúng ta liền đều tránh về trong nhà đi dương ngọc nhiên cùng chu k i ự u châu hai người lên nhau nói như vậy bắt đầu chúng ta giống như cũng tại mưa to bên trong nhìn thấy có chuột tại gắm nuốt các động vật thi thể lộc sinh lập tức mở to hai mắt chuột gắm nuốt động vật thi thể sao trong óc của hắn rất nhanh liền nổi lên tại thôn góc rẽ bước kia chuột cắn xé mèo chết hình tượng trong lòng không khỏi hơi đ ộ n g một chút hắn là ác ma s ứ đồ đúng là chuột lúc này thôn trưởng cao sơn gặp mọi người còn đang thảo luận chuột sự t ì n h trong miệng gấp gáp hỏi ta nói các vị trời đi lên điều tra viên a i hiện tại mắt thấy là phải bảy điểm chúng ta nên đi chỗ nào cứu những cái kia bị bắt cô nơ a lộc sinh một bên an ủi cao sơn nghe vừa mới ác ma u tứ tại nửa đêm mười hai điểm ma vương g á n g l mất tích nữ hải tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm một bên lấy ra thiên sứ dự ngôn thư ở phía trên sách hỏi chúng ta bây giờ nên đi nơi nào tìm kiếm mất tích cô nương thiên sứ dự ngôn thư lúc này cảm xúc ổn định rất nhiều giản lược nói tóm tắt hồi đáp cao g i a thôn nam treo t r ờ i cự thác nước sinh tử m u ô n trước lộc sinh q u a y đầu nhìn về phía cao sơn treo t r ờ i cự thác nước ở đâu cao sơn lập tức một chỉ cao g i a thôn mặt tây nam một tòa cao vút trong mây sơn phong nói ra các ngươi nhìn thấy xa xa đầu kia ngân hà sao đó chính là treo chơi cự thác nước là mẹ của chúng ta thác nước cao gia thôn toàn bộ n g u ồ nước n đều đến từ trên ngọn núi này nước suối từ tòa này núi hoang lái xe đi đại khái cần bốn mươi lăm phút lộc sinh khẽ vớt cằm tiếp lấy lại hỏi cái kia sinh tử môn lại ở đâu lúc này cao sơn mười phần kinh ngạc quay đầu mắt nhìn cao tiên tài lại nhìn nhìn còn lại thiếu niên thấy mọi người cũng đều là một mặt mở mịt bộ dáng thế là quay đầu nói với lộc sinh ta ở chỗ này ở có mấy thập niên còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trèo trời cự tháp nước bên trên có cái gì sinh tử môn lộc sinh k ổ não gãi gãi đầu xem ra cái này sinh tử môn chỉ sợ là một cái chờ đợi đám người đi mở ra câu đố mắt nhìn thời gian đã không còn sớm lộc sinh bay đầu nhìn về phía đám người thương lượng thôn trưởng người trước dẫn người trở về lật qua thôn trí nhìn xem bên trong có cái gì cùng bảy cái cô nương tương quan manh mối chúng ta lập tức tiến về trèo trời cự thác nước tìm kiếm sinh tử môn cùng bị bắt đi cô nương thôn trưởng đầu tiên là nhẹ gật đầu sau đó nhìn phía sau một đám lo lắng người trẻ tuổi nói ra cái kia điều tra viên có thể hay không thương lượng sự kiện những hải tử này trong nhà đều ném đi m u ộ i muội cũng nghĩ ra một p h ầ n lực các ngươi có thể hay không đem bọn hắn đều mang lên lộc sinh lo lắng tại trèo trời cự thác nước bên trên sẽ đụng phải ngoài ý mới khiến cái này người bạch bạch mất mạng lập tức liền khéo lời từ chối thôn trưởng h ả o ý thôn trưởng lý giải gật đầu nhưng vẫn là nói ra vậy dạng này những người khác trước không cần mang theo nhưng còn xin cần phải mang lên hai vị này bởi vì bọn hắn có nhất định phải g i ế t á c ma lý do thôn trưởng trong miệng hai người chính là cao anh hùng cùng cao tuân kiệt lộc sinh tâm niệm vừa động chính muốn mở miệng đáp ứng liền nghe dương ngọc nhiên đã đoạt trước một bước nói ra có thể cái kia liền mang theo bọn hắn đi vừa dễ dàng cho chúng ta làm dẫn đường dương ngọc nhiên tâm tư lộc sinh đương nhiên minh bạch bởi vì bọn họ nhiệm vụ chính tuyến là sớm một bước tìm tới ma vương tại cao gia thôn hóa thân cũng ngăn cản hắn biến thân á c ma tại nhiệm vụ như vậy mục tiêu dưới tự nhiên là đem hai người này mang theo trên người ổn thỏa nhật phân tổ hoàn tất về sau đám người lập tức chia ra xuống núi hướng trèo trời cự thác nước phương hướng tiến đến giờ phút này khoảng cách nửa đêm m ộ ư ơ i hai điểm chỉ còn không đến năm cái giờ nhưng là còn có thật nhiều bí ẩn quấn quanh ở lộc sinh các loại trong lòng của người ta tại sao muốn bắt đi bảy cái cô đương cái gì là sinh tử chỉ môn ác ma s ứ đổ là cái gì cùng ma vương hóa thân đến tột cùng là ai lúc này lộc sinh đạo cụ cột bên trong ác ma dự n ô n thư lại chấn động một cái lần này phía trên cho thấy tiên đoán là ma vương giáng lâm trước đó sẽ tại đỉnh núi cao t ắ m rửa nước sạch mà đối đại thiên thời c h ư ơ n một trăm sáu mươi bảy cái cô nương dụng ý không sai biệt lắm ở buổi tối bảy điểm năm mươi khoảng trường một nhóm người đi tới trèo trời cự thác nước phía dưới thàng đến khoảng cách gần như vậy đứng tại trèo trời cự thác nước trước mặt lộc sinh mới cắt thân cảm nhận được trước mắt lần tập luyện này ngân hà đến tột cùng có bao nhiêu t r ắ n g lệ khó trách xuyên qua trước cổ nhân sẽ phát ra hư hư thực thực ngân hà rót xuống từ chín tầng trời cảm khái đây rõ ràng chính là một đạo thiên sông từ hoàn vũ đỉnh hàng xuống phạm cao tuấn kiệt đi vào bên người mọi người nói ra chúng ta muốn lên núi cần từ núi mặt sau leo đi lên bởi vì chính diện có thác nước thềm đá chất n ư ớ c rất khó leo lên lộc sinh mấy người lập tức nhẹ gật đầu không c h ầ n c h ờ chút nào liền lên núi phía sau thềm đá dọc theo con đường này mọi người thảo luận nhiều nhất vẫn là liên quan tới sinh tử c h i môn vấn đề dương ngọc n h i ê n tự đủ có khả năng hay không là tia nắng đầu tiên chiếu xạ địa phương dù sao hắc cám cùng quang minh có thể đối ứng sống và chết chủ k i ự u châu đưa cánh tay ngáp một cái muốn ta nói cũng không có phức tạp như vậy chính là thác nước miệng nhảy lên xuống dưới người liền không có có thể không phải liền là sống và chết khác nhau nha lộc sinh to mày luôn cảm thấy những suy đoán này cùng sinh tử chỉ môn cũng không hoàn toàn phù hợp theo miệng hỏi toà này t r e o trời cự thác nước bên trên chẳng lẽ liền không có cái gì cùng loại cửa đá dạng này đặc thù k ỳ quan cao anh hùng lắc đầu t r e o trời cự thác nước chúng ta đều rất quen thuộc lúc nhỏ liền thường xuyên đến trên đỉnh núi âm dương trong ao bơi lội chưa bao giờ từng thấy cửa đá vật như vậy âm dương ao dương ngọc nhiên cùng lộc sinh hai người không hẹn mà cùng hô to một tiếng âm dương tại hoa hạ văn hóa bên trong vừa vặn có đại biểu sinh tử ý tứ cao anh hùng kinh ngạc nhìn hai người một chút sau đó nhẹ gật đầu không sai có thể là bởi vì đáy hồ nham thạch thành phần khác biệt nguyên nhân trèo trời cự thác nước đỉnh núi nước hồ hiện lên hai cái nhan sắc một bên là lục sắc một bên là màu lam nhạt dương ngọc nhiên trong lòng lập tức dây lên hy vọng ngọt lửa hướng đám người hô một tiếng chúng ta nắm chặt leo núi âm dương ao ao mắt có lẽ chính là sinh tử chi môn dứt lời một ngựa đi đầu dẫn đầu lên núi đỉnh chạy đi ước chừng bỏ lên có nửa giờ thời gian đám người rốt cục đi tới rủ xuống trời cự thác nước đỉnh núi lúc này thời gian là buổi tối chín h ba mươi lăm phút khoảng cách nửa đêm m ư ơ i hai điểm còn có không đến hai giờ r ơ thời gian ánh vào đám người tầm mắt là một mảnh rộng lớn lại mỹ lệ hồ nước nếu là dùng văn tự để miêu tả lời nói đại khái có thể lưu loát viết lên hơn ngàn chữ t i ể u tác văn đương nhiên nếu là muốn trộm điểm l ư ờ i ba chữ cũng có thể cựu trại câu nhưng mà dương ngọc nhiên g mấy n g ư ờ i giờ phút này hoàn toàn không có thưởng thức cảnh đẹp trước mắt tâm tư nhìn xem nhan sắc phân biệt rõ ràng âm dương ao gấp gáp hỏi đầu này âm dương đường ranh giới có trường dài bao nhiêu cao anh hùng nhìn trước mắt hồ nước trầm rộng nói ra không có cụ thể đo đặt qua nhưng là hai cây số khoảng cách luôn luôn có lộc sinh lập tức lấy làm kinh hãi hai cây số cái hồ này lại có như thế lớn cao anh hùng đáp Cái này âm dư ơ ngọc hồ k nhiên g nhìn xem đáy lao ngũ thải tân phân rong cùng đáng ẩm bỗng nhiên nói ra nếu như sinh tử t h i môn ở chỗ này lời nói chúng ta nhất định phải xuống đến đáy hồ mới được các ngươi ai quen thuộc đáy hồ tình huống hạ đi thử xem dứt lời dương ngọc nhiên đưa mắt nhìn sang cao anh hùng nhị người lộc sinh lập tức minh bạch dương ngọc nhiên tâm tư nàng đây là tại dựa theo ác ma trên sách tiên đoán cố ý thăm dò hai người nhưng mà không đợi cao anh hùng hai người có phản ứng nơi xa liền truyền đến p h ủ phù một tiếng nhảy cầu thanh âm chỉ gặp chu cựu châu một mặt hưởng thụ phù ở trong nước mặt mũi tràn đầy ngạo kiểu nhìn xem dương ngọc nhiên g ta từ nhỏ thủy tính liền tốt giao cho ta đi là được rồi lộc sinh lập tức ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài m ộ t hơi lao chu cái này đầu góc không cần nói liền nghĩ biện pháp góp đi dương ngọc nhiên g đồng dạng thần sắc s ữ n g sở đành phải đổi giọng nói ra dài như vậy một đầu đường danh giới một người khẳng định là tìm không thấy dù sao cũng phải lại xuống đi một người đi vậy ta đi bồi chu ca ca dương ngọc nhiên vừa đất lời linh lung ngay tại ngay dưới mí mắt nàng nhảy lên nhảy vào trong hồ lộc sinh phảng phất đã có thể trông thấy dương ngọc nhiên trên đầu leo ra ngoài ba cây hát tuyến nghĩ thẩm đôi này tên giỏ hơi hai cái thêm tại cùng một chỗ hẳn là đều góp không ra một cái tốt đầu góc đi dương ngọc nhiên thực tại không có cách nào đành phải lần nữa đổi giọng vẫn là ba người đi thôi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau vậy ta đi đường tôn dùng sức hướng phía trước nhảy lên liền muốn nhảy vào trong hồ bị lộc sinh một thanh ốm về ngươi nhanh cho ta nghỉ ngơi đi cao anh hùng nhị người liếc mắt nhìn nhau liền nghe cao anh hùng nói ra ta cùng bọn họ xuống dưới dù sao ta từ nhỏ ở chỗ này bơi lội đối trong hồ hoàn cảnh tương đối quen thuộc lộc sinh cùng dương ngọc nhiên ngạc nhiên lẫn nhau vội vàng nhẹ gật đầu lúc này chỉ thấy cao anh hùng phù phù một tiếng nhảy vào trong nước t hướng chu k i ự u châu hai người hô một tiếng hai vị nhanh đi theo ta ba người thủy tính quả nhiên đều vô cùng xuất sắc trong nháy mắt đã bơi ra nhỏ một trăm mét lộc sinh tại khung chít chắt bên trong kê mở dương ngọc nhiên hỏi chẳng lẽ là cao anh hùng dương ngọc nhiên nhìn xem không có nửa điểm muốn xuống nước ý tứ cao tuấn kiệt yên lạc gật đầu dựa theo ác ma trên sách tiền đoán đỉnh núi cao tắm rửa nước sạch trước mắt phù hợp cái tình huống này chỉ có cao anh hùng lộc sinh trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra tại không chít chắt bên trong nói bổ sung cao anh hùng phụ thân vốn là thiên hà hộ vệ đội một cái quan tướng cùng ác ma trong miệng lao đội dài bao nhiêu cũng xứng đáng ba người chuyến này bơi có gần thời gian một tiếng hai cây số khoảng cách một giờ bên trong vừa đi vừa về còn phải xem thanh đáy hồ tình huống đủ thấy ba người kỹ thuật bơi lội có bao nhiêu tình xảo dương ngọc nghiên tại trên bỏ gấp gáp hỏi thế nào có phát hiện sao cao anh hùng n ô ra mặt nước khoắt tay áo ba người chúng ta người mỗi người đều xác nhận một lần cái này âm dương hồ chỗ giao giới không có bất kỳ cái gì cùng loại cửa đồ vật cũng không có các cô nương đợi qua dấu hiệu lúc này chỉ thấy chu cựu châu từ trong hồ ông một đầu to lớn bạch cá leo lên các ngươi nhìn đây là cái gì lộc sinh mấy người quay đầu nhìn về chu cựu châu trong tay bạch cá nhìn lại chỉ gặp con cá này chừng dài chín mươi cm trên to thân ngân vậy màu trắng tại dưới ánh trăng thế mà hiện ra ánh sáng rực rỡ choáng cao tuấn kiệt nhìn xem bạch cá kinh ngạc nói ra đầu này thế nhưng là bạch v ả y lý ngư à trong thôn có truyền thuyết bắt được bạch v ả y lý ngư thế nhưng là có thể thăng đại quan phát đại tài chu cựu châu lập tức cao hứng cười ha ha đem bạch cá đưa cho lộc sinh ây tiểu l ậ u đừng s â u mi khổ kiểm cái này cho ngươi chúc ngươi có thể thăng quan phát tải ai ngờ lúc này đầu kia bạch váy lý ngư bỗng nhiên dùng sức nhảy lên tránh ra khỏi chu cựu hai tay siêu một chút một lần nữa nhảy vào âm dương hồ bên trong to lớn thân cá lập tức hơi dậy một đoá to lớn bọc nước đem lộc sinh cùng cao tuấn kiệt hai người ngâm lạnh tấu tim chu cựu châu nhìn xem cá lớn du tẩu phương hướng. lập tức đáng tiếc ai một tiếng mà số i t h a n h ướt s u ứ lờ g lộc sinh nhìn xem đồng dạng toàn thân nước đ ấ m giống như bị tắm rửa một cái giống như cao tuấn kiệt cũng đồng dạng ai một tiếng lần này tốt cao anh hùng cao tuấn kiệt hai người đồng dạng tắm rửa nước sạch lại phân không ra ai là m à vương hóa thân lúc này cao anh hùng đ ỗ n g n h â n a một tiếng vừa mới đang bơi lội thời điểm không có chú ý nhìn cha ta cho ta đến tin tức hắn nói thôn trưởng tại thôn trí bên trong tìm được bảy cái cô nương dụng ý dương ngọc niên vội vàng hỏi là dụng ý gì chỉ gặp cao anh hùng sắc mặt cổ cái nói ra thôn trưởng nói là cùng bái đường thành thân có quan hệ trong ư ớ c 161, s h đó liền tìm đ có cao ra thôn trong lịch sử một đoạn thời gian rất dài thất nữ của hồi môn tập tục chỉ bất quá dạng này tập tục theo thời gian trôi qua dần dần đều bị vứt bỏ cao anh hùng ngẩng đầu nhìn về phía đám người cho nên lần này ác ma bắt đi bảy cái cô nương trẻ tuổi chỉ sợ cũng là vì hôn lễ làm chuẩn bị lộc sinh mấy người đang nghe ác ma bắt đi cố tiểu tiểu đám người lại là vì làm bạn nước lúc tất cả đều s ư ớ n g sốt một chút tiếp lấy nghĩ đến buổi sáng hôm nay cao gia thôn nhận được cái kia phong tín vong báo trước đêm nay mười hai lúc xin đem quý cháu g a i khóa tại lầu các mái nhà cung cấp ta mang đi nếu không ta đem giết chết toàn thôn tất cả nữ nhân lập tức bừng tỉnh đại ngộ cho nên ma vương mang đi thôn trưởng tôn nữ cao tiểu lan lại là vì cùng nàng thành hôn tin tức này quả thực để đám người lấy làm kinh hãi vạn vạn không nghĩ tới ma vương không làm giết người mua bán đội nghề cướp cô dâu dương ngọc nhiên lập tức đang tán gẫu bảy bên trong nói ra nếu như ma vương bắt đi cao tiểu lan là vì thành hôn cái kia có khả năng nhất ma vương hóa thân chính là một mực thích cao tiểu lan cao tuấn kiệt lộc sinh rất nhanh ở phía dưới trả lời cũng không nhất định không chừng cao anh hùng cũng tương tự thẩm mến cao tiểu lan cho nên mới sẽ có cướp cô dâu k ị c bản dương ngọc nhiên lập tức khẽ to mày lộc sinh nói lời xác thực không vô đạo lý trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được đành phải đang tán gẫu bảy bên trong nói ra trước mắt xem ra cao tuấn kiệt là ma vương hóa thân khả năng càng lớn nhưng cũng không thể loại trừ cao anh hùng h i n g h hiện tại đã mười điểm bốn mươi ba điểm mọi người phải cẩn thận bảo vệ tốt hai người bọn họ phòng ngừa cùng ác ma xứ đồ tiếp xúc lúc này toàn thân nước đấm cao anh kiệt đồng dạng mắt nhìn thời gian lo lắng nói ra lập tức liền muốn m ộ ư ơ i hai giờ nếu như chúng ta thực sự tìm không thấy cái kia sinh tử môn không bằng về trước thôn chầm thêm chỉ sợ cũng muốn không còn kịp rồi cao anh hùng ở một bên gật đầu phụ họa thứ nơi này xuống núi về thôn nhanh nhất cũng muốn thời gian một tiếng dương ngọc nhiên mấy người nhiệm vụ là phòng ngừa ác ma hóa thân biến thân ác ma đương nhiên sẽ không dễ dàng để cho hai người rời đi nhưng là cao anh hùng hai người đi ý kiên quyết để đám người trong lúc nhất thời tiến t ố i l ư n g nan đúng lúc này lộc sinh bỗng nhiên mở miệng hỏi cái này âm dương ao nước vẫn luôn có nhiều như vậy sao cao anh hùng bên cạnh hồi ức bên cạnh nói ra lúc đầu ao nước chỉ có hiện tại một phần ba ta nhớ được là tại ta tám chín tuổi năm đó ngọn núi này xuất hiện một lần sụp đổ dẫn đến thác nước xuất thủy khẩu bị loạn thách tắc âm dương trong ao nước lúc này mới t r ư ớ n g cao tuấn kiệt vội vàng nói bổ sung không sai ta còn nhớ đến lúc ấy bởi vì đỉnh núi sụp đổ dẫn đến thác nước ngăn nước trong thôn thiếu nước trong nhà đại nhân mỗi ngày đều cần đến năm cây số bên ngoài trong sông lấy nước về nhà loại tình huống này một mực kéo dài gần ba năm thẳng đến ao dương ao một lần nữa chứa đ ầ y nước mới đến giải quyết nghe cao tuấn kiệt hai người tự thuật lộc sinh trong đầu đ ỗ n g nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu nhanh mang bọn ta đi một chuyên thác nước xuất thủy khẩu ta có thể có thể biết sinh tử môn ở đâu ẩm dương ao cuối cùng rộng lớn hồ nước đột nhiên kiểm chế thành một cái không đến hai trăm m mờ xuất thủy khẩu hóa thân hẹp dài một cái thác nước rơi vào phía dưới dòng sông đám người thuận thác nước rơi xuống phương hướng nhìn về phía trước đi vừa dễ dàng trông thấy đèn đ u ố c sáng t r ư n g cao ra thôn cùng trong thôn lầu các lúc này lầu các mái nhà lõe lên đèn vàng cao tiểu lan chỉ sợ đã quan ở trong đó lộc sinh chú ý tới âm dương ngao xuất thủy khẩu bởi vì đóng loạn thạch tích tạo thành một mặt hơn m ộ mươi m rộng trăm mét sâu nham thạch tường phía dưới nước hồ chính mỗi giờ mỗi khắc đụng chạm lấy cái này chắn tường đá phản phất manh thu muốn tránh thoát lồng giam c h ó i buộc lộc sinh chỉ vào trước người cái này chắn nham thạch tường trầm rộng nói ra cái này chắn tường đá chỉ sợ sẽ là sinh tử môn dương ngọc nhiên đám người nhất thời hiếu kỳ đánh giá cái này chắn từ nham thạch trồng chất mà thành tường đá khó có thể tin mà hỏi nơi này tại sao là sinh tử môn lộc sinh mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra bởi vì đối với cao gia thôn mà nói đây là một cái có thể quyết định sinh tử đại môn. nhìn xem trên mặt mọi người thần tình quấn hoặc lộc sinh giải thích nói âm dương trong ao tích góp có thể bao phủ c h í ít ba cái cao g i a thôn chữ lượng nước một khi cái này chắn tường đá sụp đổ nước hồ trút xuống có thể tại ba mươi phút bên trong đến cao g i a thôn đem trong thôn hết thể toàn bộ bao phủ tại lộc sinh xuyên qua trước lam tinh dạng này hình dạng mặt đất còn có một cái chuyên môn tên gọi là đập nước một khi v ỡ liên sẽ hình thành trọng đại hồng hai đập nước lời ghi chú trên bản đồ cao anh hùng cùng cao tuấn kiệt hai người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem lộc sinh lắp ba lắp bắp hỏi nói ra cái này chắn thạch tường đá hẳn là sẽ không đột nhiên v à đi lộc sinh k không có ngoại lực tình huống phía dưới hẳn là cũng không dễ dàng như vậy vỡ tan hắn c h ầ m c h ầ m lên trước mắt tường đá nói ra nếu như ta vừa mới suy đoán không sai dọc theo mặt này nham thạch tường hướng dưới đáy nước du có lẽ liền có thể tìm tới cái kêu bảy cái cô nương chu cựu châu nghe vậy lập tức hô một tiếng ta đi xem một chút ngay sau đó liền thả người nhảy lên nhảy vào âm dương hồ bên trong lần này lặn xuống còn chưa đủ một phút chỉ thấy chu cựu châu đ ỗ n g nhiên từ đáy lao toát ra đầu nóng n ả y hô ta tìm được dương ngọc niên vội vắng hỏi tìm tới tiểu tiểu rồi chu cựu tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu đáy hồ tường đá bị đào cái động ở bên ngoài khảm ộ t mặt to lớn pha lê pha lê bên trong bị trang trí thành tân hôn động phòng bộ dáng tiểu tiểu còn có mặt khác sáu vị cô nương ngay tại pha lê trong phòng nhưng giống như bị thuốc d i ụ c ngủ trọn tròn mắt lại không n ú c đ í c h dương ngọc nhiên rốt cục nghe được nho nhỏ hạ lạc vung lỏng một hơi đồng thời một trái tim lại lập tức nhấc lên chúng ta đến tranh thủ thời gian xuống dưới đem các nàng cứu ra nhưng mà tiếng nói của nàng vừa dứt tại bò hồ cùng nham thạch tường giao giới trong khe đá đột nhiên leo ra ngoài một đám màu đen chuột toàn thân hiện ra bóng loãng đôi mắt nhỏ ở ngoài sáng m ì n dưới ánh trăng hiện ra hào quang màu xanh lục. Nguy dồi, là ác ma sứ Nhanh bảo vệ t lúc o này h hùng nhị người, t t không tiếp chu ộ t l cựu châu đã về tới trên bờ mấy người cấp tốc đem cao anh hùng cùng cao tuấn kiệt chăm chú bảo hộ ở sau lưng đúng lúc này lộc sinh đám người thấy được có lẽ là đời này chấn động nhất một bức tranh chỉ gặp nham thạch khe hở bên trong đông nhiên có liên tục không ngừng chuột bỏ lên ra phản p h ấ t không có cuối cùng bất quá ba bốn mươi giây đã có hàng ngàn con chuột bày khắp toàn bộ mặt hồ cao anh hùng nhị người hít sâu một hơi hai cái chân tạ i như thế số lượng khổng lồ chuột trước mặt thế mà bất tranh khí bắt đầu run dày lên dương ngọc nhiên trong tay cầm truy nguyệt cung che chở cao anh hùng nhị người từng bước từng bước lui về sau đi thế nhưng là những con chuột lại tới so thủy chiều càng nhanh chỉ trong chốc lát bốn phía đ á vụn tiểu đạo đều bị đàn chuột chiếm hết không đường thối lưu đám người đành phải một người một cái phương h Đem chương a a o n nhị người một trăm sáu mươi hai ác ma xứ đổ lại là nó đàn chuột nhiều như hạt vừng không ác như sài cầu chu cựu châu dưới chân một đôi giày không biết lúc nào bị đàn chuột cắn cái chỗ thủng hai cái ngón tay cái lộ tại bên ngoài ngược lại cũng thành công đánh lui không ít hát thử dương ngọc nghiên trong tay truy n g u y ệ t cung tỉnh thoảng hướng xa gần đàn chuột bắn ra nhiều đám hàn quang tiễn rơi xuống đất trong n ấ y mắt luồng không khí lạnh bạo liệt xem như trong bốn người hiệu quả tốt nhất phạm vi công kích kỹ năng linh lung lực công kích cũng vẫn như cũ nổ tung trên vai khiêng súng laser trong tay bưng súng laser một bên k h ẽ i tê một bên bốn phía càng quét lực sát thương mạnh quả nhiên không hổ nàng kim cương ba bị danh hảo mà lộc sinh bên này tại cao tới một trăm bảy mươi trị số trí lực ra chỉ dưới đàn chuột tốc độ trong mắt hắn muốn so trong mắt người khác chậm hơn rất nhiều bởi vậy hắn không chỉ có thể chính xác dự phán đến đàn chuột di động phương hướng còn có thể kịp thời đem bổ nhào vào trước người hắt thử chuẩn sắc đánh bay ra ngoài xem như bốn người bên trong vết thương trên người ít nhất ngay tại lúc đó lộc sinh đạo cụ cột bên trong cái k i a hơn ngàn khoả cao áp lựu i đạn cũng lần nữa có đất rụng võ nếu không phải bận tâm quá nhiều lựu i đạn có thể sẽ đối nham thạch tường mang đến sung kích lộc sinh đã sớm dự định coi chúng là đường đ ầ u đồng dạng một mạch vậy đi ra nhưng mà chính là tại bốn người như thế mãnh liệt hỏa lực công kích phía dưới đàn chuột sửng sốt xung phong có chân đủ hơn nửa giờ thời gian mới rốt cục bị tiêu diệt hầu như không còn nhìn thấy khe nham thạch bên trong không còn có chuột từ bên trong leo ra lộc sinh bốn người lúc này mới mệt mỏi đ ặ t m ô n g ngồi dưới mặt đất dương ngọc nhiên g cấp tốc quay đầu nhìn thoáng qua sau l ư n g cao anh hùng cùng cao tuấn kiệt các ngươi có bị chuột đụng phải sao cao ra thôn hai cái thanh niên lúc này đã bị lộc sinh bốn người vừa mới bắn nổ lực công kích cho triệt để kinh hãi liếc mắt n h ì nhau n mộc lăng lắc đầu những con chuột kia cũng không có đụng phải chúng ta dương ngọc nhiên g lập tức nhẹ nhàng thở ra tại vừa mới khổng lộ như vậy đàn chuột trước mặt mình bốn người vậy mà cứng rắn xinh, xinh bằng lấy vũ khí trong tay không có để bất luận cái gì một con chuột tiếp xúc đến cao anh hùng nhị người Cái này thật không phải người bình thường có thể làm được. Cho phải người này không bình thường làm thật thể dương ù cùng cùng là nàng công chỗ, cũng có chắc. mình thịnh tiên viên không phần nắm một trăm trăm hội đội trăm trăm d ngọc nhiên nhịn không được mượn ánh trăng hướng lộc sinh ba người lấy qua trong lòng không khỏi nghĩ nói tiểu lộc những người bạn này nhóm thật đúng là vừa thần bí lại lợi hại nếu là đều có thể gia nhập thịnh thiên công hội cái kia công hội thực lực chỉ sợ lại có thể bay vọt một bậc thang mà giờ k h ắ c này tiêu diện xong rồi đàn chuột lộc sinh nhưng như cũ song mi khóa chặt dương ngọc nhiên tò mò hỏi tiểu lộc người đang suy nghĩ gì lộc sinh mắt nhìn nhiệm vụ của mình thông chi cột thất giọng nói ra nhiệm vụ của chúng ta không có hoàn thành dương ngọc nhiên lúc này mới tranh thủ thời gian hướng thanh nhiệm vụ t r o n g được đi quả nhiên phát hiện nhiệm vụ chính tuyên vẫn ở vào chưa hoàn thành trạng thái nói cách khác bằng không còn có cá lửa lưới bằng không cái này hắt thử kỳ thật cũng không phải là ác ma sứ đồ lúc này lọc sinh đạo cụ cột bên trong ác ma dự ngôn thư lần nữa chấn động một cái lọc sinh tranh thủ thời gian lấy ra ác ma dự ngôn thư lật đến thư sáu trang lần này phía trên viết hắt thử chỉ là kiến tạo phòng cưới thợ thủ công chỗ nào xứng với thành làm ác ma sứ đồ chân chính ác ma sứ đồ liền ở bên người lọc sinh bốn người nhất thời dọa kêu to một tiếng tranh thủ thời gian nhảy người lên hướng nhìn một phía một bên là âm dương hồ một bên là vách đá mấy dưới thân người là một đầu đá vụn tiểu đạo cũng không nhìn thấy hư hư thực thực ác ma sứ đồ thân ảnh đáng chết cái này ác ma sứ đồ đến t ộ t cùng là cái gì lộc sinh trong đầu cấp tốc chiếu lại lấy vừa mới tại trên núi hoang mình hỏi thăm một đám người trẻ tuổi đều gặp thứ gì lúc mọi người trả lời ta giống như cũng tại mưa to bên trong nhìn thấy có chuột tại gặm nuốt các động vật thi thể mình tại thôn góc rẽ thấy được một con chuột tại cắn xé một con n h ọ chết lộc sinh bỗng nhiên chấn động toàn thân chẳng lẽ ác ma sứ đồ không phải chuột mà là chuột tan đ ổ vật lúc này liền nghe bên thai chuyển đến mèo một tiếng m è o k ê ực một con màu đen m è o hoang đột nhiên từ vách đá phía dưới t h o á t ra lao t h ă n g tới cao anh hùng mà đi đám người trong nháy mắt phảng phất thể hồ con đ ỉ n h làm mẹo ác ma sứ đồ lại là g i ả chết m è o đen dương ngọc nhiên lập tức tiều quát một tiếng nhanh ngăn lại con kia đáng chết m è o đen lúc này cách cao anh hùng gần nhất chu cựu châu lập tức nhào tới trước một cái hướng mẹo đen cái đôi bên trên chỗ tới thế nhưng là cái này mẹo đen cái đôi bên trên chỗ tới thế nhưng là cái này mẹo đen thân Pháp vô cùng tốc độ không giảm chút nào nhào về phía cao anh hùng cổ cao anh hùng cũng coi như phản ứng xuất sắc tại mèo đen bổ nào h vào mình trong n a y mắt lập tức một cái n g h i ê người n tránh thoát mèo đen xông chảo trên tay vung lên một cây không biết từ nơi nào nhặt được thân cây chiếu vào mèo đen thân thể liền đọc xuống mèo m u ô n k i a trên không trung linh xảo một cái xoay người hai chân liền dẫm tại trên c à n h cây mượn thân cây l ự c đầy lần nữa nhảy lên một cái nó bỗng nhiên n ế t môi lộ ra miệng đầy lệ răng chiếu vào cao anh hùng cổ liền cắn cao anh hùng không ngờ rằng cái này mèo đen lại có thể mượn nhờ mình thân cây ngược lại đem mình một quân trong lúc nhất thời né tránh không kịp đành phải trơ mắt nhìn mèo đen sắc bén răng cách mình càng ngày càng gần thời khắc ngàn cân treo s ợ i tóc lộc sinh vội vàng đổi tới đ ỗ n g nhiên đẩy cao anh hùng thân thể đem hắn xa xa đẩy đi ra nhìn xem bị đẩy lên khu vực an toàn cao anh hùng lộc sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm nghĩ thẩm cuối cùng là đổi kịp có thể lúc này hắn đ ỗ n g nhiên cảm thấy b ả vai chầm xuống chỉ thấy con kia mèo đen thế mà mượn thân thể của mình thuận thế nhảy lên thay đổi phương hướng hướng cao tuấn kiệt cổ đánh tới lộc sinh lập tức giật này cả mình dương đông k ị tây mẹ nó một con mẹo thế mà cũng hiểu dương đông k ị tây nguyên lai vừa mới công kích cao anh hùng toàn bộ đều là t r ư ớ n g nhãn pháp nó chân chính nghĩ mục tiêu công kích nhưng thật ra là cao tiểu lan thanh mai t r ú c mã cao tuấn kiệt mèo đen lần này đột nhiên chuyển hướng vượt ra khỏi ngoài dự liệu của mọi người cho dù là cao tuấn kiệt mình cũng hoàn toàn không nghĩ tới mèo đen sẽ ở trong trước mắt đột nhiên thay đổi phương hướng hướng mình đánh tới hoàn toàn không có thời gian tranh né cao tuấn kiệt triệt để mắt tròn v á n g dương ngọc n h i ê n lộc sinh chu cựu châu linh lung bốn người cũng đều mắt choáng giờ phút này không có bất kỳ người nào có thể kịp thời đổi tới bên cạnh hắn chỉ có thể mắt thấy mèo đen lệ răng cắn tiến cổ của hắn mèo đen trong mắt có một vệt mưu kế được như ý nụ cười quỷ q u y ệ t ánh mắt kia phảng phất tại nói ta ở đâu là phổ thông nhàu h a n g ta có thể là ác ma sứ độ a nhưng mà đúng vào lúc này biến cố tái k h ở i đột nhiên từ mèo đen đầu bên cạnh hối h ạ bay tới một cây gậy doa đến nó tranh thủ thời gian từ trên người cao tuấn kiệt nhảy lên một cái nhưng mà cây gậy kia lại phảng phất mọc thêm con mắt đi theo mèo đen thân ảnh cũng hướng lên thoan đi lên đuổi sát mèo đen hậu môn mà đi b á c dưới sự bất đắc dĩ mèo đen đành phải tạm thời từ bỏ cao tuấn kiệt rơi vào đường đá bên trên vòng quanh em dương ao một đường phi nước đại vừa mới tỉnh táo lại l ộ c sinh lập tức ngạc nhiên quát to một tiếng tiểu phi côn trang bị tên mọc mắt tiểu phi côn trang bị bình xét cấp bậc sử thi a trang bị giới thiệu văn tắt tiểu phi côn đến rồi có thể trăm phần trăm đánh trúng mục tiêu tiểu khả ái có thể mình động nhà nguyên lai、like、sớm tại mèo đen xuất hiện trong nháy mắt dương ngọc nhiên g liền phóng ra nàng cái này sử thi a cấp đạo cụ tiểu phi côn không nghĩ tới thật tại thời khắc quan trọng nhất có đất r ụ n g võ tạm thời đuổi chạy mèo đen lọc sinh mấy người không dám chút nào chủ quan lọc sinh trong đầu b ỗ n nhiên đột nhiên thông suốt hướng dương ngọc nhiên hô t i ề u nhiên Màu ngay u tại đấu h hắn đem quyết đấu khối d ù bịt ném về cao anh hùng trong nháy mắt hai người bên người lập tức liền vây lên một vòng bức tường ánh sáng dương ngọc nhiên lập tức vô lùi đúng a quên còn có thể như thế dùng lần này cao tuấn kiệt cùng cao anh hùng nhị người xem như tạm thời an toàn dương ngọc nhiên nhìn xem bị tiểu phi côn truy chạy loạn khắp nơi mèo đen vẫn như cũ không dám gông lòng cảnh giác nói ra vô luận như thế nào nhất định phải giết nó lấy trừ hậu hoạn lộc sinh mấy người ăn ý nhẹ gật đầu chia ra hướng mèo đen phương hướng đuổi theo lần này có tiểu phi côn làm k i ể m chế mèo đen trốn mười phần chật vật rốt cục tại một lần né tránh không kịp về sau bị tiểu phi côn xử suất một cái thiên n i ê n sát hai cũ co giật có quắp ngã xuống đất dương ngọc nhiên g vội vàng đuổi tới nó bên cạnh một đao chém đứt mèo đen đầu nhìn xem triệt để chết hẳn mèo đen đám người rốt cục thở dài nhẹ nhõm cuối cùng kết thúc bốn người dị thường m ỏ i mệt đi vào quyết đấu khối rũ bị bức tường ánh sáng bên ngoài vây quanh cao anh hùng hai người ngồi xuống trơ trầm k h u khí ta liền đi cứu cái kia bảy cái cô lộc sinh ngầm đầu nhìn lên trên trời n g mật lượng c h ỉ cảm thấy một ngày này qua đến cực kỳ chậm rãi lúc này chỉ thấy đạo cụ cột bên trong ác ma dự n ô n thư nhẹ nhàng chấn động lộc sinh trong lòng tự đủ cuối cùng tới hắn đem chu cựu châu mấy người mời đến bên cạnh sau đó lật ra dự n ô n thư thứ bảy trang c h ỉ gặp trên đó viết thật có l ỗ i vừa mới mèo đen chỉ là một cái nhỏ trò đùa thật đáng tiếc các ngươi thua bởi vì ta mới thật sự là ác ma sứ đồ không nghĩ tới đi ha ha ha ha ha ha bay đến không trung tự động lật ra một tờ tại mới không trên tờ giấy trắng nổi lên mới văn tự tam thế cơ duyên một thế hoa n ở, rốt c ụ c đợi đến ngươi trở về ta l á o đội trưởng vì nên đón ngươi một lần nữa g á n g lâm ta cố ý chuẩn bị cho ngươi ngươi tha thiết ước mơ đáy nước hôn lễ còn dựa theo nơi đó tập tục an bài long trọng nhất thất nữ của hồi môn tân n ư ơ n g đã tại cao g i a thôn cao nhất t ò a kiên lầu các đỉnh chờ ngươi chỉ đợi ngươi hóa thân ma vương lại đến nhân gian ác ma dự ngôn thư tại biểu hiện xong đoạn nội dung này về sau cấp tốc lại lật một tờ tại mới chống không trang bên trên tiếp tục viết thân là ma vương chọn chúng hóa thân vừa mới ngươi cũng đã ở trong lòng nghe được ta kêu gọi ta sẽ dựa theo lời hứa của ta giúp ngươi thực hiện ngươi tất cả nguyện vọng đi lên trước tại trên người của ta ký tên của ngươi ngươi sẽ thành ma vương từ đây toàn bộ thế giới đều là ngươi ác ma dự ngôn thư tại biểu hiện ra xong nhất đoạn văn phía trên về sau liền lâm vào ngắn ngủi yên lặng tự a hồ đang đợi ma vương hóa thân tín lên ký tên của mình nhưng mà có chút lúng túng là cái này nhất đẳng thế mà đợi có chân đủ ba phút lại không ai xuất hiện tại trước mặt nó ác ma dự ngôn thư tự a hồ cũng có chút ngộng lập tức lại lật một tờ ở phía trên hỏi chuyện gì xảy ra ta rõ ràng đã tại trong lòng ngươi truyền âm lúc h này h ma thời gian h đã đi tới mười một giờ năm mươi ba phút tiếp qua bảy phút nếu như ma vương còn không được biên thân bọn hắn liền đem thuận lợi vượt qua trước mắt phó bản dương ngọc niên lặng lẽ lấy ra một ổ lôi xạ thương nằm trong tay ra hiệu lộc sinh nghĩ biện pháp dẫn ra ác ma dự ngôn thư chú ý mình thừa cơ đưa nó cho đánh xuống lộc sinh vẫn còn đang suy tư nên mở miệng như thế nào ác ma dự n ô n thư bên trên bỗng nhiên lại xuất hiện mới nội dung không muốn mưu toan đánh giết ta ta là bất tử c h i thân bị phát hiện ý đồ dương ngọc nhiên cùng lộc sinh hai người âm thầm lấy làm kinh hãi ác ma dự n ô n thư lại lật một tờ lần này tựa hồ là đối ác ma hóa thân nói được rồi vô luận ngươi là bị bọn hắn b â y khốn vẫn là mình không muốn tới loại tình huống này ta cũng cân nhắc đến cùng cái này giờ phút này chúng ta qua lại rằng co không bằng chúng ta liền lại chơi một cái trò chơi đi ác ma dự n ô n thư bỗng nhiên rầm rầm lật lên trang sách lộc sinh mấy người chung quanh đột nhiên liền t o á t ra nồng hậu dày đặc khói trắng. cái kia khói trắng vô cùng đông đúc liền cùng lộc sinh vừa bước vào ác ma động lúc gặp được khói trắng giống nhau như lúc ác ma dự ngôn thư vẫn như c ũ phiêu phủ ở trước mắt mọi người giờ phút này phía trên xuất hiện một nhóm phá lệ bắt mắt chữ lớn còn nhớ rõ hôm nay tại ác ma trong động trực diện sinh tử khảo nghiệm sao lúc ấy chỉ xuất bốn đạo cùng sinh tử vấn đề tương quan hiện tại chúng ta liền đem cái kia đến trầm đạo thứ năm để cho bổ sung đi theo hàng chữ này xuất hiện trước mắt mọi người liền nổi lên một bức âm dương đáy a o hình tượng là một cái khảm vào tại nham trong tường đá trong suất pha lê phỏng pha lê trong phòng cảnh tượng cùng chu cựu châu vừa mới nói giống nhau như lúc là một gian cổ điện tân hôn đậu phòng màu đỏ chót giường cưới đổ đầy bánh kẹo tráng men trậu rửa mặt thiếp khắp nơi đều là màu đỏ chót chữ hỉ còn có trồng giống như núi nhỏ t h ă n đông tại tân phòng bên trong bốn phía dài trên ghế đang ngồi lấy bảy cái cô nương trẻ tuổi dương ngọc nhiên rốt cục nhìn thấy cố tiểu tiểu mặt quen thuộc màu vàng nhà t á o bó chọn tròn mắt mặt ngầm mỉm cười lại cũng không nhúc ních phản p h ấ t bị thôi miên lần nữa nhìn thấy cố tiểu tiểu dương ngọc nhiên trong lòng không có nửa tia vui sướng ngược lại tràn đầy hoảng sợ cùng bất an bởi vì giờ khắp này pha lê trên tường có một cái lớn ch từng chút từng chút tràn qua một đám cô nương mắt cá chân nó lại muốn chết đối các nàng ác ma dự ngôn thư bên trên mới nội dung hiện lên ra đ ã m a vương hóa thân không nguyện ý xuất hiện cái k i a đáy h ồ phòng cưới cũng không có giữ lại cần thiết chỉ cần năm phút nước hồ liền đem rót đầy toàn bộ động phòng trước mắt bảy cái cô nương cũng đem vĩnh cửu an nghỉ tại đây hiện tại các ngươi có một lựa chọn phải t r ă n g nổ nát pha lê phòng cứu ra bị nhốt ở bên trong bảy cái cô nương đương nhiên là có một cái nho nhỏ nhắc nhở chính là một khi nổ nát pha lê phòng trèo trời cự thác nước liền xé vỡ cao gia thôn dân chúng chỉ sợ cũng phải gặp t a i hương ác ma dự ngôn thư tại biểu hiện song phía trên tứ đoạn nội dung về sau dừng lại trong một giây lát lại viết cho nên cái này đạo thứ năm sinh tử lựa chọn đ ề mục chính là m u ố n cứu cái này bảy cái cô nương trẻ tuổi vẫn là phải cứu cao g i a thôn dân chúng dương ngọc niên h cùng lộc sinh hai người lập tức lẫn i nhau nếu như chỉ là tại cố tiểu tiểu cùng những thôn dân khác ở giữa làm ra lựa chọn bọn hắn không cần nghĩ ngợi đều chọn cứu cố tiểu tiểu dù sao thôn dân bất quá là phó bản bên trong nhân vật ảo mà cố tiểu tiểu thế nhưng là thật sự sinh mệnh nhưng là bây giờ cao ra thôn bên trong còn có gần m ư ơ i cái đến từ thế giới hiện thực làm người người chơi đạo này để đột nhiên liền trở nên khó giải muốn tại phòng trực tiếp mấy chục triệu người nhìn chăm chú làm ra cứu cố tiểu tiểu vẫn là còn lại làm người người chơi lựa chọn sẽ là bất luận kẻ nào đều khó mà làm ra quyết định bởi vì làm sinh mệnh là vô giá nó đã không cách nào dùng quan hệ thân sơ đi cân nhắc cũng không thể dùng số lượng nhiều ít đi làm sự so sánh dương ngọc nhiên không muốn làm lựa chọn nàng muốn cho xong phương đều sống sót thế là một bước thăm dò vào bên cạnh khói trắng một từ cái này đoàn trong xương n g xuyên ra ngoài đã thấy quyển k i ệ ác ma dự n ô n thư lại một lần nữa hào h o h o lật lên trang sách giống như là đang điên cuồng cười nạo h nàng cái này ngây thơ hành vi nơi này là thế giới khác h u y ớ n cảnh xương trắng cuối cùng vẫn như c ũ là xương trắng các ngươi đi ra không được bất quá vừa rồi ta ngược lại thật ra q u ê n nói cùng cái khác mấy đạo sinh tử vấn đề các ngươi còn có một cái lựa chọn khác đó chính là để ma vương giáng lâm ta liền đem triệt hồi k h i trắng đưa các ngươi về thác nước miệng ác ma dự ngôn thư rốt cục lộ ra nó chân thực mục đích l i ê n c u n g trước đó bốn cái trực diện vấn đề sinh tử nó tổng hội tại cuối cùng lưu một cái tràn ngập dụ hoặc thiệt hạng lộc sinh phải thừa nhận đây đúng là một cái tràn đầy dụ hoặc lựa chọn một khi l ọ c sinh mấy người có thể thoát khỏi khói trắng trở lại thế giới phó bản liền có cơ hội nghĩ ra những biện pháp khác cứu r a cố tiểu tiểu nhưng là bây giờ phiền phức chính là cho dù bọn họ nguyện ý từ bỏ nhiệm vụ để cao anh hùng nhị người bên trong một vị hóa thân ma vương hiện tại cũng làm không được bởi vì bọn hắn hai người đều bị vây ở bức tường ánh sáng bên trong không cách nào theo dựa vào ngoại lực đem bọn hắn từ bức tường ánh sáng bên trong phóng suất lúc này nước hồ đã bao phủ đến các cô nương lực cao tuấn kiệt cùng cao anh hùng nhị người vạn phần lo lắng ghé vào bức tường ánh sáng bên trên con mắt nhìn chòng chọc vào pha lê trong phòng bảy cái cô nương thời gian giống như là bom hẹn giờ bên trên mỗi đi qua một giây đều là tử thần đang lặng lẽ tới gần nước hồ tăng tới các cô nương cái cầm chỗ dương ngọc nhiên cùng lộc sinh hai người trên lưng đã thấm đ ầ y mồ hôi lộc sinh nhìn về phía ác ma dự ngôn thư phía trên xương hảo một bản đã tính trước ác ma dự ngôn thư đã tính trước nó đến cùng tại đã tính trước thứ gì 11h58 phút, pha phòng Sinh hai người đã không do dự thời gian, nhất định phải mau chóng làm ra lựa chọn. Hai người chầm nhau lập trong tức rốt gian, mau ra lựa lê liền Lộc làm liếc do nước muốn người người mặc đầy. đã dự bước nhanh đi vào ác ma dự ngôn thư trước cầm bút lên ở phía trên ký xuống đại danh của mình chu kiểu châu lao chu ngươi làm gì nhìn xem ký xuống mình tính danh chu kiểu châu l ộ c sinh trong lúc nhất thời khiếp sợ không ngậm hiểu được lập tức rất nhiều nghi vân từ trong đầu của mình t r ợ t lóe lên vì cái gì thế giới hiện thực bên trong mình luôn luôn liên lạc không được chu kiểu châu vì cái gì mình luôn có thể tại phó bản bên trong cùng hắn trùng hợp gặp gỡ vì cái gì tất cả mọi người cha không được hắn tại thế giới hiện thực bên trong thân phận bối cảnh lộc sinh đột nhiên bừng tỉnh đại n ộ cho nên lao chu nguyên lai n g u y ê mẹ nó là nờ c h ư ơ n một trăm sáu mươi bốn thiếu hôn lễ của ngươi lần này tiếp tế ngươi rồi chu cựu châu bình tĩnh nhìn l ọ c sinh gãi gãi đầu ta mặc dù là n ở tờ cờ nhưng cùng bình thường n ở tờ cờ lại có chút không giống trước đó đúng là vì trị liệu tình thương mới chạy tới anh hùng v i ễ n trinh phó b ạ n tới sau đó liền gặp ngươi để cho ta bỗng nhiên có nghĩ tại còn lại phó b ạ n tiếp tục chơi tiếp tục ý nghĩ nguyên nhân nha ngươi cũng biết ta nhân vật này có rất ít thổ lộ hết đối tượng ngươi xem như ta gặp người bạn thứ nhất chu cựu châu vừa nói vừa khe khẽ thở dài bất quá ma vương hóa thân chuyện này ta cũng là cuối cùng mới biết được lúc đầu nghĩ không để ý tới nó nhưng là vừa vặn lại o tình huống kia ta nghĩ ta vô luận như thế nào đều được đi ra làm việc chu cựu châu t r u n g quanh thân thể đột nhiên toát ra trận trận khói đen tiếp lấy hắn tựa hồ cực kỳ thống khổ n h ư mày trong miệng tự lẩm bẩm hắn giống như muốn chiếm cứ thân thể của ta lộc sinh lập tức muốn tiến lên giúp hắn bị chư cựu châu một tay án lấy h u y ệ t thái dương một vươn tay ra năm ngón tay cho ngăn lại trước đừng q u ó ta ta phải nắm chắc đi không chậm trễ các ngươi cứu người thời gian hắn vừa nói vừa muốn quay người nhưng ở vừa muốn phóng ra một bước trong n h mắt lại quay đầu cố nén đau đầu nhìn xem lộc sinh nói ra nhưng có một việc trước nói rõ ràng ngươi nếu là cẩm tiểu thí hải kia nước tiểu tư ta ta nhất định hận ngươi cả một đời vừa dứt lời chư cựu châu hai mắt đột nhiên liền biến thành đẹp tuyển tiếp theo từ trong miệng của hắn phát ra một cái thanh âm k h ẳ n g k hẳn thành hôn ta muốn thành cưới nương theo lấy cái này dọn k h ẳ n g k hẳn chu cựu châu hóa thân ma vương xoay người liền biến mất tại khói trắng phía sau lộc sinh bốn người t r u n g quanh khói đặc cũng theo đó tán đi mấy người lần nữa về tới âm dương bên cạnh ao dương ngọc nhiên g cùng lộc sinh hai người đã không để ý tới cẩn thận suy nghĩ chu cựu châu lại là nờ tờ cờ truyền này lập tức hướng về phía trước này lên liền n h ả vào âm dương cho ao nước băng lãnh nhưng rất thanh tịnh lộc sinh dương ngọc nhiên cùng linh lung ba người liều mạng hướng đáy hồ pha lê phòng bơi đi quả nhiên đang đến gần đáy hồ vị trí thấy được cái kia gần như sắp muốn bị nước rót đầy đáy hồ đập phòng cố tiểu tiểu mấy người toàn bộ trôi lơ lửng ở trong nước nếu là lại không cứu ra lời nói chỉ sợ lập tức liền sẽ có nguy hiểm tính mạng lộc sinh lập tức gần sắt đến pha lê tường trước dùng sức ở phía trên gõ gõ pha lê tường m ộ ư ơ i phần dày đặc bình thường gõ rất khó đưa nó đánh nát dương ngọc nhiên đang tán gẫu bảy bên trong nói ra súng laser không cách nào trong nước sử dụng nếu như dùng cao áp lựu đạn có thời ể sẽ tạo thành toàn bộ nham thạch t nham bộ ư gian đê. Chúng lần. Thời gian tiến c t nhanh sơn có lẽ liền có thể đem pha lê hủ hóa lọc sinh lúc này từ đạo cụ cột bên trong lấy ra thời gian tiến nhanh sơn bôi lên tại cái kia lớn trừng quả đấm chỗ thủng chung quanh đang không ngừng lưu động nước hồ ăn m à o dưới chỉ soát sáu lần chỗ thủng chỗ pha lê liền bắt đầu phân giải bung lỏng lộc sinh nghẹn một hơi c u ộ n lên hai chân hướng phía chỗ kia pha lê liền dùng sức đạp một cái đã kinh lịch trăm năm pha l ê lập tức hóa thành b á vụn tán rơi vào trong nước lộ ra một cái cự đại chỗ thủng lộc sinh ba người mau từ chỗ thủng chỗ bơi vào pha lê trong phòng đem cố tiểu tiểu bảy người lần lượn cho cứu ra về tới trên mặt đất cố tiểu tiểu như cũ ở vào trong mê ngủ nhưng nàng lúc này hô hấp đều đặn để dương ngọc nghiên ba người rốt cục nhẹ nhàng thở ra lộc sinh lần nữa nhớ tới chu cựu châu lập tức quay đầu nhìn về ph cho nên ngươi cũng biết lao chu là n ở tờ cờ đúng không linh lung n u thuận nhẹ gật đầu ta biết cho nên ta nếu là không có đ o á n sai ngươi cũng hẳn là phó bản bên trong n ở tờ cờ nhìn xem lộc sinh đã nghiêm túc lại chăm chú ánh mắt linh lung cũng không có thị h ú ý lần nữa gật đầu thừa nhận nói chu ca ca đều là ta đương nhiên cũng chạy không được rồi nhưng là chuyện xưa của ta tại kế tiếp phó bản trước đó những cái kia phó bản cũng là ta vụ n trộm chạy đến lộc sinh tâm nói mình thật đúng là v ậ n khí tốt tại phó bản bên trong duy hai nhận biết hai cái hảo bằng hưu vậy mà đều là phó bản nờ tờ cờ mà mình thế mà còn một mực bị mơ mơ màng màng nếu không phải nhiệm vụ hôm nay đến cuối cùng chu cựu châu không thể không thừa nhận thân phận của mình mình chỉ sợ cũng không biết muốn tới ngày nào mới có thể phát hiện cái này chân tướng lúc này nơi xa cao ra thôn lầu các đỉnh ánh đèn đ ỗ n g nhiên dập tắt bên cạnh linh lung lập tức ai nha một tiếng chu ca ca đây là đem tân lương tử cho đọc chạy cũng không thể để hắn cùng người khác thành hôn nói tranh thủ thời gian đứng người lên như bay hướng phía dưới núi chạy đi bên trên bầu trời chuyển đến hệ thống quảng bá thanh â m tiếp sau hoa cùng bị ngạn xen phó bản xia di thứ tư màn cao ra thôn ác ma nửa bộ phận trên đến tận đây kết thúc thật đáng tiếc lần này hai cái tiểu đội đều không thể hoàn thành ngăn cản ma vương biến thân nhiệm vụ phân khu công đầu ban thưởng tạm thời luân không tích lũy đến nửa phần dưới cùng một chỗ cấp cho tức sắp mở ra lần này phó bản cái thứ nhất nghỉ ngơi điểm mời các vị người chơi tạm thời trở lại thế giới hiện thực làm sơ điều chỉnh bốn mươi tám giờ bên trong sẽ tùy thời chiêu mộ mọi người trở lại trò chơi mang nước trò chơi hạng mục tổ chức n g à i du ngoạn vui sướng lộc sinh nhìn xem thanh nhiệm vụ bên trong bắn ra nhiệm vụ chính tuyến thất bại hệ thống tin tức nhịn không được thở dài không nghĩ tới mình tại phó bản bên trong nhiệm vụ lần thứ nhất thất bại lại là lao chu cho hắn đi vào dương ngọc nhiên người nhìn xem vẫn như cũ mê man c ố tiểu tiểu ngồi s ổ m người xuống nói ra tranh thủ thời gian đi về trước đi dương ngọc nhiên nhẹ gật đầu một tay lôi kéo c ố tiểu tiểu một tay điểm kích rời khỏi cái nút một đạo bạch quang hiện lên dương ngọc nhiên hai người lập tức biến mất tại trước mắt lộc sinh đợi đến hai người sau khi đi lay tỉnh đã ngủ say đường tôn đường tôn mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn xem lộc sinh hỏi đại ca ca làm sao rồi lộc sinh hướng hắn mỉm cười có thể cho đại ca, ca một điểm ngươi đồng tử nước tiểu sao đường tôn không biết lộc sinh muốn mình nước tiểu làm cái gì nhưng vẫn là tỉnh tỉnh mê mê nhẹ gật đầu tại lộc sinh đưa cho mình trong bình tiếp non nửa bình thánh nhân chị thủy xong xuôi tất cả sau đó lộc sinh đang muốn điểm kích rời khỏi cái nút đ ỗ n g nhiên lại nhớ ra cái gì đó đi nhanh lên đến cao anh hùng nhị người bức tường ánh sáng chung quanh nói ra cái này bức tường ánh sáng mười hai giờ về sau liền sẽ biến mất nhớ kỹ cất kỹ cái này khối du bịt chúng ta hai thiên chỉ bên trong sẽ trở về đến lúc đó lại tìm ngươi nhóm cẩm nhìn thấy cao anh hùng trịnh trọng nhẹ gật đầu lộc sinh lúc này mới yên tâm điểm kích rời khỏi cái nút trước mắt thời gian lưu truyền hắn lần nữa đi tới cái kia không nhốn bụi trần thế giới khác bởi vì nhiệm vụ lần này không thành công Trắng đoán không chung lần đầu chữ gì đều chưa từng xuất hiện coi như lộc sinh yên tĩnh cùng đợi phó bản đem mình đưa về thế giới hiện thực lúc không có vật gì trong đ ầ u trời đông nhiên xuất hiện một hàng chữ nhỏ thiếu hôn lễ của ngươi lần này tiếp tế ngươi a không biết có thể hay không để cho người thích mang đức trò chơi người chế tác không có được tình yêu lộc sinh mở mắt ra lúc phát hiện thịnh thiên công hội các đội viên đã lục tục no g ngoe đều trở về hắn không nhìn thấy dương ngọc nhiên g cố tiểu tiểu thân ảnh của hai người vội vàng hỏi tiểu nhiên cùng tiểu tiểu các nàng đi đâu thiên điên một bên lắc lắc cánh tay một bên nói ra đội trưởng vừa về đến l i ê n cùng lạc bắc sơn cùng một chỗ đưa tiểu tiểu đi công hội chuyên môn bệnh viện lộc sinh một trái tim lúc này mới để xuống hiện tại đã là thứ sáu dạng sáng mười hai điểm ba mươi có thể lộc sinh không chít chắt bên trong trọt liên tiếp nhảy ra ngoài mấy cái tin hắn vốn cho là là ngư hoài nhạn tại hỏi mình phó bản bên trong tình huống nhưng khi hắn nhìn thấy gửi thư tín người lúc lập tức s ữ n g sở lại là dương ngọc niên g h đại ca dương hải cùng thúc thúc của mình dương hải cho hắn phát tin tức là vừa sáng ngày mai có r ả n h không cùng một chỗ ăn điểm tâm thúc thúc thì là tiểu l ộ ca ta hôm qua mới tại trong diễn đàn nhìn thấy ngươi tuyển tập người kia là ngươi đi thúc thúc quá vì ngươi cảm thấy t i ê u ngạo lúc nào có rảnh đến một chuyến bệnh viện thúc thúc có chuyện muốn nói với ngươi lộc sinh tuyệt đối không ngờ rằng dương hải cùng thúc thúc lại đột nhiên hẹn mình gặp mặt đang lúc hắn vẫn còn đang suy tư lúc nào đi bệnh viện một chuyến lúc điều thứ ba tin tức cũng nhảy ra ngoài lần này gửi thư t í n g người để hắn càng thêm không nghĩ tới lại là phụ thân của dương ngọc nhiên dương khai sơn Tin tức nội dung lời ít Tiểu ta nội lời nhiều. mai dung ngày độc, mà ý để cái này ba cái gửi thư t í n g người lộc sinh là một cái so một cái không có nghĩ đến h à n trước cho dương khai sơn cùng dương hải hai cha con hồi phục một cái đơn giản tốt ngày mai gặp dù sao cũng là dương ngọc nhiên g ba ba cùng ca ca mình cũng không có lý do cự tuyện tiếp lấy cho thúc thúc trả lời thúc thúc thân thể ngươi khá hơn chút nào không một như vậy còn chưa ngủ chỉ chốc lát sau liền chuyển đến thúc thúc ti n tức gần nhất bởi vì cái này bệnh mỗi ngày đều là mê man ban ngày đêm đó ngủ hiện tại liền không ngủ được lộc sinh suy nghĩ một chút minh ngày ăn bài thế là nói ra thúc thúc ta trời tối ngày mai về tới thăm ngươi chính ngươi nhiều chú ý nghỉ ngơi ít nhìn chút trực tiếp video nghe nói lộc sinh ngày mai có thể trở về thúc thúc tinh thần lập tức tốt hơn nhiều nói cũng nhiều hơn t ố t t ố t ta cũng là hôm qua mới bên trên diễn đàn muốn nhìn một chút gần nhất có tin tức gì không nghĩ tới liền phát hiện ngươi cũng lợi hại như vậy nhất là ngươi cái này người tướng mạo nếu không phải ngươi giữa lông mày toàn bộ đều là cha ngươi d á n g vẻ ta đều cơ hồ không nhận ra ngươi n g ư ơ i thẩm thẩm cùng k h ư ơ n g n g u y ệ t liền hoàn toàn không có nhận ra ta cũng không có cùng các nàng nói liền chờ ngươi ngày mai trở về cho hai nàng một kinh hỉ lộc sinh là một chút xíu cũng không quan tâm thẩm thẩm cùng khương nguyện có hay không kinh hỉ hắn tương đối yêu kỳ thúc thúc đột nhiên tìm mình đến tột cùng là nghĩ nói với tự mình thứ gì thúc thúc ngươi đột nhiên tìm ta là có cái gì đặc biệt sự tình muốn cùng ta nói sao thúc thúc hồi phục cái gật đầu ả nỉm biểu lộ ngày mai gặp mặt lại nói tỉ mỉ đi hôm nay ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút mệt mỏi một ngày đi lộc sinh thế là cũng trở về phục một câu ngày mai gặp liền thối lui ra khỏi khung chích chát một cái chớp mắt thế mà cũng nhanh đến dạng sáng một giờ lộc sinh trong lòng lo lắng cô tiểu tiểu t ì dương ngọc nhiên muốn bệnh viện địa chỉ liền vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện tên gọi thị thiên phòng khám bệnh nhưng thật ra là dương thị địa sản tập đoàn kỳ hạ chữa bệnh s ả n nghiệp bởi vì thịnh thiên công hội tên tuổi vang ộ i liền trực tiếp lấy tên gọi thịnh thiên phòng khám bệnh nhiều ít cũng có chút người định thắng thiên ý tứ nhưng đừng nhìn danh tự bên trong chỉ có phòng khám bệnh hai chữ nhưng thật ra là toàn bộ thượng kinh thành phố tốt nhất mấy nhà giáp đảng bệnh viện một trong có được toàn thế giới tân tiến nhất bác sĩ tài nguyên cùng chữa bệnh thiết bị mỗi ngày từ các nơi trên thế giới mộ danh mà để van cầu ý hỏi bệnh bệnh nhân nhiều vô số kể cố tiểu tiểu phòng bệnh ở vào thịnh thiên phòng khám bệnh hai tầng tám bíp trong phòng bệnh bên trong công trình đầy đủ mọi thứ sách sẽ thoải mái dễ chịu giống như là khách sạn cấp sao dương ngọc nhiên gặp lộc sinh tới liền từ phòng bệnh bên trong đi ra đã để ngô thúc nhìn qua xác nhận là bị chiều sâu thôi miên vừa mới đưa nàng tỉnh lại đoán chừng ngủ một buổi tối hẳn là liền không có trở ngại lộc sinh lúc này mới bưng lòng một hơi cùng dương ngọc nhiên hai người vai sóng vai đi tới bệnh viện hành lang trước cửa sổ thuận tiện đem vừa mới dương khai sơn cùng dương hải hai người hẹn mình chuyện ăn cơm báo cho nàng đại ca tìm lộc sinh ăn cơm dương ngọc nhiên đại khái có thể đoán được là chuyện gì xảy ra thế nhưng là ba của mình vì cái gì cũng phải tìm lộc sinh cái này để nàng có chút không rõ ràng cho lắm ta đại ca tìm ngươi hẳn là muốn mời ngươi gia nhập chúng ta thịnh thiên công hội g i a g i a đặc biệt phê một khoản tiền chuyên môn dùng cho ký ngươi ngươi ngày mai có thể phải hào hào n h ấ t n h ấ t giá trị của mình lộc sinh nhìn xem dương ngọc nhiên mặt mỉm cười xinh đẹp khuôn mặt không khỏi hơi sưng sờ ngươi dù sao cũng là thịnh thiên công hội đội trưởng thế mà không nghĩ thay công hội tiết kiệm tiền ngược lại muốn ta nhiều yếu điểm dương ngọc nhiên đỏ mặt lên nhưng vẫn như cũ bình thản ung dung nói ra vô luận là ở đâu bên trong người có năng lực nên lấy thêm tiền dạng này mới có thể an tâm an tâm lưu lại ngày mai ngươi cùng đại ca trò chuyện đãi nộ thời điểm không cần lo lắng cảm thụ của ta lộc sinh nghĩ thầm dương ngọc nhiên quả nhiên không hổ là xuất sinh thương nhân thế ra mặc dù trước mắt mang theo c ô n g hội không đã từng ngượng tay ý nhưng đối người mới coi trọng cùng lý giải rõ ràng chính là một cái đỉnh cấp thương nhân mới có nhận biết lập tức nhẹ gật đầu đống nhiên lại nói ra đúng rồi ngươi có thể hay không cho ta một kiện ngươi thân bút ký tên không cần đạo cụ dương ngọc nhiên kinh ngạc mở to hai mắt ngươi muốn ta thân bút ký tên đạo cụ làm cái gì lộc sinh tranh thủ thời gian giải thích nói ta trời tối ngày mai dự định đi bệnh viện nhìn một chút ta thúc thúc hắn là ngươi từ trung p ấ n ta muốn cho hắn niềm vui bất ngỏ dương ngọc nhiên bừng tỉnh đại n ộ mau từ đạo cụ cột bên trong lấy ra một đầu máu xanh biết mặt dây chuyển ký lên tên của mình đưa cho lộc sinh đây là ta trước kia một cái hy hi hữu b cấp đạo cụ gọi thanh tâm rơi có yên ổn ninh thần hiệu quả có lẽ đối với thúc thúc của ngươi bệnh tình sẽ có chỗ tốt lộc sinh vội vàng nói một tiếng tạ đem mặt dây chuyển để vào vật phẩm của mình cột bên trong một đêm này lộc sinh cùng dương ngọc n g h i ê n bởi vì lo lắng cô tiểu tiểu bệnh tình liền không có trở về tại trong phòng bệnh trên g h ế salon đơn giản ở một đêm sáng sớm hôm sau lộc sinh y theo dương hải phát tới tin tức đi tới thịnh thiên phòng khám bệnh vụ cận một nhà trà sớm cửa hàng trong bảo xương dương hải đã sớm điểm một bàn phong phú sớm một chút ở bên trong chờ lộc sinh hôm qua hỏi tiểu nhiên g nói ngươi tại bệnh viện ở một đêm sợ ngươi q u á cực khổ liền trực tiếp ở p h ủ cận đây định cái bao xương căn này trà sớm cửa hàng điểm tâm hương vị coi như không tệ ngươi nắm chắc nếm thử dương hải một bộ thân ca ca bộ dáng cho lộc sinh đưa qua không ít trà bánh lộc sinh cũng không k h á c h khí tiện tay nắm lên một cái hắn yêu nhất sữa hoàng bao liền nhét vào miệng bên trong da mặt suốt mùi sữa nồng đậm đúng là thượng đẳng điểm tâm dương hải bồi ngồi tại lộc sinh đối diện mình ngược lại là không chút đ ộ n cầu gặp lộc sinh ngăn không sai bị lắm cưới hít m tiểu lộc hôm nay ta tìm ngươi đến đại khái là vì cái gì sự t ì n h tiểu nghiên có đã nói với ngươi sao lộc sinh nhẹ gật đầu nàng tối hôm qua có cùng ta để cặp qua là cùng gia nhập công hội có quan hệ đi dương hải lập tức cười gật đầu đầu tuần dương thị tập đoàn ban giám đốc chuyên môn thảo luận liên quan tới đưa ngươi đưa vào chúng ta thịnh thiên công hội sự t ì n h ba ba nói mặc kệ bỏ ra cái giá gì đều muốn đưa ngươi đưa vào chúng ta thịnh thiên công hội chúng ta bên này chuẩn bị một cái phương án ngươi xem trước một chút có cái gì khác nhu cầu đều có thể mở miệng dương hải vừa nói vừa đưa cho lộc sinh một phần văn kiện kẹp lộc sinh tiện tay mở ra cặp văn kiện hướng lên trên mặt nhìn lại ký tên phí một trăm i triệu ký tên cùng ngày duy nhất một lần thanh toán hoàn tất thượng kinh thành phố bất động sản một bộ có thể tại điểm tích lũy đạt tới thượng kinh thành phố ở lại cánh cửa sau tặng cho cũng có thể tại thượng kinh thành phố xung quanh đội thành thành đồng giá bất động sản hàng năm cố định tiền lương năm vạn phó bản thông quan tiền thưởng hàng năm c h í ít ban thưởng bốn cái cao cấp bậc đạo cụ trang bị phía dưới kèm theo điều khoản còn có rất nhiều lộc sinh tại lần đầu tiên nhìn thấy cái này hợp đồng rõ ràng chi tiết lúc nhiều ít vẫn là hơi kinh ngạc không nghĩ tới một cái siêu cấp công hội đội viên đãi ngộ thế mà có thể có tốt như vậy Bất nhất nhất tiểu thật tốt trị trên tay tràn Thế chút quá qua giá cái cái giá nghiên phải kia gian. lại đổi căn dặn mình mình, hẳn này đồng, hẳn là còn có giá không gian. Thế là hắn không chút hoang mang khép lại hợp đồng, mà không hôm chắc hợp khép hợp mà của đã có là là sở ắ c cho đưa Dương trả Hải. s dĩ bình tĩnh như thế là bởi vì hợp đồng đàm phán loại chuyện này lộc sinh tại xuyên qua chức có thể làm không í t rất nhiều người đều coi là đàm phán trọng yếu nhất chính là phải có đầy đủ tin tức nếu như ngươi nắm giữ tin tức đầy đủ đến có thể rõ ràng biết lá bài tẩy của đối phương vậy lần này đàm phán cơ bản liền có thể đứng ở thế bất bại lộc sinh ngẩng đầu hướng dương hải đỉnh đầu nhìn lại chỉ gặp một cái lục sắc sưng hào hiện lên ra một cái tay cầm năm ước dự toán khôn khéo thương nhân chương một trăm sáu mươi sáu đây là bệnh tâm lý cần phải chị a năm ước dự toán sao lộc sinh cấp tốc ở trong lòng tính toán một chút r ứ t bỏ ký tên phí không nói hàng năm năm nghìn vạn cố định tiền lương tăng thêm thượng kinh thành phố bên trong bất động sản lại thêm hàng năm bốn kiện đẳng cấp cao trang bị lẻ loi tổng tổng cộng lại đ o á n c h ừ n g giá trị tại hai ước khoảng trừng nói cách khác dương hải đưa cho mình phần này mời chỉnh thể giá trị tại ba ước khoảng cách năm ước dự toán hạn mức cao nhất còn có chí ít hai ước không gian thật đúng là cái tinh minh thương nhân bất quá đã bị mình thấy do át chủ bài cái tiêu năm trăm triệu dự toán đương nhiên một phần cũng không thể ít gặp lộc sinh đưa hiệp hẹn nhưng không có tỏ thái độ dương hải lập tức có chút không nghĩ ra không nên a như thế phong phú hiệp ước tiểu tử này chỉ sợ đ ờ i này đều chưa thấy qua mình t ạ i ký cái khác những người bình thường kia nhà xuất thân đội vít lúc chỉ dùng không đến một nửa giá cả liền đã làm cho đối phương mừng rỡ không ngậm miệng được hắn còn nhớ rõ năm đó ký lạc b ắ c son lúc tình cảnh chỉ cấp không đến ba nghìn vạn ký tên phí hắn liền đã thỏa mãn lệ nóng doanh trọng thế là liền vội v ắ n hỏi tiểu lộc là đối cái này hiệp ước có cái gì không hài lòng sao lộc sinh mỉ nhìn xem dương hải nói ra đại ca còn nhớ rõ đại não bầu trời cái kia phó bản sao dương hải không rõ lộc sinh vì sao lại đột nhiên nâng lên đại não bầu trời phó bản theo bản năng nhẹ gật đầu đương nhiên nhớ kỹ lộc sinh thế là đều đâu vào đây nói ra vậy đại ca nhất định còn nhớ kỹ tại phó bản bộ phận thứ nhất sinh tồn khiêu chiến bên trong ta giúp mọi người đặt xuống không ít trang bị đi ta thô sơ giản lược đánh giá một chút riêng này chút đánh xuống trang bị giá trị cực lớn khái có thể tại hai ba ước khoảng trừng mà đây vẫn chỉ là một trận phó bản đích lợi giả thiết trong một năm có thể có hai mươi lần khoảng trừng tương tự phó bản chỉ là cái này một khối liền có tiếp cận năm sáu mươi ước thu nhập cho nên cái này một trăm triệu ký tên phí có phải hay không thiếu một chút lộc sinh dùng một cái rất cơ sở nhưng lại hiệu suất rất cao đàm phán kỹ xảo gọi là neo định hiệu ứng trước ném ra ngoài một cái rất cao số lượng tại trong lòng đối phương lưu lại mong muốn sau đó lại hợp thời giảm xuống mình báo giá thuận tiện đối mới có thể tiếp nhận quả nhiên dương hải đang nghe lộc sinh nâng lên sáu mươi ước lúc trong lòng không khỏi k h ẽ run lên nghĩ thầm tiểu t ử này sẽ không phải muốn công phu sư t ử n g ọ đi đang muốn đánh một chút dương ngọc nhiên tình c ả bài chỉ thấy lộc sinh dỗi ra ba ngón tay cười tủm nhìn xem mình Ta tên thể thay tức thở ra ra. chỉ cần ước khác có chí được Lộc chỉ ước, phí, những không Hải nghe Sinh nhẹ nhàng kiện Dương lượng ký lập điều đổi. báo bảo là số vậy ừ a v n mình lớn nhất dự toán phạm vi bên trong, có thể tiếp nhận. Thế là tranh thủ thời gian nói tại thể tiếp Thế thủ thời Tốt, vi phạm là dự v ra. có ậ ta đây cũng là m người ta sửa chữa hợp đồng buổi chiều đem mới hợp đồng đưa qua cho ngươi lộc sinh mỉm cười gật đầu đông nhiên liền nghĩ tới một sự kiện vội vàng hỏi đúng rồi thịnh thiên công hội thấp nhất cánh cửa ta nhớ được là một mươi điểm tích lũy ta trước mắt còn không có đạt tiêu chuẩn cái này nên làm cái gì dương hải nguyên bản còn tưởng rằng là cái đại sự gì nghe xong là điểm tích lũy cánh cửa lập tức khoát tay áo đều là người nhà mình ta đi chào hỏi là được rồi lộc sinh lúc này mới hài lòng đứng người lên cùng dương hải nói tiếng cám ơn liền rời đi bao xương dương hải nhìn xem lộc sinh rời đi bóng lưng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra nhưng lập tức lại cảm thấy chỗ nào giống như có chút không đúng rõ ràng trước đó mình thế nhưng là lòng tin tràn đầy muốn dùng một thứ ký tên phí đem hắn cầm xuống làm sao trò chuyện một chút liền biến thành ba h rồi cái này tại trước mắt chuyển nhượng trên thị trường thế nhưng là giá trên trời a tiểu tử này chẳng lẽ thật không phải là cái thương nhân r ờ i đi trà sớm cửa hàng về sau lộc sinh tại thịnh thiên phòng khám bệnh vụ cận trầm ung dung tự mình một người đi dạo có thể gia nhập tiểu niên g h thịnh thiên công hội còn có thể chống giống cầm tới như thế năm thứ nhất đại học hoạt tiền không thể nghi ngờ là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh thúc thúc nếu là biết mình gia nhập thịnh thiên công hội chỉ sợ cũng phải cao hứng không ngầm nhật được hiện tại duy nhất phiền lòng sự tỉnh chính là bị ma vương hóa chu cửu châu cũng không biết phó bản nửa phần dưới đến tột cùng là đi cứu hắn vẫn là phải đi giết hắn nhưng mặc kệ phó bản nhiệm vụ thế nào mình khẳng định là muốn đem láo chu cho cứu ra vừa đi vừa suy nghĩ ở giữa l ộ c sinh chợt thấy bên người một cái rác r ờ i thùng bên trên toát ra một nhóm màu vàng sáng s ư ơ n g hảo một cái không thể bỏ lỡ thùng rác l ộ c sinh lập tức dừng b ước nghĩ thầm mình thật đúng là rất lâu không có gặp phải cất g i ấ u đạo cụ thùng rác lập tức mười phần cảnh rác hướng bốn phía nhìn một chút tại xác định không có người chú ý tới mình về sau lập tức đi ra phía trước l ộ c sinh lần này tìm một cái nhanh cây tại trong thùng rác nhẹ nhàng khoai độc lấy không có một lát sau liền nghe đến bên thai truyền đến quen thuộc len ken tiếng vang ngay sau đó một cái trong suất bình thủy tỉnh xuất hiện ở chính mình đạo cũ cột bên trong lọc sinh lập tức gân mở món đạo cụ tên tử mẫu trùng đạo cụ bình xét cấp bậc sử thi a đạo cụ giới thiệu văn tắt tử mẫu một đôi hai con c o n trùng đem bọn hắn phân biệt t r ồ n g vào hai cái trong cơ thể con người cũng nghiệm động chú ngữ mẹ con đồng lòng con trùng p h ụ thể người liền sẽ bắt đầu bắt chước mẫu trùng p h ụ thể người mỗi tiếng nói cử động thắng đến nghe được chú ngữ mẹ con tách rời mới có thể từ bắt chước trạng thái bên trong khôi phục lộc sinh nhìn xem tử mẫu trùng đạo cụ giới thiệu văn tắt trong lòng không khỏi nghĩ nói thứ này làm sao nhìn qua như thế giống cái đùa dỡn đạo cụ đâu nhưng mà để lộc sinh không có nghĩ tới là hắn tự cho là mười phần bí ẩn lật thùng rác hành vi lại một lần nữa mười phần không khéo đã rơi vào dương ngọc nhiên cùng cố tiểu tiểu trong mắt của hai người nguyên bản cố tiểu tiểu mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại dương ngọc nhiên dự định theo nàng tựa ở bên cửa sổ nhìn xem phong cảnh phía ngoài kết quả vừa mở ra cửa sổ liền thấy một thân một mình tại thịnh thiên phòng khám bệnh nhà lầu bên cạnh tìm kiếm thùng rác lộc sinh cố tiểu tiểu một mặt khiếp sợ nhìn về phía dương ngọc nhiên tiểu nghiên theo lý thuyết tiểu lộc cũng không thiếu tiền đi làm sao còn tại lật thùng rác ca dương ngọc nhiên đồng dạng trận mắt hốc môn lắc đầu vừa mới đại ca điện thoại tới, nói cùng hắn đàm ba ước ký hắn hiện tại không chỉ có không thiếu tiền vẫn là cái ước vạn phú ông cố tiểu tiểu đang nghe ba ước ký tên tốn thời gian đông nhiên là lấy làm kinh hãi ba ước hắn thế mà có thể từ đại ca ngươi thủ h ạ cầm tới ba ước ký tên phí dương ngọc nhiên nhẹ gật đầu ta cũng không biết hắn là làm sao làm được dù sao vừa mới nghe đại ca n g ư k h í tựa hồ có chút t h ể ệ t ạ i bất quá những thứ này đều không là trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là có cái nào phú ông sẽ ở cầm tới ba ước hiệp ước về sau đi lật thùng rác chúc mừng dương ngọc nhiên tranh thủ thời gian nhìn về phía bên cạnh thịnh thiên phòng khám bệnh viện trưởng nô nam thị xin giúp đỡ mà hỏi nô thúc cái này là chuyện gì xảy ra à? nô nam thị nhìn xem lộc sinh lộ ra đau lòng biểu lộ nhất định là hắn tại lúc nhỏ nhận qua thương tích từ đó lưu lại nghiêm trọng trong lòng t ậ t bệnh n g h e xong là trong lòng t ậ t bệnh c ố tiểu tiểu lập tức đồng tình nói ra khẳng định là sợ nghèo tiểu niên ngươi về sau nhất định phải nhiều khuyên bảo khuyên bảo hắn dương ngọc nhiên chăm chú nhẹ gật đầu nô thúc chúng ta chỗ này có bác sĩ tâm lý đúng không có có có chúng ta nơi này có toàn thành phố tốt nhất trong lòng bác sĩ dương ngọc n i ê n thay lộc sinh sắp xếp xong xuôi trong lòng y sinh sự tỉnh lộc sinh là không có chút nào biết hắn ở phía dưới lắc lư đến m ộ ư ơ i một điểm một chiếc xe bàn dài xa hoa màu đen xe con liền đứng tại trước mặt hắn trên xe đi xuống một vị âu phục phảng phiệu trung niên nam nhân đi đến lộc sinh bên cạnh cung kính hữu lễ mà hỏi xin hỏi là lộc sinh tiên sinh sao lộc sinh nhẹ gật đầu trung niên nam nhân lập tức n h o ẹ n miệng cười ta là dương tổng lái xe chuyên môn tới đón ngài đi ăn buổi trưa yên lộc sinh hướng lái xe gật đầu thăm hỏi sau đó liền ngồi lên lì mù xỉn cố tiểu tiểu nhìn xem nhanh chóng đi xe con không khỏi hâm mộ nói ra nói thật tiểu n i ê n ta đã lớn như vậy dương bá, bá còn chưa từng đơn độc mời ta ăn cơm xong hắn thật đúng là để ý nhả n g ư ơ i vị kia a dương ngọc nhiên g cũng mở mịt l ắ t đầu ta cũng không biết cha ta tìm tiểu lộc đến tột cùng là vì cái gì c h ư ơ n một trăm sáu mươi bảy dương khai sơn ngươi là chăm chú sao hai nghìn phần tăng thêm xe con từ thượng kinh thành phố một đường hướng tây rất nhanh liền mở ra khỏi thành thành phố biên giới hướng một mảnh xanh ngắt dây núi lái đi trải qua chín kẹo mười tám rẽ về sau rốt cục đứng tại một chỗ thanh lũ cách cổ trạch v i ệ n trước trạch viện rất lớn cửa sân trước treo một cái bảng hiệu trên đó viết thanh huy biệt viện bốn chữ lộc sinh ngước đầu nhìn lên lấy đỉnh đầu bảng hiệu trong lòng không khỏi hiếu kỳ dương khai sơn đem mình gọi đến nơi đây là làm cái gì hiển nhiên không phải là cùng mình trò chuyện gia nhập thịnh thiên công hội sự t ì n h cái kia còn có thể trò chuyện cái gì lúc này chỉ thấy trạch viện trong cửa lớn đi ra một cái quần áo đơn giản nhân viên phục vụ hướng lộc sinh cung kính khẽ k h ô n g người cười lấy nói ra lộc tiên sinh mời đi theo ta dương tổng đã ở bên trong chờ lộc sinh vẫn như cũ vừa vặn trở về lễ sau đó cùng theo đang phục vụ ruột về sau lại một lần nữa đi qua một đoạn chín quẹo m ộ ư ơ i tám rẽ đường nhỏ cuối cùng đi đến một chỗ bên hồ nước chỉ gặp dương khai sơn quả nhưng đã ngồi ở một chương không tính lớn tứ phương trước bàn mà đối diện với hắn thế mà còn ngồi một cái nam nhân khác một bộ đơn giản tùy tính cách ăn mặc nhưng là cả người khí chất lại nhìn qua m ư ờ i phần bất phàm lộc sinh không nghĩ tới thiệt chưa hôm nay thế mà còn có người khác trong lòng tuy có nghĩ hoặc nhưng dưới chân không chần chờ bước nhanh đi tới cái tia khí chất bất phàm nam nhân nhìn thấy lộc sinh tới một bên như quen thuộc hướng hắn vây vây tay vừa cười nói ra vị này chính là nhà ngươi tiểu nghiên lão công đi quả nhiên là dáng vẻ đường đường hình dạng bất phàm dương khai sơn giả vờ không nghe được trung niên nam nhân cố ý lọt lão công trước hiệp ước hai chữ hướng lộc sinh mỉm cười gật đầu sau đó chỉ, chỉ bên cạnh mình chỗ ngồi tiểu lộc người ngồi chỗ này lộc sinh thế là liền ngồi ở hai người vị trí giữa bên trên mười phần lễ phép cùng hai người chào hỏi dương khai sơn chỉ chỉ đối diện cái kia khí chất bất phàm nam nhân cười lấy nói ra tiểu lộc giới thiệu cho ngươi một chút vị này là bạn tốt của ta cũng là dương thị địa sản tập đoàn chiến lược cố vấn quý thanh huy quý thúc thúc cái viện này chính là địa bàn của hắn cũng là chúng ta mấy cái quê quán bình thường công việc mệt mỏi tới hưu nhàn buông l ò n g địa phương lộc sinh tranh thủ thời gian kêu một tiếng quý thúc thúc trong lòng lại dâng lên thật lớn một cái dấu hỏi dương khai sơn tìm dương thị địa sản tập đoàn chiến lược cố vấn cùng mình ăn cơm là cái gì cái ý tứ mình ngoại trừ là dương ngọc nhiên hiệp ước lao công bên ngoài không phải liền là một cái bình thường một ư ơ i tám tuổi thiếu niên sao làm sao cũng không tới phiên mình cùng một cái làm chiến lược nói chuyện phim đi dương khai sơn tựa hộ là nhìn ra lộc sinh nghi hoặc không chút hoang mang nói ra hôm nay tìm mục đích của ngươi tới trước không nóng này nói lao quý a trước tiên đem đồ ăn bên trên lên đây đi quý thanh huy lập tức ai một t i ế n g hướng không chung vùi tay một đội quần áo một mạc nhân viên phục vụ liền bưng đồ ăn quận đi tới một bàn cá tơi gai thân một đầu trong s ạ c cá một chồng làm tôm chiến h o à n một chậu cà chua dây mướp canh còn có một b á t nhìn qua giống như là xoắn gốc loại đồ ăn quý thanh huy nhìn xem lộc sinh cười lấy nói ra tiểu lộc a ta và n g ư ờ i thúc thúc lớn tuổi bình thường liền thích ăn chút đơn giản thanh đạm đồ ăn thường ngày hôm nay sợ rằng đến ủ y khuất n g ư ờ i một chút lộc sinh vừa nói không có không có một bên hướng trên bàn năm mâm đồ ăn nhìn lại có thể cái này không nhìn không biết xem xét liền đem lộc sinh toàn bộ dọa cho kêu to một tiếng nương tựa theo xuyên qua trước lịch v ệ t lộc sinh lập tức liền nhìn ra cái này mấy món ăn không tầm thường hắn khổ cười lấy nói ra quý thúc thúc thế này sao lại là phổ thông đồ ăn thường ngày ta nếu là không nhìn lầm cái k i a cuộn gai thân dùng chính là một ngàn vạn một đầu vây xanh cá ngừ đại dương đầu này trong sạch cá dùng chính là so đông tinh ban còn muốn quý nhiều hải vương tinh c a m ũ cái này c u ộ n làm tôm chiến hoàn cùng c ả chua dây mướp canh ta một lát không nhìn ra nhưng này bắt ốc biển đồng dạng đồ ăn ta nếu là nhớ không lầm phải gọi nga cái cổ dây leo ấm đi dương khai sơn không nghĩ tới lộc sinh lại có một chút nhận ra trên b ả n đại bộ phận món ăn b ả n sự cái này lịch duyệt cùng kiến thức hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn nhất là cái tia đạo nga cái cổ dây leo ấm thậm chí ngay cả một chút hơi có chút tiền con nhà giàu nữ cũng không nhất định gặp qua. tiểu nghiên cái này hiệp ước lao công thật đúng là càng ngày càng để cho người ta cảm thấy tò mò quý thanh huy đồng dạng đầu tiên là s ứ sở lập tức cười ha ha tiểu b ă n g hưu tầm mắt bất phàm a cái kia ba đạo đồ ăn ngươi cũng nói đúng còn lại cái này tôn hoàn gọi kinh cờ dạp thịt mã thầy tươi tôn hoàn về phần cái kia bồn cả chua dây mức canh là dùng núi hoang heo mỡ heo chế biến lộc sinh nhìn xem trên bàn năm mâm đồ ăn trong lòng một tiếng thốt lên kinh ngạc khá lắm b à n g nhiên đơn giản thanh đạm đồ ăn thường ngày a quý thanh huy nhận tỉnh kêu gọi lộc sinh tranh thủ thời gian đậm đũa mấy người cũng mang tính tượng t r ừ n g trên b à n nói chuyện t h i ế m vài câu lúc này liền nghe dương khai son đ ỗ n g nhiên lời nói xoay chuyện đột nhiên hỏi đúng rồi tiểu lộc lần trước nghe ngươi trò chuyện đối địa sinh ngành nghề kiến giải để cho ta rất là kinh ngạc sau khi trở về cùng ngươi quý thúc thúc nói chuyện hắn đối ngươi cũng tràn ngập tò mò ngươi cũng biết quý thúc thúc thân là chiến lược cố vấn bình thường đối với mấy cái này s u thế a kiến giải a cảm thấy hứng thú nhất thế là liền muốn cùng ngươi ngay mặt giao lưu trao đổi lộc sinh nằm mơ đều không nghĩ tới dương khai sơn hôm nay gọi mình tới vậy mà không phải trò chuyện phó bản có liên quan sự tình mà là muốn nghe mình thương nghiệp kiến giải đây là một cái thương nghiệp khôi thủ sẽ đối với một cái mười tám tuổi tiểu thí hải làm sự tình sao trừ phi trừ phi lộc sinh gãi gãi đầu đối phương có lòng muốn vun cho mình quý thanh huy cũng không k h á c h khí gọn gàng r ứ t khoát mà hỏi tiểu lộc a ngươi cũng biết chúng ta dương thị tập đoàn là làm bất động sản buôn bán không bằng liền mời ngươi nói xem đối bất động sản buôn bán kiến giải như thế nào nếu như nếu đổi lại là bình thường mười tám tuổi nam hải suy nghĩ nát óc cũng trả lời không ra như thế v ị mô vấn đề thế nhưng là hết lần này tới lần khác lộc sinh trong đầu toàn bộ đáp án liền tự mình bừng lên trong mắt của ta bất động sản thị trường là chia trên dưới hai cái dưới trận khác biệt nửa tràng kiếm tiền phương thức là không giống cái này hơn nửa hiệp lấy tăng lượng làm chủ mọi người mua nhà nhu cầu tràn đầy liền nên nhiều cho vay lấy thêm điện để cao tiền bạc quay vòng cùng lợi dụng hiệu suất m à tới được nửa tràng sau tiến vào tôn lượng thời đại liền muốn khống chế tốt huyết trương tốc độ cùng tự thân nợ nần quy mô nhất định không thể liều lĩnh phải nhanh một chút chuyển hình đến nhẹ tài sản thương quản hình thức bên trong tới tóm lại ở thời điểm này nếu như còn lớn hơn lượng vay tiền n ộ địa sẽ có rất lớn bạo lôi phong hiểm lộc sinh một trận chậm rãi mà nói về sau chợ phát hiện dương khai sơn cùng quý thanh huy hai người ánh mắt bên trong đột nhiên liền sáng lên tinh tinh đồng dạng quan mang một bộ nhìn xem hiếm có bảo bối thần sắc trực câu câu nhìn mình chằm chằm nhất là quý thanh huy mừng do khỏe miệng đều nhanh mở ra hoa bởi vì trong lòng hắn rõ ràng lộc sinh vừa mới kiến giải đến cùng cỡ nào có trước xem tính kia là mình tận tình nói với dương khai sơn bảy ngày mới thành công đem hắn thuyết phục sự t ì n h dương khai sơn nhìn xem lộc sinh một đôi mắt đồng dạng mở sò、so、trung đồng còn lớn hơn qua giật lâu mới thở dài nhẹ nhõm nhìn xem quý thanh huy hỏi một câu thế nào sau đó cũng không đợi quý thanh huy trả lời vũ vũ lộc sinh bả vai nhẹ nhàng cười một tiếng buổi sáng lao đại là không phải tìm người trò chuyện gia nhập thịnh thiên công hội sự tình lộc sinh nhẹ gật đầu dương khai s ơ n khẽ vất cảm sau đó đ ỗ n g nhiên nói ra đem hắn cự tuyệt đi cái gì chương một trăm sáu mươi tám tên hốn đả nào để ngươi cự tuyệt gia nhập thịnh thiên công hội lộc sinh là thật không nghĩ tới dương khai sơn thế mà để cho mình cự tuyệt gia nhập thịnh thiên công hội nghĩ thầm tiền không phải ngươi phê sao làm sao kết quả là phụ tử các ngươi hai thế mà không phải một đầu đúng không dương khai sơn nhìn ra lộc sinh nghĩ hoặc không nhanh không chậm giải thích nói Lúc mới b ắ thẳng đầu n ấ mấy nhấp t ta đưa ra muốn đem chủ tịch triêu toán, triêu thịnh thiên ta trò ta chút một trà thơm, nhìn một chút ngồi tại đúng đưa đem độc để đưa để đối muốn hành dùng ngươi nhập công Nhưng ngày nay cùng hàn huyên chuyện, nghĩ. Dương Sơn bên người nhìn ngồi mình diện、quý、Thanh là là láo ra Khai mộ mới quý quý Huy. chủ có hiệp hội. hớp h dự ý thắn mà nói hiện tại toàn thế giới bất động sản công ty bao quát dương thị địa sản ở bên trong mắc nợ s u ấ t đều vô cùng cao một khi xuất hiện thị trường ba động nhà lầu thành phố g ặ p lạnh lập tức liền sẽ dẫn đến mắt xích tài chính đứt gãy có đóng cửa phong hiểm mà một khi dương thị tập đoàn xuất hiện nguy cơ thịnh thiên công hội thế tất sẽ bị liên lụy cho nên chúng ta nghĩ sớm làm một chút đề phòng đề phòng cái kia ngây thơ đến dương khai sơn dừng một chút lần này quay đầu nhìn về phía lộc sinh mười phần trăm chú nói ra chúng ta những thứ này làm ăn người coi trọng nhất phân tán phong hiểm không thể đem trứng gà đều đặt ở cùng một cái trong giỏ sách bởi vậy ta cùng lao quý thương lượng hai cái ban đêm hy vọng từ chúng ta dương thị tập đoàn bỏ vốn từ ngươi đến dẫn đầu tổ kiến một cái hoàn toàn mới công hội bình thường chỉ cần độc lập phát triển không cần bại lộ cùng chúng ta dương thị quan hệ chờ đến bạn nhất có một ngày dương thị tập đoàn thật đứng trước phong hiểm liên xây lại một cái công hội nói nghe dễ dàng nhưng đầu tư là phi thường to lớn mà lại khả năng thật nhiều năm đều chưa hẳn có thể tạo được dự đoán hiệu quả Cái đây đối với mới vừa tới đến thế giới này còn không có đầy một tháng lọc sinh mà nói không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến thật lớn lọc sinh tò mò hỏi vì sao lại lựa chọn là ta dương khai sơn cười lấy nói ra người tại phó bản bên trong biểu hiện tất cả mọi người dõi như ban ngày mà ngươi cho thấy thương nghiệp t à i hoa cũng vượt xa khỏi chúng ta chờ mong ta cùng lao quý đều mười phần khẳng định nếu như từ ngươi đến dẫn đầu nhất định có thể từ hiện tại những thứ này trong công hội trổ hết tài năng huống hồ đây cũng là chủ tịch lý tứ lao dương ý tứ lộc sinh còn nhớ rõ lao dương từng cùng mình nói qua năm đó hắn sở dĩ có thể phát tài là nhận lấy cha mình trợ giúp rất lớn hiện tại đảo mắt lại đem phát triển mới công hội trách nhiệm giao cho trên người mình hắn thật đúng là để ý mình gặp lộc sinh chậm chạp không nói gì dương khai sơn lần nữa mới nhủ ngươi cũng không cần có áp lực chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết bao quát dương hải bên kia ta cũng sẽ tạm thời giữ bí mật về phần tiểu niên h châu ấy nói hay không liền xem chính ngươi mặt khác công hội khỏi động cần hết t h ể phí tổn đều từ dương thị tập đoàn gánh chịu giai đoạn trước trước bơm tiền mới ư ớ c chúng ta chỉ cần một nửa cổ phần thừa nửa d ư ớ i là ngươi lộc sinh mỹ mắt lập tức nhẹ nhàng nhảy một cái hắn nhìn lên trước mắt c h é n s ứ bên trong không có chút rung động nào nước t r à suy tư một lát rốt cục mở miệng nói ra đơn độc thành lập một cái mới công hội chuyện này đúng là một cái rất lớn quyết định ta một lát còn định không xuống c lộc sinh cười trả lời nói cái gọi là bình quân phân phối sẽ chỉ dẫn đến người sáng lập bất hòa cuối cùng thảm đạm kết thúc chỗ có thành công lập nghiệp công ty đều phải có một cái minh xác chủ đạo người lộc sinh nói xong lời nói này về sau bình tĩnh nhìn chăm chú lên dương khai sơn hai người chỉ thấy dương khai sơn cùng quý thanh huy tại nghe xong hắn về sau không chỉ có không có sinh khí ngược lại cười ha ha quý thanh huy tán dương nhìn một chút l ộ c sinh lại quay đầu nhìn về phía dương khai sơn lao dương ta liền đoán hắn là hiệu lập nghiệp dương khai sơn đồng dạng vui mừng nhẹ gật đầu mười phần thưởng thức nhìn xem l ộ c sinh nguyên bản ta còn hơi có chút lo lắng nhưng ngươi vừa mới nói lời nói này c h i t để bỏ đi ta lo lắng dạng này chúng ta dương thị tập đoàn bỏ vốn mười ứ c nhưng chỉ cần chiếm ba mươi cổ phần ngươi tạm thời không có quyết định cũng không có quan hệ có thể đi trở về cẩn thận suy nghĩ suy nghĩ có bất kỳ ý nghĩ có thể tùy thời liên hệ quý thúc thúc hắn sẽ cho ngươi cung cấp ủng hộ lộc sinh tranh thủ thời gian hướng dương khai sơn cùng quý thanh h u y hai người nói tỉ hỉa hẹn cảm ơn đ ỗ n g nhiên lại hỏi cái kia dương hải bên kia ta làm như thế nào trả lời chắc chắn ngươi liền toàn đẩy lên trên người của ta đến liền tốt ta đến nghĩ biện pháp lộc sinh thế là nhẹ gật đầu tiếp theo một giờ bên trong ba người vui sướng đang ăn cơm trò chuyện lộc sinh rõ ràng cùng dương khai sơn hai người tranh lệch lấy hơn ba mươi tuổi lại trò chuyện phá lệ hòa hợp dương khai sơn càng là đối với tiểu n i ê n cái này hiệp ước lão công càng xem càng là ưa thích tại lộc sinh dự định đứng dậy rời đi thời điểm còn cố ý nói ra tuần này nhiệm vụ kết thúc cũng đừng quên thường xuyên đến trong nhà ngồi một chút mặt khác tiểu niên g h cái kêu hôn ước sự tỉnh ta đã cùng lâm thịnh đều nói xong thứ hai nhất định hoàn thành ngươi cứ việc yên tâm lộc sinh có thể cảm nhận được bữa cơm này về sau dương khai sơn thái độ đối với chính mình có biến chuyển cực lớn lập tức cũng không biết nên nói cái gì tương đối tốt liền nói đơn giản một tiếng tạ ơn Buổi biệt Bước Bi chiều Huy giờ sinh Khai người Lộc cáo phút Thanh Dương Sơn ra liên nhận đại ư Dương ngươi đưa ngươi. ợ hợp c tức. độc, chuẩn cho Lộc sinh gãi gãi đầu, ít nhiều có chút tin đồng xong, mình sinh nhiều nấy gãi gãi Hải phát trả tới Tiểu mới tới lời. ta tự ít đâu, đầu, đã bị ở ấy ca mới vừa cùng người khác hàn huyên trời ta chỉ sợ trước không thể gia nhập thịnh thiên công hội không c h í t c h á t cái k i a một đầu dương hải đầu tiên là giật nảy cả mình tiếp lấy giận tí mặt tiểu lộc là tên hốn đản nào cho ngươi mù ra chủ ý để ngươi cự tuyệt thịnh thiên công hội lộc sinh đành phải tình hình thực tế trả lời là cha ngươi c h ư ơ n một trăm sáu mươi chín thẩm thẩm lại đang có ý đồ gì trên đường trở về lộc sinh để lái xe đem mình đưa đến thượng kinh thành phố vùng ngoại ô mình đón xe về giang lâm thành phố nhưng là lái xe lại khăng khăng muốn đem mình đưa đến nhà còn nói đây là dương khai sơn ý tứ lộc sinh liền không có lại kiên trì cùng lái xe một giọng nói tạ ơn liền dựa vào tại mềm mại trên ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi c h ỉ bất quá trên đường đi trong lòng một hồi nghỉ đến mới xây công hội sự tỉnh một hồi nghĩ đến trò chơi ô nhiễm lại thêm chu cựu châu cùng ở tại trong bệnh viện thúc thúc làm sao cũng nghỉ ngơi không nỡ dứt khoát mở mắt ra mở ra không c h í c chát trước cùng dương ngọc nhiên nói đơn giản âm thanh mới vừa cùng cha ngươi đã ăn xong cơm trưa hết thể cũng rất thuận lợi hắn nói với ta sự tình cùng công hội có quan hệ chờ gặp mặt về sau lại cùng ngươi cẩn thận nói sau đó mở ra ngư hoài nhạn không chạy hỏi thăm về trò chơi ô nhiễm sự tình hoài n h ạ n lần trước ngươi cùng ta nói nghiên cứu sẽ sẽ phái người vào phó bản tìm kiếm kẽ h hở trước mắt tiến triển thế nào Các loại trong chốc chuyến tức. Đừng nói nữa, lần này phó bản nghiên cứu sẽ cuối cùng có gần 100 người, lấy cái cái lát, phái loại lần lấy trong hoài vào nhạn tin nói nghiên người, người kiếm khai thân tìm Kết quả cái phân đến ngư Đừng nữa, này bản gần phận bản này phó phó hở. quả sẽ lộc sinh liên tưởng đến mình phân khu bên trong liền không có nhìn thấy nghiên cứu xét người lập tức liền hiểu được ngư hoài nhạn bất đắc dĩ đang muốn phát tin tức a á u ổ i vài câu chỉ thấy ngư hoài nhạn trước phát tới tin tức bất quá lần này coi như tiến b à o cũng vô dụng bởi vì lần này phó bản bên trong căn bản không có t r ư ớ c ngươi định vị cái kia cái địa chỉ lộc sinh lập tức lấy làm kinh hãi lần này phó vốn không có vị trí kia ngư hoài nhạn khẳng định nói ra vì nghiệm chứng ngươi nói vị trí kia có tồn tại hay không chúng ta còn chuyên môn phái người hạ trước ba màn phó bản phát hiện trước ba màn phó bản bên trong vị trí này là tồn tại nhưng là đối ứng chàng cảnh lại không giống trong đó thứ ba màn đại náo trong bầu trời đúng là phó bản biên giới nhưng là thứ nhất màn anh hùng trong viễn trinh đối ứng là một mảnh núi hoang mà thứ hai màn bản đạo thị nghiến thì là một tòa màn trời ngư hoài nhạn tin tức lập tức để lộc sinh rơi vào trầm tư lập tức hắn đột nhiên b ừ n g tỉnh đại ngộ nói cách khác cũng không phải là một cái phân khu bên trong sẽ sinh ra mấy màn phó bản mà là mỗi một màn phó bản mỗi một cái phân khu đều sẽ đối ứng trên thế giới này một khối độc lập khu vực ngư h o i nhạn hồi phục một cái gật đầu biểu lộ ra ra bọn hắn trong đêm mở một chút cuối cùng cũng là đạt được cái kết luận này lộc sinh trong nháy mắt liền cảm thấy có chú một màn phó bản liền có thể có mấy trăm phân khu mười màn chính là hơn ngàn cái phân khu nếu như mỗi xuất hiện một cái phân khu liền sẽ ở cái thế giới này nơi hẻo lánh bên trong mở ra một khối độc lập khu vực vậy thế giới này đến tột cùng nên lớn đến mức nào a nhưng mà càng đáng sợ chính là cái này cũng liền mang ý nghĩa đầu kia khe hở khả năng tồn tại ở kiếp s a u hoa cùng bị nạn xen phó bản x ư a gì bên trong nào đó một màn phó bản một cái nào đó phân khu bên trong cái này loại bỏ lượm công việc trong nháy mắt liền hiện lên cấp số nhân tăng trưởng ngư hoài nhạn thế là đầy cõi lòng kỳ vọng mà hỏi người cái kia hai tướng biết côn trùng có cảm ứ n g sao lộc sinh đành phải trở về một cái vẻ mặt bất đắc dĩ còn không có ngư hoài nhạn lập tức thỏ dài ai nếu là như vậy vậy không thể làm gì khác hơn là để nghiên cứu xét người lần lượt đi vào phó bản trước mắt tạm định phương án là trước từ rơi xuống bị ngạn xen thứ hai màn phó bản bắt đầu loại bỏ lên lộc sinh nhìn xem đạo cụ cột bên trong hai tướng biết lâm vào ngắn ngủi trầm tư trong lòng của hắn lần lần có cái dự cảm cái kia đạo vỡ tan khe hở rất có thể tại hạ một màn phó bản bên trong lộc sinh cuối cùng hỏi cái kia đông hải bên trên khe hở hiện tại thế nào n ư hoài nhạn rất là sinh khí nói ra đừng nói nữa hiện tại chỗ thủng càng lúc càng lớn mỗi ngày vật nguy hiểm thuyền vận tải nhiều lần lần đã gia tăng đến sáu chiếc mắt thấy cũng nhanh muốn không có chỗ vùi lấp đám kia cơ sở dữ liệu người liền nói muốn không dứt khoát trực tiếp đứng vào trong biển được rồi lộc sinh lập tức giật n ả y cả mình nhịn không được sổ một câu nói t ụ đám hôn đảng kia sao có thể nghĩ ra loại này vai điện tử ngư hoài nhạn đồng dạng tức giận nói ra cơ sở dữ liệu người nói đại hải lớn như vậy có rất mạnh lọc năng lực có lẽ pha l ó n rơi liền không có như vậy nguy hại lớn bất quá có lẽ là s ợ lộc sinh lo lắng ngư h o i nhạn lại lập tức nói bổ sung nhưng ngươi yên tâm gia gia của ta thả rằng đem những này nước bẩn trôn ở đám người này vốn lên g dưới cũng sẽ không đồng ý bọn hắn làm như vậy hoàng hôn giáng lâm thời điểm li mù xin rốt cục lái vào giang lâm thành phố đứng tại lộc sinh ở lại lâu lan cư xá trước cổng chính lộc sinh không có trực tiếp đi bệnh viện là bởi vì hắn còn muốn cho thuốc thuốc sớm làm một vật đồng tử nước tiểu trứng gà đừng tưởng rằng đây là cái gì hắc cám xử lý tại lộc sinh xuyên qua trước quê hương đây chính là không phải vật chất văn hóa di sản hàng năm đầu xuân thời điểm cửa vườn trẻ đều là xếp hàng chờ đợi tiếp đồng tử nước tiểu đại nhân lộc sinh sở dĩ sẽ nghĩ tới m u ố n đường tôn đồng từ nước tiểu là bởi vì hắn suy đoán thánh nhân chi thủy đã có thể đánh lui l á t ma có phải hay không cũng có thể t r ị càng chết h é o bệnh nấu xong trứng gà về sau lộc sinh lập tức liền đi ra cửa không đến thời gian nửa tiếng đã đi tới giang lâm thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân cổng vừa vừa xuống xe hắn đã nhìn thấy hai người quen t h ầ m t h ầ m cùng khương n g u y ệ t khương n g u y ệ t vẫn như cũng là một bộ nhỏ lạc mọi cách t ăn mặc các eo quần jean phôi áo ngắn vì hiện lộ rõ ràng mình thanh xuân sức sống cố ý lộ ra eo tho thân mặc dù lộc sinh đối nàng không có cảm tình gì nhưng nhất định phải thừa nhận khương nguyệt nhan chị vẫn là tại bảy phân t à hữu tăng thêm nóng bỏng trang phục rất là khả năng hấp dẫn một chút người tuổi trẻ ánh mắt bằng không sao có thể câu được làm tượng công hội vương bài tiểu sinh lý húc hào đâu bất quá hôm nay càng làm cho lộc sinh kinh ngạc ngược lại là mình t h ầ m t h ầ m c h ỉ gặp t h ầ m t h ầ m hôm nay bôi tiên diễm môi đỏ nóng sóng lớn tóc ăn trên người ăn mặc cũng so bình thường càng thêm rêu rào cái này khiến lộc sinh không khỏi có chút hiếu kỳ bất quá mấy tuần không gặp thẩm, thẩm làm sao đại biên giặc rồi lúc này thẩm thẩm cùng khương nguyệt đang đứng tại cửa bệnh viện trò chuyện nhà trời lộc sinh lúc đầu vô ý để ý tới các thế nhưng là cùng hai người gặp thoáng qua trong nháy mắt lại đột nhiên nghe thấy thẩm thẩm nói ra n g u y ệ t nhi ta đã nghĩ kỹ muốn cùng cha ngươi ly hôn lộc sinh lông mày khen nhớ một cái lập tức dừng bước chỉ nghe thẩm thẩm nói ra ta chiếu cố cha ngươi lâu như vậy cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ có thể hắn luôn luôn cái dạng này cũng không thấy tốt hơn ta cũng hầu như đến có ta cuộc sống của mình húng chi gần nhất nhiệm vụ đều là cùng vợ chồng hai người có quan hệ cha ngươi dạng này ta cũng lo lắng sớm muộn có một ngày sẽ liên lụy đến ta thương miệt thế mà một bộ không quan trọng dáng vẻ xác thực cha cái dạng này cái gì cũng không làm được có thể không có thể sống sót toàn bộ nhờ tên mập mạp chết bẩm kia có thể hay không đúng hạn thu tiền ngươi cùng hắn ly hôn ta không có ý kiến gì chỉ là ngươi nghĩ kỹ kế tiếp đối tượng kết hôn sao thầm thầm nghe được khương n g u y ệ t không có phản đối lập tức cười đến nhánh hoa run rẩy đã sớm tìm x o n g lạc chính là nhà chúng ta sắt vách vương thúc thúc hắn cũng sớm xem bọn hắn nhà cái kêu hoàng kiểm bà không vừa mắt mấy ngày nay một mực hẹn t a khiêu vũ tới lộc sinh nghe đến đó cuối cùng minh bạch thầm thầm gần nhất vì cái gì giống như biến thành người khác nguyên lai、like、đúng là mặt khác có tân hoan không biết vì cái gì lộc sinh đang nghe thẩm thẩm dự định cùng thúc thúc ly h ô n lúc trong lòng ngược lại có một ít vui vẻ mình bản liền định cho thúc thúc đổi phong nhỏ nếu quả thật có thể rời liền không cần lo lắng bị thẩm thẩm phân đi bất động sản lập tức liền không còn lưu lại bước nhanh chân hướng trong bệnh viện đi đến sau lưng thẩm thẩm bỗng nhiên thọc khương nguyệt cánh tay uy ngươi vừa mới có chú ý đến hay không nam sinh kia giống hay không trước đó phó bản bên trong nhìn thấy người kia luôn luôn thích mỹ nam khương nguyệt làm sao có thể không có chú ý tới một vừa nhìn lộc sinh bóng lưng một bên nhẹ khe cắn môi đỏ chính là phó bản bên trong cái kia tiệu kak không nghĩ tới bản nhân so trong tv nhìn xem đẹp trai hơn hoàn toàn chính là ta chờ đồ ăn chỉ là hắn làm sao lại đến loại địa phương nhỏ này bệnh viện t h ầ m t h ầ m cười tùng tìm kéo khương n g u y ệ t cánh tay hắn có thể đến đã nói lên hai người có duyên phận theo mụ mụ chỉ có loại nam nhân này mới xứng với nhà ta n g u y ệ t nhi hiện tại lý húc hào chân cũng đ o á n mất muốn ta nói ngươi sớm làm cùng hắn rời được rồi chương một trăm bảy mươi thúc thúc không muốn người biết chuyện cũ lộc sinh trải qua một đoạn dài rằng giặt lại quanh co hành lang về sau rốt cục đi tới thúc thúc trước phòng bệnh nơi này vốn là một gian phổ thông phòng bốn người nhưng bởi vì cái khác chết héo bệnh người cũng đã qua đời mà mỗi bệnh nhân lại không nguyện ý cùng thuốc t h ú c loại này kỳ quái bệnh nhân cùng ở một gian nơi này dần dần liền thành t h ú c t h ú c một người ở phòng một người t h ú c t h ú c giường ngủ liền tại ở gần cửa địa phương mặc dù bây giờ mỗi ngày đều có máu người làm tế bào đến thay hắn kéo dài tính mạng nhưng là mỗi ngày đều cần trải qua một lần toàn thân tế bào tử vong lại sinh ra quá trình vẫn là đem t h ú c t h ú c cha tấn gầy hốc h á c đi lộc sinh đẩy cửa ra đi vào phòng bệnh nhẹ nhàng kêu một tiếng t h ú c thúc chính tự ở trên gối đầu nghỉ ngơi t h u c t h u c lập tức mở mắt nhìn xem bộ dáng đại biến lộc sinh ảm đạm trên mặt khó được có một tia hưởng luận tiểu lộc ngươi tới rồi lộc sinh cười gật gật đầu. tiệm tay đem đồng tử nước tiểu t r ứ n g gà đặt ở thúc thúc đầu giường thúc thúc một vừa quan sát lộc sinh một bên cười đến con mắt đều nhanh híp lại thành trang khuyết thật tốt thật tốt thật sự là càng lúc càng giống cha ngươi lập tức lại tự hào lại kiêu ngạo v ỗ v ỗ lộc sinh cánh tay có thể cùng dương ngọc nhiên g tại cùng một chỗ vào phó bản còn cứu được nàng một mạng tiểu tử thúi ngươi có thể à lộc sinh liền biết thúc thúc há miệng chuẩn đến nâng lên tiểu nghiên thế là mau từ thanh trang bị bên trong lấy ra cái kia dương ngọc nhiên thanh tâm rơi đưa tới ấy cái này tặng cho ngươi thúc thúc tiếp nhận mặt dây chuyển vẻ mặt nghỉ hoặc đây là vật gì đ ỗ n g nhiên hắn liền thấy mặt dây chuyển bên trên dương ngọc nhiên thân bút ký tên lập tức kích động nói không ra lời đây là đây là dương ngọc nhiên lộc sinh cười gật gật đầu đây là nàng đạo cụ ta cố ý tìm nàng muốn tới đưa cho ngươi thế nào thích không thúc thúc một cái sắp năm mươi tuổi đ ạ i lao ra đột nhiên liền đỏ cả váy mắt liên tục gật đầu thích thích có cái này mặt dây chuyển thúc thúc của ngươi tối thiểu có thể lại sống thêm năm năm nhìn xem cao hứng giống đứa bé đồng dạng thúc thúc lộc sinh là không có chút nào kỳ quái đây đối với thân là dương ngọc nhiên tử trung phấn thúc thúc mà nói đơn giản liền cùng thánh vật đồng dạng lộc sinh cười lắc đầu sau đó lột một cái đồng tử nước tiểu trứng gà đưa tới thúc thúc cái này trứng gà mới có thể để cho ngươi sống lâu mấy năm ngươi m a u nếm thử thúc thúc nửa tin nửa ngờ tiếp nhận trứng gà đặt ở trước mũi ngửi ngửi sau đó liền nhét vào miệng bên trong cái này trứng gà có thể trị hết bệnh của ta lộc sinh khẽ gật đầu một cái có rất lớn khả năng vị đạo thế nào nô、no, ăn là ăn thật ngon chính là có một cô nói không ra hư vị tóm lại cùng trước kiên nếm qua trứng luộc nước trà không giống nhau lắm lộc sinh yên lặng gật đầu một đôi mắt khẩn trương nhìn chằm chằm thúc thúc thân thể lúc này chỉ thấy thúc thúc nguyên bản đã có chút biện thành màu đen khô q u ắ t làn da đột nhiên liền trở nên nước n h u ậ n sắc mặt trở nên đường đỏ trong mắt tựa hồ cũng tràn đầy thần thái thúc thúc kinh ngạc giơ hai tay lên nhẹ nhàng nắm chặt lại nằm đấm khó có thể tin nói ra tiểu lộc ta giống như cảm thấy khí lực toàn thân lại trở về lộc sinh giờ phút này đồng dạng vui vô cùng bật thốt lên ta quả nhiên không có đ o á n sai nguyên lai đồng tử nước tiểu thật có hiệu quả thúc thúc nụ cười trên mặt bỗng nhiên trì trệ ngươi vừa mới nói cái gì nước tiểu lộc sinh mí mắt nhẹ nhàng nhảy một cái tranh thủ thời gian cười ha, ha. đồng từ thuốc ta nói chính là đồng từ、thuốc. là đồng tử thuốc ca thúc thúc rõ ràng nhẹ nhàng thở ra ta còn tưởng rằng ngươi nói là đồng tử nước tiểu đâu còn đang suy nghĩ loại đồ vật này sao có thể ăn đâu ha ha ha ha thúc thúc tự mình cười hai tiếng ai tiểu độc cái này đồng tử thuốc lại là cái thứ gì ai thúc thúc ngươi cũng đừng hỏi úc không hỏi không hỏi vậy những n à y trứng gà đều muốn ăn xong sao đúng toàn bộ đều muốn ăn xong mới có thể có hiệu quả t ố t đừng nói ngươi nhắc lên đây là dùng đồng tử thuốc làm ta là càng ăn càng tốt ăn lọc sinh nào bên cạnh lặng lẽ bỏ lên trên ba đầu hạt tuyến vì phòng ngừa thúc thúc tiếp tục truy vấn hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác hỏi đúng rồi thúc thúc lần này ngươi gọi ta trở về nói là có lời muốn cùng ta nói À đúng rồi đột nhiên mặt mày tỏa sáng thúc thúc tranh thủ thời gian ngồi thẳng người thu hồi nụ cười trên mặt hết sức trịnh trọng nhìn xem lộc sinh hỏi tiểu lộc a ngươi tại phó bản bên trong có hay không đụng phải loại kia đặc biệt phải tốt huynh đệ không vui thời điểm cho ngươi giải bờn thời điểm nguy hiểm giúp ngươi c ả n đao còn luôn có thể tại ngươi không tưởng tượng được thời điểm b ỗ n nhiên xuất hiện lộc sinh không hiểu liền nghĩ đến chu cựu châu nhớ tới hai người cùng một chỗ trải qua sinh tử khảo nghiệm tràn đầy cảm xúc nh mặc dù đại bộ phận thời điểm hắn nhìn lại khờ lãnh gốc nhưng xác thực mười phần đáng tin thúc thúc ngươi cũng có dạng này huynh đệ ta chính là cha ngươi người huynh đệ này a lộc sinh đang muốn vì vừa mới nói lời xin lỗi đã thấy thúc thúc lơ đến khoát tay náo không có chuyện gì n g u y ê n lai、like、ba ba của ngươi cũng hầu như là nói như vậy ta thúc thúc vừa nói vừa lại dùng sức về sau xê dịch thân thể làm cho cả người ngồi c à n g bản chính một chút tiểu lộc nói đến ngươi khả năng không tin hơn hai mươi năm trước thúc thúc điểm tích lũy liền đã vượt qua một nghìn điểm lộc sinh xác thực lấy làm kinh hãi hơn hai mươi năm trước một nghìn điểm tích lũy liền cùng hai mươi năm trước một vạn đây chính là cái mười phần khả quan số lượng bởi vì điểm tích lũy phía sau không đơn giản đại biểu là tài phú còn không có cách nào cân nhắc địa vị xã hội cái này khiến lộc sinh trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào cùng trong trí nhớ mình mỗi ngày đi xưởng chế thuốc làm lấy việc khổ cực thúc thúc liên hệ tới thúc thúc minh bạch lộc sinh hoang mang tiếp tục nói ra cái kia còn phải may mắn mà có cha ngươi ngươi phải biết hơn hai mươi năm trước trên thế giới là không có phó bản chỉ có mỗi tuần nhiệm vụ tại dưới tình huống đó cha ngươi còn có thể mang theo chúng ta năm người tiểu lần đội cầm tới một điểm tích lũy đủ thấy hắn có bao nhiều loại、hại. chỉ là đáng tiếc hắn ngay lúc đó mục tiêu thực sự quá mức điên cuồng thúc thúc tại nói đến chỗ này lúc trên mặt hiện lên một tia không che giấu được cô đơn hắn muốn thay đổi thế giới này quy tắc có thể thế giới này quy tắc như thế nào dễ dàng như vậy đ ố i kháng rất nhanh chúng ta liền nhận được liên tiếp hệ thống cảnh cáo ba ba của ngươi vì mọi người an toàn kiên quyết yêu cầu những người khác rời đi hắn trở về tự lo cuộc đời của mình chỉ có ta không chịu đi lựa chọn lưu lại cùng hắn đương nhiên cuối cùng chúng ta thất bại ta cũng nhận hủy diệt tính trừng phạt lộc sinh đang nghe hủy diệt tính trừng phạt sáu cái chữ lúc trong lòng nhất thời xích chặt t h ư ớ ra hỏi Cái diệt gì hủy t í nhưng t r phạt? Thúc thúc đầu, nhìn h ngừa đầu, mà c h một khi kết hợp thế giới này điểm tích lũy quy tắc liền sẽ phát hiện đây thật ra là một kiện mượn phần tàn nhẫn sự tình nó mang ý nghĩa vô luận ngươi cả đời này lại cố gắng như thế nào ngươi cũng đ ị n h v i ê n chỉ có thể sinh hoạt ở cái thế giới này nơi hẻo lánh làm lấy tầng dưới chót nhất công việc lại vĩnh thế thoát thân không được hệ thống mặc dù không có lấy đi thúc thúc sinh m ệ n h nhưng lại triệt để hủy đi hắn hy vọng nhất là đối đã từng có được qua một nghìn phân thúc thúc mà nói không khác hủy diệt tính đạo kích lộc sinh cho tới giờ k h ắ c này rốt cuộc minh bạch vì cái gì tại trong trí nhớ của mình thúc thúc mỗi ngày tổng là muốn đem mình rót say không còn biết gì bởi vì tại hắn sau đó trong cuộc đời không còn có biến tốt khả năng thúc cười khổ lắc đầu tiếp tục nói ra cho nên về sau ta liền qua loa kết hôn sinh hải tử trải qua không có hy vọng thời gian thẳng đến có một ngày cha ngươi lại đột nhiên xuất hiện hắn cho ta ba món đồ cái này bên trong một cái chính là ngươi c h ư n một trăm bảy mươi mốt hai kiện ngoác mồm kinh ngạc đạo cụ lộc sinh nghe được thúc thúc đông nhiên nâng lên mình lập tức b ì n h h a i cẩn thận nghe hắn sau đó phải nói lời chỉ nghe thúc thúc nói ra kia là nguyệt nhi ra đời ba năm về sau đông nhiên có một ngày cha ngươi đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà ta bên ngoài trên tay ô m một cái hai tuổi n ă m hải nói cho ta đây là con của hắn cũng chính là ngươi hắn muốn nhỏ ta có thể hay không đem ngươi ngôi dưỡng lớn lên thúc thúc nói đến đây có chút c hát túi người đến đầu giường mang tới chén nước lộc sinh chú ý tới thúc thúc trên tay làn da so trước đó trở nên càng thêm lợn nang thúc thúc uống một hớp thấm rộng một cái tiếp tục nói ra ta lúc ấy rất hiếu kỳ vì cái gì hắn mình không thể đem ngươi mang theo trên người hắn liền nói cho ta hắn còn không hề từ bỏ đối kháng những người kia những năm này cũng vẫn tại vì thế cố gắng chỉ là sợ hãi sẽ liên lụy đến hải tử cho nên mới nghĩ đến có thể hay không tìm ta giúp hắn thay chiều cố ta một phương diện giật mình với hắn thế mà còn muốn tiếp tục chống lại một phương diện khác cũng hoàn toàn có thể lý giải hắn tại sao muốn đem ngươi giao cho ta cho nên không chút do dự liền đáp ứng xuống chỉ bất quá hắn đề cập với ta một cái để cho ta hoàn toàn không nghĩ tới thình cầu lộc sinh tò mò hỏi thình cầu gì hắn nói hy vọng ngươi càng bình thường càng tốt nếu như có thể bình thường vượt qua cả đời này liền không còn gì tốt hơn thúc thúc nói đến đây có chút thấy náy nhìn xem lộc sinh ta nói với hắn làm cha làm mẹ cái nào có hy vọng mình hài tử càng phổ thông càng tốt hắn liền nói với ta bởi vì quan hệ của hắn hắn sợ ngươi quá loa mắt sẽ bị những người kia chú ý tới ngược lại sẽ để ngươi lâm vào càng hỏng bét hoàn cảnh cho nên về sau ta cũng liền chiếu vào hắn ý tứ đối ngươi cơ hồ bỏ mặc không quan tâm lại thêm trong lòng mình cũng mất hy vọng liền càng thêm thiếu khuyết đối ngươi quan tâm bây giờ suy nghĩ một chút thúc thúc còn thiếu ngươi một tiếng nói xin lỗi lộc sinh khe k h e lắc đầu muốn nói thua thiệt đó cũng là thúc thúc cùng nguyên chủ ở giữa thua thiệt nếu như không phải nói thua thiệt mình cái gì chính là không có bao ở nguyên chủ miệng để hắn trạch thành một người đại mập mạ c làm chính mình giảm béo giảm thật khổ cực không nói chuyện nói đến chỗ này thúc thúc không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng thế nhưng là ta không nghĩ tới chính là dù cho dưới loại tình huống này ngươi thế mà còn là lừng lánh bắt đầu quả nhiên là rồng sinh rồng phượng sinh phượng thân là con của hắn Lại làm một sao sống có thể bình thường sống hết bình ba ba thúc thúc vừa vừa đây là ba ba của ngươi năm đó cho ta ba món đồ bên trong một cái nói đem nó bán đi có thể dùng tới làm làm nuôi dưỡng ngươi phí tổn nhiều năm như vậy ta một mực cũng không có bỏ được bán hôm nay vừa dễ dàng đem nó chuyển giao cho ngươi lộc sinh n g h e xong đây là phụ thân giao cho t h ú c t h ú c nuôi dưỡng phí tranh thủ thời gian muốn đem chiếc nhẫn lấy xuống trả lại chỉ thấy t h ú c t h ú c gắt gao đẻ xuống mình tay mười phần nghiêm túc nói ra n g ư ơ i cái này hơn nửa tháng trả thay ta tiền thuốc men đã sớm vượt qua ta nuôi dưỡng ngươi phí tổn hiện tại ngươi vào phó bản mỗi thời mỗi khắc đều gặp được nguy hiểm to lớn chính là cần muốn cái này đạo cụ thời điểm nhìn xem t h ú c t h ú c phá lệ ánh mắt kiên định lộc sinh cái này mới không có kiên trì hắn cúi đầu hướng trên ngón tay chiếc nhẫn này nhìn lại chỉ gặp màu hồng nhạt chiếc nhẫn bên trên có một viên hết sức xinh đẹp màu trắng bạc hình trang lưới liềm kim cương. nhưng cùng bình thường kim cương khác biệt chính là viên này nguyệt nha hình kim cương cũng không lường lánh lại có một loại độc nhất vô nhị cao cấp đẹp lộc sinh thế là ấn mở chiếc nhẫn này đạo cụ rõ ràng chỉ tiết hướng bên trên nhìn một chút nhưng mà cái nhìn này lại quả thực d ọ a hắn kêu to một tiếng đạo cụ tên đa tình mỹ n ư ơ n g chiếc nhẫn đạo cụ bình xét cấp bậc thánh cấp S3. đạo cụ giới thiệu văn tắt một viên có thể khống chế tình cảm thần kỳ chiếc nhẫn đeo nó lên về sau có thể tùy ý loại bỏ mục tiêu trong lòng một loại tình cảm hoặc là phóng đại một loại tình cảm tiếp tục thời gian một giờ thi pháp không thể bị đánh gãy cùng, cùng m ộ thúc thúc n g một cười khổ lắc đầu ngươi thẩm thẩm ta hiểu rõ nhất ta nếu là lấy ra chiếc nhẫn này nàng cũng sẽ không tiêu vào chữa bệnh cho ta bên trên ngược lại sẽ còn bước ta xuất ra nhiều thứ hơn hối hộ đây là cha ngươi để lại cho ta tưởng niệm từ vừa mới bắt đầu ta không có ý định bắn nó lọc sinh giờ phút này trong lòng ngũ vị tập trần đã vì phụ thân có tốt như vậy một cái huynh đệ cảm thấy cao hứng đồng thời lại thay thẩm thẩm cảm thấy thật đáng buồn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn trèo lên kẻ có tiền nhưng lại không biết chân chính người có tiền ngay tại mình bên gối lúc này chỉ thấy thúc thúc lại từ đạo cụ cột bên trong lấy ra một cái khác mai mười phần không đáng chú ý chiếc nhẫn đeo ở lộc sinh khác một ngón tay bên trên chiếc nhẫn này là cha ngươi để lại cho ngươi hắn nói nếu có một ngày ngươi vẫn là bị người chú ý tới liền đem chiếc nhẫn này giao cho ngươi cũng có thể bảo vệ ngươi tính bệnh lộc sinh thế là ấn mở cái này mai ngân chiếc nhẫn màuộm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 kỹ có t h ể đều sẽ l à m lệnh h p ú thẩm t â n thoại, SS, cấp đạo i SS, s cấp cụ. Lộc khương nguyện còn có một vị âu phục dày ra nhìn xem giống như là luật sư trung niên nam nhân lúc này người luật sư kia bộ dáng trung niên nam nhân chính cầm một phần văn kiện tại để thúc thúc ký tên lộc sinh đơn giản hướng cái kia phần văn kiện bên trên nhìn lướt qua thư thỏa thuận ly hôn nhìn thấy thư thỏa thuận ly hôn trong nháy mắt lộc sinh hỏi dò thúc thúc nếu như thẩm thẩm đề cập với n g ư ơ i ly hôn ngươi định làm như thế nào thúc thúc hơi xứng xỏ lập tức liền đ o á n được lộc sinh vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy n g ư ơ i thẩm thẩm từ khi hoàn thành nhiệm vụ về sau vẫn không có lại đến qua bệnh viện ta bảo hôm nay nàng làm sao đột nhiên muốn tới bệnh viện nguyên lai là chờ không nổi muốn cùng ta ly hôn thúc thúc trầm mặc suy tư một lát ngẩm đầu nhìn lộc sinh nói ra nguyên lai、like、ta coi là không có chút nào hy vọng sinh hoạt còn sống cũng không có ý nghĩa gì nhưng là kinh lịch lần này chết héo bệnh về sau ngược lại để cho ta lĩnh ngộ sinh mệnh giá trị ly t h ì ly đi coi như là một khởi đầu mới được lộc sinh k h ẽ gật đầu một cái có thể nghe được thúc thúc trả lời như vậy để trong lòng của hắn an tâm không ít đang định quan b ê trước mắt hình tượng hắn bỗng nhiên thoáng nhìn thư thỏa thuận ly hôn phía dưới cùng nhất viết một đoạn như vậy nói bản nhân khương sam tự nguyện kết thúc cùng trần a quên hôn nhân quan hệ trong đó c ớ i bên trong tài sản ở v à hòa thuận cư xá ít lít lít phòng ở hoàn toàn về nhà gái trần a quên tất cả lộc sinh lập tức tao mày chương một trăm bảy mươi hai đầu báo hứng hai người các ngươi cũng nhận biết ta hắn chính là tiểu lộc lộc sinh từ thúc thúc phòng bệnh sau khi đi ra đi không bao xa liền đối diện đụng phải vội vàng chạy tới thầm thầm khương nguyện cùng vị kêu phục giày ra luật sư lộc sinh dưới chân không có dừng lại cố ý từ t h ầ m t h ầ m cùng khương nguyệt hai người ở giữa xuyên qua tại cùng hai người gặp thoáng qua trong nháy mắt lộc sinh vô tình hay cố ý đụng một cái hai người thân thể nhẹ nhàng nói một tiếng thật có l ỗ i mượn qua một chút t h ầ m t h ầ m cùng khương nguyệt không chút nào cảm thấy khắc t h ư ờ n g ngược lại một mặt ngạc nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m gò má của hắn trong mắt đ ỗ n g nhiên liền toát ra nhỏ tinh tinh khương nguyệt đuổi ép chặt lấy cuống họng trả lời một câu không sao không quan hệ đã thấy lộc sinh cũng không q a y đầu lại hướng nhà vệ sinh phương hướng đi đến thoáng có chút t ấ t lạc khương nguyện hung hang rậm chân một cái hôm nay mình ăn mặc xinh đẹp như vậy làm sao ngay cả nhìn cũng không nhìn mình một chút thẩm thẩm nhìn ra khương n g u y ệ t trên mặt bất mãn tranh thủ thời gian sắn lên cánh tay của nàng an ủi ai u ta tốt nguyện nhỉ có nam nhân chính là như vậy rõ ràng tự mình trộm nhìn lén nhiều lần sắp đến trước mặt lại nhất định phải giả ra không thèm để ý chút nào ngươi nghĩ hắn nếu là không có chú ý tới ngươi nơi nào sẽ cố ý tử trong chúng ta xuyên qua chúng ta trước nắm chặt xong xuôi chính sự không chừng lúc đi ra còn có thể gặp hắn khương n g u y ệ t chu cái miệng nhỏ bất đắc dĩ bị thẩm thẩm kéo lấy hướng phòng bệnh phương hướng đi đến tại gian kia chống c h ả i bốn người trong phòng bệnh thúc thúc vẫn như cũ tựa ở trên gối đầu chợp mắt lúc này nghe được một trận tiếng bước chân rồn rập đã nhìn thấy t h ầ m t h ầ m ba người từ ngoài cửa đi đến nhìn thấy ăn mặc trang điểm lộng lấy thầm thầm thúc thúc trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái nhưng vẫn là giả bộ như không có chuyện gì bộ dáng hỏi là các ngươi a làm sao hôm nay đã trễ thế như vậy còn cố ý tới một chuyện thầm thầm tại đẩy cửa phòng ra nhìn thấy thúc thúc trong nháy mắt cũng ngây ngốc một chút bởi vì hôm nay thúc thúc cùng mấy ngày trước đây phá lệ khác biệt không chỉ có sắc mặt hồng luận tinh thần sung mãn liền ngay cả tiếng nói đều trung khí th cái này ma quỷ hôm nay là thế nào hồi quan phản chiếu hay sao bất quá thúc thúc đến tột cùng là vì cái gì đột nhiên mặt mày tỏa sáng thẩm thẩm căn bản cũng không quan tâm hôm nay đêm hôm khuya k h o á t chạy tới chính là vì đem cưới trốn xa dù sao sát vách lao vương chỗ ấy tiền biếu cũng cho tổng không tốt luôn kéo lấy người ta thế là thẩm thẩm cố ý tăng háng một cái đứng tại nàng bên cạnh luật sư lập tức ngầm h i ể u từ trong túi công văn lấy ra hai phần văn kiện đưa cho thúc thúc cái kia khương tiên sinh ta là trần nữ sĩ bên này ly hôn đại diện luật sư đặc biệt ủy thác ta xử lý cùng ngươi giữa hai người ly hôn công việc nơi này có hai phần văn kiện một phần là ly hôn làm thay vì thắc thư một phần là ly hôn hiệp nghị ngài trước xem qua một chút thúc thúc giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dáng nhìn xem thầm thầm ngươi muốn cùng ta ly hôn vì cái gì thầm thầm lập tức bày ra một bộ lý trực khí tráng bộ dáng ngươi tình huống của mình ngươi cũng là rõ ràng ta chiếu cấu ngươi lâu như vậy cũng coi là dùng hết ta làm một thê tử trách nhiệm có thể ta cũng hầu như đến có ta cuộc sống của mình mỗi tuần nhiệm vụ cũng phải đúng hạn theo điểm hoàn thành ngươi như bây giờ đồng dạng đều không thỏa mãn được ta ta chỉ có thể lựa chọn cùng ngươi ly hôn ngươi hẳn là cũng có thể hiểu đ a thúc thúc tâm nói cái gì gọi đồng dạng đều không thỏa mãn được ngươi mỗi tuần nhiệm vụ không phải làm hảo hào sao nhưng việc đã đến nước này hắn cũng không muốn làm nhiều dây dưa liền hỏi cùng ta ly hôn về sau ngươi dự định cùng ai kết hôn dù sao mỗi tuần nhiệm vụ vẫn là phải hoàn thành đi có lẽ là s ắ t vách lao vương chuyện này s á t thực không mở miệng được t h ầ m t h ầ m ấp ú n g nói ra tóm lại ta sẽ tự nghĩ biện pháp ngươi hôm nay chỉ cần đem chữ ký thế là được thúc thúc lúc này quay đầu nhìn một chút khương nguyện nguyện nhi cha mẹ ly hôn chuyện này ngươi cũng là ủng hộ sao khương nguyện đem con mắt xê dịch về một bên cố ý né tránh thúc thúc ánh mắt ta cũng đã trưởng thành hai người các ngươi ở giữa quyết định vô luận như thế nào ta đều sẽ ủng hộ thúc thúc thở dài một hơi xem ra ngươi cũng đã sớm cùng mẹ ngươi thương lượng xong trận này bệnh nặng xuống tới xem như để hắn thấy rõ trong nhà mình chân thực tình trạng vợ chồng vốn là chim cùng rừng đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay t r ậ n á quên đây là quyết tâm muốn mình bay cao đổi vị suy nghĩ một chút cũng xem là khá lý giải thế là thúc thúc cũng không lại kiên trì cầm qua thư thỏa thuận ly hôn lên trên nhìn lại thầm tranh thủ thời gian nói ra đúng rồi nhà ta hỏa thuận cư xá cái kia phòng ở ngươi cũng đừng nhớ thương dù sao vì c h ư a khỏi ngươi bệnh này cũng tốn không ít tiền phòng này làm sao cũng nên lưu cho ta còn những vật khác có thể tất cả đều về ngươi thúc thúc lập tức lấy làm kinh hãi ngươi muốn đem phòng ở toàn bộ lấy đi t h ầ m t h ầ m nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra vừa mới không đều nói nhà bởi vì xem bệnh cho ngươi trong nhà tích xúc đều h ò a ở trên thân thể ngươi phòng này nhất định phải đến lưu cho ta hối hộ lấy ngươi bây giờ tình huống này đoan chừng về sau cũng không thể rời đi bệnh viện muốn nhà kia cũng vô dụng thúc, thúc nghe thẩm trong lòng m ư ơ i phần cảm giác khó chịu cái gì gọi là về sau cũng không thể rời đi bệnh viện m u ố nhà n kia cũng vô ích trong lòng không c a m l ò n g nắm tay bút cũng liền chậm chạp không có rơi xuống thầm thầm gặp thúc thúc do dự một mực không chịu ký tên trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút nóng n ả y thế là cắn răng một cái khó được hào phóng nói ra dạng này chỉ cần ngươi ký cái chữ này ta chỗ này còn có mười vạn tích xúc toàn bộ chuyển cho ngươi khương n g u y ệ t ở một bên giật mình nói ra mẹ ngươi ở đâu ra mười vạn khối tiền thầm thầm nhỏ giọng tại khương nguyện bên thai nói ra lão vương hôn qua vụ trộm cho ta nói là tiền biếu nói xong cũng không đợi thúc thúc có đồng ý hay không trực tiếp liền chuyển đến trong chương mục của hắn tốt n g ư ơ i tiền cũng thu nắm chặt đem chữ ký đi chúng ta về sau riêng phần mình mạnh khỏe không làm được vợ chồng còn có thể làm bằng hưu đừng làm cho quá khó nhìn để bọn nhỏ chế d ê y thầm thầm đây là đã chiếm tiện nghi còn muốn chiếm lý trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh cho là tất ba rung động lúc này khương n g u y ệ t cũng mở miệng thuyết phục cha n g ư ơ i vẫn là đem chữ ký đi mẹ đã coi như là rất có thành ý k ư ơ n g nguyện để thúc thúc triệt để nản lòng tài trí ly hôn mình là đã hiểu rõ lại không nghĩ rằng sẽ là lấy như thế một loại làm người sợ run t r à diện lúc này liền nghe ngoài cửa đ ô n g nhiên truyền đến một cái âm thanh trong trèo thúc t h ú c đã đều đã dặn này vậy liền ký tên đi thúc thúc kinh ngạc ngầm đầu phát hiện nói chuyện lại là từ nhà vệ sinh trở về lộc sinh chỉ gặp lộc sinh tại thẩm thẩm cùng khương nguyệt hai người vô cùng ánh mắt kinh ngạc dưới hướng bên cạnh mình đi tới túi người đ i ể m một cái trên tay thời gian chi chủ chiếc nhẫn sau đó tại thúc thúc bên thai nói ra thúc thúc nắm chặt ký tin tưởng ta thúc thúc đầu tiên là sững sở lập tức kịp phản ứng chẳng lẽ là lộc sinh lại tra xét ba phút sau hình tượng thời khác này thúc thúc đối lộc sinh vô cùng tín nhiệm đã hắn để cho mình ký vậy liền ký đi thế là liền không trần trờ nữa liền tại thư thỏa thuận ly hôn bên trên ký tên thầm thầm mấy người rốt cục bông lòng một hơi cái kêu âu phục dày ra luật sư đi nhanh lên tiến lên cầm lấy thư thỏa thuận ly hôn cùng trao quyền ủy thác thư nói câu ngày mai ta liền sẽ thay hai vị làm thỏa đáng liền vội vội vàng vàng rời đi phòng bệnh thầm thầm cùng khương nguyện hai người lúc đầu cũng không muốn dừng lại lâu thế nhưng là thấy được đột nhiên xuất hiện lộc sinh đ ỗ n g nhiên cũng có chút không muốn đi giật m ì n h hỏi khương sam ngươi cùng tên tiểu từ này nhận biết ta thúc, thúc đầu tiên là xưng sở lập tức suỷ cười một tiếng cái gì gọi là ta cùng tiểu từ này nhận biết hai người các ngươi cũng nhận biết、ta? chúng ta cũng nhận biết khương n g u y ệ t nghĩ đến nát vóc cũng nhớ không nổi mình lúc nào có nhận biết như thế một cái chất lượng tốt anh tuấn nam hải liền nghe thúc thúc nói ra hắn chính là tiểu lộc lộc sinh c h ư ơ n một trăm bảy mươi ba không phải không báo thời điểm chưa tới hắn là tiểu lộc t h ầ m t h ầ m cùng khương n g u y ệ t kinh ngạc cái cằm đều nhanh muốn rơi xuống đất các nàng làm sao cũng không nghĩ tới nửa tháng trước rời đi tên mập m ạ p chết bầm kia trong n g á y mắt liền biến thành trước mắt cái này g ó c cạnh rõ ràng bề ngoài tuấn lãng thiếu niên thầm, thầm thẳng đến lúc này mới càng xem càng cảm thấy lộc sinh mặt mày đơn giản cùng mình trong ấn tượng phụ thân của hắn giống nhau như lúc thương n g u y ệ t thậm chí ở trong lòng âm thầm cùng lý húc hào làm cái tương đối phát hiện lý húc hào tuy nói dài không tệ nhưng cùng trước mắt lộc sinh s o ra giống như là vong h ồ n g cùng m i n h tinh ở giữa khác biệt thúc thúc lúc này mười phần tự hào giới thiệu nói tiểu lộc trong khoảng thời gian này không chỉ có gầy còn cùng thịnh thiên công hội cùng một chỗ hạ phó bản ngươi nhìn đây là hắn đặc địa tìm dương ngọc nhiên muốn tới đưa cho đạo cụ của ta mặt trên còn có dương ngọc nhiên thân bút ký tên nhìn xem thúc thúc trong tay này chuỗi thanh tâm rơi thẩm thầm trong lòng hai người đừng đề cập có bao nhiêu chua phải biết đối với người bình thường tới nói đạo cụ thế nhưng là mười phần vật hiếm thấy lại càng không cần phải nói đây là quốc dân nữ thần thân bút ký tên đạo cụ nếu là phóng tới người chơi diễn đàn đi lên bán không biết có thể bán ra bao nhiêu tiền thầm thầm hiện ở trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu hối hận nếu là sớm biết tiểu lộc có thể có t i ề m l ự c này lúc trước nói cái gì cũng có thể không đem hắn đuổi ra khỏi nhà không được hôm nay nhất định phải phải nghĩ biện pháp van hồi một chút thầm thầm nhìn xem lộc sinh đ ỗ n g nhiên lộ ra một cái nàng chưa hề đối lộc sinh t r i ể n lộ qua khuôn mặt tươi cười ai nha ta liền nói a có thể có ưu tú như vậy nguyên lai、like、là nhà chúng ta tiểu lộc ga những ngày này cũng không trở lại tham một chút chẳng lẽ là tiền đồ đem t h ầ m t h ầ m đều quên hết lộc sinh ngoạn vị nhìn xem t h ầ m t h ầ m không lạnh không nhạt nói ra ta nếu là nhớ không lầm trước đó là t h ầ m t h ầ m nói không chính xác ta lại đạp vào trong nhà một bước a t h ầ m t h ầ m mặt bên trên lập tức cứng đờ vội vàng nhìn về phía khương n g u y ệ t ngầm nháy mắt khương n g u y ệ t chỗ nào có thể không rõ mụ mụ tâm tư chính nàng cũng là thế lợi chủ hiện tại mình lý húc hào đã phế đi phải nắm chắc ôm vào lộc sinh đầu này mới đuổi thế là lập tức thân thiện vén lên lộc sinh cánh tay tựa vào trước ngực của mình tiểu lộc mẹ ta lúc ấy cho là ngươi làm chuyện phạm pháp cho nên mới tạo thành hiệu lầm chúng ta cũng không biết ngươi là vào phó bản đi nha dạng này hôm nay tỷ tỷ m ờ i khách thay ta mẹ cho ngươi bồi không phải có được hay không chúng ta dù sao cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy luôn luôn có cảm tình đúng hay không nhìn xem gián tại lộc sinh trên cánh tay nũng nịu khước n g u y ệ t t h ầ m t h ầ m bỗng nhiên linh cơ k h ẽ động có một cái to gan ý nghĩ tiểu lộc à n g u y ệ t nhi hiện tại là thi đấu đại học văn nghệ bộ bộ trưởng ngươi nếu là đối với mình một nửa khác không hài lòng cũng có thể để n g u y ệ t nhi giới thiệu cho ngươi giới thiệu n g u y ệ t nhi mấy ngày nay ngươi cũng đừng đi lý hút hào chỗ ấy dành thời gian nhiều cùng tiểu lộc liên hệ liên hệ ngươi nhân mạch rộng như vậy nhiều giúp tiểu lộc lưu ý một chút lộc sinh chán ghét tao mày không nhịn được nắm tay từ khương nguyện t r o n g n g ự c rút ra ta có mình hiệp ước một nửa khác không cần các ngươi quan tâm thẩm thẩm tranh thủ thời gian cười lấy nói ra ai u thẩm thẩm đều biết ngươi lúc đó vội vã như vậy vội vã linh chứng cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ hiện tại nhiệm vụ cũng hoàn thành không sai bịt lắm cũng nên vì tương lai của mình suy nghĩ một chút thúc thúc từ khi ký xong ly hôn hiệp nghị về sau lại nhìn thẩm thẩm không biết tại sao là càng xem càng ghét bỏ rốt cục nhịn không được hừ một tiếng người ta tiểu lộc rất rất tốt hôn nhân ngươi làm gì muốn chia rẽ người ta thẩm, thẩm lập tức hướng thúc thúc liếp mắt ngươi hiểu thứ gì n g u y ệ t nhi những bằng hữu kia nhóm là cái đỉnh cái xinh đẹp người bình thường đi chỗ nào tìm x i n h đẹp như vậy lao bà đi thầm thầm vừa dứt lời liền nghe ngoài cửa phòng bệnh đ ố n g nhiên chuyển đến một cái cao lạnh thanh â m a di vậy ngươi cảm thấy ta thế nào lúc này chỉ thấy một người mặc đơn g i ả n cao đổi h á o thun nhưng dáng người m ư ờ i phần cao gầy mang theo khẩu trang cô nương từ ngoài cửa đi đến khi nhìn đến lộc sinh thời điểm cô nương k i a hướng hắn khẽ gật đầu một cái sau đó l â y xuống trên mặt khẩu trang thúc thúc bỗng nhiên từ trên giường bắn lên dương ngọc nhiên lộc sinh mặc dù tại vừa mới sử dụng thời gian tiến nhanh kỹ năng lúc đã biết dương ngọc nhiên sẽ xuất hiện nhưng là giờ phút này thật thấy được nàng đứng ở trước mặt mình vẫn là vừa mừng vừa sợ tiểu nghiên sao ngươi lại tới đây dương ngọc nhiên không có trả lời lộc sinh vấn đề mà là nói ra tiểu lộc không giới thiệu một chút không lộc sinh tranh thủ thời gian nhìn xem dương ngọc nhiên nói ra mọi người hăn là đều biết dương ngọc nhiên ta hiệp ước một nửa khác cái gì lúc này chẳng những là thúc thúc ngay cả thẩm thẩm cùng khương nguyệt đều sợ ngây người tiểu lộc thần, thần bí bí hiệp ước một nửa khác lại là quốc dân nữ thần dương ngọc nhiên thúc thúc tại một hồi lâu sau khi khiếp sợ rốt cục lấy lại tinh thần khó có thể tin nhìn xem dương ngọc nhiên lặp đi lặp lại xác nhận lấy n g ư ơ i n g ư ơ i thật là tiểu lộc hiệp ước một nửa khác dương ngọc nhiên mỉm cười hướng thúc thúc nhẹ gật đầu lúc ấy vẫn là ta lôi kéo tiểu lộc đi lĩnh giấy hôn thú còn phải cảm ơn hắn giúp ta hoàn thành mỗi tuần nhiệm vụ giờ phút này thẩm thẩm cùng khương nguyệt hai người liền phẳng phất hiệu s u mà đồng dạng chỉ có một điểm cảm giác ư u việt khi nhìn đến dương ngọc nhiên trong nháy mắt cũng không còn sót lại chút gì luận tướng mạo cùng thân thế có cô nương nào có thể sánh được dương ngọc nhiên để lộc sinh từ bỏ dương ngọc nhiên đi cưới cô gái khác tựa như là một cái hoang đường trò cười. còn có không h i ể u tự ti giống như là đấu bại gà trống đủ rũ cúi đầu thọc thầm thầm cánh tay nhỏ giọng nói câu mẹ chúng ta đi nhanh đi nói cũng không đợi thầm thầm trả lời chắc chắn liền hướng ngoài cửa phòng bệnh đi đến nhưng mà v ớ i lúc này bệnh viện trong hành lang đ ố n g nhiên chuyển đến một trận ồn ào tiếng bước chân một đội lưu manh ă n mặc đường phố máng khí thế hung hăng hướng thúc thúc phòng bệnh đi tới đầy ra chạm tại cửa ra vào thầm thầm chỉ vào thúc thúc cái mũi hỏi người chính là khương sam thúc thúc hoàn toàn không rõ ràng trước mắt lại là cái gì tình trạng câu mày nhẹ gật đầu liền nghe dẫn đầu, đầu đinh nói ra cho ngươi ba ngày đem ngươi h ò a thuận cư xá đ ồ trong nhà toàn đều rời ra ngoài nếu không đừng trách chúng ta không có nhắc nhở làm rác rời vớt thúc thúc nghe xong là cùng phòng ở có quan hệ chỉ, chỉ chạm ỉ c h tại cửa ra vào thầm thầm cái kia phòng ở đã không phải là của ta các ngươi có chuyện gì cùng n à n g nói thầm thầm nguyên bản còn muốn nhìn cái náo nhiệt lại không nghĩ rằng vậy mà cùng phòng ốc của mình có quan hệ lập tức hành mi t h ụ mục mắng ta phòng ốc của mình dựa vào cái gì muốn dọn ra ngoài còn có thiên lý hay không đầu đinh xuỷ cười một tiếng dựa vào cái gì chỉ bằng lý húc hào tiểu tử kia đánh bạc thiếu chúng ta ba trăm vạt tiền hiện tại hắn còn không lên đem các ngươi nhà thế chấp hợp đồng áp cho chúng ta hiện tại các ngươi cái kia phòng nhỏ đã bị chúng ta bán mất qua mấy ngày người mua liền sẽ tới cửa các ngươi bắt gấp điểm dọn ra ngoài t h ầ m t h ầ m cùng khương n g u y ợ n hai người đông nhiên ở giữa người đều t r o n g váng lúc này mới nhớ tới trước đó tìm lý húc h ả o mượn năm mươi vạn thời điểm xác thực cùng hắn ký trương thế chấp hợp đồng chỉ bất quá trước đó ký hợp đồng thời điểm cũng không nghĩ tới thân là lam tượng công hội hạch tâm lý húc h ả o sẽ có một ngày bởi vì đánh bạc cùng trọng thương rốt cuộc còn không lên tiền thật đem phòng ốc của mình cho thế chân ra ngoài thẩm thẩm lập tức như là bát phụ lôi kéo chính muốn rời khỏi đầu đinh đám người cái kia lý h ú c hảo bất quá cho mượn chúng ta năm mươi vạn các ngươi dựa vào cái gì đem ta hơn hai trăm vạn phòng ở đều cho lấy đi đầu đi n h không nhịn được hất ra tay của thẩm thẩm đó là các ngươi ở giữa sự t ì n h không có quan hệ gì với ta thẩm thẩm trong lúc nhất thời mặt sám như cho qua hơn nửa ngày mới dùng sức cố néo khương nguyện cánh tay thét chói hai vang lên quát đều là ngươi lý h ú c hảo cái kia phá lý h ú c hảo mình tan phế còn chưa tính còn không cho chúng ta tốt hơn ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho hắn ta nhất định phải đem nhà của ta cho muốn trở về lộc sinh cùng dương ngọc nhiên vai sóng vai đứng tại cửa phòng bệnh nhìn xem tức h ồ n hển hướng cửa bệnh viện bên ngoài chạy tới thẩm thẩm hai người đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía dương ngọc nhiên t o mò hỏi ngươi vừa mới vẫn chưa trả lời ta hôm nay làm sao đột nhiên tới chương một t r ư ơ i bốn tin tức tốt chu cựu châu hẳn là còn có thể cứu dương ngọc nhiên đột nhiên đến thăm nhưng thật ra là cùng lộc sinh cự tuyệt gia nhập thịnh thiên công hội có quan hệ buổi chiều k đột nhiên gọi điện thoại tới nói lộc sinh không có ký hợp đồng còn nói đây là ba ba y tứ về sau liền nhận được lộc sinh phát tới tin tức nói chi tiết muốn gặp mặt trò chuyện tiếp dương ngọc nhiên tưởng rằng cha mình tạ i cơm t r ư a lúc cho nên ý làm khó lộc sinh lúc này mới vô cùng lo lắng chạy tới biết dương ngọc nhiên trong lòng lo lắng lộc sinh lập tức dở khóc dở cười một bên vội vàng xin lỗi mình không có thể đem sự tình nói rõ ràng một bên đem g ư ữ a chưa cùng dương khai sơn nói chuyện trời đất nội dung hoàn chỉnh báo cho dương ngọc nhiên liên quan tới sáng tạo mới công hội sự tình dương khai sơn nói có thể từ mình quyết định phải trang báo cho tiểu nghiên mà lộc sinh t ừ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán giấu giếm nàng tại nghe xong lộc sinh tự thuật về sau dương ngọc nhiên một trái tim lúc này mới để xuống nàng không nghĩ tới ba của mình tìm lộc sinh lại là muốn hắn tự lập môn hộ quen thuộc phụ thân tính cách dương ngọc niên h tự nhiên rõ ràng điều này nói rõ ba ba đã đầy đủ công nhận lộc sinh năng lực cùng thương nghiệp t à i hoa không khỏi ở trong lòng âm thầm thay lộc sinh cảm thấy cao hứng giờ phút này trên mặt của nàng cũng mười phần hiếm thấy lộ ra một cái hoạt bát tiểu dung tiểu lộc ngươi vừa mới nhìn thấy ta lúc có hay không k i n h hỉ lộc sinh đương nhiên khẳng định nhẹ gật đầu mặc kệ là tại thời gian tiến nhanh kỹ năng bên trong vẫn là tại dương ngọc niên bỗng nhiên lấy xuống khẩu trang trong n h y mắt lộc sinh vui mừng trong lòng đều là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi dương ngọc niên hài lòng mỉ sau đó một lần nữa mang tốt khẩu trang vậy coi như là hoàn thành mỗi tuần nhiệm vụ lần này cũng không đến không l ộ c sinh lúc này mới nhớ tới lần này mỗi tuần nhiệm vụ có một đầu thêm điểm quy tắc là nhìn nhau hai không ngại hai người ở chung trong lúc đó có thể làm cho đối phương phát ra từ nội tâm cao hứng xem cao hứng trình độ có thể gia tăng một mươi điểm thế là lập tức ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc một chút vừa mới mình vui mừng trong lòng trình độ kết hợp dương ngọc nhiên g xuất hiện thời cơ chỉ sợ lần này tiểu nghiên có thể cầm mắt điểm hai người trở lại phòng bệnh lại cùng thúc thúc hàn huyên một hồi trời thúc thúc mặc dù ăn đồng từ nước tiểu chứng gà bệnh tình có rõ rẻ chuyển biến tốt đẹp nhưng là để cho an toàn vẫn là phải tại trong bệnh viện lại quan sát mấy ngày lộc sinh đem mình nhà mới cửa phòng mật mã cho thúc thúc nói cho hắn biết nếu như xuất viện trước tiên có thể đi hắn căn phòng bên trong ở tạm về sau chờ mình có rảnh rỗi liền cho thúc thúc mua một bộ căn phòng lớn thúc thúc trong miệng hứng hờ nói không muốn sau đó một m ư ơ chú căn dặn lộc sinh nhất định chiếu cố thật tốt dương ngọc nhiên đồng thời bỏ ra không hạ thời gian nửa tiếng thao thao bất tuyệt giảng thuật mình đối dương ngọc nhiên thưởng thức và yêu thích để lộc sinh trong lòng không khỏi ngầm thầm bội phụ nguyên lai trung niên nam nhân truy lên minh tình đến cũng có thể điên cuồng như vậy không sai biệt lắm đến buổi tối chín điểm lộc sinh cùng dương ngọc nhiên hai người mới rời khỏi giang lâm thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân lộc sinh mắt nhìn sắc trời đã tối quan tâm mà hỏi thiếu niên người đêm nay tính toán gì dương ngọc nhiên dùng ngón tay chỉ dừng ở cửa bệnh viện một cỗ màu hồng phấn xe con ta dự định một hồi lái xe trở về lộc sinh lo lắng quá muộn trên đường không an toàn thế là nói ra hôm nay quá muộn bằng không liền đi nhà ta ở một đêm đi ta hồi trước mình mua ở giữa căn phòng ngay tại lâu lan cư xá dương ngọc nhiên a một tiếng lâu lan cư xá đây không phải là ra ra chỗ ở sao lộc sinh tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu hoặc là ngươi nếu là cảm thấy đi nhà ta không tiện cũng có thể đi ra ra ngươi trong nhà ở tóm lại hôm qua ngươi tại trong bệnh viện cũng ngủ không ngon hôm nay cũng đừng thức đêm lái xe trở về dương ngọc nhiên chăm chú n g h ĩ nghĩ nói một tiếng tốt ta còn là đi nhà ngươi ở đi dạng này còn có thể nhiều hơn điểm tích lũy ra ra bình thường không nguyện ý chúng ta tới cửa q cái dày ai biết lúc này hắn đang làm cái gì lộc sinh nghĩ thầm lấy lao dương cái k i a gì ứng thể chất hiện tại hẳn là cái gì cũng không làm được bất quá dương ngọc nhiên nguyện ý đi nhà hắn ở nhờ đương nhiên là không thể tốt hơn sự tình lập tức từ dương ngọc nhiên trong tay cầm qua chìa khóa xe lái xe mang dương ngọc nhiên về tới mình tại lâu lan cư xá nhà dương ngọc nhiên có chút hăng hái đánh giá lộc sinh căn này tám mươi bình nhà đột nhiên cảm giác được cùng mình ngày bình thường ở đã quen biệt thự lớn so sánh lộc sinh cái nhà này tuy nhỏ lại cho nàng một loại chưa bao giờ có cảm giác c ấm áp ngoài cửa sổ là nhà nhà đốt đèn cùng trong sáng trăng sáng dương ngọc nhiên không hiểu nhớ tới mình khi còn bé yêu nhất câu nói kia tuế n g u y ệ t tinh tốt an ổn năm xưa lộc sinh cho dương ngọc nhiên tại một gian khác trong phòng ngủ trải lên mới tẩy cái đệm cùng ga giường dương ngọc nhiên lễ phép nói một tiếng t ạ ơn liền chui vào thơm nước sông vào mũi tấm thảm bên trong thật xóm nghỉ ngơi một đêm này nàng ngủ được phá lệ thơm ngọt còn làm một cái mộng đẹp mộng t h ê thứ bảy trước kia lộc sinh lái xe mang theo dương ngọc nhiên cùng một chỗ tiến về thịnh thiên công hội cao úc mặc dù lần này phó vốn không có tiến hành khẩn cấp chiêu mộ nhưng là lộc sinh trong lòng lo lắng chu kiểu châu vẫn là quyết định sớm trở lại phó bản cố tiểu tiểu đang nghỉ ngơi một đêm về sau rõ ràng khôi phục nguyên khí một mặt cười xấu xa nhìn xem dương ngọc nhiên cùng lộc sinh hai người không có hảo ý hỏi thành thật khai báo tối hôm qua hai người các ngươi đi đến nơi nào rồi dương ngọc nhiên bình th ta hôm qua vì hoàn thành mỗi tuần nhiệm vụ ngủ lại tại tiểu lộc trong nhà cố tiểu tiểu lập tức hát một tiếng tiểu niên h ngươi bây giờ là triệt để thay đổi cô nam quả nữ chung sống một phòng thế mà cũng có thể làm cho ngươi nói như thế đương nhiên ngươi vẫn là ban đầu tiểu niên h a dương ngọc nhiên giả vờ tại cố tiểu tiểu trên cánh tay chật một chút t ố t chớ hà thiện nắm chặt tiến phó bản đi cứu lao chu q u a n trọ dương ngọc nhiên cố tiểu tiểu cùng lộc sinh ba người thế là tại thịnh thiên công hội trong phòng hợp cùng một chỗ về tới phó bản cao giá thôn đ ắ ma lúc này khoảng cách bốn mươi tám giờ thời gian nghỉ n ơ i kết thúc còn có đem gần nửa ngày khoảng trừng thời gian bởi vậy toàn bộ cao ra thôn bên trong giờ phút này ngoại trừ nở tờ cờ bên ngoài còn không có người chơi khác xuất hiện thôn trưởng cao sơn cùng tiểu lan thanh mai trúc mã cao tuấn kiệt khi nhìn đến dương ngọc nhiên g ba người xuất hiện lúc tựa hồ cũng s ừ n g sốt một chút nhưng lập tức liền phát động hệ thống kịch bản chỉ gặp thôn trưởng cao sơn lần nữa một thanh nước mũi một thanh nước mắt đi đến ba người trước mặt đau khổ cầu khẩn nói ba vị trời đi lên điều tra con a nhanh mau cứu cháu gái của ta đi nàng đã bị bắt đi chỉ n giờ còn không biết ác ma kia sẽ đối với nàng làm ra dạng gì sự tính tới một bên cao tuấn kiệt một bên đem quyết đấu khối rũ bị còn đưa dương ngọc nhiên một bên đỏ hồng m xin các ngươi nhất định phải cứu ra tiểu lan mặc kệ nguy hiểm gì ta đều nguyện ý ra một phần lực theo hai người thoại âm rơi xuống mới nhiệm vụ chính tuyến quả nhiên nhảy ra ngoài nhiệm vụ chính tuyến đổi mới chạy trốn tân lương mời lập tức tiến về mây sạn tuần hoàn nhạc viên tại hôn lễ bắt đầu trước cứu ra cao tiểu lan lộc sinh liên tục xác nhận nhiệm vụ chính tuyến trong tin tức dung không có nói tới cần đánh g i ế t ma vương cái này nên tính là một tin tức tốt đi thế là hắn tranh thủ thời gian hướng dương ngọc nhiên hai người nói ra ta đi tìm tiểu hòa thượng tiếp điểm đồng từ nước tiểu chúng ta nắm chặt tiến về mây sạn tuần hoàn nhạc viên không có gì bất ngờ xảy ra cố tiểu tiểu lại một lần nữa đem lọc sinh hai người chạy tới lơ lửng ô tô ghế sau trên ghế mình thắt chặt dây an toàn mang tốt thông khí con mắt thời hợt nói một tiếng các ngươi phải chú ý an toàn nha sau đó liền một cước chân ga lái lơ lửng ô tô tựa như tia chấp liền xông ra ngoài tốc độ hai trăm năm mươi bước b ẻ cua hoàn toàn không mang theo g i ả m tốc một đường nhanh như điện chấp đem lọc sinh hai người hướng m ộ địa phương hướng đưa đi chương một trăm bảy mươi năm vô hạn tuần hoàn lại là chuyện xưa của hắn rốt cục tại không sai biệt lắm bốn mươi phút sau lơ lửng ô tô ngừng lại lộc sinh tinh bị lực tẫn dán tại hàng phía trước trên ghế dựa bên hai chuyển đến cố tiểu tiểu điểm nhiên như không có việc gì tiếng nói chuyện tốt các vị các hành khách mộ địa đến rồi lúc này xuất hiện tại lộc sinh bốn người trước mặt là một cái đen xì sơn động cửa h a n g có không sai biệt lắm ba tầng lầu cao như vậy t h a m dò hướng bên trong nhìn lại ngoại trừ một mảnh đèn kịt cái gì đều không nhìn thấy lộc sinh nhìn trước mắt cửa hang c h â n c h ờ hỏi nơi này là nhạc viên cố tiểu tiểu nhẹ gật đầu hướng dẫn bên trên là nói như vậy sẽ không có sai chúng ta trước vào xem một chút đi dương ngọc n h i ê n từ đạo cụ cột bên trong lấy ra cường quang đèn tin dẫn đầu hướng tròng sơn động đi vào Qua thường thường m càng chết là tại mậu ảo như vậy thải sắc không khí giới còn có thật nhiều cái cự đại thủy tinh cầu nổi bồng bền h giữa không trung mỗi cái trong thủy tinh cầu đều chứa một màn sinh hoạt đoạn ngắn giống như là trên tv thường thường nhìn thấy loại tình cảnh kia h ả i kịch bên trong tràng cảnh Tiểu tiểu c đúng lúc này trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến quảng bá thanh âm hoan nghênh các vị đến mây sản tuần hoàn nhạc viên trước mắt các ngươi mỗi một cái trong thủy tinh cầu, cầu hóa thân một cái trong đó nhân vật đem có sự diễn dịch hoàn chính chỉ có thành công trở lại như cũ trong thủy tinh cầu mỗi một cái phim chuyện đoạn các ngươi mới có thể rời đi nơi này tiến về hôn lễ hiện trường lộc sinh mấy người thuận quảng bá thanh âm đi lên nhìn lại phát hiện trôi nổi ở giữa không trung thủy tinh cầu có mười cái nhiều trên bầu trời cái thanh âm kia tiếp tục nói ra chú ý một khi bắt đầu trò chơi người chơi đem không cách nào nửa đường rời khỏi trừ phi thành công trở lại như cũ tất cả cố sự nếu không sẽ vĩnh viễn ham tại vô hạn tuần hoàn bên trong vô hạn tuần hoàn cố sự lộc sinh ngẩng đầu nhìn trước mắt tựa như ảo mộng thủy tinh cầu đông nhiên minh bạch nơi này vì cái gì gọi mây sạn tuần hoàn nhạc viên xem ra chỉ cần tìm không thấy đáp án mấy người liền sẽ bị vĩnh viễn vây ở trong thủy tinh cầu vô hạn lặp lại số dưới lộc sinh bay đầu nhìn dương ngọc nhiên cùng cố tiểu tiểu hai người một chút phát hiện cố tiểu tiểu trong mắt thế mà tràn đầy hưng phấn rất lâu không có chơi loại này thú vị c ử a ải ta đều đã đợi không kịp nhanh bắt đầu đi dương ngọc nhiên thế là dặn dò một câu cẩn thận ba người liền cùng một chỗ bước vào vui trong viên lãng mạn đêm thai âm nhạc lập tức tại vang lên bên thai thải sắc ôn nhu ánh đèn tại nhạc viên trên không g i a o toa h ba lộc sinh còn không có mở mắt trên mặt trước chịu một cái bạc thai tiếp lấy một cái thanh lanh thanh em đột nhiên ghé vào lỗ t a i hắn vang lên ngươi về sau chớ tới tìm ta nữa ta mãi mãi cũng không muốn g trước mắt hình tượng dần dần trở nên rõ ràng là một tòa kiệu cũ cư xá thang lầu trung ương một cái tết tóc đôi ngựa biện mặc di cờ chế phục nữ sinh đứng tại phía trên bậc thang nổi giận đùng đùng nhìn xem mình n g ư ơ i biết ta bỏ ra nhiều ít tinh lực mới nói phục cha ta đồng ý n g ư ơ i có mặt sao có thể ngươi cũng cùng ta cha nói cái gì rồi a ngươi nói cái gì rồi lộc sinh nhìn trước mắt khí thế hung hăng cô nương trong lúc nhất thời không biết nên trả lời cái gì mới tốt cái kia di cờ chế phục cô nương gặp lộc sinh chậm chạp không có mở miệng trong lòng hỏa khí càng lớn ngươi nói a tại sao không nói ngươi biết hôm qua ngươi sau khi đi cha ta những cái kia các thân thích là thế nào chế rêu ta sao nói ta làm sao tìm được cái lại nghèo lại xuân ngốc đại cá tử đều đang khuyên ta chia tay n g ư ơ i trở về đi ta không muốn lại nhìn thấy ngươi cô nương nói xong câu đó về sau h a i người liền hướng trên bậc thang đi đến lộc sinh thấy thế tranh thủ thời gian đưa tay kéo cô nương kia chờ một chút ngươi nghe ta giải thích bị bắt lại cổ tay cô nương dùng sức hơi vung tay cánh tay tay phải bởi vì còn tính hung hăng đánh vào lộc sinh trên mặt ba lộc sinh chỉ cảm thấy trước mắt một trận đốn lựa bắn tứ tung tiếp lấy bên h a i chuyển đến cô nương thanh lanh thanh âm ngươi về sau chớ tới tìm ta nữa ta mãi mãi cũng không muốn gặp lại ngươi lộc sinh vuốt vuốt lần nữa bị đánh m á trái một mặt bất đắc dĩ nhìn xem phía trên bậc thang bím tóc đôi ngựa nữ sinh hướng trên đỉnh đầu nổi lên một cái màu xám trắng s ư n g hào một cái tức h ồ n hển cô nương lộc sinh thế là ấn mở tức h ồ n hển từ đầu rõ ràng chi tiết s ư n g hào từ đầu tức h ồ n hển thuộc tính rõ ràng chi tiết bởi vì bạn trai hôm qua tại phụ thân sinh nhật tiến bên trên biểu hiện không tốt từ đó nổi trận lôi đỉnh lúc này cô nương kia lại nổi giận đùng đùng nói ra ngươi biết ta bỏ ra nhiều ít tinh lực mới nói phục cha ta đồng ý ngươi có mặt sao có thể ngươi cũng cùng ta cha nói cái gì rồi ngươi nói cái gì rồi bím b ó c đuôi ngựa nữ sinh để lộc sinh đột nhiên một cái giật mình hai câu này không là vừa mới đã nói qua sao tại sao lại đến một lần lộc sinh trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ đáng chết đây là xuất hiện tuần hoàn nói cách khác nếu như mình trả lời không gian nữ sinh vấn đề liền sẽ một mực lâm vào cái này tuần hoàn bên trong thế nhưng là mình làm sao biết hôm qua cùng cái cô nương này ba ba nói cái gì rồi cái kia di cờ chế phục cô nương gặp lộc sinh chậm chạp không có mở miệng trong lòng hỏa khí càng lớn ngươi nói a tại sao không nói lộc sinh trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại mắt thấy cô nương lại muốn tiếp tục nói đi xuống tranh thủ thời gian thuận miệng đáp ta nói ta nói thúc thúc phúc như đông hải thọ sánh nam sơn suy cô nương nhìn xem lộc sinh cười lạnh lắc đầu người h ô m qua là nói như vậy sao người t ậ t nhiên sẽ thật dễ nói chuyện cái k i a h ô m qua tại sao muốn cùng cha ta nói như vậy là cô ý muốn cho ta khó xử đúng hay không cô nương càng nói càng t ứ c giơ tay lên liền chiếu vào lộc sinh mặt quặn một cái bàn tay ba lộc sinh cả người đều nộng lại bị đánh một bàn tay trước sau bất quá ngắn ngủi mấy phút mình đã vô duyên vô cớ chịu ba cái bàn tay mà lại mỗi một cái cái tát đ ố i cô nương kia tới nói đều là hoàn toàn mới ký ức mình thậm chí đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi lúc này liền nghe trước mắt cô nương thanh â m băng lánh nói ra ngươi về sau c h ờ tới tìm ta nữa ta mãi mãi cũng không muốn gặp lại ngươi cái gì lại tới một lần lộc sinh phảng phất gặp quỷ, trong lòng đống nhiên khẽ run dậy nhịn không được dưới đáy lòng teo rên được được được, vậy ta đi tổng được rồi cái này muốn nếu ngươi không đi thật thành đại quan trùng vừa vặn tìm một chỗ trước tỉnh táo một chút vớt một vớt mạnh suy nghĩ trở lại lộc sinh quyết định chủ ý đang định q a y người rời đi ai ngờ còn chưa kịp phóng ra một bước liền nghe cô nương kia sinh khí nói ra người cái này h ố n đản hiện tại một câu không nói muốn đi sao ta thật là nhìn l ầ m ngươi ba ý ỉ ho vờ ho a vô kế khả thi sinh không thể luyến ủy khuất đến không được l ậ c sinh đành phải đang tan gấu bảy bên trong hỏi hai người các ngươi còn t ố t chứ ta chỗ này gặp phải vòng lặp vô hạn vẫn là rất đau cái chủng loại kia chỉ chốc lát sau liền truyền đến cố tiểu tiểu tin tức ta nơi này cố sự cũng đã thất bại sáu trở về nam nhân truy nữ nhân thật đúng là phiền phức bất quá lời nói đi cũng phải nói lại các ngươi nam sinh vật nhỏ vẫn rất độc đáo ngán ngủi cũng rất đáng yêu vật nhỏ ngắn ngủi cố tiểu tiểu cái này tiểu sắc nương làm sao đột nhiên nhấc lên cái này lộc sinh hơi s ư ớ n g sở lập tức tranh thủ thời gian hướng bên cạnh bình chữa lửa dương bên trên cửa sổ thủy tinh bên trên nhìn một chút chỉ gặp pha l ê phía trên phản bắn ra một chương tứ phương mặt trước quốc dáng dấp không tệ ngũ quan hình dáng cũng rất cường tráng tuổi chừng cũng liền tại hai mươi tuổi c h ờ một chút nhìn trước mắt mọc ra gốc râu cằm mặt lộc sinh bông nhiên giật này cả mình gương mặt này gương mặt này không phải chu cựu trâu sao lộc sinh bừng tỉnh đại n ộ nguyên lai、like、giờ phút này ý thức của mình vậy mà bám vào chu cựu cự â u trên thân、thể. nếu là như vậy lộc sinh tựa hồ đ o á n được nên trả lời thế nào cái cô nương kia vấn đề chương một trăm bảy mươi sáu nếu không phải chính t hay nghe thấy ta coi là lao chu kinh lịch là cái tiết mục ngắn người nói a tại sao không nói bím tóc đuôi ngựa cô nương giận đùng đùng nhìn xem lộc sinh trên mặt đã có phẫn nộ cũng có bị khuất lộc sinh thở dài nói ra ta nói m ì trường thọ tại chúng ta châu ấy cũng gọi m ì sợi thật có l ỗ i ta thật không phải cố ý đây là chu cựu châu tại đại náo bầu trời phó bản bên trong cùng lộc sinh nói thất tình cố sự không nghĩ tới mình thế mà lại tại trong thủy tinh cầu tự thể nghiệm một lần cô nương kia đang nghe l ọ c sinh sau khi trả lời đống nhiên trong hốc mắt liền nổi lên nước mắt quật lên đầu gối ngồi s ổ m ở trên bậc thang khóc lấy nói ra n g ư ơ i biết vì mang n g ư ơ i tham gia lần này sinh nhật tiến ta có bao nhiêu cố gắng sao ta hy vọng bọn họ có thể tiếp nhận ngươi thích ngươi hy vọng có thể cho bọn hắn kinh hỉ thế nhưng là ngươi đây nói cái gì không tốt nhất định phải tại cha ta sáu mươi tuổi đại thọ thời điểm ở ngay trước mặt hắn nói cái này gọi c h e o mặt cha ta như vậy mê tín một người tối hôm qua tức g i ậ n đến bệnh tim đều nhanh chọn phạm ngươi đi, đi chúng ta xong triệt để xong cô nương thanh âm càng ngày càng nhẹ lộc sinh có thể cảm nhận được nàng thanh âm bên trong thương tâm cùng bất đắc dĩ đang muốn lên tiếng an ủi vài câu bên hai lại vang lên lãng mạn êm thai âm nhạc trước mắt có xương trắng dâng lên lại mở mắt lúc đã tại một mảnh vần trắng trong ảo cảnh giữa không trung chuyển đến quảng bá thanh âm chúc mừng ngươi thành công hoàn thành trong thủy tình cầu cái thứ nhất cố sự tiếp tục hướng phía trước đi sẽ tiến vào kế tiếp cố sự ở trong trước mắt thủy tình cầu hoàn thành tình huống là tháng ba năm một không lộc sinh đang muốn hỏi tham dương ngọc nhiên củng cố tiểu tiểu hai người tình huống bên hai vô tuyến trong máy bộ đàm đã chuyển đến dương ngọc nhiên thanh âm ta hoàn thành một cái chuyện xưa các ngươi có phải hay không cũng hoàn thành. lộc sinh trả lời ta vừa mới hoàn thành bây giờ tại một cái thuần bạch sắc huyễn cảnh bên trong đang định đi hạ một cái thủy tinh cầu các ngươi gặp phải đều là lao chu cố sự sao dương ngọc nhiên đáp đúng vậy chúng ta hẳn là đều nhập thân vào chu cựu châu trên thân nơi này hẳn là lao chu làm nở đỡ cờ đặc thù cửa hải lại nói các ngươi gặp phải cửa hải đều là thế nào lúc này liền nghe cố tiểu tiểu tràn đầy hoàn khí nói ra cái này chu cựu châu não mạch kín thật đúng là cùng người bình thường không giống nhau lắm thế nào ta nơi này trong chuyện xưa cũng chỉ có ta một người một cái ghi chú tên là tự nhiên tỉnh nữ thần cho ta phát tin tức đại ý là cả m tạ lao chu hôm qua mang nàng đi lặn xuống nước qua mười p h ầ n vui vẻ nhưng là cẩn thận nghị nghị cảm giác đến bọn hắn hai không thích hợp cho nên thật có l ỗ i ngủ ngon lộc sinh trong lòng tự đủ đến lại là một cái lao chu bị quan g tình yêu cố sự những cái kia lão chu còn chưa kịp cùng hắn chia sẻ thất tình kinh lịch hôm nay xem như duy nhất một lần đều cho bộ đủ chỉ nghe cố tiểu tiểu tiếp lấy nói ra về sau để lại cho ta chính là ngủ ngon lại thêm câu nói trước cơ hội nếu như không thể thành công hấp dẫn nữ thần hồi phục liền sẽ lâm vào vô hạn tuần hoàn bên trong ta thế là đều không ngừng suy đoán lúc ấy lao chu hồi phục cái gì Đem ngủ ngon ngươi, ngủ ngon ta yêu các h thể hữu ú n còn bằng g ta có c làm loại d í ngươi h nhau, phiến tình hồi phục đều thử toàn bộ, kết quả toàn n đều quả kết c bộ, ũ không chiếm đ ợ c đối p h ư n g h ồ phục, hoàn Các liền tiến vào mới một lần tiến mới ngươi tuần bên trong. một vào đoán xem nhìn cuối cùng lão chu trở về cái gì lộc sinh lệnh ra cái đầu nghĩ nghĩ nói ra ta trước đó có nhìn qua một cái phổ cập khoa học tiếp nói như thế nào từ ngủ ngon thể hiện thân phận của mình từ thấp đến cao theo thứ tự là ngủ ngon ta lên giường đi ngủ ngủ ngon ta trở về phòng đi ngủ cùng ngủ ngon ta lên lầu đi ngủ cho nên lão chu có phải hay không chứa người có tiền vô tuyến may truyền tin đầu kia cố tiểu tiểu, tiểu lập tức xỉ cười một tiếng cho nên ta liền nói chu cựu châu nao mạch kín cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt hắn lúc ấy về chính là ngủ ngon ta tìm địa phương đi ngủ đây ngươi nói ta cái này chỗ nào muốn lấy được gà cho nên mới dày vào đến bây giờ mới ra ngoài l ộ c sinh cùng dương ngọc nhiên hai người nhất thời nhịn không được cười lên qua một hồi lâu dương ngọc nhiên mới hỏi câu trả lời này thế mà đạt được hồi phục rồi cố tiểu tiểu có chút bất đắc dĩ nói ra đúng vậy a cái kia ghi chú gọi tự nhiên tỉnh nữ thần nói ngươi không có, có chỗ ở chưa cái kia ngươi tìm đến ta đi ta trong phòng khách còn có một chương sofa lọc sinh đầu bên cạnh lập tức xuất hiện bà cây hát tuyến một bên trong lòng tự nhủ dạng này cũng được một bên không thể không bội phục lão chu cái này ngu ngơ mỗi lần hành vi luôn luôn như vậy để cho người ta nhìn không thấu lúc này liền nghe dương ngọc nhiên g nói ra ta c ử hải liền so ngươi buồn tẻ nhiều là cho một cái ghi chú gọi ô mai khẩu vị kẹo que nữ thần phát tin tức buổi sáng phát sáng sớm tốt lành ban đêm phát ngủ ngon một mực kiên trì phát hơn một trăm tám mươi trời mới rốt cục đạt được đối phương hồi phục cố tiểu tiểu nghe xong lập tức cảm giác người đều thê nếu là nếu đổi lại là ta nhất định cho là mình tiến vào vô hạn tuần hoàn dương ngọc nhiên thở g i i nếu không phải ta chú ý tới trên bàn lịch này một mực tại đi ta cũng thiếu chút không tiếp tục kiên trì được tiểu lộc đâu người bên kia lại gặp cái gì lộc sinh thế là đem mình tại trong thủy tinh cầu kinh lịch đại khái nói một lần cố tiểu tiểu đang nghe mỹ sợi hai chữ lúc nhịn không được ha ha cười to tiểu nhiên g tiểu lộc thật không phải ta không tôn trọng lao chu chỉ riêng hắn cái này kinh lịch nếu không phải chính t h ai nghe thấy ta còn tưởng rằng là cái tiết mục ngắn đâu lộc sinh trong lòng tự đ ủ lao chu giống tiết mục ngắn đồng dạng kinh lịch còn nhiều nữa lúc này dương ngọc nhiên nói ra tức thời gian không còn sớm chúng ta tiếp tục đi tới đi mặt khác tiểu tiểu dương ngọc nhiên cố ý dừng lại một chút t ă n lộc sinh nói hướng chế một chút nàng dưới chân đầu gỗ nhìn lướt qua lập tức giật nảy cả mình cô bé này thế mà tại là một cái quá tải song đuôi ngựa cô nương không lần đầu thanh em băng lánh nói ra ngươi làm sao tìm tới nơi này lộc sinh hơi xứng sở lập tức tranh thủ thời gian ngẩng đầu hướng cô nương đỉnh đầu xương hào nhìn lại một cái nạn lòng thoái trí cô nương lộc sinh tranh thủ thời gian ấn mở nạn lòng thoái trí từ đầu rõ ràng chi tiết xương hào từ đầu nạn lòng thoái trí thuộc tính rõ ràng chi tiết bởi vì vì mẹ ruột của mình mang bạn trai đi ra mắt cảm thấy nhân sinh bị trọng đại đà kích lộc sinh lập tức nhớ lại đây là lao chu tại cái thứ nhất phó b u ồ n anh hùng v i ệ n t r i n h lúc cho mình g i n g thất tình cố sự lúc ấy cũng bởi vì đoạn trải qua này quá mức không thể tưởng tượng để cho mình búa hơi đều nện sai lệnh từ đó đưa tới lam gia con rán truy sát không có nghĩ đến cái này trong thủy tinh cầu chưa hoàn thành cố、sự. thế mà vừa lúc là đoạn trải qua này lộc sinh còn nhớ đến lúc ấy lao chu từng nói qua cái cô nương này ngày thứ hai liền tức giận đến rời nhà đi ra ngoài lại là đi tới một nhà quan tài trong tiệm học lên làm quan tài được rồi ta cũng mặc kệ ngươi là làm sao tìm được ta tóm lại ta bây giờ nghĩ một người lắng lặng ngươi trở về đi xong đôi ngửa cô nương cao cao do lên búa hung hăng đập xuống b a n g trên quan tài phát ra một tiếng vang thật lớn làm cho lòng người bên trong không khỏi khe r u lên l ộ c sinh thế là nói ra người nghe ta giải thích tức vậy ngươi giải thích đi ta giải thích lộc sinh nghĩ há m u ộ m lại một chữ cũng nói không nên lời người nghe ta giải thích cái này năm chữ bất quá là cái kéo dài chiến thuật thôi hắn hiện tại trong đầu trống rỗng làm sao biết lao chu đến cùng là rút cái gì đ i ề n thế mà lại đi theo bạn gái mụ mụ đi ra ngoài ra mắt đi cái này rõ ràng không hợp với lẽ thường a đang lúc hắn vô kế khả thi thời khắc đ ỗ n g nhiên sờ đến trong túi tựa hồ có một viên vật cứng rắn hắn đem vật kia móc ra xem xét lại là một c ọ n g cỏ dâu khẩu vị kẹo que c h ư một trăm bảy mươi bảy đã muốn hoài nghi vì cái gì không nghi ngờ càng triệt để hơn một điểm lộc sinh không kịp cẩn thận suy nghĩ trước thuận tay đem cây kia kẹo que đưa tới n g ư ơ i ăn trước căn kẹo que bất giận song đuôi ngửa cô nương khi nhìn đến lộc sinh trong tay kẹo que trong nháy mắt đầu tiên là khẽ giật mình sau đó hốc mắt có chút thường đỏ đoạt lấy kẹo que ngậm tại trong mồm ta không tin ngươi sẽ ngốc đến cùng ta mẹ chạy tới cùng khác cô nương ra mắt ngươi nói cho ta ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào lộc sinh trong đầu liệu mạng nhớ lại lúc ấy chu cựu châu nói với tự mình lời nói ta cùng ta tương lai mẹ vợ mới quen đã thân thật có loại thân mẫu con cảm giác về sau ta thẳng thắn gọi nàng mụ mụ nàng liền gọi nhi từ ta có đôi khi hàng xóm được phải nàng cũng biết nói chuyện cười giới thiệu nói đây là con của ta xấu chính là ở chỗ thật có hàng xóm tường thật muốn giới thiệu cho ta đối tượng kết quả nàng m ụ mụ quên đi ta là nữ nhi của nàng bạn trai thật mang ta ra mắt đi ta cũng đem quên đi làm cho đối phương cho chọn chúng lộc sinh lúc ấy đang nghe chu cựu châu cùng hắn giảng đoạn trải qua này thời điểm chỉ coi làm là trò cười tới nghe nhưng bây giờ cẩn thận một suy nghĩ s á c thực phát hiện có thật nhiều không hợp lý địa phương tỷ như mẹ vợ dù cho cùng sắp là con rể hơn lại cũng không thể quên nhớ nữ nhị của mình là ai đi lại tỷ như dựa theo mình đối chu cựu châu hiểu rõ hắn hoa lâu như vậy đuổi kịp cô nương làm sao có thể tùy tiện quên mất cho nên lộc sinh rất khẳng định là chu k i ự u châu lúc ấy nói chỉ là biểu tượng cũng không có nói ra nguyên nhân chân chính cái kia nguyên nhân chân chính là cái gì đây lộc sinh trong lòng đ ỗ n g nhiên có cái suy đoán thận trọng hỏi mẹ ngươi hiện tại là độc thân sao song đôi ngựa cô nương lập tức chừng lộc sinh một chút liền như thế mấy ngày nàng có thể kết cưới sao nghe được cái này trả lời chắc chắn lộc sinh trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra đã tính trước nói ra kia là một cái hiểu lầm chúng ta vốn cho là làm u ố n cho mẹ ngươi ra mắt cho nên mới đặc điệu theo nàng đi a n g đi sau khi đến nơi đó mới phát hiện là nhà ngươi hàng xóm sai lầm thế mà an bài cho ta ra mắt sau đến giải thích rõ hiểu lầm liền riêng phần mình về nhà xong đôi u ngựa nữ sinh c a u mày nói ra cho nên ý của ngươi là ngươi cho rằng k i a là cho mẹ ta an bài ra mắt cho nên ngươi mới đi lộc sinh tự tin nhẹ gật đầu là như vậy nói xong lộc sinh chăm chú nhìn chằm chằm xong đôi u ngựa cô nương trên mặt biểu lộ nghĩ thầm lúc này cũng không có vấn đề đi ai ngờ cặp kia đôi u ngựa nữ sinh đột nhiên cười lạnh một tiếng lấy ra trong miệng kẻo que liền ném tới ngươi còn tại cho ta nói láo ngươi cùng ta mẹ quan hệ tốt như vậy làm sao có thể không biết nàng mượi phần kháng cự tái hôn cũng xưa nay sẽ không đi ra mắt chu cựu châu Đáp án, thế mà lại là sai. trong a h ơ lúc nhất thời trong đầu dối bời hoàn toàn không có đầu mối lúc này hắn lại nghe thấy cái cô nương kia băng lãnh tiếng nói chuyện ngươi làm sao tìm tới nơi này lộc sinh xứng sở lập tức lập tức kịp phản ứng đây là lại lại bắt đầu lại từ đầu tuần hoàn trong lòng thầm nghĩ đáng chết cái này so cái thứ nhất cố sự muốn khó nhiều rõ ràng giống như nghe qua đoạn trải qua này nhưng lại căn bản không phát huy được tác dụng lao chu a lao chu người cái kêu mẹ ruột đồng dạng mẹ vợ đến cùng là tại sao muốn dẫn ngươi đi ra mắt đâu thời gian kế tiếp bên trong lộc sinh thử đủ loại lý do thậm chí không hợp thói thường để nói nhưng thật ra là nghĩ tìm cho mình một cái tỉ mội đương nhiên bị vô tình kẹo que trực tiếp đập vào trên c h á n dạng này vô hạn tuần hoàn nhanh thời gian hai tiếng thực sự nghĩ không ra biện pháp lộc sinh đành phải lại một lần nữa móc ra hắn thiên sứ dự ngôn thư khi thật hắn đã sớm ở phía trên để vấn đề chu cựu châu chuẩn mẹ vợ tại sao muốn dẫn hắn đi ra mắt chị ạ thiên sứ dự ngôn thư bên trên trả lời vô cùng lập lờ nước đôi làm hắn có chút không nghĩ ra ngươi đã đều đã hoài nghị chu cựu châu lời nói vì cái gì không còn hoài nghị càng triệt để hơn một điểm cái gì gọi là hoài nghị càng triệt để hơn một điểm vô kế khả thi lộc sinh đành phải trong đầu lần nữa qua một lần chu cựu châu cùng chính mình nói tự hỏi thiên sứ dự ngôn thư cái gọi là hoài nghị càng triệt để hơn một điểm đến tột cùng chị là cái gì đột nhiên hắn phảng phát thể hồ có đình có một cái to gan ý nghĩ chẳng lẽ chân tướng của sự thật lại là d lúc này song đôi u n g a cô nương lại một lần hỏi ngươi nhanh giải thích ta đây rốt cuộc lạ vì cái gì lộc sinh tại trong đầu cấp tốc cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ mở miệng nói ra bởi vì ngươi mụ mụ kỳ thật cũng không thích ta song đôi u n g a cô nương lập tức giật này cả mình ngươi nói mẹ ta không thích ngươi lộc sinh cười khổ gật đầu một cái nàng chỉ là chứa cùng ta thân mật kỳ thật nàng đối ta cũng không hài lòng nàng nói an bài cho ta ra mắt là bởi vì nhà hàng xóm cô nương coi cho ta nàng nghĩ mượn cơ hội này tắc hợp hai người chúng ta từ đó có thể để cho ta tự nhiên mà vậy rời đi ngươi mà ta để chứng minh ta sẽ không thích bên trên người khác cũng vì ở trước mặt cùng cô nương kia nói rõ ràng cái này mới quyết định cùng nàng cùng một chỗ tiến đến nhưng ta đã rõ ràng nói cho ngươi mụ mụ cùng cái cô nương kia ta chỉ thích ngươi lộc sinh đang nói xong mình phen này suy đoán về sau lại một lần nữa mười phần khẩn trương nhìn chằm chằm xong đôi ngựa cô nương mặt trong lòng thấp p h ỏ n g thầm nghĩ không biết ngay lúc đó lao chu có phải là thật hay không là nói như vậy lúc này chỉ thấy xong đôi ngựa cô nương trên mặt hốt nhiên nhưng v ẫ n khai vụ tán lộ ra đã lâu tiểu dung vậy ngươi vì cái gì không nói sớm lộc sinh rốt cục ở trong lòng thật dài nhẹ nhàng tờ ra cuối cùng là để cho mình đón chúng trong miệm vội vắng đáp ngươi lúc đó nổi trận lôi đỉnh quay đầu liền rời nhà đi ra ngoài điện thoại cũng đánh không thông đây không phải vừa mới tìm tới ngươi nha đôi ngửa cô nương mặt bên trên lập tức đỏ lên dùng sức tại vách quan tài bên trên hung hăng đánh xuống một viên cuối cùng cái đinh sau đó kiều sân nói ra t h ử đều là lý do mau tới đây giúp ta thử một chút quan tài kích thước a tốt tại lúc này lãng mạn đem hai âm nhạc kịp thời tại lộc sinh vang lên bên t h a i trước mắt có xương trắng hiện hiện lại mở mắt lúc lại tới cái k i a phiến thuần trắng trong ảo cảnh chúc mừng ngươi thành công hoàn thành trong thủy tinh cầu cái thứ hai cố sự tiếp tục hướng phía trước đi sẽ tiến vào kế tiếp cố sự ở trong trước mắt thủy tinh cầu hoàn thành tình huống là tháng bảy năm một không lộc sinh không nghĩ tới giữa bất chi bất giác tiểu niên cùng tiểu tiểu hai người đã hoàn thành nhiều như vậy cố sự mình tại cái này trong thủy tinh cầu s á c thực làm trễ ến lại quá nhiều thời gian lập tức không có trần trừ nữa tranh thủ thời gian hướng phía cái cuối cùng cố sự đi tới sắp không có vào khói trắng trong n g a y mắt lộc sinh trong lòng không hiểu có chút thương cảm sơ nghe chu cựu châu cố sự lúc chỉ coi thành là một chuyện cười nhưng là bây giờ cân thận hồi tượng phát hiện lao chu thật quái thảm lộc sinh khe khẽ lắc đầu bước vào cuối cùng một cái trong thủy tinh cầu trước mắt mê vụ tan hết lần này hắn xuất hiện ở một gian thấp b é trong lầu các chỉ có tự mình một người nhưng là trước mặt mình có một cái mini thành thị mô hình mô hình bên trong hết thảy đều là như vậy sinh động như thật người đi đường ô tô kiến trúc công trường bên đường cửa hàng mọi chuyện đều tốt giống như là sống tại bỏ túi thành thị bên trong tự phát vận chuyển lộc sinh chú ý tới thành thị bên trong cao nhất một dãy nhà là một giờ nhà lầu phía trên thời gian cùng thế giới hiện thực không sai chút nào mà lại chung trong lầu tựa hồ còn ở người đây cũng quá tinh tế đi lộc sinh không khỏi hiếu kỳ đi s ố c lên gác chung tầng cao nhất cửa sổ đúng lúc này lầu các bên ngoài đ ố n g nhiên xuất hiện một cái quái vật đem lầu các cửa sổ cho mở ra lộc sinh dọa kêu to một tiếng tranh thủ thời gian móc ra tia laser súng đ g ắ n cấp tốc nhắm chuẩn ngoài cửa sổ lại phát hiện ngoài cửa sổ tinh không vật lý một điểm quái vật vết tích đều không có lộc sinh trong đầu ý nghĩ đầu tiên là kỳ quái chẳng lẽ là mình xuất hiện ảo giác ngay sau đó đi vào phía trước cửa sổ xem xét tình huống bên ngoài lộc sinh liền bị trong lòng kinh ngạc thay thế cái này thủy tinh cầu cũng quá lớn đi chứa được dòng dã một tòa thành thị đây là muốn giảm một cái dạng gì của sự. Chờ chút. lộc sinh cấp tốc quay đầu lại nhìn thoáng qua trên bản thành thị mô hình sau đó lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ phía ngoài thành thị vậy mà cùng mô hình bên trong giống nhau như lúc mà lại mình giờ phút này vị trí chính là gác chuông tầng cao nhất c h ờ một chút lộc sinh chọn nhớ tới vừa rồi cái kia quái vật trong đầu phản phất đoán được cái gì hắn vội vàng chạy đến thành thị mô hình trước vội vàng hướng chung trong lầu nhìn lại chỉ gặp mô hình bên trong cũng có một cái tiểu nhân chính túi người đang nhìn cái gì đồ vật mà nhìn kỹ tên tiểu nhân kia tướng mạo cùng mình vậy mà giống nhau như ba lộc sinh lập tức hít sâu một hơi lập tức kinh ngạc tự đủ cái này mô hình cái này mô hình lại là thế giới chân thật ả n h thu nhỏ đúng lúc này chỉ nghe bành một tiếng v a n g nhỏ lầu các cửa từ bên ngoài bị người dùng lực đ ẩ y vào ngoài cửa vội vã xông tới một cô nương tại nhìn thấy lộc sinh thời điểm đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức ngạc nhiên hô cảm ơn trời đất ngươi cuối cùng đến rồi lộc sinh thế là hướng cô nương k i a trên mặt nhìn lại lập tức cũng cao hứng hô to một tiếng linh lung tại sao là ngươi chương một trăm bảy mươi tám một cái tàn khốc nhiệm vụ linh lung ngạc nhiên nhìn xem lộc sinh không kịp chờ đợi nói ra ngày đó ta rời đi trèo trời cự thác nước về sau liền đuổi theo chu ca ca đến nơi này cái khác cũng còn tính thuận lợi duy chỉ có cái này cuối cùng một cái thủy tinh cầu ta suy nghĩ các loại biện pháp đều không thể ra ngoài còn tốt ngươi đã đến có thể cho ta nghĩ một chút biện pháp lộc sinh đánh giá trước mắt bỏ túi mô hình tò mò hỏi nơi này là một cái dạng gì cố sự đây là một cái đưa thân cố sự đưa thân lộc sinh giật nảy cả mình thốt ra nói ra lao chu đã từng còn đã kết hôn kém chút đi linh lung chu mỏ một cái đi tới lộc sinh bên người chỉ vào mô hình góc tây nam một mảnh cư dân nhà lầu nói ra ngươi nhìn nơi này là tân n ư ơ n g xe hoa sớm bên trên lúc bảy giờ tân n ư ơ n g sẽ từ trong nhà xuất phát tiến về trong thành thị vịnh b i ể n khách sạn nơi đó có một gian lâm thời bố trí đáy nước phòng cưới nhiệm vụ của chúng ta là phải trả nguyên gia cùng ngày tình huống mới có thể từ nơi này trong thủy t ỉ n h cầu ra ngoài lộc sinh yên lặng nhẹ gật đầu nói cách khác chúng ta chỉ phải bảo đảm xe hoa có thể thuận lợi đến vịnh b i ể n lớn cửa tiểu điểm liền có thể lạc linh l u nhìn g n xem mô hình bên trong đã xuất phát xe hoa nhẹ nhàng gật đầu xe hoa một khi đạt tới vịnh biện khách sạn liền sẽ phát động tuần hoàn hết thể sẽ lại bắt đầu lại từ đầu lộc sinh không khỏi lộ ra nghỉ ngờ thân sắc xe hoa đến ngược lại sẽ phát động tuần hoàn vậy phải làm thế nào lúc này chỉ thấy linh lung song tay thật chặt nắm tay nhẹ căn môi trên mặt hiếm thấy viết đầy khổ sở chúng ta cần muốn tạo ra sự cố để xe hoa vĩnh viễn không cách nào đến vịnh biển khách sạn l ộ c sinh đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem linh lung lắp ba lắp bắp hỏi nói ra người nói là chúng ta muốn đem tân lương thân lương cho linh lung thở dài một hơi nặng nghề nhẹ gật đầu lọc sinh ngược phản phất bị người dùng một thanh trọng truy hung hang đập một cái lập tức khó chịu đến không thể thở nổi nếu như trong thủy tinh cầu cố sự là đối lao chu chân thực kinh lịch trở lại như cũ đây cũng là mang ý nghĩa lao chu đã từng kém chút liền kết hôn có thể vị hôn thê của hắn lại tại kết hôn cùng ngày bởi vì thai nạn xe cộ rời đi hắn cái này nên là như thế nào một loại tê tâm liệt phế thống khổ trước mắt sắp phát sinh lại nên như thế nào một cái tản nhẫn cố sự lộc sinh toàn thân không rét mà run trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ không biết nên như thế nào ra tay linh l u nhìn g n ra lộc sinh trong lòng thống khổ vỗ vô bờ vai của hắn an ủi tiểu lộc đây là một cái trò chơi có khắc quá nhiều trong lòng gánh vác chúng ta nắm chặt thông quan tìm tới chu cà ca quan trọng lộc sinh hít một hơi thật sâu thử nghiệm muốn bình phục lại tâm tình của mình lại phát hiện căn bản là vô dụng hắn biết linh lung nói không sai vô luận sắp gặp phải cố sự có bao nhiêu tàn khốc đều là đã từng xảy ra sự t ì n h trước mắt việc cấp bách chính là muốn thông quan phó bản cứu r a cao tiểu lan cùng bị ma vương hóa chu kiểu châu nhưng mà đạo lý là đạo lý này cần phải mình tự tay sản xuất r a cái này lên thai nạn xe cộ vẫn là như cùng một mảnh nặng nghề mây đen đặt ở lộc sinh trong lòng để hắn không t h ở nổi linh lung ngược lại là rất thản nhiên nói ra dạng này ta trước tiên đem ta hai ngày này đến thử sau lục lọi ra tới một chút tin tức báo cho ngươi nàng vừa nói vừa chỉ lên trước mắt mô hình nói ra đầu tiên trước mắt cái này mô hình đúng là cái thành nhỏ này thành phố ảnh thu nhỏ thông qua ảnh hưởng mô hình có thể ảnh hưởng thế giới chân thật linh lung nói lây tới một cái bình phun tại mô hình trên không phun ra chút nước lúc này chỉ thấy lầu các phía bên ngoài cửa sổ lập tức liền tí tách tí tách rơi ra tiểu vũ mà theo linh lung đem bình phun lấy ra trận này không hiểu thấu tiểu vũ liền lại lập tức im bặt mà dừng lộc sinh ngạc nhiên nhìn bên cạnh một màn thần kỳ này nhịn không được hỏi đã chúng ta có thể thông qua mô hình ảnh hưởng thế giới chân thật cái kia trực tiếp ngăn lại tân lương xe hoa không được sao linh lung không ngạc nhiên chút nào điểm một cái ta mới đầu cũng nghĩ như vậy nhưng ở thử mấy lần về sau phát hiện cái này mô hình thành thị cần tuân theo quy luật tự nhiên phát tắc quy luật tự nhiên phát tắc c h í n h ta lấy danh tự đại khái ý tứ chính là chúng ta đối mô hình ảnh hưởng không thể vượt qua cơ bản quy luật tự nhiên nếu không liền sẽ phát động tuần hoàn để hết thể lại bắt đầu lại từ đầu linh lung nói xong vươn tay đem mô hình bên trong xe hoa lật ra từng cái lúc này chỉ thấy phương xa ngoài cửa sổ đồng dạng xuất hiện một con cự thủ nương theo lấy trong thành nhỏ đám dân thành thị tiếng t é t trói t a i xe hoa tại nguyên chỗ hư không tiêu thất hết thể lại lần nữa về tới buổi sáng bảy điểm tuần hoàn lại bắt đầu lại từ đầu lộc sinh nhìn ngoài cửa sổ lần nữa tiến vào tuần hoàn thanh nhỏ như có điều suy nghĩ nói ra đã không thể xuất hiện những thứ này không rõ đến vật vậy có thể hay không dùng đặc biệt lớn gió đem xe hoa trực tiếp thổi đi lần này linh lung không có trực tiếp trả lời lộc sinh vấn đề mà là đem dẫn hắn đến mô hình ở giữa một tòa vượt giang đại cầu trước nàng từ lầu các nơi hẻo lánh bên trong mang tới một cái máy xấy xa xa đối với cầu lớn thổi lên gió lúc này chỉ thấy cầu lớn dưới đáy nước sông quần quận quá khứ cỗ xe n h o nhao chậm lại chạy tốc độ linh lung chậm rãi nâng cao máy xấy l ư ợ n gió theo mồ t ờ gào thét vượt giang đại trên cầu hành gió càng phá càng lớn mắt thấy gió lớn đến cơ hồ liền muốn đem ô tô lật tung lúc đ ỗ n g nhiên tất cả ô tô hư không tiêu thất ngoài cửa sổ thế giới lại một lần về tới buổi sáng b ả giờ linh lung tắt đi trong tay máy xấy tóc quay đầu nhìn lọc sinh nói ra vẫn là ta nói quy luật tự nhiên p h á p tắc làm chúng ta thực hiện ngoại lực vượt qua tòa thành thị này quy luật tự nhiên lúc hết thể liền sẽ lại bắt đầu lại từ đầu linh lung nói xong thở dài cho nên muốn tạo ra một trận ngoài ý mới cũng không có dễ dàng như vậy ta thử một buổi tối phát hiện chỉ dựa vào tại mô hình trước động, động tay chân là kết thúc không thành nhiệm vụ này lộc sinh l i ê n hỏi ngươi cũng làm những thử nghiệm nào mưa to do lớn đột nhiên rót xuống biển quảng cáo cửa sổ xe trước đối diện bay đi mảng lớn bùn ý tưởng tóm lại ngươi có thể nghĩ tới ngoài ý muốn ta đều thử một lần kết quả đây kết quả là mỗi lần đều sẽ phát sinh tai nạn giao thông nhưng chỉ cần không phải nghiêm trọng đến uy hiếp sinh mệnh tân lương đều sẽ trước tiên từ trong xe chạy đến sau đó đón xe tiên về vịnh biển khách sạn đó có thể thấy được nàng thật phi thường để ý lần này hơn lễ lộc sinh nghe linh lung trầm mặc nhìn chằm chằm trước kia xe hoa một đường tiên lên cho đến chậm rãi lái vào vượt giang đại cầu chỉ phải qua cây cầu kia lại có không đến nửa giờ lộ trình liền có thể đến nàng trong mộng hơn lễ giờ phút này trên cầu hết thể nhìn đều mười phần ngay nắn g trật tự lộc sinh bay đầu mắt nhìn trên gác t r u n g thời gian bảy giờ hai mươi tám phút linh lung tại lộc sinh bên thai lo lắng hỏi tiểu lộc ngươi xem cũng có một hồi có muốn hay không đến biện pháp gì lộc sinh thở dài từ đạo cụ cột bên trong lấy r a q u y ể n kia thiên sứ dự ngôn thư lần thứ nhất đ ẩ y cõi lòng bất an cùng ấ y náy ở phía trên viết xuống một cái tàn n h ẫ n vấn đề như thế nào mới có thể để xe hoa bị gặp ngoài ý mới thiên sứ dự ngôn thư bên trên rất nhanh liền cấp ra đáp án trợ ư phu tăng ca thê tử hảo hảo thu về truyền đơn hải tử tìm không thấy đồ chơi nhìn lên trời làm dự ngôn thư bên trên văn tự lộc sinh nhất thời ngẩn ra mắt đây là chế tạo n g o ạ i ý muốn biện pháp đây rõ ràng là chế tạo gia đình mâu thuẫn biện pháp a khó có thể tin lộc sinh tưởng rằng mình hỏi vấn đề có vấn đề thế là lại sau này lật ra một tờ lần này viết càng thêm ngay thẳng chúng ta như thế nào mới có thể từ nơi này trong thủy tinh cầu ra ngoài thiên sứ dự ngôn thư bên trên rất nhanh lại cấp ra đáp án vẫn, vẫn là cái kia ba câu nói trợ phu tăng ca Thế tử hào hào thu về đơn, tử tìm không thấy thật hào hào chuyến hại không chơi. Cho nên chính mình không chính về vấn vấn vậy đề đề, có đơn, nên đồ mà lúc à thành đáp Đầu án. sinh nhìn hình. đầu quay bóc lọc trước mơ mắt mô hồ phía thị l về này xe hoa đã chạy đến vượt giang đại cầu chính giữa cầu lớn là s o n g hướng c ắ t hai làn xe ở giữa dùng chính là cao nửa thước n h ự a v ờ lặt tiệc tảng ngăn cách giờ phút này tất cả cỗ xe đều tại đều đâu vào đ ấ y chạy duy nhất một cái, nhỏ ngoài ý mướn, là một cái lon nước lăn đến lập tức giữa đường vừa lúc bị xe hoa vượt trên bánh xe mang theo lon nước lăn đến đôi hướng làn xe một cỗ màu trắng xe con kính chắn gió bên trên màu trắng xe con lái xe bản năng đạp một cước rừng ngay dẫn đến hậu phương cỗ xe tiếng còi một mạnh nhưng cái ngoài ý muốn này cũng không có dẫn phát bất cứ chuyện gì cho nên màu trắng xe con tại thoáng rừng lại qua đi lại tiếp tục hướng phía trước lái đi lúc này lộc sinh bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện hai c ố khói trắng chờ khói trắng tán đi hắn ngạc nhiên phát hiện dương ngọc nhiên cùng cố tiểu tiểu hai người xuất hiện ở trước mặt mình dương ngọc nhiên cùng cố tiểu tiểu khi nhìn đến lộc sinh cùng linh lúc lúc đồng dạng vừa mừng vừa sợ cố tiểu tiểu vỗ lộc sinh bà vai giả bộ phàn nàn nói ra đều là bởi vì ngươi để bạn tiểu thư nhiều tiến vào một cái thủy tinh cầu kết quả ngược lại để ngươi chiếm tiện nghi. thế mà so với chúng ta trước đến nơi này dương ngọc nhiên ngẩng đầu trong phòng quét mắt một vòng lên tiếng hỏi nơi này là cuối cùng một cái thủy tinh cầu đi g i ả g được là cái gì cố sự lộc sinh thế là đem cái này trong thủy tinh cầu bối cảnh cùng thành thị mô hình kỹ cảng cùng hai người miêu tả một lần n g h e xong lộc sinh tự thuật về sau dương ngọc nhiên củng cố tiểu tiểu đồng dạng tốt một trận trầm mặc sau đó dương ngọc nhiên liền nói ra thế giới của chúng ta bản thân liền rất t h n g khốc đã sự tình đều đã qua chúng ta cũng không cần quá mức chú ý trước mắt vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp rời đi nơi này quan trọng chỉ bất quá lần này thiên sứ dự ngôn thư bên trên cho manh mối cũng quả thật có chút kỳ quái liếc mắt nhìn qua tựa hồ cùng nhiệm vụ quan hệ cũng không phải là rất lớn linh lung nhớ lại thiên sứ dự ngôn thư bên trên cái này ba câu nói đ ồ n g nhiên lúc một tiếng kém chút q bên nói ta vừa tới đến cái này lầu các lúc mô hình bên cạnh có mấy phó thai nghe bên trong tựa hồ là một nhà ba người thường ngày nói chuyện vì hệ hiểm ta lúc ấy không làm rõ được cuối cùng có làm được cái gì liền đem bọn nó bỏ qua một bên các ngươi chờ ta đi lấy một chút linh lung nói từ lầu các nơi hẻo lánh bên trong mang tới mấy phó vô tuyến thai nghe đưa cho lộc sinh ba người đám người mang tốt thai nghe lúc này chỉ nghe trong thai nghe chuyển đến thanh âm của một nam nhân lão bà đây là cố ý cho ngươi đặt hoa tươi ngươi thích không tiếp lấy chuyển đến thanh âm một nữ nhân ngươi hôm nay làm sao tâm huyết dâng trào nghĩ đến đưa ta bỏ ra nam người nói ra sáng hôm nay công ty nghỉ tiểu bảo lại đi học khó đến hai người chúng ta có một chỗ thời gian trong t hai nghe nội dung xác thực đều là hai vợ chồng ở giữa thường ngày nói chuyện vì hệ đ i ể m cứ như vậy không đầu không đôi nghe tựa hồ cũng nghe không ra cái như thế về sau lộc sinh thế là nhìn xem mọi người nói ra chúng ta bằng không từ đầu nghe một lần dương ngọc nhiên ba người đồng ý gật đầu l ộ hai, hai, không không hai tử lập tức qua hoa, hoa khóc lớn ta gấu nhỏ không tìm được ta phải mang theo ta gấu nhỏ tâm lý nữ nhân sốt ruột tranh thủ thời gian dụ đâu nói tốt gấu nhỏ mụ mụ cho ngươi tìm nhưng hôm nay không còn kịp rồi ngươi trước mang bóng ra đi trường học được không hai tử cái này mới ngừng tiếng khóc tốt ta, vậy ngươi cam đoan nhất định phải thay ta tìm tới mụ mụ cam đoan trong hai nghe sau đó chuyển đến đóng cửa thanh âm nhưng chẳng được bao lâu cửa lại bị đẩy ra chuyển đến một cái nam nhân tiếng la lão bà ngươi hôm nay đưa xong hải tử nhớ ký lập tức về nhà a nhất định không muốn ra khỏi cửa vì cái gì ngươi liền đừng hỏi nữa tóm lại nhớ kỹ về nhà chính là biết biết ẩm cửa phòng lần nữa đóng lại một lát sau trong hai nghe chuyển đến nam nhân gọi điện thoại thanh âm uy lao trần a ngươi bên kia giàu còn đủ đi phải trả đủ ta buổi chiều lái xe lại đưa cho ngươi đúng ta buổi sáng xin nghỉ được được được cái kia buổi chiều gặp nam nhân cúp điện thoại tâm tình tựa hồ mười phần không tệ trong mồm bắt đầu ngâm nga tiểu khúc cự long cự long ngươi tranh l ệ n h hai năm vĩnh vĩnh viễn viễn tranh l ệ n h hai năm cố tiểu tiểu một mặt mơ hồ nhìn xem dương ngọc nhiên g cùng lộc sinh bài hát này là như thế hát sao dương ngọc nhiên g tháo xuống trên đầu thai nghe nhìn xem lộc sinh ba người nói ra cái này trong thai nghe thanh âm hẳn là cái nào đó nhà ba người thời gian thực thu âm cố ý đem thai nghe để ở chỗ này phải cùng nhiệm vụ có quan hệ lộc sinh liên tưởng đến thiên sứ dự ngôn thư bên trên nội dung trầm n â m nói ra có lẽ chúng ta cần phải nghĩ biện pháp để trượng phu ra đi làm việc liền có thể thay đổi toàn bộ chuyện xưa đi hướng cố tiểu tiểu lập tức cho lọc sinh một cái khẳng định ánh mắt một bên cẩn thận tra xét hơi co lại mô hình một bên nói ra ta nhớ được hắn vừa mới ở trong điện thoại nói lão trần a ngươi bên kia đầu còn đủ đi phải trả đủ ta buổi chiều lái xe lại đưa cho ngươi cho nên ta đoán hắn là cái làm t ạ p hóa buôn bán dương ngọc nhiên từ chối cho ý kiến máy bay ánh mắt ở trong thành thị siêu thị cửa hàng t ạ n hóa phó tiệm thực phẩm trước đó qua muốn từ nhiều như vậy cửa hàng bên trong tìm tới gọi điện thoại cho hắn lao bản cũng không phải chuyện dễ dàng lộc sinh đứng tại dương ngọc nhiên bên cạnh quan sát tỉ mỉ lấy thành thị bên trong từng dãy kiến trúc phố hàn g rong ngân hàng văn phòng bưu cụ thư viện trạm xăng dầu đột nhiên hắn giống là nghĩ đến cái gì ánh mắt rơi vào sau cùng trạm xăng dầu bên trên t o à này n trạm xăng dầu ở vào vượt giang đại cầu phía tây cũng chính là cùng xe hoa xuất phát vị trí tại cùng một cái phương hướng lộc sinh chỉ vào trạm xăng dầu nói ra có lẽ nam nhân nói dầu là cái này dầu sang dương ngọc nhiên nói một mình một tiếng sau đó bừng tỉnh đại ngộ cho nên nam nhân nghề nghiệp là cho trạm xăng dầu vận chuyển xăng lộc sinh nhẹ gật đầu kết hợp lần này hai nạn xe cộ bối cảnh ta đoán đại khái s u ấ t là như vậy cố tiểu tiểu trong mắt lập tức sáng lên cái này nói thông vậy chúng ta chỉ cần b ổ i tới trạm xăng dầu tìm tới trạm trường nghĩ biện pháp để hắn thông chi nam nhân chạy tới cố lên là được nhìn xem sắp chạy ra cửa bên ngoài cố tiểu tiểu lộc sinh tranh thủ thời gian hô trước c h ờ một chút có lẽ không cần phiền phái như vậy nhìn qua cố tiểu tiểu ánh mắt nghỉ hoặc lộc sinh từ lầu các nơi hẻo lánh bên trong lấy ra một cái kéo sau đó đi tới trạm xăng dầu mô hình bên cạnh hắn ngồi sổ người xuống hướng mô hình dưới đáy nhìn thoang qua đừng nói cái này mô hình làm còn thật là tinh tế ngay cả lòng đất nham thạch bùn đất tầng đều làm đến cố tiểu tiểu nhìn xem lộc sinh cầm cái kéo tại mô hình dưới đáy vừa đi vừa về khoa tay tò mò hỏi người muốn làm gì lộc sinh dùng cái kéo n ũ i đao nhắm ngay cố lên đảo phía dưới bùn đất sau đó dụng lực thọc đi vào ta đoán từ dưới đất xuyên phá chữ lượng dầu dương cũng không tính là phá hủy quy luật tự nhiên phát tắc lộc sinh vừa dứt lời màu đen dầu hỏa c h ạ m chất lỏng liền thuận cái kéo lơi đao chạy đến lộc sinh trên mù bàn tay ngay sau đó trong hai nghe liền truyền đến nam nhân nghe t h a nhâm dầu đột nhiên không đủ được thôi vậy ta đây liền đến theo nam nhân bất đắc dĩ cúp điện thoại thành thị phía đông trên đường cái rất nhanh liền xuất hiện một cỗi chở đầy sang vại dầu xe màu vàng sáng trên thân xe viết tiên diễm nguy hiểm hai chữ nhanh chóng hướng vượt giang đại cầu phương hướng lái đi t r ă m tám m thê tử hảo hảo thu về c h u y ề n đơn vượt giang đại trên cầu màu đen xe hoa cùng màu vàng vại dầu xe tương hướng mà đi tại thiết lập lại một lần tuần hoàn về sau hai chiếc xe cơ hồ là trong cùng một lúc đạt tới cầu lớn hai đầu lúc này vại dầu xe chính cùng tại một cỗ màu trắng xe hơi nhỏ đằng sau hai chiếc xe hơi ở giữa đại khái cách có hai ba mươi mét khoảng cách lúc này một cái lon nước lần nữa lăn đến lập tức giữa đường vừa lúc bị xe hoa vượt trên bánh xe mang theo lon nước bắn đến vại dầu t r ư ớ c xe trước kia màu trắng xe hơi nhỏ kính chắn gió bên trên màu trắng xe hơi nhỏ lập tức thắng gấp một cái đ ô i xe phanh lại đèn sáng chói mắt mà lại đột nhiên vừa mới cúp điện thoại lão hoàng bị xe hơi nhỏ đột nhiên thắng gấp dọa kêu to một tiếng bản năng đạp xuống phanh lại nương tựa theo phong phú điều khiển kinh nghiệm cấp tốc đem v ạ i dầu xe tốc độ cho chậm lại cũng may hai xe ở giữa khoảng cách đủ dài cuối cùng là tại thời khắc cuối cùng đem vải dầu xe miễn cưỡng n ừ n g lại lão hoàng một trái tim phanh ph đột nhiên giẫm cái gì thắng gấp trước mặt màu trắng xe con cũng không có làm nhiều giải thích tại dừng lại một chút sau một lát tiếp tục hướng mặt trước lái đi màu đen xe hoa cùng màu vàng vại dầu xe tại cầu lớn trung ương gặp tháng o qua bình an vô sự hướng riêng phần mình mục đích lái đi xem ra tất cả ba chuyện đều nhất định muốn đồng thời hoàn thành mới được cố tiểu tiểu nhìn xem mô hình nhẹ nhàng u ố t vớt h u y ệ t thái dương hải tử tìm không thấy đồ chơi vừa mới tại trong thai nghe đã phát sinh như vậy còn lại cũng chỉ có thê từ cất ký chuyến đơn vừa rồi chúng ta tại mô hình bên trong xác thực thấy được nữ nhân kia trên đường về nhà t i ệ n tay ném xuống một tỏi c u y ế n đơn muốn để nàng lưu lại cái này tỏ c h u y ề n đơn chỉ sợ đến đi một chuyến hiện trường mới được lộc sinh tán đồng nhẹ gật đầu đã dặn này chúng ta cũng đừng chậm trễ nữa thời gian linh lung ngươi lưu tại nơi này điều khiển thành thị mô hình tiểu niên tiểu tiểu ba người chúng ta lập tức đi một chuyến hiện trường mười năm phút sau lộc sinh dương ngọc nhiên củng cố tiểu tiểu ba người đi tới một nhà ba người ở lại cũ kỹ cư s á ngoài n g cửa ba người tại chính đối một nhà ba người đơn nguyên nhà lầu đối diện tìm một t r ư ơ n g băng ghế đá ngồi xuống dương ngọc n i ê n tại vô tuyến trong máy bộ đàm nói ra linh lung chúng ta đều đã chuẩn bị xong có thể bắt đầu thiết lập lại tuần hoàn linh lung tại đầu kia đáp ứng một tiếng ba người trước mắt sắt trời lập tức biến đổi lại mở mắt lúc một cỗ màu vàng xe trường học từ đằng xa chậm rãi ra tại mở qua hai cái ngã tư đường về sau chậm rãi rừng s á t ở ven đường lúc này đơn nguyên nhà lầu lầu ba t r u y ề n đến một đứa bé tiếng khóc ta gấu nhỏ không tìm được ta phải mang theo ta gấu nhỏ lâm đông bình mắt nhìn c h ờ ở cách đó không xa xe trường học nóng nảy r ụ r ỗ nói t ố t gấu nhỏ mụ mụ cho ngươi tìm nhưng hôm nay không còn kịp rồi ngươi trước mang bóng ra đi trường học được không vừa nói vừa từ trong nhà trên mặt đất lấy tới một cái lớn chừng quả đấm bóng ra đưa tới tiểu hai tiếp nhận bóng ra thật chặt ôm vào trong ngực cái này mới ngừng tiếng khóc tình bị lực tấn lâm đông bình thế là nắm tiểu hai tay vội vã đi xuống lầu dưới đi chưa được mấy bước sau lưng cửa sắt bỗng nhiên mở ra lao hoảng từ trong nhà thò đầu ra l ã o bà ngươi hôm nay đưa xong hải tử nhớ k ỹ lập tức về nhà a nhất định không muốn ra khỏi cửa lâm đông bình khanh nhữ một cái lông mày vì cái gì ngươi liền đừng hỏi nữa tóm lại nhớ kỹ về nhà chính là lộc sinh ba người đưa mắt nhìn lâm đông bình nắm tiểu hai hướng xe trường học phương hướng đi đến tiểu hai n ú n nhảy một cái tràn đầy vô hạn sức sống nổi bật bên cạnh lâm đông bình lộ ra càng thêm dầu dĩ không vui ước chừng năm phút sau lão hoàng c ũ n g từ trong nhà vội vã chạy xuống dưới bên cạnh chạy miệng bên trong còn bên cạnh phần nàn thật vất vả xin phép nghỉ làm sao lại như thế không yên ổn cố tiểu tiểu phốc phốc cười một tiếng nghĩ thầm nhất định là chạm s a n g dầu dưới mặt đất chữ lượng dầu dương để linh lung cho xuyên phá lão hoàng đi vào đơn nguyên nhà lầu cổng đầu tiên là hướng xe trường học phương hướng nhìn t h o á n g qua sau đó liền hướng một phương hướng khác đi đến vừa đi vừa cho lâm đông bình gọi điện thoại lộc sinh nhìn xem lão hoàng bóng lưng đông nhiên đứng người lên đi theo dương ngọc nhiên tranh thủ thời gian tại sau lưng hỏi người đi làm gì ta đi trước bảo hiểm lộc sinh cấp tốc chạy đến l ã o hoàng sau lưng từ đạo cụ cột bên trong lấy r a cái kia bình t ừ mẫu trùng hắn đem con trùng ngược lại trên tay sau đó lặng yên không tiếng động bắn đến l ã o hoàng trên cổ nhìn thấy con trùng chui vào lão hoàng thể nội lộc sinh lúc này mới yên tâm đi trở về lúc này đưa xong tiểu hài lâm đông bình cũng quay về rồi mỗi ngày đều là hai điểm tạo thành một đường thẳng mang hải tử bận hiệu việc nhà sinh hoạt để lâm đông bình trong lòng tràn đẩy o à n khí cũng không biết dạng này thời gian lúc nào mới là cái đầu lúc này một cái cô nương trẻ tuổi đột nhiên nhảy tới lâm đông bình trước mặt hướng nàng đưa qua một tờ truyền đơn a di mỹ dung mỹ thể tìm hiểu một chút lâm đông bình bị đột nhiên nhảy ra tiểu cô nương giật này mình a di ai là người a di t h u ậ n tay tiếp nhận truyền đơn hướng lên phía trên nhìn thoáng qua t r ắ n g đoán dưỡng ra phần m ó n ă m sáu trăm chín mươi tám toàn thân t ẩ m bộ phần m ó n ă m chín trăm chín mươi tám lâm đông bình nhìn xem tuyên truyền đơn bên trên nội dung thử một tiếng ai có thời gian làm loại này lại quý lại lãng phí thời gian đổ vật ta thiện tây liền đem truyền đơn ném xuống đất dương ngọc nhiên nhìn xem rơi trên mặt đất truyền đơn nhẹ giọng nói ra chúng ta phải nghĩ biện pháp để nàng đem tâm này truyền đơn mang về nhà cố tiểu tiểu lòng tin tràn đ ầ y đứng người lên ta đi thử xem nói xong ba chân bốn cắn đi đến cái kia tờ truyền đơn trước đưa nó nhặt lên nhìn xem truyền đơn bên trên viết mỹ dung mỹ thể mấy chữ cố tiểu tiểu không khỏi thẳng cào đầu nghĩ thẩm thứ này đến cùng cùng v ậ n giang đại trên cầu ngoài ý muốn có thể có quan hệ gì bất quá đã thiên sứ d ự n ô n thư để cho mình làm như thế vậy liền chiếu vào làm chứ sao cố tiểu tiểu thế là cầm truyền đơn hướng lâm đông bình đuổi theo tỉ tỉ ngài chờ một chút thuận tiện hay không nghe ta giới thiệu một chút chúng ta nơi này hạng m ụ lâm đông bình không nhịn được khoát khoát tay không cần ta đối loại vật này cho tới bây giờ không có hứng thú c ố tiểu tiểu kiên nhẫn nói ra tỉ tỉ công ty của chúng ta mỹ dung mỹ thể hiệu quả thật rất tốt ngoại trừ trắng n o a n dưỡng da còn có ngực lớn công hiệu ngài nhìn c h í n h ta ngay tại dùng hiệu quả là không phải rất rõ rệt không thể không nói c ố tiểu tiểu thân thể điều kiện là thật rất tốt không chỉ có thân cao trọn dáng người ngạo nhân làn da cũng là nhất đẳng non mịt tốt đến có thể để cho nữ sinh đều chạy nước miếng trình độ đáng tiếc như thế một cái sống quảng cáo tại lâm đông bình trước mặt cũng không chút nào có thể làm cho nàng đ ậ u tâm lạnh lùng nói một câu ta đều nói ta không cần cũng nhanh bước rời đi nho nhỏ bên người một mặt thất bại bộ dáng cố tiểu tiểu bất đắc dĩ nhìn về phía dương ngọc nhiên ra hiệu bằng không đổi nàng thử một chút dương ngọc nhiên đang muốn đứng dậy chỉ thấy bên cạnh lộc sinh đột nhiên đứng lên hướng cố tiểu tiểu phương hướng chạy tới ta đến thử xem dương ngọc nhiên khó có thể tin nhìn xem lộc sinh bóng lưng tiểu tiểu đều không được người muốn thử một chút nhìn lộc sinh từ cổ tiểu, tiểu trên tay tiếp nhận truyền đơn lần nữa đuổi theo vừa kêu một tiếng tỉ, tỉ. liền bị lâm đông bình hung hăng trừng mắt liếc ta nói không cần đừng lại c u ố n lấy ta lâm đông bình hung ác biểu lộ quả thực dọa lộc sinh nhảy một cái hắn tranh thủ thời gian nhẹ nhàng nhấn một cái trong tay đa tình m ị nương chiếc nhẫn lúc này hai cái tuyển hạng liền nhảy tới trước mắt của hắn phóng đại một loại cảm xúc xóa bỏ một loại cảm xúc lộc sinh nghĩ nghĩ điểm kích phóng đại một loại cảm xúc lúc này chỉ thấy đa tình m ị nương chiếc nhẫn tại trước mắt mình hiện ra một đoạn văn tự mời lựa chọn phóng đại loại kia cảm xúc trở xuống là có thể cung cấp tham khảo kiểu mẫu hãy náy hư vinh lộc sinh suy tư một lát lựa chọn hư vinh sau đó cầm truyền đơn nói với lâm đông bình tỉ tỉ làm chúng ta mỹ dung mỹ thể hạng mục có thể để ngài nhìn qua trí ít tuổi trẻ m ư ờ i tuổi về sau ra đi tham gia hợp lớp nhìn xem liền cùng với các nàng giống như là hai đời người giống như lâm đông bình cũng không biết vì cái gì chưa từng có một khắc giống lúc này mãnh liệt như vậy cảm thấy mình nhất định phải tại trước mặt bạn học thể hiện ra tuổi của mình nhẹ cùng mỹ mạo nàng không ngừng trong đầu tưởng tượng lấy những cái kia bạn học cũ nhóm nhìn thấy mình lúc tràn ngập ánh mắt hâm ộ toàn thân trên giới liền tràn đầy không nói ra được thoải mái nàng một thanh tử l ộ c sinh trong tay giành lấy chuyến đơn lão hoàng ít nhất phải ra ngoài nửa giờ thời gian thừa cơ đi thể nghiệm một chút tựa hồ cũng không có gì không tốt nhìn xem lâm đ ô n g bình lưu lại chuyến đơn l ộ c sinh vội vàng xoay người hướng dương ngọc nhiên hai người phương hướng chạy tới đi chúng ta đi một chuyến vượt giang đại cầu chương một trăm tám mươi mốt ngoài ý liệu sự cố dương ngọc nhiên củng cố tiểu tiểu hai người một mặt kinh ngạc nhìn l ộ c sinh trong miệng hỏi ngươi là làm sao thuyết phục nàng lưu lại chuyến đơn lọc sinh đơn giản trả lời một câu dùng thực tình liền mang theo dương ngọc nhiên hai người hướng vượt giang đại cầu phương hướng tiến đến Vại giờ dầu xe giờ p đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ tin tức để lọc sinh bốn người đều thất kinh bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng nhiệm vụ chính tuyến sẽ ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện thời gian hạn chế mà lại vẹn vẹn chỉ cấp thời gian hai tiếng linh lung nóng nảy tại vô tuyến trong máy bộ đàm nói ra làm sao bây giờ chỉ có không đến thời gian hai tiếng chúng ta còn đi gấp sao dương ngọc niên h tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc rất nhanh liền chấn định lại linh lung ngơi trước không cần phải gấp xe hoa một chiều lái đến vượt giang đại cầu chỉ cần hai mươi tám phút thời gian của chúng ta hoàn toàn tới kịp ước chừng hai mươi phút sau lộc sinh ba người tại cố tiểu tiểu dẫn đầu tiếp theo đường b á o tác rốt cục chạy tới vượt giang đại cầu lúc này v ạ i đầu xe vừa mới lái lên cầu lớn đám người trong thai nghe chuyển đến lao hoàng tiếng ca c ù n cuộn dài giang đô là nước bọc nước đãi tận anh hùng cố tiểu tiểu nhịn không được phàn nàn một tiếng hắn liền không thể sướng đối một lần ca từ s a u lão hoàng một bên lái vại dầu xe một bên bấm lao bà lâm đông bình điện thoại mặc dù buổi sáng bị ép tăng thêm ban nhưng lão hoàng tâm tình lúc này coi như không tệ điện thoại rất nhanh liền tiếp thông đầu kia chuyển đến lâm đông bình thanh â m uy chuyện gì lão hoàng vừa lái xe bên cạnh cười lấy nói ra l ã o bà ta đã đến vượt giang đại cầu người đ o á n ta nhìn thấy cái gì nhìn thấy cái gì ôi ta nhìn thấy con của chúng ta xe trường học ngay tại ta phía trước xe châu không xa ta vậy cũng là một đường hộ tống nhi tử đi học uk vậy vậy rất tốt ngươi một hồi mấy điểm có thể trở về a ngay đầu bên kia điện thoại lâm đông bình thanh âm lão hoàng hồ nghỉ hỏi l ã o bà ngươi lúc này là có ở nhà không đang làm gì đó lúc này ngay tại mỹ dung mỹ thể cửa hàng làm toàn thân vật lý trị liệu lâm đông bình đ ỗ n g nhiên run lên trong lòng lão hoàng bình thường luôn luôn chán ghét mình đi cái gì tiệm thẩm mỹ bên trong tiêu phí nói những địa phương này khẳng định đều không phải là đứng đắn gì cơ cấu kiếm nghiêm trình tiền nàng tranh thủ thời gian ra hiệu sau lưng vật lý trị liệu sư dừng lại động tác sau đó ôn tồn nói ra ta ở nhà a băng không còn có thể đi nơi nào lão hoàng úp một tiếng vậy ta vừa mới làm sao nghe thanh â m của ngươi một bộ rất khó chịu bộ dáng lâm đông bình đổi u vội và nói ta vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi không có chú ý tại góc bàn dập đầu một chút đau đến nếu là không có việc gì liền cúp trước một hồi về sớm một chút lão hoàng đáp ứng một tiếng liền trước cúp điện thoại trong lòng luôn cảm thấy hôm nay lão bà tựa hồ có chút kỳ quái lúc này vại dầu xe đã tại cầu lớn bên trên chạy được có tiếp cận một ba lộ trình lão hoàng một bên cạnh nhìn cách đó không xa nhi tử c ỡ xe trường học một bên tại trong lòng suy nghĩ buổi sáng hôm nay đi ra ngoài lại là lẩm bẩm không ngừng ban đêm ra về không phải cùng hắn nói một chút nam tử hán phải có nam tử hán bộ dáng suốt ngày khóc nhẹ giống kiểu gì lão hoàng trong lòng suy nghĩ nhi t ử sự tình chợt thấy có người cho chính mình tới điện thoại là một cái mã số xa lạ chuẩn lại là cái gì rác rửa điện thoại lão hoàng nhận điện thoại tức giận nói ra uy người là ai a đầu bên kia điện thoại là thanh â m của một nam nhân là hoàng hữu tại sao người đặt hoa đến ra ký nhận một chút lão hoàng lúc này mới nhớ tới mình buổi sáng cố ý cho lão bà mua một bó hoa muốn cho nàng một kinh hỉ vội và nói ai u không có ý tứ ta lúc này người ở bên ngoài người gõ gõ cửa lão bà của ta ở nhà ngươi trực tiếp đưa cho nàng đi trong nhà có ai không chuyển phát nhanh viên tại đầu bên kia điện thoại oán trách một tiếng ta vừa mới đều gó nửa thiên môn cũng không ai mở như vậy đi ta trực tiếp đem hoa cho ngươi thả cửa ngươi cùng ngươi lão bà nói một tiếng để nàng ra lấy một chút chuyển phát nhanh viên nói xong cũng cúp điện thoại nhưng mà cúp điện thoại xong lão hoàng lại không bình tĩnh lão bà không phải nói ở nhà sao làm sao lại không có người càng nghĩ càng không đúng tình lão hoàng tranh thủ thời gian lại cho lâm đông bình đi điện thoại thế nhưng là lần này liên tiếp đánh ba cái đối phương đều không có kết nối liên tưởng đến vừa mới ở trong điện thoại lâm đông bình có chút khác thường thanh âm l ã o hoàng khuôn mặt đ ô n g nhiên liền xanh rồi mồ hôi lạnh chảy d ò n g d ò n g từ lưng bên trên c h ả y xuống chỉ trong chốc lát liền thấm ư ớt cả kiện áo lót mụ nội nó chẳng lẽ lại thừa dịp lão tử không có ở đây công phu cho ta chồng người tâm phiền ý loạn lão hoàng lúc này hung hăng đạp một cước chân ga lái b ạ i dầu xe ra tóc hướng cầu lớn đầu kia chạy tới lúc này hắn tập trung tinh thần chính là muốn nhanh quay đầu về nhà nhất định phải biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra phía trước có hai chiếc xe con không nhanh không chậm tại cầu lớn bên trên song song mở ra lão、hoàng、theo th nhưng thủy t r u n g không cách nào vượt qua tức g i ậ n đến hắn liều mạng thẳng vấn còi đúng lúc này một cái lon nước lăn đến đối diện làn xe bên trên một cỗ màu đen xe hoa lốp xe dưới đáy bánh xe mang theo lon nước bắn đến phía trước chiếc kia màu trắng xe hơi nhỏ kính chắn gió bên trên màu trắng xe hơi nhỏ lập tức thắng gấp một cái đôi u xe phanh lại đèn mượn phần t r ư ớ n g mắt phát sáng lên lão hoàng trong lòng kinh hô một tiếng h o ả t ả o vội vàng đi theo đạp xuống phanh lại vậy mà lúc này vại dầu xe tốc độ quá nhanh trước mắt khoảng cách căn bản là không có cách để hắn đem vại dầu xe bình ổn dừng lại mắt thấy là phải đụng vào màu trắng xe con thời khắc l giờ phút này đứng tại cầu lần bên cạnh một tòa tiệm cơm tầng cao nhất lộc sinh ba người tất cả đều nín thở trong lòng đã khẩn trương tại nhiệm vụ sắp hoàn thành lại sợ nhìn thấy về sau tàn khốc một màn nhưng mà vượt quá ba người dự kiến chính là v ạ i dầu xe cũng không có phóng qua ở giữa nhựa tợ lạc thịt vành đai cách ly vọt tới đối diện màu đen xe hoa mà là thẳng tắp đuổi theo đôi trước mặt màu trắng xe con vượt giang đại cầu bên trên truyền đến bành một tiếng vang thật lớn bị đụng xe con lập tức bay ra xa mười mấy mét lộc sinh nhìn xem bình yên vô sự màu đen xe hoa trong lòng tràn đầy trấn kinh cùng nghĩ hoặc vạn dầu xe thế mà không có vọ nhiệm vụ thất bại rồi chỗ đó có vấn đề mà giờ khắp này lọc sinh không có thời gian nghĩ lại trong miệng tranh thủ thời gian hô to một tiếng mẹ con đồng lòng sau đó lăng không phía bên trái làm một cái đánh tay lái cũng đạp xuống chân ga tư thế từ mẫu trùng bên trong con trùng trong nháy mắt bị tỉnh lại trong phòng điều khiển lão hoàng p h á n g phất đột nhiên điện giật toàn thân không bị khống chế làm ra một cái cùng lọc sinh giống nhau như lúc động tác lúc này chỉ thấy vãi đầu xe hô một chút phóng qua ở giữa vành đai cách ly nhanh như điện chấp hướng màu đen xe hoa đánh tới mắt thấy là phải đụng vào trong nháy mắt chung quanh sắc trời đột nhiên biến đổi trước mắt cô xe toàn bộ biến mất lại mở mắt lúc vậy mà lại về tới buổi sáng bảy giờ tuần hoàn bị lần nữa thiết lập lại lộc sinh dương ngọc niên g h c ù n g cố tiểu tiểu ba người nhất thời xứng sở ngay tại chỗ nhìn lẫn nhau một chút ánh mắt bên trong tràn đầy n g h i hoặc chuyện gì xảy ra vì cái gì mắt thấy ngoài ý muốn liền sắp xảy ra tuần hoàn lại bị lần nữa thiết lập lại qua một hồi lâu vô tuyến trong máy bộ đàm chuyển đến linh lung thanh â m có lẽ là bởi vì vừa mới chuyện ngoài ý muốn cũng không có trở lại như cũ ra ngay lúc đó chân thực cảnh tượng không có trở lại như cũ ngay lúc đó chân thực cảnh tượng lộc sinh cau mày tự hỏi linh lung lời nói hải tử tìm không thấy đồ chơi chứ một trăm tám mươi hai nguyên lai、like、cũng không có đơn giản như vậy cho nên hải tử tìm không thấy đồ chơi chị cũng không phải là cái tia tiểu nam hải đi học lúc tìm không thấy gấu nhỏ dương ngọc nhiên cau mày nhìn về phía lộc sinh chỉ thấy lộc sinh trịnh trọng nhẹ gật đầu có lẽ là cái tia cậu có lẽ là khác tóm lại chúng ta cần trở lại buổi sáng nữ nhân đưa tiểu hải đi học địa phương lại đến một lần cố tiểu tiểu ở một bên nóng này nhắc nhở hai vị chúng ta thời gian còn lại không nhiều lắm lộc sinh thế là nhìn thoáng qua nhiệm vụ bảng bên trên đến ngược còn lại chín mươi tám phút tính cả chạy về cái kia tòa nhà cũ kỹ cư xá cùng cứu vất tân n ư ơ n g khả năng cần thời gian bọn hắn trên thực tế chỉ còn lại có một cơ hội đến ngược còn lại bảy mươi tám phút thời điểm lộc sinh ba người lần nữa tới đến một nhà ba người đơn nguyên nhà lầu đối diện trên băng ghế đá dương ngọc niên h hít sâu một hơi tại vô tuyến trong máy bộ đàm nói ra linh lung có thể thiết lập lại tuần hoàn vô tuyến máy truyền tin đầu kia linh lung lúc này cũng có chút khẩn trương thở phào một cái nói ra Tốt, vậy ta muốn bắt đầu ba người trước mắt sắc trời lần nữa biến đổi một cỗ màu vàng xe trường học từ đằng xa chậm rãi ra trước mặt tình tiết cùng lần trước không có sai biệt nữ nhân đưa tiểu hài đi đuổi xe trường học linh lung đâm lọt chữ lượng dầu bình nam nhân vội vã tiến đến mở vại dầu xe khác biệt duy nhất chính là lần này lộc sinh sớm sử dụng đa tình m ị nương chiếc nhẫn phóng đại lâm đông bình hư vinh sau đó đem lần trước mình sử dụng lời nói thuật báo cho cố tiểu tiểu tiếp lấy liền cùng dương ngọc n i ê n cùng một chỗ đi theo nữ nhân cùng tiểu hài sau lưng hướng xe trường học phương hướng đi đêm tại xuyên qua hai đầu đường cái về sau rốt cục đi tới màu vàng xe trường học trước lâm đông bình đem tiểu nam hải giao cho nhà trẻ lão sư đơn giản nói tạm biệt liền trước một bước rời đi hết thẻ trước mắt nhìn đều rất bình thường nhưng lại như vậy bình thường lại làm cho lộc sinh hai người càng thêm lo nghĩ bất an bởi vì nếu như lần này thất bại nữa bọn hắn cơ hồ không có lại đến một cơ hội duy nhất xe trường học tại đô năm phút sau bắt đầu khởi động hướng vượt giang đại cầu phương hướng lái đi lần này dương ngọc nhiên g thuê một c ố cùng hưởng mỗ tờ lần nữa chở được lộc sinh theo sát xe buýt đằng sau xe trường học một đường ổn chạy được có mười phút mắt thấy khoảng cách cầu lớn càng ngày càng gần nhưng như cũ cái gì cũng không có phát sinh dương ngọc nhiên không khỏi lo lắng nói ra có phải hay không chúng ta đã bỏ sót cái gì lộc sinh ngồi sau lưng dương ngọc nhiên trong đầu không ngừng nhớ lại tiểu h ả i từ đi ra ngoài đến ngồi lên xe buýt toàn bộ hình tượng không xác định nói ra chẳng lẽ lại chúng ta cần tìm một cơ hội lấy đi tiểu h ả i trên tay đồ chơi cầu nhưng mà không đợi lộc sinh nói hết lời xe buýt tại một lần k ẹ o phải lúc trong cửa sổ bỗng nhiên bay ra một cái lớn chừng quả đấm đồ chơi bóng ra lan tiến vào bên cạnh một đầu trong ngõ nhỏ trên xe lập tức chuyển đến tiểu nam hài zít lên một tiếng ta đồ chơi cầu xe trường học tại bên lề đường chậm rãi ngừng lại nhà trẻ lão sư vội vã từ trên xe bớt đi xuống hướng trong ngõ nhỏ chạy tới sau lưng xe trường học lái xe hô một tiếng nhiều nhất ngừng ba phút dương ngọc nghiên cùng lộc sinh hai người như ở trong ngậu mới tỉnh lập tức l i ế n nhau là quả cầu này không thể để cho bọn hắn tìm tới quả cầu này lộc sinh cấp tốc nhảy xuống xe gần máy hướng bóng ra lăn xuống hẻm nhỏ chạy như điên lúc này chỉ thấy nhà trẻ lão sư đã trong ngõ hẻm nóng này tìm kiếm lấy bóng ra nhìn thấy lộc sinh cũng cùng một chỗ tìm kiếm lão sư hướng lộc sinh cảm kích cười một tiếng ngươi cũng đang giút đỡ tìm bóng ra sao lộc sinh ngoài miệng nói đúng vậy trong lòng nói mới là lạ nếu là hắn tìm được bóng r a nhất định sẽ trước tiên đem nó giấu tốt tốt không đến nửa phút lộc sinh rốt cục tại cách đó không xa giếng kiểm tra ống nước ngầm đắp lên thấy được viên kia trắng xanh đan sen bóng r a mừng rỡ trong lòng quá đỗi đang muốn chạy tới nhặt lên bóng r a lại phát hiện nhà trẻ lão sư đã trước hắn một bước đi tới giếng kiểm tra ống nước ngầm đông trước lộc sinh trong lòng tự nhủ hỏng b é t ngàn vạn không thể để cho hắn cầm tới bóng r a thế nhưng là lão sư đã khó người xuống mắt thấy là phải đưa bóng nhặt trong tay nhiệm vụ thành bại ngay tại trong t r ớ c mắt đúng lúc này d i ễ n kiểm tra ống nước ngầm phủ xuống mặt đ ố n g nhiên đã tuân ra đại lượng thanh thủy lượng nước chỉ lớn giống như là hồng thủy đột nhiên tràn vào thôn trang lập tức liền đem hẻm nhỏ lộ diện toàn bộ bao phủ liên đối lấy viên kia bóng ra vọt tới trong ngõ nhỏ cái nào đó không biết nơi h ẻ o lánh bên trong nhà trẻ lao sư trơ mắt nhìn xem tới tay bóng ra cứ như vậy bị lũ lụt cuốn đi nóng nảy trên mặt đất dập chân nhưng mà trong ngõ nhỏ nước càng để lâu càng nhiều vô kế khả thi hắn đành phải hầm n ự c quay người hướng trên xe buýt đi đến xe buýt lái xe ngắm nhà trẻ lao sư một chút nhanh như vậy đã tìm được nhà trẻ lao sư lắc đầu Ta môn, một ô n m cái giếng kiểm tra ống nước ngầm đóng đột nhiên phát khởi lũ lụt lúc này lộc sinh bên t h a i vô tuyến trong máy bộ đạm chuyển đến linh lung thanh âm hưng phấn vừa mới ta linh cơ khé động từ giếng kiểm tra ống nước ngầm đóng phía dưới rót dòng dã một bình nước oáng thế nào ta thông minh sao lộc sinh cười lấy nói ra vừa mới thật đúng là may mắn mà có ngươi được rồi hiện tại hải tử tìm không thấy đồ chơi cũng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng có manh mối hoàn thành thiên sứ dự n ô n thư bên trên ba câu nói lộc sinh cùng dương ngọc n ê n trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra hai người cưới tại trên xe gắn máy hướng vượt giang đại cầu phương hướng chạy tới lúc này trong lòng khó tránh khỏi đều có chút hiếu kỳ chỉ là làm mất rồi một trái bóng r a sẽ đối với một hồi sự cố tạo thành dạng gì cả i biến 7 giờ 26 phút 56 giây, Lộc sinh hai người cùng xe trường học cùng cùng gian, gian thướng giới Nhưng sinh hai đi đến bên trên cầu trước cái cuối cùng đèn xanh đèn đỏ trước. Lộc sinh thời điểm cái thời chi lại. nhiệm lợi cái lại phút chấp phút học xanh chuẩn chủ nhẫn, thế nhìn thận hắn, cần sớm xác nhận, về nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành. Nhưng mà cái nhìn này lại làm cho h trên trước trước. quyết một trên tay này, Lộc Lộc Luôn luôn làm cầu bóc cẩn cần xác có sau sớm sau đến bên đèn đèn xe đỏ quả mà về vụ bởi vì hiện lên hiện tại hắn trước mắt là một bộ cùng trước đó hoàn toàn tình cảnh giống nhau vại dầu xe đuổi theo đôi u xe con xe hoa tại đối hướng làn xe bình yên vô sự không đúng không đúng không đúng nhất định là chỗ đó có vấn đề lộc sinh đại não đột nhiên chống r i ố n g trái tim phản g p h ấ t bị người hung hăng bất gấp để hắn khẩn trương liền muốn không t h ở nổi thời khắc này nhiệm vụ chính tuyên đếm ngược chỉ còn lại thời gian nửa tiếng bọn hắn đã không có lại đến một cơ hội duy nhất dương ngọc nhiên nghe được lộc sinh tại sao lưng không ngừng nói một mình không đúng không đúng vội v ắ n hỏi tiểu lộc cái gì không đúng lộc sinh không có thời gian trả lời dương ngọc nhiên vấn đề mà là tại trong đại não không ngừng chiếu lại lấy nhiệm vụ lần này toàn bộ quá trình trợ phu tăng ca không có vấn đề thê tử hào hào thu về c h u y ề n đ ơn cũng không có vấn đề hai tử tìm không thấy đồ chơi cũng hoàn thành a k i a rốt cuộc là nơi nào xuất hiện sơ hở ngã tư đường bên trên đèn xanh đèn đỏ đã bắt đầu cuối cùng hai mươi giây đến ngược lộc sinh đại n ã o giống như là quá độ vận chuyển cvu mắt thấy là phải b ư ớ c lên khói trắng đúng lúc này trong đầu hắn bỗng nhiên đột nhiên thông suốt vội vàng tại vô tuyến trong máy bộ đàm hỏi linh lung mau nói cho ta biết vại d ầ xe tại vị trí nào linh lung thanh â m rất nhanh chuyển đến trở về cùng các ngươi còn kém hai cái đèn xanh đèn đỏ lập tức cũng muốn đến vượt giang đại cầu lộc sinh chọn quát to một tiếng ta đã biết dương ngọc n g h i ê n nghi ngờ hỏi ngươi biết cái gì rồi lộc sinh gấp vội và nói hai tử tìm không thấy đồ chơi mục đích của nó cũng không phải là thật tìm không thấy cái kia đồ chơi c ầ u mà là vì kéo dài thời gian để xe trường học mở tại vại dầu xe đằng sau vừa mới bởi vì linh lung dùng nước v ọ t thẳng đi bóng ra từ đó làm cho xe trường học khoảng chừng ven đường đỗ khoảng chừng nửa phút thời gian liền lại lần nữa xuất phát cho nên hiện tại vại dầu xe còn tại phía sau nó chúng ta phải nghĩ biện pháp để vại dầu lái xe đến trước mặt nó đi lúc này đi thẳng làn xe đèn tín hiệu với lúc nhảy tới đèn xanh xe trường học chậm rãi cất bước bắt đầu hướng vượt giang đại cầu phương hướng lái đi dương ngọc nhiên tỉnh táo nói một tiếng tiểu lộc ngươi xuống dưới một chút lộc sinh lấy làm kinh hãi cái gì dương ngọc nhiên chỉnh ngay ngắn trên đầu mũ giáp nhìn trước mắt xe trường học nói ra ngươi đi xuống trước một chút ta đi để trường học xe dừng lại tới chương một trăm tám mươi ba tham gia hôn lễ không được theo lễ sao dương ngọc nhiên vặn một cái chân ga xe gắn máy cấp tốc từ lộc sinh bên người liền xông ra ngoài xe trường học lúc này vừa mới cất bước tốc độ còn không tính nhanh dương ngọc nhiên g cưới xe gắn máy rất nhanh liền đi tới xe trường học phía trước nàng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng xe trường học đ ỗ n g nhiên một cái nguyên địa chín mươi độ quay đầu ngay sau đó để ép thân xe phản phát điện ảnh kỹ đem xe gắn máy trực tiếp hoành nằm ở xe trường học phía trước xe buýt lái xe lấy làm kinh hãi tranh thủ thời gian dừng xe con lúc này chỉ thấy dương ngọc nhiên g tiêu x á i đứng người lên từ thong rong dung hướng người bên cạnh hành đạo đi đến lưu lại xe gắn máy mình lại loi chơi chọi đổ vào xe buýt trước bị điên rồi xe buýt lái xe một bộ gặp quỷ thân sắc muốn nói người g i ả bị đụng đi người mình rời đi muốn nói tai nạn giao thông đi người cũng rời đi tóm lại chính là người rời đi đem xe lưu lại mắt thấy cô nương kia một đi không trở lại xe buýt lái xe đành phải hùng hùng hổ hổ mình đi xuống xe đem ngăn ở phía trước xe xe gắn máy rời đến ven đường lúc này đi thẳng đèn xanh đèn đỏ lần nữa từ đèn đỏ biến thành đèn xanh v ạ i đầu xe từ phía sau đuổi theo trải qua xe trường học lúc lão hoàng cố y xuống xe nhìn thoáng qua thấy không có vấn đề quá lớn liền tiếp tục hướng vượt giang đại cầu chạy tới giờ phút này vại dầu xe cùng xe trường học một chiếc một sau lái lên vượt giang đại cầu lão hoàng từ kính chiếu hậu bên trong nhìn thoáng qua cùng ở phía sau xe trường học bấm lâm đông bình điện thoại lộc sinh cùng dương ngọc nhiên hai người lần nữa đi tới cái k i a tòa nhà tiệm cơm tầng cao nhất nhìn phía dưới vượt giang đại cầu giờ phút này lộc sinh thời gian tiến nhanh kỹ năng còn đang làm l ệ n h bên trong cho nên hắn cũng vô pháp dự báo tiếp xuống đến cùng sẽ phát sinh cái gì trái tim phẳng phất máy hơi nước kích tông c ự c tốc mà kịch liệt nhảy lên chính mình suy đoán sẽ là chính xác sao lần này có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ sao dù sao đây là mình mấy người cuối cùng một cơ hội duy nhất màu vàng vải dầu xe đang chạy đến cầu lớn một ba vị trí lúc đột nhiên tăng nhanh tốc độ theo sau lưng xe trường học mặc dù vẫn cùng chiếc xe giữ vững một khoảng cách nhưng cũng vô ý thức tăng thêm điểm chân ga lúc này đối hướng làn xe bên trên đột nhiên bay tới một cái lon nước nện vào màu trắng xe con kính chắn gió bên trên màu trắng xe con bản năng đạp một cước thắng gấp bánh xe ma sát mặt đất phát ra một trận tiếng rít chói thai đi theo màu trắng xe con sau lưng lão hàng o né tránh không kịp chỉ có thể c h ơ mắt nhìn mình vại dầu xe đụng phải xe con bên trên lúc này đi theo vại dầu phía sau xe xe trường học lái xe trước là theo chân đạp một cước phanh lại cân nhắc đến phía trước là một cố vại đầu xe mà trên xe của mình còn ngồi hơn hai mươi cái tiểu hài vì lấy phòng ngừa vắn nhất xe trường học lái xe lại phía bên phải đánh một thanh tay lái nhưng mà để hắn không ngờ tới là hắn nghĩ tới lão hoàng cũng nghĩ đến sợ hãi nhi tử cưỡi xe trường học không cẩn thận đụng vào mình bại dầu xe lão hoàng cơ h ộ i trong cùng một lúc cũng hướng phải đánh tay lái hai chiếc xe đồng thời phía bên phải biên đạo để xe trường học lái xe lập tức dọa kêu to một tiếng tranh thủ thời gian đi phía trái muốn về chính cố xe nhưng chính là cái này một thanh vệ vòng lệnh xe trường học đông nhiên mất khống chế xông qua ở giữa nhựa đ ợ lặt tiệc vành đai cách ly hung hăng đụng phải chạm mặt tới màu đen xe hoa về sau hình tượng không tiếp tục tiếp tục lộc sinh trước mắt dâng lên một trận đồng hậu dày đặc khói trắng hệ thống quảng bá tại vang lên bên hai chúc mừng các ngươi hoàn thành toàn bộ trong thủy tinh cầu cố sự nhớ kỹ những thứ này cố sự chúc các ngươi về sau hảo vận đợi đến khói đặc tán đi lộc sinh bốn người đã đi tới một chỗ cao điểm phía trên quay đầu liếc mắt một cái phía dưới tựa như ảo mộng thủy tinh cầu nhạc viên lộc sinh trong lòng không khỏi cảm khái vô hạn nhất là cuối cùng một cái trong thủy tinh cầu cố sự để hắn không hiểu nghĩ đến cái kia phi thường chứ danh phản ứng dây chuyền hiệu ứng hồ điệp rõ ràng đều là chút nhìn qua không liên hệ chút nào việc nhỏ ai ngờ sếp đến cùng một, chỗ. Vậy mà ủ thành một lần giờ phút này nhiệm vụ chính tuyến thời gian chỉ còn lại có không đến nửa giờ bọn hắn cần phải nắm chặt tìm tới cao tiểu lan cùng tìm tới tỉnh lại chu cựu châu biện pháp bốn người dọc theo trong động cao điểm một đường tiến lên chỉ trong chốc lát liền đi tới một cái đáy biển thế giới nói như vậy có lẽ không phải rất nghiêm cận h à n là một m cái v ẽ đầy đáy biển thế giới thế giới chỉ gặp trước mắt hang đá đột nhiên rộng mở trong sáng từ một đầu chỉ cung cấp ba người song song thông hành nhỏ đường hành lang đột nhiên biên thành một phương cao tới mấy chục mét chiếm diện tích hơn một ngàn bình to lớn động rộng rãi động rộng rãi bốn vách tường toàn bộ bị phun vẽ thành màu lam đáy biển bộ dáng đặt mình vào trong đó thật giống như thật xuyên thẳng qua tại dưới nước cung điện thời khắc này trong cung điện đã trang phục thành hôn lễ lễ đường dán g vẻ sân khấu tê đài sâu đỉnh bàn rượu hoa tươi cổng vòm đầy đủ mọi thứ thậm chí còn có thật nhiều tân khách đi xuyên qua trong đó cười cười nói nói hoàn toàn liền là một bộ hôn lễ sắp bắt đầu trước cảnh tượng chỉ là những thứ này tân khách bộ dáng để cho người ta không rét mà run cơ bắp khô cạn làn da biến thành màu đen vậy mà tất cả đều là những cái kia đã chết bởi chết héo bệnh bệnh nhân cố tiểu tiểu nhìn lấy những người ở trước mắt chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng lên bọn hắn không là chết sao làm sao còn cùng còn sống đồng dạng l ộ c sinh thế là hướng cái này bên trong một người đỉnh đầu nhìn lại một cái bị chương trình trùng khống chế thi nhân hàn ấn mở bị chương trình trùng khống chế xương hào rõ ràng chi tiết xương hào từ đầu bị chương trình trùng khống chế thuộc tính rõ ràng chi tiết chương trình trùng chỉ có thể làm dùng cho vô ý thức mục tiêu cũng lệnh mục tiêu nghiêm ngặt dựa theo trước đó viết xong chương trình tiến hành hành động trước mắt chương trình là tại bàn thứ tư cùng thứ sáu bàn ở giữa đi tới đi lui đụng phải nam nhân bà hôm nay ăn chưa đụng phải nữ nhân bà hôm nay ngươi thật xinh đẹp phải trang phục chế nên từ đầu cần tiêu hao hai mươi điểm thang trời điểm tích lũy lộc sinh một bên điểm kích xác nhận phục chế cái nút một bên nói ra những thi thể này cũng không có sống tới mà là bị côn trùng khống chế bọn hắn không có tự chủ năng lực suy tính sẽ chỉ dựa theo trước đó thiết định mệnh lệnh tiến hành hành động cố tiểu tiểu nghe nói những người này chỉ là bị côn trùng khống chế thoáng nhẹ nhàng thở ra nhưng lập tức lại lo lắng hỏi những thứ này người chết sẽ công kích những người khác sao lộc sinh lần nữa đem bị chương trình trùng khống chế bên trong trước mắt chương trình rõ ràng chỉ tiết nhìn kỹ một lần nặng nề nhẹ gật đầu có làm tân lương bị đoạt thời điểm ra đi nhìn trước mắt trên trăm cái thi nhân bốn người không khỏi đều hít sâu một hơi Dương Ngọc Nghiên mắt linh ế c i ệ m vụ chính như thế nào, được trước tân quan trọng. Linh lung n i nhìn Lung chung quanh một vòng phía dưới hôn lễ sân bãi đ ỗ n g nhiên chỉ vào sân khấu phía sau một gian phòng nói ra nếu như dựa theo hiện đại hôn lễ quá trình như vậy tân n ư ơ n g hiện tại hắn là chính ở đằng kia bên trong phòng hóa trang linh lung nói xong liền dẫn đầu hướng phòng hóa trang phương hướng chạy tới các ngươi nhanh đi theo ta nếu là chậm chu ca ca thật sự cưới người khác nhưng mà nàng vừa mới chạy đến hôn lễ cửa vào địa phương liền bị hai cái thi nhân cho ngăn lại đột nhiên xuất hiện thi nhân để linh lung dọa kêu to một tiếng cấp tốc cấn lên bên hông súng laser đang muốn nổ súng thời khắc đã thấy trước mắt hai cái thi nhân hướng nàng dùng sức chen lấn trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn muốn nụ cười khó coi bên này phiền phức đem tiền biếu cho một chút chương một trăm tám mươi bốn ngươi muốn cùng ma vương kết hôn tiền biếu cùng sau lưng linh lung lộc sinh lập tức d ở khóc dở c ư ờ i nhìn trước mắt hai cái thi nhân nghĩ thầm cái này ma vương hôn lễ việc còn làm cho rất toàn lộc sinh tiện tay ấ n mở thi nhân đỉnh đầu xưng hào muốn nhìn một chút tiền biếu chương trình thiết lập là thế nào chỉ gặp từ đầu rõ ràng chi tiết bên trên viết xưng hào từ đầu bị chương trình trùng khống chế thuộc tính rõ ràng chi tiết trước mắt chương trình là thu được tiền tài cự tuyệt thu được trang bị đạo cụ ngẫu nhiên trả về một cái tương tự trang bị đạo cụ làm đắp lễ lúc này linh lung cho ra một nghìn khối tiền quả nhiên bị hai cái thi nhân cho đẩy trở về tiền b i ể u chỉ lấy trang bị hoặc là đạo cụ khác một mực không thu linh lung không có cách nào đành phải từ thanh trang bị bên trong lấy ra một ổ lôi xạ thương đưa tới thi nhân khách khách khí khí nói một tiếng tạ ơn sau đó mang tới một đem đồ chơi súng bắn nước đưa trở về đây là đắp lễ xin cầm lấy nhìn xem linh lung trên mặt ngu ngơ thần sắc lộc sinh nhịn không được gãi gãi đầu đây là đại pháo đổi súng b ắ n chim đưa về trước giải phóng á dương ngọc nhiên cùng cố tiểu tiểu hai người đạo cụ coi như nhiều tiện tay cầm một cái liền đưa tới chọn lại đồ vật đồng dạng vô cùng thê thảm dương ngọc nhiên nhận được là một cái kim loại trang sức cố tiểu tiểu thì là một đài dạng đơn giản máy đánh chữ đây đều là những thứ gì lộc sinh không nỡ mình thanh trang bị bên trong đồ vật nghĩ đến trong cơ thể mình còn có một con từ mẫu trùng bên trong mẫu trùng lúc này đã vô dụng dứt khoát liền đem nó đưa thế nào cũng không lỗ thị nhân cũng là không chọn dựa theo chương trình thiết lập ngẫu nhiên trở về cho lộc sinh một cái đạo cụ lộc sinh tiếp nhận đạo cụ nhìn thoảng qua đạo cụ tên nói một cách khác đạo cụ bình xét cấp bậc h i hữu b đạo cụ giới thiệu văn t ắ t một cái đùa ác đồ chơi nhỏ chỉ cần trên thế giới một người khác cùng ngươi đồng thời nói ra nói một cách khác bốn chữ này hai người các ngươi về sau nói mỗi một câu liền sẽ qua lại đổi trong miệng của ngươi sẽ nói ra hắn mà trong miệng của hắn sẽ nói ra ngươi tiếp tục thời gian năm phút chúc ngươi đi chơi vui vẻ đáng chết đáng chết đáng chết không có nghĩ đến cái này thầy khô thế mà như thế bụng dạ hòi ẹ p h nhìn mình cho đạo cụ không tốt trực tiếp trở về mình một cái đùa dỡn đạo cụ lộc sinh khi nhìn đến đạo cụ rõ ràng chi tiết trong nháy mắt theo bản năng liền muốn đưa nó ném đi ai ngờ trước mắt lại nhảy ra một nhóm nhắc nhở tin tức bản vật phẩm vì khóa lại vật phẩm chỉ có thể c h u y ể n tặng không thể vứt bỏ lộc sinh nhìn xem nhắc nhở tin tức trong lòng thẳng mắng suối quẩy nghĩ t h ầ m đành phải các loại cứu r a láo chu về sau tìm một cơ hội đem cái này đạo cụ đưa cho hắn giao xong phần tử tiền lộc sinh bốn người được thuận lợi để vào hôn lễ hiện trường giờ phút này khoảng cách hôn lễ bắt đầu còn có đến hai mươi phút các tân khách vẫn như c ũ dựa theo chương trình thiết lập hoặc đứng lấy nói chuyện h i ế m hoặc vừa đi vừa về bồi hồi n hôm ì nay ư ăn g n ăn ăn. Hì hì trưa bốn người đi ngang qua qua toàn bộ hôn lễ lại đường rốt cục đi tới phòng hóa trang trước cửa dương ngọc nhiên thăm dò hướng bên trong nhìn lại quả nhiên trông thấy cao tiểu lan một thân một mình mặc áo cưới ngồi trên đế trên mặt còn giữ chưa h o n g k h ô vệt nước mắt nhìn qua mười phần điểm đạm đ a n g yêu lúc này chỉ nghe một tiếng c ạ kẹt phong hóa trang cửa phòng bị người ấy từ bên ngoài đẩy ra cao tiểu lan sợ hai cuộn tròn đứng người lên sau đó liền thấy đẩy cửa vào dương ngọc nhiên bốn người trên mặt của nàng lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ các ngươi là tới cứu ta sao dương ngọc nhiên tranh thủ thời gian dựng lên một cái em mở lạng thủ thế suýt ngươi còn tốt chứ mà vương khi dễ ngươi rồi cao tiểu lan nước nợ lắc đầu hắn đôi ta kỳ thật còn rất tốt yêu cầu gì đều sẽ đáp ứng nhưng chính là không cho ta trở về nói muốn cả một đời cùng hắn ở tại trong cái hang này ta thử qua chạy trốn mấy lần nhưng đều bị bên ngoài những người kia bắt lại trở về lộc sinh liền hỏi vậy ngươi biết ma vương hiện tại ở đâu mà sao cao tiểu lan lần nữa lắc đầu hắn vẫn luôn rất thần bí mấy ngày nay đều là bỗng nhiên liền xuất hiện ở bên cạnh của ta có đôi khi mang cho ta quay đầu sức có đôi khi mang cho ta về hào cưới dương ngọc nhiên tranh thủ thời gian nói ra tiểu lộc tranh thủ thời gian hỏi vấn thiên làm dựng ô n thư lao chu thế nào mới có thể biến trở về tới lộc sinh nhẹ gật đầu lấy ra thiên sứ dựng ô n thư ở phía c h i n viết chu cựu châu thế nào mới có thể thoát khỏi ma vương k h n g chế thiên sứ dự ngôn thư bên trên chậm nổi lên nổi rãi chậm đáp án Chu để lộc sinh mấy người đều lấy làm kinh hãi nói cách khác một khi tỉnh lại chu cựu châu mình mấy người liền sẽ trở thành ma vương phụ thần mục tiêu ngay tại lúc đó mấy người hệ thống cột bên trong nhảy ra một đầu nhiệm vụ mới tin tức nhiệm vụ ẩn đổi mới thức tỉnh tân lang mời trợ giúp tân lang thức tỉnh ý thức đổi đi ma vương phát động nhiệm vụ ẩn cố tiểu tiểu kinh ngạc nhìn dương ngọc nhiên một chút đây là các nàng từ khi tiến vào kiếp s a u hoa cùng bị nạn s e n s u y a di phó bản đến nay lần thứ nhất phát động nhiệm vụ ẩn dương ngọc nhiên nhẹ gật đầu trong giọng nói lại tràn đầy lo lắng mặc dù nhiệm vụ ẩn mục tiêu là trợ giúp chu cựu châu thất tỉnh nhưng kỳ thật chúng ta còn cần bảo đảm mình sẽ không bị ma vương phụ thân cái này nhiệm vụ ẩn hoàn thành độ khó rất lớn lộc sinh lập tức lấy ra đường tôn đồng từ nước tiểu chia làm một phần cho dương ngọc nhiên mấy người các một phần dùng để phòng thân nhưng sau nói ra hiện tại chúng ta nhiệm vụ chính tuyến thời gian đã không nhiều lắm không bằng chúng ta chia hai đội một đội trực tiếp mang theo cao tiểu lan ra bên ngoài chạy chạy ra hàn g đá một cái khác đội lưu lại đoàn hậu thuận liền hoàn thành nhiệm vụ ẩn dương ngọc niên h suy tư một lát nhẹ gật đầu trước mắt cũng chỉ có biện pháp này ta lưu lại đoàn hậu chính các ngươi ý tưởng gì lộc sinh chính muốn mở miệng nói hắn cũng muốn lưu lại đoàn hậu lúc này liền nghe cực ít mở miệng linh lung đống nhiên nói ra cái kia ta có một ý tưởng không biết có thể hay không sách đương nhiên ta có thể hay không thay thế cao tiểu lan cùng chu ca ca kết hôn ngươi muốn cùng mà vương kết hôn dương ngọc niên củng cố tiểu tiểu đều lấy làm kinh hãi chỉ thấy linh lung đi tới trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ hôn lễ hiện trường khẽ gật đầu một cái kỳ thật nói câu lời trong lòng ngoại trừ những cái kia người chết bên ngoài cái này đáy biển hôn lễ là ta đã thấy tất cả hôn lễ bên trong nhất có sáng tạo linh lung vừa nói vừa quay đầu nhìn xem trọn mắt hốc mồm lộc sinh mấy người vội vàng hỏi các ngươi cảm thấy ta ý nghĩ này có thể thực hiện sao lộc sinh mấy người còn chưa kịp trả lời cao tiểu lan đã thở dài nói đến cái này chỉ sợ không làm được ta bị bắt tới lúc bị ma vương ép gục đập một chương hình kết hôn dùng cho cổng tiếp khách đắp c l c k mỗi lần ta chạy cho lúc bọn hắn đều sẽ nói một câu đây là trên quốc sở tơ tân lương sau đó liền đi ra động đem ta bắt trở lại cho nên ngươi là thay thế không được ta cùng mà vương kết hôn nguyên bản còn đầy cõi lòng mong đợi linh lung tại nghe song cao tiểu lan lời nói về sau lập tức thất vọng cúi đầu dạng này a vậy ta cùng chu ca ca xác thực không có kết hôn ả n h chụp vậy phải làm sao bây giờ ai ngờ lúc này lại nghe lộc sinh nói ra ai nói các ngươi không có hình kết hôn t hiến linh lung kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía lộc sinh ta cùng chu ca ngay cả chụp ảnh chung đều không có đọc quà từ đâu tới hình kết hôn lộc sinh mỉm、cười. đem một tấm hình chương i a sẻ cho h l u n một trăm tám mươi năm thịnh đại đẫy biển hôn lễ linh lung khi nhìn đến tấm hình này lúc khó mà ức chế trong mắt cảm giác hưng phấn ta cùng chu ca ca cũng có hình kết hôn á lộc sinh nhanh lên đem ảnh t r ụ truyền cho cố tiểu tiểu không nghĩ tới n g ư ờ i dạng đơn giản máy đánh chữ vậy mà cũng có thể phát huy được tác dụng cố tiểu tiểu đơn giản l ắ m các may liền nhanh chóng đem linh lung cùng chu k i ự u châu ảnh t r ụ đóng dấu ra cùng lúc đó linh lung cũng đổi lại cao tiểu lan trên người áo cưới cao tiểu lan vẫn có chút lo lắng hỏi chỉ cần thay thế đi ảnh t r ụ là được rồi sao lấy lộc sinh đối với mấy cái này thì trong thân thể chương trình trùng lý giải bọn hắn chương trình đều hết sức đơn giản sẽ chỉ căn cứ vào kết hôn trên quất sở tơ nữ tự tin tức phán đoán ai là tân ương cho nên chỉ cần thay thế đi trên quất sở tơ ảnh c h ụ hẳn là liền không có v lập tức khẳng định nhẹ gật đầu hắn không có vấn đề chúng ta đi thử một chút thì biết để cho an toàn lộc sinh một thân một mình mang theo vừa in ra linh lùng chủ k i ệ u châu hai người ả n h c h ụ t hướng hôn lễ lối vào kết hôn áp phích đi đến lúc này lối vào vẫn chỉ có cái kia hai cái thi nhân nhìn thấy lộc sinh ra cũng không quay đầu chào hỏi đoán chừng là bọn hắn chương trình trùng cũng không có dạng n à y thiết lập lộc sinh rất nhanh liền thấy tâm kia kết hôn áp phích chế tác không tính là tinh lương nhưng cũng không có như vậy qua loa trên tấm ảnh chu cựu châu mặc dù hai mắt đen nhánh mặt mũi tràn đầy sắc khí nhưng như cũng gạt ra một cái tiêu dung mà cao tiểu lan thì là một bộ sầu mi khổ kiểm biểu lộ lộc sinh nhìn chung quanh một chút phát hiện không ai chú ý liền nhanh chóng đem linh lung hai người ảnh chụp cho d á n vào nguyên bản chế tác không tính là tinh lương áp thích hiện tại triệt để biến qua loa lâm thời in hình ảnh cùng chung quanh vui mừng lưng cảnh minh hiện có chút không đáp nhưng tóm lại là che khuất nguyên lai、like、trên tấm ảnh chu cựu châu cùng cao tiểu lan hai người mặt đổi xong ảnh chụp sau lộc sinh lại cố ý nhìn thoáng qua hai cái thi nhân đỉnh đầu xương hào bên trong trước mắt chương trình tại hạ kéo đến thứ tư bình phong lúc cuối cùng thấy được cùng tân lương nhận định có liên quan chương trình chỉ lệ thiết lập lượng biến đổi tân lương bắt nguồn từ hôn lễ trên lam áp phích biến mất lúc lấy nhìn thấy cái cuối cùng hình ảnh làm chuẩn nhìn trước mắt văn tự lộc sinh càng thêm khẳng định chính mình suy đoán lập tức tại vô tuyến trong máy bộ đàm nói ra thiếu niên tiểu tiểu có thể đem cao tiểu lan mang ra ngoài đổi về phổ thông quần áo cao tiểu lan lơm lớp lo sợ đi tới cửa vào trước giờ phút này toàn trường thi nhân đều vô tình hay cố ý hướng bên này lết i một cái lộc sinh hướng nàng nhẹ gật đầu ra đi cao tiểu lan thế là nắm chặt n ắ m đấm lấy rút khí hướng cửa vào bên ngoài đi đến chạm sau lưng cao tiểu lan dương ngọc nhiên củng cố tiểu tiểu hai người đều nín thở trong lòng mặc n i ệ m lấy nhất định phải thuận lợi c h ờ một chút ngay tại lúc cao tiểu lan vừa mới đạp cửa ra vào trong nháy mắt hai cái thi nhân lại đột nhiên đứng lên lộc sinh trái tim đột nhiên nhảy một cái s o n g tay đã ă n lên súng laser thế mà không thành công là mình đã bỏ suốt cái gì sao lúc này liền nghe một cái trong đó thi người nói ra ngươi vừa mới tiền biếu có phải hay không còn không có cho cao tiểu lan tại bị gọi lại trong nháy mắt đó trái tim khẩn trương sắp nhảy ra ngoài giờ phút này nghe được tiền biếu hai chữ cả người nhất thời s ư n g sở chân mắt hốc mồm nhìn xem lộc sinh mấy người trên mặt viết đầy h o a mang tiền biếu cái gì tiền biếu dương ngọc nhiên lúc này ngược lại thở dài nhẹ nhõm mau từ đạo cụ cột bên trong lấy ra một cái không cần đạo cụ đưa cho cao tiểu lan nhanh đem cái này cho bọn hắn cao tiểu lan dựa theo dương ngọc nhiên đem trong tay đạo cụ đưa cho thi nhân chỉ thấy thị nhân một giọng nói tạ ơn lễ phép trả lại một cái đồ lao nhà sau đó liền lần nữa ngồi xuống không tiếp tục để ý lộc sinh mấy người thành công cao tiểu lan trên mặt thần sắc dần dần từ nghi hoặc biên thành kinh hỷ ngay tại lúc đó lộc sinh mấy người thanh nhiệm vụ bên trong cũng nhảy ra tin tức mới nhiệm vụ chính tuyến đổi mới chạy trốn tân lương chúc mừng các vị người chơi thành công đem cao tiểu lan mang ly hôn lễ hội trường mời lập tức đem cao tiểu lan đưa về cao gia thôn nhìn xem mới nhảy ra nhiệm vụ tin tức lộc sinh rốt cục thở dài một hơi h ư ớ n g cao tiểu lan nhẹ gật đầu nói ra mặc kệ về sau ma vương có thể hay không bị lừa gạt đến chí ít bây giờ tại những thứ này thi nhân trong mắt tân lương đã là linh lung lộc sinh lập tức quay đầu nhìn về phía cố tiểu tiểu tiểu tiểu còn làm phiền ngươi mang cao tiểu lan về một chuyên cao gia thôn chúng ta lưu lại sau khi hoàn thành mặt nhiệm vụ ẩn cố tiểu, tiểu nhẹ gật đầu đang muốn quay người rời đi trận nhớ tới lúc thủy tinh cầu không khỏi nhữ mày chúng ta chẳng lẽ còn muốn từ thủy tinh cầu đường cũ trở về s a o lúc này liền nghe cao tiểu lan nói ra ta biết còn có một đầu đường nhỏ tại đường hành lang đằng sau người đi theo ta đưa mắt nhìn cố tiểu tiểu hai người rời đi về sau dương ngọc nhiên g cùng l ậ c sinh về tới linh lung bên người còn lại nhiệm vụ chính là phải nghĩ biện pháp tỉnh lại chu k i ệ u châu ma vương không có thụ chương trình trùng k h ô n g chế chắc chắn sẽ không giống thi nhân tốt như vậy lừa gạt bọn hắn cần cần nghĩ kỹ ứng đối biện pháp linh lung mình ngược lại là tuyệt không k h ẳ n trương m ặ áo cới nhìn qua ngoài cửa sổ tựa hồ còn l n l n có chút chờ mong hôn lễ đếm ngược rốt cục đến, đến, đến cuối cùng một giây phòng hóa trang bên ngoài chuyển đến một cái thi nhân khô c á t thanh âm hôn lễ sắp bắt đầu mời tân lương đi theo ta linh lung quay đầu hướng lộc sinh cùng dương ngọc nhiên mỉm cười liền mở ra phòng hóa trang cửa phòng hướng hôn lễ hiện trường đi ra ngoài lúc này các tân khách đều đã vào chỗ thi nhân người chủ trì đứng tại sân khẩu chính giữa dơ mịt rộ phồn khô khốc nói ra cho mời tân lang đăng tràng lúc này chỉ thấy một thân màu đen sát khí chu cựu châu mặc t h ă n g đ ồ vét từ sân khấu khác một bên chậm rãi đi tới một m chín l ầ người cao trải lấy đại bối đầu bởi vì bị ma vương phụ thân nguyên nhân trên mặt ít một chút khớm ốc nhiều hơn một phần lãnh khớp nhìn qua vậy mà ngoài ý muốn xuất khí bức người ma vương tay nâng hoa tươi đầy mắt mong đợi nhìn về phía tê đài phương hướng lúc này liền nghe thi nhân người chủ trì tiếp lấy nói ra phía dưới để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nên tân n ư ơ n g ra trận tấc cưới trong t r à n g thi nhân nhóm lập tức máy móc vỗ tay trong đó còn có một số thi nhân dựa theo thiết lập tốt chương trình nắm tay khép tại trước miệng lớn tiếng reo họ chỉ là do ở cuốn họng cơ năng đã sớm hỏng nguyên nhân nghe vào tựa như là vừa bị tiến công như heo khó nghe linh lung mặc áo cưỡi chậm rãi từ tê đài khắc một bên đi、tới. trong động đá vôi mấy ngọn đèn pha bỗng nhiên sáng lên từ đỉnh động bích họa phía trên xẻ qua giống như là ánh nắng lướt qua đáy biển bầy cá ở trong nước tới lui nổi bật một tịch váy trắng lưng lộ ra phá lệ lãng mạn lại duy mỹ ma vương trên mặt hiếm thấy n ở một nụ cười hãn nguyên bản còn một mực lo lắng hôm nay tân nương có thể hay không hào h ả o phối hợp hôn lễ của mình lại không nghĩ rằng có thể thuận lợi như vậy ma vương ánh mắt ngắm nhìn phương xa trong hốc mắt bỗng nhiên bao hàm nhiệt lệ năm đó các ngươi vì không cho ta cùng con gái của thôn trưởng thành hôn tại hôn lễ cùng ngày đem ta đuổi ra khỏi cao gia thôn còn áp ý bịa đặt ta là lớ bây giờ ta lại trở về còn với nhà trưởng thôn tôn nữ các người đám hôn đản này nhìn thấy không các ngươi nhìn thấy không ma vương dài chút cân giận không khỏi ở trong lòng tự rêu thầm ý, nguy hiểm thật kém chút liền thất thố tranh thủ thời gian thu thập xong cảm xúc thu hồi ánh mắt t h â m tình chậm rãi hướng đi đến trước người tân nương nhìn lại nhưng mà cái nhìn này trong hốc mắt nước mắt lập tức liền chạy xuống đây là tân nương của ta Trước Thê kết thúc buổi lễ. Ma vương một Vương Phu buổi Giao Bái, Ma lễ. m trong lòng à cái tự nhủ ngày hôm qua tân nương vẫn là khóc xếp nước đủ kiểu không nguyện ý lúc này không chỉ có đổi cái tân nương ngay cả tính cách đều trở nên phá lệ chủ động cái này cưới mình rốt cuộc là kết vẫn là không kết rồi thi nhân người chủ trì tự nhiên không có thể hiểu được ma vương giờ phút này phức tạp tâm tình dựa theo trước đó thiết lập tốt chương trình máy móc nói ra mười năm tu được cùng t h u y ề n độ trăm năm tu được chung gối ngủ tại trong biển người mênh mông tìm tới ta rõ ràng là trăm năm trước một đ o ạ n d u y ê n vô số cái ngẫu nhiên trồng chất mà thành tất nhiên có thể nào không phải tam sinh thạch bên trên tỉ mỉ tuyên khắc kết quả đây dùng thực tình che chở đoạn tình yêu này đi liền như là chân quý lấy bảo tàng chân quý lấy thời gian chân quý lộc sinh bay đầu nhìn về phía dương ngọc nhiên chúng ta có phải hay không nên tìm cơ hội tỉnh lại chu cựu châu ý thức dương ngọc nhiên nhẹ gật đầu còn nhớ trong thủy tỉnh cầu những cái cố Có sự sao. có Chu Châu nhớ trong tỉnh những những thống khổ này thủy khổ thể rõ t sao. Kiểu kia sự lẽ đem ý ứng c t ỉ h sinh lại. Lộc sinh tán n đ ồ m ộ tân gật đầu, cấp tốc hướng tóc tịch chạy vừa đi. Lúc này thi đầu, đi. quý cấp khách chạy Lúc h này n vừa người chủ nói xong chủ trì lang ờ trường i hiện nói khẩn, khách nhìn tấn xem r tân lang yêu cầu chúng ta sẽ áp dụng truyền thống bái thiên địa nghi thức về sau ta mỗi hôm một câu nghi thức các vị đang ngồi nói một câu lời chúc phúc được không phía dưới thi nhân các tân khách lập tức đều nhịp hô linh lung thế là lôi kéo còn có chút không rõ ma vương đối trong động t h i ê n địa thật sâu c ú i đầu thi nhân người chủ trì nhìn xem ở đây tân khách cao giọng hỏi các ngươi nên nói cái gì c ắ t tường nói nha lao chu ngươi còn nhớ rõ đi theo mẹ vợ đi ra mắt sao ma vương lập tức toàn thân khẽ giật mình ngay sau đó bỗng nhiên cảm thấy tìm một trận nói nói tiếng nói khàn khàn hỏi linh lung ngươi có nghe được cái gì thanh âm kỳ quái không có linh lung mỉm cười lắc đầu không có a nhất định là ngươi nghe lầm lập tức sẽ bái cao đường chúng ta nhanh quay người lĩnh lung thế là kéo lấy ma vương xoay người đối mặt với trên bản hai cái bài vị chỉ nghe sau lưng chuyển đến t h nhân lễ dụng cụ khô khốc thanh âm nhị bãi cao đường các ngươi muốn nói lao chu ngươi còn nhớ rõ cho cha võ trúc thọ muốn mời hắn ăn m ì sợi sao ma vương đột nhiên dưới chân mềm nún kém chút liền muốn túi tại trên mặt bàn giờ phút này không chỉ có tim kịch liệt đau nhức ngay cả đầu cũng bắt đầu có chút đau đớn không đúng ta xác định ta nghe được thanh âm không hài hòa ta cần phải đi xử lý một chút nhưng mà không đợi ma vương quay người liền bị linh lung cho hung hăng kéo lại không được nghi thức cũng nhanh hoàn thành đừng cả yêu thiêu thân ma vương một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nhìn xem linh lung nói ra có thể ta rõ ràng nghe được có người tại h ồ ngôn l o ạ n ngữ ta không nghe thấy chúng ta tiếp tục nhìn xem linh lung chém đinh chặt sắt thân sắc ma vương đành phải bất đắc dĩ thở dài một hơi vậy thì chờ nghi thức kết thúc rồi nói sau thi nhân người chủ trì tiếp lấy hô mời người mới đứng đối mặt nhau phu vợ đúng bái linh lung đứng thẳng người n g ầ n đầu nhìn một chút cao lớn chu cựu châu hai người thân cao minh minh kém có ba mươi mấy cái cm e nhưng lúc này lại ngoài ý muốn nhìn xem mười phần hài hòa linh lung ôn n u cười một tiếng đối chu cựu châu liền bài xuống dưới lúc này liền nghe phía dưới trong đám người lộc sinh r ắ t giọng la lớn lão chu ngươi còn nhớ rõ hôn lễ ngày đó ra thai nạn xe c ổ sao trên sân khấu ma vương bỗng nhiên ở giữa đầu đau m ư a nước xoay người đồng thời một trận không hiểu đau lòng trong nháy mắt nước vào khắp t o à n thân thể nội tựa hồ có một cái khác ý thức chính đang từ từ tỉnh lại ma vương giờ phút này vạn phần hoảng sợ hắn nghĩ muốn liều mạng ngăn chặn thể nội cái kia ý thức vậy mà lúc này không có gì sánh kịp đau lòng lại làm cho cái kia ý thức giống như một cái thức tỉnh như người khổng lộ điên còn muốn đem hắn từ chu cựu châu trong thân thể chen đi ra lúc này hoàn thành toàn bộ kết hôn n thức tâm tình thật t nhìn trước mắt thống khổ vạn phần ma vương phốc phốc một cười nói ra chu ca ca ta vì cái gì cảm thấy ma vương so ngươi càng hiểu lãng mạn lúc này chỉ thấy trên sân khấu tân lang bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng tiếp lấy trong miệng chuyển đến chu cựu châu thanh âm thống khổ đừng nói nữa chớ nói nữa quá đau quá đau nha theo chu cựu châu ý thức thất t ỉ n h nhập thân vào chu cựu châu trên người ma vương lần nữa hóa thành một đoàn hát vụ hô một chút vọt tới đình động giữa không trung chuyển đến ma vương phẫn nộ điên cuồng gào thét hôn đàn a các người đám hôn đàn này ba trăm năm trước các ngươi không có để cho ta kết thành cưới hôm nay các ngươi lại muốn tới phá hư hôn lễ của ta các ngươi hết thể đều phải chết hết thể đều phải chết nương theo lấy ma vương g ầ m thét toàn trường thi nhân tất cả đều đứng lên trong mắt bỗng nhiên sáng lên tinh ánh sáng màu đỏ tựa như là trộm mộ trong tiểu thuyết bánh trưng đột nhiên đã t h ứ c t ỉ n h cho ta đem tất cả kẻ ngoại lai bao quát tân lương hết thể đều rết đi một tên cũng không để lại một cái đều không cho phép lưu thi nhân nhóm vặn vẹo lên thân thể lập tức điên quần hướng lập sinh mấy người đánh tới cùng lúc đó ma vương quanh quẩn trên không trùng một vòng trong miệm một tiếng rít tựa như chim ưng săn mồi hướng linh lung lao xuống mà đi lộc sinh thấy thế tranh thủ thời gian hô to một tiếng hoàng bét ma vương muốn phụ thể linh lung lão chu ngươi mang theo linh lung chạy mau lúc này mới từ trong thống khổ tỉnh táo lại chu cựu châu còn chưa hiểu đến tột cùng xảy ra chuyện gì bên hai truyền đến lộc sinh giống to lập tức cũng không chậm trễ kéo lên linh lung liền muốn hướng dưới voi lại chạy mà giờ k h ắ c n h ạ y mà giờ khắp này mà cao cưới linh lung hành động m ộ ư ơ i phần không thiện không có chạy hai bước liền bị váy trước bày cho vấp ngã xuống đất chu cựu châu thấy thế không nói hai lời lập tức khẽ không n g ờ i đem linh lung, lung ở trên lưng liền nhảy xuống hôn lệ sân khấu ma vương lúc này đối linh lung hận thấu xương như là xoáy như gió r ồ n sức mà tới mắt thấy là phải đưa nàng nuốt hết thời khắc đ ố n g nhiên một dội trong c h è o chất lỏng từ một bên bay tới rơi vào hắc vụ phía trên lập tức dâng lên một trận khói đặc ma vương chỉ cảm thấy toàn thân một trận đau đớn kịch liệt quay đầu hướng chất lỏng dội đến phương hướng nhìn lại chỉ gặp dương ngọc nhiên chính hành mi thụ mục nhìn xem chính mình ma vương cố nén kịch liệt đau nhức trong miệng phát ra một trận cười quái dị tốt tốt tốt thánh nhân chi thủy các ngươi lại có thánh nhân chi thủy coi là dạng này ta liền bắt các ngươi không có biện pháp sao các ngươi chờ đó cho ta dứt lời cuốn lên một cơn gió mạnh đ ố n g nhiên liền bay về phía nơi khác chu cựu châu bên này ma vương uy hiếp tạm thời đánh lui có thể lộc sinh lại phát hiện mặt khác một vấn đề nghiêm trọng chỉ gặp toàn trường thi nhân đột nhiên đều mắt không chấp nhìn về phía chu cựu châu giống như là chó hoang nhìn thấy phân liều mạng bắt đầu hướng chu cựu châu trên thân đánh tới đáng chết quên lão chu trời sinh hút quái thể chất lộc sinh vội vàng tại vô tuyến trong máy bộ đảm hô to một tiếng lao chu ngươi buông xuống linh lung hấp dẫn thi nhân chạy trước linh lung giao cho tiểu n h i n đến bảo hộ nhưng mà máy truyền tin đầu kia lại chuyển đến linh lung tiếng la không muốn, ta liền muốn chu ka ka chúng ta vừa mới kết x o n g cưới cũng không thể tách ra l ộ c sinh bất đắc dĩ lắc đầu lập tức từ đạo cụ cột bên trong lấy r a mẹ nhọc ổ cứng hướng chu cựu châu ném tới lao chu cái này ổ cứng n g ư ơ i cầm chu cựu châu tiếp nhận ổ cứng cấp tốc hướng động rộng rãi bên ngoài chạy tới l ộ c sinh xa xa nhìn nói với dương ngọc nhiên tiểu nhiên n g ư ơ i hộ đưa bọn hắn hai ra ngoài ta lưu lại ngăn lại ma vương dương ngọc nhiên lập tức l â y động đầu ta lưu lại đoàn hậu người đi bảo vệ bọn hắn lọc sinh từ đạo cụ cột bên trong lấy da đồng tử nước tiểu hướng dương ngọc nhiên lung lay ta còn có thánh nhân trí thủy ngươi đã sử dụng hết ta lưu lại thích hợp hơn ngươi yên tâm đi thôi lúc này hôn lễ trong hành lang thi người chẳng khác nào thủy chiều tuân hướng chu cựu châu hai người mỗi một giây đồng hồ đều không thể bị dở dang dương ngọc nhiên chỉ tốt nhẹ gật đầu d ặ n d ọ một câu chính ngươi cẩn thận l i ê n đuổi theo chu cựu châu hai người mà đi ba người chạy ra còn không bao lâu hóa thành hắc vụ ma vương lần nữa bay trở về trông thấy cầm thánh nhân chi thủy không chút hoang mang lộc sinh ma vương bỗng nhiên cười ha ha lộc sinh không rõ ma vương đến tột cùng có chỗ dựa gì chỉ thấy một quyển sách hiện lên ở ma vương sau lưng ác ma dự ngôn thư chỉ nghe ma vương hung ác nói ra ác ma dự n ô n thư bất tử bất diệt nhìn các ngươi làm sao từ lòng bàn tay của ta đào thoát nói xong ma vương t r ợ t một chút liền chui vào trong sách một giây sau lộc sinh t r u n g quanh lần nữa dâng lên một vòng khói trắng chương một trăm tám mươi bảy không tưởng tượng được thoát thân lộc sinh lại một lần đi tới cái k i a tràn đầy khói trắng thế giới khác với cảnh ác ma dự n ô n thư cũng lại một lần nữa trôi lơ lửng ở lộc sinh trước mặt lộc sinh không có do dự chốc lát d ơ lên súng laser nhắm ngay ác ma dự n ô n thư liền bắn một phát súng tia sáng laser buộc xuyên t ấ u dự n ô n thư bắn vào xa xa trong sương n g ác ma dự ngôn thư rất nhanh lật ra một tờ ở phía trên viết lần này không có vấn đề chỉ có một lựa chọn nếu không ngươi đi lên trước ký lên tên của ngươi để ma vương phụ thân ở trên thân thể ngươi hoặc là ngươi liền vây ở cái này thế giới khác vĩnh viễn đừng muốn đi ra ngoài dự ngôn thư bên trên nội dung để lộc sinh giật n ả y cả mình hắn xác thực không nghĩ tới ác ma dự ngôn thư sẽ dùng phương thức như vậy b ư ớ c bách mình chủ động để ma vương phụ thân khó trách vừa mới ma vương sẽ như vậy đã tính trước bởi vì đây là một cái hoặc là chết hoặc là khuất phục lựa chọn tin tưởng phần lớn người đều chọn khuất phục lộc sinh đương nhiên sẽ không dễ dàng khuất phục tại ma vương hắn từ đạo cụ cột bên trong lấy ra thiên sứ dự ngôn thư ở phía trên hỏi ta nên như thế nào từ ác ma dự ngôn thư huyễn cảnh bên trong chạy đi thiên sứ dự ngôn thư rất nhanh cấp ra đáp án chỉ có thoát ly phó bản mới có thể chạy ra huyễn cảnh bỗng h n nhiên mắt thông báo trước cột bên trong nhảy ra nhiệm vụ mới tin tức chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến chạy trốn tân lương chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ ẩn thức tỉnh tân lang chúc mừng hai khu thu hoạch được các ma dự ngôn thư một phương đội ngũ thu hoạch được phó bản nửa bộ phận trên chưa phân phối phân khu công đầu thường lớn chúc mừng hai khu thu hoạch được c á c ma dự ngôn thư một phương đội ngũ thu hoạch được toàn khu công đầu thường lớn ban thưởng kết toán đem rời đi phó bản về sau mở ra nhìn thấy tin tức trong nháy mắt lộc sinh trong lòng đống nhiên một trận mừng rỡ nhiệm vụ hoàn thành vậy kế tiếp có phải hay không liền có thể bị cưỡng chế khu gia ra, ra phó bản rồi nhưng mà đúng vào lúc này hệ thống tin tức lần nữa ấy nhảy ra ngoài trong nháy mắt đánh nát lộc sinh h u y t ư ợ n g bởi vì hệ thống kiểm chất đến phó bản bên trong còn có sinh tử giao nhau người chơi y theo quy tắc lần này cưỡng chế khu gia phó bản tạm rừng tất cả người chơi có thể tự hành trọn rời đi phó bản m a n ư ớ c trò chơi hạng mục tổ chức các vị du ngoạn vui sướng đáng chết quên còn có quy tắc này ác ma dự ngôn thư giờ phút này càng thêm đắc ý mặc dù không có biểu lộ nhưng lộc sinh phảng phất có thể nhìn thấy ma vương chính ôm lấy khỏe miệng tại triều mình cười lạnh thật giống như đ a n g nói đạt được nhiều như vậy ban thưởng thì phải làm thế nào đây ngươi không cách nào từ nơi này thoát thân cuối cùng cái gì đều cầm không đi tại xuất hiện bởi vì hệ thống kiểm tra đến phó bản bên trong còn có sinh tử giao nhau người chơi hệ thống tin tức trước tiên giữ ngọc nghiên mấy người lập tức đều cho lộc sinh phát tới tin tức hỏi tham tình huống lộc sinh thế là đem mình trước mắt khốn cảnh phát tại năm người chặt gờ giúp bên trong vì sợ để các nàng lo lắng lộc sinh cố ý căn dặn các nàng nên rời đi trước phó bản mình có biện pháp trở về nhưng là hai mươi phút sau vẫn là nhận được dương ngọc niên tin tức chúng ta bốn người người đã trải qua trở lại hôn lễ hiện trường chu cửu châu theo sát lấy phát cái tin tiểu lộc n a m chặt nói mấy món có thể kích thích đến chuyện của ngươi cho chúng ta nghe một chút vạn nhất một hồi ngươi bị ma vương phụ thân chúng ta tiện đem người tỉnh lại phía dưới lập tức đi theo cố tiểu tiểu cùng linh lưng phát tới đầy mắt nhỏ tình tinh bắt á i biểu lộ lộc sinh tâm nói mình rõ ràng là nguy hiểm như vậy lại vô vọng tình cảnh làm sao để bọn hắn vừa đến khiến cho còn trách khôi hài bất quá dương ngọc nhiên bốn người không rời không bỏ chờ đợi vẫn là để lộc sinh trong lòng cảm thấy mười phần ấm áp lập tức hắn xoay tay một cái bên trong đa tình bị nương chiếc nhẫn nhắm ngay ác m à dự ngôn thư đã tất cả mọi người đang chờ hắn ra ngoài hắn làm sao có thể để mọi người đợi lâu lộc sinh trước mắt xuất hiện hai cái t u y ệ t hạng phóng đại một loại cảm xúc xóa bỏ một loại cảm xúc lộc sinh nghĩ nghĩ vẫn lựa chọn phóng đại một loại cảm xúc ngay sau đó trước mắt lại xuất hiện một nhóm mới văn tự mời lựa chọn phóng đại loại kia cảm xúc trở xuống là có thể cung cấp th sợ hãi chán ghét tham lam sắp dục nghị kỵ hay náy hư vinh nhìn trước mắt hơn mười tuyển hạng lộc sinh hơi có chút do dự đang suy tư sau một lát hắn cối u cùng ngoài dự liệu lựa chọn hay náy lúc này chỉ thấy trước mắt ác ma dự ngôn thư bỗng nhiên run lên ngay sau đó phía trên liền lấy ma vương giọng điệu nổi lên một đoạn văn tự ta vốn là thiên không thành hại quân đại tướng quân thuộc hạng ta không thích nghe đoạn này đoạn này nhảy qua một chút nói một chút ác ma sự tình đi ma vương sửng sốt một chút không biết có phải hay không là bởi vì h a náy nguyên nhân thế mà cũng không tức giận lật ra một tờ một lần nữa viết chúng ta đều đến từ tu la địa ngục nơi đó âm lanh âm ướt lâu dài không có ánh nắng không người nào nguyện ý sinh hoạt ở nơi đó tất cả mọi người muốn một lần nữa trở lại thế giới này nhưng là dưới tình huống bình thường hai thế giới ở giữa là không cách nào hô thông trừ phi có một cánh cửa bị nạn g sen đúng bị nạn g sen chính là hai thế giới ở giữa một cánh cửa nhân loại đụng phải bị nạn g sen linh hồn liền sẽ bị hút vào tu la địa ngục ác ma đụng phải bị nạn g sen liền có thể đi vào thế giới này chỉ bất quá chúng ta đi vào thế giới này có một cái tàn khốc điều kiện điều kiện gì giết người ác ma dự ngôn thư bên trên thế mà xuất hiện một cái thuốc thít nhan văn tự đại khái chính là như vậy t h ế thao t h ế thao ba chúng ta muốn muốn lưu trên thế giới này cần tuân theo ác ma pháp tắc không ngừng hút lấy nhân loại linh hồn đưa đi tu l a địa ngục ác ma pháp tắc yêu cầu đi vào thế giới này ngày thứ nhất cần muốn giết chết hai người nếu như hoàn thành có thể trên thế giới này lại dừng lại hai ngày nhưng cần muốn giết chết bốn người cứ thế mà suy ra v i n h viễn không ngừng nghỉ nhưng mỗi ác ma có lại chỉ có một lần cơ hội lần trước ta đi vào thế giới này lúc giết thật là nhiều người mặc dù trở thành ma vương nhưng ta hiện tại mười phần n y nấy lộc sinh tò mò hỏi ma vương chính là giết càng nhiều người đúng vậy ma vương là một cái cấp bậc s ư ơ n g hảo xem như tu la địa ngục bên trong bên trong cao tầng có thể ở cái thế giới này dừng lại hai mươi năm sáu ngày nhưng cần muốn giết chết tháng năm năm một hai người lộc sinh nhìn xem những văn tự này không khỏi âm thầm lũ i lưỡi cái này rất giống là tế bào ung thư phân liệt không ngừng điên cùng tăng trưởng cho đến đem túc chủ hoàn toàn thốt vệ hắn bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì vội vàng hỏi vậy những n à y bị các người đưa vào tu la địa ngục linh hồn cũng có thể giống như các người một lần nữa trở về thế giới này sao đương nhiên chỉ cần bọn hắn có thể tìm tới bị ngạn sen bọn hắn liền có thể thông qua bị ngạn sen về tới đây nhưng tương tự cần tuân theo ác ma phát tác lộc sinh lương bên trên lập tức mồ hôi lạnh chạy ròng ròng bị ngạn sen không chỉ có mình có thể giết người còn có thể để người khác giúp nó giết người thậm chí còn có thể để cho người khác giúp nó giết người lại nói tiếp thay nó giết người cái này không chỉ có là tế bào ung thư đây là một cái có cực mạnh truyền nhiễm tính tế bào ung thư khó trách lúc ấy tại giao lâm h u y ễ n cảnh bên trong cái thanh â m kia sẽ trịnh trọng nói một khi bị n ạ n sen rơi vào hạ giới sẽ cho hạ giới mang đến cực lớn tai nạn đây quả thực là t a i hỏa ngập đầu lúc này ác ma dự n ô n thư bên trên ma vương bắt đầu không ngừng vì chính mình giết qua mỗi người mà sám hối ta giết người đầu tiên vẫn là một đứa bé ta hiện tại cảm thấy mười phần hối hận ta lúc ấy sao có thể làm ra nhìn xem ác ma dự n ô n thư bên trên một đoạn lại một đoạn sám hối và tự lộc sinh trong lòng rợ khóc rợ cười nghĩ thẩm ta cũng không phải nghe ngươi sám hối tới nếu là ấ y n ấ y liền đem ta cho thả ra đi thế nhưng là mở ra máy hát ma vương căn bản không dừng được ác ma dự n ô n thư liền cùng máy in cả trang cả trang ra bên ngoài gây sát thương lấy trong lòng của hắn hối hận lộc sinh trong lòng lo lắng và phần cũng không thể đợi đến ma vương đem g i ế t rơi tháng năm năm một k h ô người n g toàn bộ xin lỗi xong đi ngay lúc này lộc sinh đạo cụ cột bên trong cái k i a một mực không có phản ứng hai tướng biết cô t r ù n g đ ỗ n g nhiên sáng lên cái đuôi bên trên ngọn đèn nhỏ tại cái này tràn ngập xương trắng thế giới khác bên trong giống như là một tòa hại đang đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở lộc sinh trước mắt cái kia xuất hiện khe hở phân khu tìm được lộc sinh chạy khỏi nơi này biện pháp cũng tìm được đạo cụ tên hai tướng biết ba đối đạo cụ bình xét cấp bậc sử thi a đạo cụ giới thiệu văn tắc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 hệ thống kiểm t r ắ c đến người chơi đã rời đi trước mắt phó bản hiện tại tự động mở ra nhiệm vụ kế toán t chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến chạy trốn tân lương thu hoạch được năm mươi điểm tích lũy một trăm linh tiền tài chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ ẩn thức tỉnh tân lang thu hoạch được ba trăm năm mươi điểm tích lũy ba trăm linh tiền tài chúc mừng thu hoạch được phân khu công đầu t h ư ờ n g lớn thu hoạch được một lần rút ra bảo dương cơ hội mời lựa chọn ngươi muốn mở ra bảo dương l ộ c sinh lần này lựa chọn một cái một vốn bốn lời bảo dương mở ra về sau bên trong là một cái may mắn bạn quay đạo cụ tên kích b ằ n quay đạo cụ bình xét cấp bậc sử thi a đạo cụ giới thiệu văn tắt mỗi lần nhiệm vụ kết toán về sau đều có một cơ hội đem lần này phó bản lấy được toàn bộ hoặc là bộ phận điểm tích lũy làm làm cơ sở thẻ đánh bạc đầu nhập may mắn bàn quay bên trong có thể ngẫu nhiên đạt được một hạng ban thưởng trừng phạt có hội lộc sinh thế là hướng may mắn chuyển trên bàn nhìn lại chỉ gặp cùng thường gặp rút thưởng bàn quay cùng loại phía trên bị phân chia thành một số cái khu khối mỗi cái khu khối đối ứng một hạng ban thưởng hoặc là các biện pháp trừng phạt lộc sinh đại khái nhìn lướt qua đã có ít ba ít năm ít m ư ơ i dạng này chính hướng khích lệ cũng có hai bốn một nghìn dạng này đảo ngược trừng phạt đối với thuận dựa vào v đúng là cực thắng liền một vốn bốn lời thua cuộc không thu hoạch được một hạt nào kích thích lựa chọn bất quá cái k i ê n là đối với người chơi bình thường tới nói đối với lộc sinh cái này dạng nhân dân tệ người chơi không phải cũng sẽ không có dạng này bối rối lộc sinh đưa ánh mắt về phía kích thích bàn quay phía trên chỉ thấy một cái màu xám trắng xương hào chậm rãi hiện lên ra một cái sắp chuyển tới thứ sáu cách may mắn bàn quay lộc sinh nhìn thoáng qua thứ sáu cách đối ứng t h ư ở n g phạt biện pháp ít năm lập tức không hề do dự liền đem lần này lấy được toàn bộ bốn trăm điểm tích lũy đều áp đi vào tại điểm kích x o n g xác nhận cái nút về sau kích thích bàn quay phi t ố c xoay tròn cũng hào không ngoài suy đoán đứng tại ít năm khu khối bên trên chúc mừng thu hoạch được 2.000 điểm điểm tích lũy hoan nghênh lần sau trở lại lộc sinh hài lòng hào hào thu về may mắn bàn quay lúc này hệ thống ban thưởng kết toán vẫn vẫn còn tiếp tục lấy chúc mừng thu hoạch được toàn khu công đầu thưởng lớn thu hoạch được một lần rút ra bảo dương cơ hội mời lựa chọn người muốn mở ra bảo dương lộc sinh cẩn thận nghỉ nghĩ mở ra một cái dũng cảm tiến tới bảo dương cái này bảo trong dương đặt vào lại là một thanh toàn thân búc lên huyết quang trường đao lộc sinh lấy ra trường đao cấp tốc nhìn thoán qua trang bị rõ dàng chi、tiết. trang bị tên cùng chiến sĩ đao trang bị bình xét cấp bậc thánh cấp ss trang bị giới thiệu vận tắt lấy may mắn giá trị tỷ lệ phần trăm làm bạo kích s á c x u ấ t nếu như may mắn giá trị tỷ lệ phần trăm vượt qua một trăm linh lấy tràn ra bộ phận m ộ ư ơ i một làm là cao nhất bạo kích bội số lộc sinh còn nhớ rõ vận may của mình giá trị tại u ống s o n g thuộc tính điều tiết d ư ợ t thủy về sau đã đạt đến một trăm ba mươi cũng liền mang ý nghĩa mình mỗi một đao đều có thể một trăm linh chém ra bạo kích tổn thương mà lại dựa theo trang bị bạo kích bội số tính toán công thức đến tính toán mình tối cao bạo kích tổn thương có thể đạt tới bốn trăm linh tại hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ kết toán về sau lộc sinh trước mắt đ ô n g nhiên lâm vào một vùng tăm tối lại mở mắt lúc thế mà xuất hiện ở một gian phòng vệ sinh trước cửa sổ lộc sinh hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại phát hiện trước mắt là một cái lúc trước hắn chưa từng thấy qua thế giới khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ có thể cùng thiên không thành cùng so sánh nhưng không khí lại rất sạch sẽ hoàn toàn không có một chút lưu hóa vật hương vị đỉnh đầu là một phương to lớn màu lam màn trời màn trời bên ngoài có thành bầy cá bơi cùng các loại sinh vật biển nơi này lại là một cái đáy biển thế giới lộc sinh tranh thủ thời gian đang tán gẫu bầy bên trong đem lập tức tình h u ố n báo cho mọi người làm nghe nói lộc sinh thông qua hai tướng biết thuận lợi rời đi thế giới khác về sau dương ngọc nhiên g mấy người đều thở dài một hơi mà khi thấy lộc sinh tại bảy bên trong phát trước mắt ảnh chút lúc linh lung đông nhiên kinh hô một tiếng nơi này nơi này không phải đáy b i ể n chi thành sao nó là ta chỗ phó bản người chỗ phó bản linh lung tranh thủ thời gian ngừ một tiếng có chút khó có thể tin nói ra người bây giờ tại kế tiếp phó bản cuối cùng chi chiến cái gì lộc sinh giật mình nhìn trước mắt hết thạy hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại mình thế mà sớm đi tới mới phó bản trong miệm vội vàng họ nói vậy ta nên làm như thế nào mới có thể từ nơi này phó bản bên trong r a linh lung suy tư nửa ngày t i ế p n ố i nói ra dưới tình huống bình thường người chơi là không có cách nào nửa đường từ thế giới phó bản bên trong r a trừ phi ngươi đến cái thứ nhất nghỉ ngơi điểm mới có thể ra lộc sinh khổ não thẳng sờ cái mũi đây không phải là tương đương với đến đem cái này mới phó bản nửa bộ phận t r ư ớ c thông quan một lần mới được sao lúc này liền nghe linh lung vừa lo lắng nói ra còn có tiểu lộc cái này mới phó bản bối cảnh là thành thị săn g i ế t sẽ có đại lượng ác ma xuất hiện ở trong thành thị ngươi nhất định phải chú ý an toàn a l i n h l u n g vừa h ứ t lời, một cái tay b ô n g nhiên liền đập vào lộc sinh trên bờ vai u i nhìn cái gì đấy mê mẩn như vậy lộc sinh dọa kêu to một tiếng tranh thủ thời gian thận trọng xoay người chỉ thấy trước người đứng đấy một cái giữ lại màu vàng thanh niên tóc dài toàn thân của hắn tản ra một vòng màu đen sắc khí không là ác ma lại là cái gì lộc sinh trái tim lập tức phanh phanh chực n h trong lòng cấp tốc tính toán hiện tại là chạy trốn vẫn là nghĩ biện pháp đem nó đánh giết lúc này chỉ thấy cái kêu hoảng vào tựa hồ cũng lấy làm kinh hãi trên giới đánh giá một chút lộc sinh trong miệng s á c một tiếng ư không tệ lắm sắc khí ức chế tốt như vậy căn bản để cho người ta nhìn không ra một điểm vết tích đừng ở chỗ này một người thợ săn đại hội lập tức liền muốn bắt đầu huấn luyện viên để cho ta đem các ngươi đều gọi trở về gọi mình đi tham gia thợ săn đại hội lộc sinh trong lòng một trận kinh ngạc lập tức thoáng nhẹ nhàng thở ra nhìn cái k i a hoàng mau thái độ tựa hồ là đem mình cũng làm thành là ác ma tranh thủ thời gian nói một tiếng tốt cái này đ e n sau đó liền cùng sau lưng hoàng mau hướng một chỗ phòng hợp đi đến đây là một gian có thể dung nạp trăm người cỡ lớn phòng hợp bên trong lít nha lít nhít đứng đầy chừng trăm ác ma toàn bộ trong phòng hợp tràn đầy nồng đậm sắc khí hôn lộc sinh suýt nữa mắt mỏ không ra lúc này chỉ thấy phía trước nhất hình chiếu ba d phía dưới một giáo quan bộ dáng ác ma nhìn xem bên trong phòng hợp đám người lớn tiếng nói ra mọi người hẳn là đều biết lại có bốn ngày một đám người loại liền sẽ tiến vào đáy biển chỉ thành ta biết các ngươi có người thì vì sinh tồn có người thì vì tấn thăng nhưng vô luận như thế nào đầy trời phú quý sắp đen có thể hay không đạt thành bách nhân c h ạ m tấn thăng ma vương đã gần ngay trước mắt các ngươi hưng không hưng phấn phía dưới đám ác ma cùng kêu lên hô to một t i ế n hưng phân liên ngay ác ma huận luyện viên bỗng nhiên lời nói xoay chuyển nghiêm nghị nói ra nhưng là mọi chuyện cần thiết đều phải giảng một quy củ hôm nay thợ săn đại hội chính là muốn cùng mọi người giảng một chút sau bốn ngày săn giết a n bài làm trái quy vi phạm ác ma giết hết không xá các ngươi hiểu chưa lần này đám ác ma trả lời thanh n â m rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều minh bạch tốt vậy kế tiếp ta sẽ giới thiệu một chút chúng ta chỉnh thể săn giết kế hoạch a n bài bao quát nào khu vực sẽ trọng điểm an bài nhân thủ nào khu vực sẽ an bài đánh lén c ả b ấ y mỗi người phụ trách khu vực là cái gì cùng nào khu vực chúng ta không nên tùy tiện tới gần mọi người phải tất yếu về ngay cẩn thận nghe kỹ các ngươi hiểu chưa minh bạch ác ma huấn luyện viên nhẹ gật đầu chậm rãi nhìn chung quanh một vòng đám người nhưng là trước lúc này còn có một cái chuyện quan trọng các ngươi nhất định phải n h ớ kỹ đó chính là nhất định phải học được k ề m chế mình sát khí phòng ngừa làm cho nhân loại liếc mắt liền nhìn ra đến ngươi là ác ma đạo gây nên kế hoạch của chúng ta phí công đọc sức vừa mới ta tại trong các ngươi ở giữa tùy tiện liếc một cái chỉ thấy có một người đem sát khí nấp rất kỹ các ngươi phải giống như hắn học tập ác ma huấn luyện viên nói lấy tay chỉ một cái trong đám người l ọ p sinh chúng ta trước hết m ờ i vị bạn học này đi lên chia sẻ một chút hắn là làm sao làm được đem sát khí che giấu tốt như vậy mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh lộc sinh lấy làm kinh hãi nghĩ thầm cái này để cho mình làm sao c h i a hưởng chia sẻ như thế nào làm một người sao nhưng ác ma huấn luyện viên thịnh tình mời lộc sinh cũng chỉ đành kiên trì đi tới đầu tiên có thể ước chế sát khí bí quyết chính là muốn đem sát khí rất tốt khống chế tại thể nội tiếp theo chính là siêng năng luyện tập mọi người mỗi chăm chỉ luyện tập sáu mươi giây thì tương đương với nhiều luyện tập một phút cuối cùng từ trong lòng bên trên đem mình làm một người bởi vì người là không có sát khí lộc sinh một phen n g h e được phía dưới đám ác ma lặng ngắt như tờ phảng phất nghe hiểu lại phảng phất cái gì đều nghe không hiểu á các ma h ngươi thành thành nói bốn ngày sau sẽ có đại lượng nhân loại tràn vào đáy biển trị thành bọn hắn cần ở trong thành thị chờ đủ hai mươi bốn tiếng cái này hai mươi bốn tiếng chính là chúng ta săn rét thời gian tất cả người mới tiến vào loại sẽ chia ba cấp bậc thanh đồng bạch ngân cùng hoàng kim đánh g i ế t một cái thanh đồng chính là một người nhưng đánh g i ế t một cái bạch ngân tính bốn người đánh g i ế t một cái hoàng kim tính m ộ ư ơ i sáu người cả tòa thành thị sẽ bị chia làm một trăm hai mươi b ố cái khu vực mỗi cái ác ma đô sẽ dẫn tới mình săn g i ế t khu vực vì để tránh cho qua lại ở giữa ác ý cạnh tranh tất cả ác ma không được tại mình săn g i ế t khu vực bên ngoài giết người v ì quy người tại chỗ đánh chết ác ma huấn luyện viên n g mở đầu nhìn một chút bên trong phòng hợp một đám ác ma đông nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng nhưng quy tắc này đối ma vương vô hiệu ma vương có thể không nhận khu vực hạn chế tại cả tòa thành thị bên trong săn rết nhân loại ác ma huấn luyện viên sau khi nói xong lộc sinh cấp tốc nhìn lướt qua tròng tràng đám ác ma phát hiện một cái đầu mang ép rán m ũ trên mặt mang theo khẩu trang nam nhân chính quay người rời đi phòng hợp tại phía trên đỉnh đầu hắn một cái màu cam sưng hào trọt lõi lên một cái làm việc khiêm tốn ma vương tất cả mọi người ở đây bên trong chỉ có một cái ma vương lộc sinh ở trong lòng mặc niệm một tiếng lúc này liền nghe ác ma huấn luyện viên tiếp lấy nói ra đương nhiên trừ của mình săn g i ế t khu vực bên ngoài cả tòa thành thị còn sẽ có mấy cái công cộng săn rết khu vực một cái là lam thiên cửa hàng một cái là thân tử nhạc viên còn có một cái là thế kỷ du thuyền trong đó l a m thiên cửa hàng hòa thân con nhạc viên có xâm nghiêm hộ vệ đội chiến sĩ đề phòng chỉ có thể làm ám sát mọi người rõ chưa minh bạch phía dưới đám ác ma đồng loạt đáp ứng một tiếng về sau thời gian bên trong ác ma huấn luyện viên lại bàn giao một chút ở trong thành thị hành động chú ý hạng mục bao quát nhưng không giới hạn trong như thế nào trong đám người che giấu tung tích như thế nào tránh đi cùng đáy biển hộ vệ đội chiến sĩ tiếp xúc v v lộc sinh giờ phút này tựa như là ngộ nhập ra quyển hiện trường thí sinh liều mạng trí nhớ huấn luyện viên nói mỗi một câu cùng hình chiếu ba d bên trên mỗi một cái tin tức cuối cùng ác ma huấn luyện viên nhìn xem mọi người nói ra hôm nay thợ săn đại hội nội dung toàn bộ đều ở nơi này các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao lộc sinh mười phần tích cực giơ tay lên còn muốn hỏi một chút vừa mới ngươi có nâng lên có chút khu vực chúng ta không nên tới gần xin hỏi đều là nào khu vực ác ma huấn luyện viên mười phần tán dương hướng lộc sinh nhẹ gật đầu phi thường tốt cái này đồng học sách vấn đề giỏi phi thường có hai cái địa phương bên trong thả có thánh nhân chỉ thủy mọi người không nên tùy tiện tới gần một cái là n m ộ mươi bảy dưới mặt đất hầm trú ẩn một cái khác là đáy biển chỉ thành phủ thành chủ lộc sinh ở trong lòng liên tiếp gật đầu trong lòng nhịn không được tán dương một tiếng huấn luyện viên ngươi mới là thật đồng còn c ạ o vấn đề nào khác không lộc sinh lần nữa nhấc tay chúng ta thân làm ác ma tại sao muốn sợ những cái kia đáy biển hộ vệ đội chiến sĩ ác ma huấn luyện viên lần nữa hướng lộc sinh khẳng định gật đầu phi thường đồng cái này đồng học thật phi thường ưu tú bình thường vũ khí s á c thực không tổn thương được chúng ta nhưng đáy biển hộ vệ đội chiến sĩ trên thân trang bị chứa thánh nhân chi thủy súng bắn nước đây đối với chúng ta tới nói là trí mạng ác ma huấn luyện viên dừng một chút cố ý nói bổ sung ngoại trừ ma vương bên ngoài các vị ở tại đây chỉ cần chúng vào một thương liền có thể tại chỗ hóa thành khói đen cho nên tại không có vạn toàn nắm chắc phía dưới tuyệt đối không nên tùy tiện bại lộ thân phận. lộc sinh ở trong lòng liên tục gật đầu nguyên lai bình thường ác ma chỉ cần một thương liền có thể giải quyết đạt được mấu chốt tin tức lộc sinh không khỏi ở trong lòng lần nữa tán dương huấn luyện viên một tiếng vẫn là huấn luyện viên người ưu tú nhất ác ma huấn luyện viên thấy không có ác ma nhắc lại xảy ra vấn đề thế là nói ra tốt đã vấn đề của mọi người đều đã hỏi xong như vậy chúng ta liền muốn bắt đầu phân phối riêng phần mình săn g i ế t khu vực mời các vị ác ma theo thứ tự tiên lên rút ra khu vực bài để lộc sinh không có nghĩ tới là hắn thế mà cũng dẫn tới một khối khu vực bài phía trên vẽ lấy chính là thành thị địa đồ một góc nào đó trong đó có một mảnh bất quy tắc khu vực chính lóe lên một nhấp nháy lóe lên h ư n g quang lộc sinh hướng cái kia phiến bất quy tắc khu vực nhìn thoáng qua chỉ gặp ở giữa vị trí hạch tâm bên trên là một tòa phế vật vựa v ẻ trai mình thế mà bị phân phối đến bài rác đúng lúc này khối kia khu vực bài đột nhiên mình khảm vào lộc sinh lòng bàn tay để hắn dọa kêu to một tiếng tranh thủ thời gian muốn lấy ra khối kia khu vực bài lại phát hiện làm sao cũng bắt không được tới ác ma thanh â m của huấn luyện viên vang lên bên t a i mọi người mọi người không chi phí kình tâm tư đi lấy tấm bảng chờ đến săn giết nhiệm vụ kết thúc về sau nó sẽ tự động c h ó ra nhưng là tại trong lúc này khu vực bài bên trên lóe lên hồng quang đã nói lên tại nền khu vực bên trong các ngươi không thể kích giết nhân loại một khi phát hiện vợt ư khu vực đánh giết khu vực bài liền sẽ cùng ác ma cùng một chỗ đồng quy vô tận ác ma lời của huấn luyện viên để những cái k i a nguyên bản còn trong lòng còn có may mắn đám ác ma tất cả đều trung thực xuống dưới có người nhắc t a y h ỏ i chúng ta phải chăng có thể sớm đi giống cái điểm miễn cho đổi một nửa con mồi đột nhiên thoát đi mình săn giết khu vực ác ma huấn luyện viên lập tức nhẹ gật đầu từ giờ trở đi chúng ta sắp mở ra hai mươi bốn giờ tình huống thật mô phỏng các ngươi có thể tiến về mình phụ trách săn giết khu vực tiến hành điều nghiên địa hình cũng nghĩ biện pháp thần không biết người chưa phát giác lẫn vào trong đó tìm tốt chính mình nhiệm hộ thân phận cuối cùng ngàn vạn phải chú ý nhất định phải kiềm chế mình sắt khí tuyệt đối không nên tùy tiện bại lộ thân phận lộc sinh theo đám người đi ra phòng hợp chỗ cao úc hắn đứng tại trên đường cái quay đầu hướng cao úc nhìn một cái nguyên lai nhà này tràn đầy ác ma cao úc chẳng qua là đáy biển chỉ thành bên trong mười phần không đáng chú ý một tòa cũ kỹ văn phòng thôi thời khắc này đáy biển chỉ thành chính tắm dựa tại ba giờ chiều dưới ánh mặt trời trên đường người đi đường rộn rộn dằn dàng thỉnh thoảng liền có thể trông thấy võ trang đầy đ ủ đáy biển hộ vệ đội chiến sĩ trong đá lộc sinh có chút không rõ ràng cho lắm đáy biển chỉ thành đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì có thể làm cho ánh nắng tại xuyên qua qua vài trăm mét biển nước sau vẫn còn có thể như thế trong suốt nhưng bây giờ còn không phải lúc nghĩ những thứ này đã hắn có thể thông qua hai tướng biết lại tới đây đã nói lên tạo thành trò chơi ô nhiễm cái khe này ngay tại cái này phân khu hắn trước tiên cần phải đem tin tức này báo cho nghiên cứu xét người mặt khác hắn còn phải nghĩ biện pháp mau trong từ nơi này phó bản bên trong ra ngoài v ừ a mới ác ma lời của huấn luyện viên cho lộc sinh một chút hy vọng Nếu chương một trăm chín mươi thiếu niên ngươi hạng thứ ba được mấy phần lộc sinh trước tiên ở bảy bên trong cùng dương ngọc nhiên mấy người báo bình an chu cựu châu cùng linh lung biểu thị bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp đi vào lộc sinh chỗ phó bản phân khu cùng hắn tụ hợp dương ngọc nhiên củng cố tiểu tiểu hai người thì tại chờ đợi một đêm về sau rốt cục điểm kích rời đi cái nút về tới thế giới hiện thực lộc sinh sau đó cho ngư hoài nhạn phát đi tin tức hoài nhạn hai tướng biết côn trùng sáng lên ta đi tới cái khe này chỗ phân khu ngư hoài nhạn tin tức rất nhanh liền truyền trở về quá tuyệt vời là cái nào phó bản cái nào phân khu lộc sinh tình hình thực tế đáp là một cái còn chưa ban bố phó bản gọi cuối cùng chi chiến tiếp lấy hắn đem mình bị truyền đưa tới trải qua đại khái nói với ngư hoài nhạn một lần ngư hoài nhạn khó có thể tin mà hỏi cho nên ngươi đi tới kiếp sau hoa cùng bị ngạn s e n s i a di kế tiếp phó bản lộc sinh hồi phục một cái khẳng định biểu lộ sau đó cha nhìn thoáng qua chính mình sợ tại phân khu tin tức c ặ n kẽ ta bây giờ tại cuối cùng chỉ chiến phó bản thứ tư phân khu ngư hoài nhạn nói ra tốt ta lập tức liền đem tin tức này báo cho ra ra tạm dừng trước mắt phó bản loại bỏ công việc toàn lực chuẩn bị xuống xung quanh mới phó bản lộc sinh đang muốn đóng lại đối thoại cửa sổ đ ỗ n g nhiên nghĩ đến đầu kia khe hở tranh thủ thời gian mở ra không chặn lại hỏi hoài nhạn thế giới hiện thực bên trong đầu kia khe hở hiện tại thế nào ngư hoài nhạn hể hỏi trả lời hiện tại đã có một trái bóng da lớn như vậy mỗi ngày vật nguy hiểm thuyền vận tải đã gia tăng đệ l i ể n hai mươi chiếc thật sự nếu không tìm tới bị ngạn sen chỉ sợ thật sẽ tràn ra đến trong biển d n rộng cùng ngư hoài nhạn kết thúc trò chuyện n g à y sau lộc sinh t r ư ớ c ở trong thành thị tìm được n m ộ ư ơ i bảy dưới mặt đất hầm trú ẩn cùng phủ thành trụ sở tại đ ị a tiếp lấy liền hướng mình săn g i ế t khu vực đi đến hắn cần thăm dò rõ ràng có mấy cái ác ma cùng mình tại cùng một cái khu vực nếu có thể ở phó bản chính thức bắt đầu về sau đem những thứ này ác ma vượt lên trước tích rết cái kia tại không thể vượt khu đánh rết quy tắc dưới mình săn rết khu vực cũng có thể thành vì một cái khu vực an toàn lộc sinh rất nhanh liền đi tới chỗ kêu phế vật vợ vé trai tên là lục sắc phế vật thu về xử lý trung tâm lúc này ở vợ vé trai cạnh cửa sắt trên vách tường d á n một tấm màu hồng thông báo tuyển dụng thông chi trên đó viết khẩn cấp chiêu mộ nhạc thi nhân vì ứng đôi sắp đến đại lượng tử vong nhân khẩu hiện mặt hướng toàn thể thị dân khẩn cấp chiêu mộ năm mươi tên nhạc thi nhân công việc chức trách dựa theo chỉ thị yêu cầu phụ trách kịp thời thanh lý mất trong thành thị thi thể tiền lương đãi ngộ lương tạm ba trăm n g u y ê n trời cộng thêm năm mươi nguyên thi thể trích phần、trăm. nhìn trước mắt thông báo tuyển dụng bố cáo lộc sinh không khỏi lấy làm kinh hãi không nghĩ tới không chỉ có ác ma một phương đang vì sau bốn ngày phó bản mở ra làm chuẩn bị đáy biển chỉ thành một phương vậy mà cũng tại sớm làm chuẩn bị mà lại vừa lên đến chính là chiêu mộ năm mươi tên nhạc thi nhân cái này sau bốn ngày phó bản đến cùng là có bao nhiêu tàn khốc lộc sinh còn tại cẩn thận đọc thông báo tuyển dụng thông báo thời điểm đ ỗ n g nhiên một cái tay đập vào trên vai của hắn hắn tranh thủ thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác chỉ thấy một cái nùng trang diễm mặt tóc đỏ nữ nhân chính đứng ở sau lưng hắn ngươi cũng nghĩ thông qua nhận lời mời cái này cương vị hôn đến trong đám người sao gặp lộc sinh một mặt kinh ngạc tóc đỏ nữ nhân mỉm cười tranh thủ thời gian nhỏ giải thích do nói ngươi vừa mới giảng giải như thế nào ức chế sát khí thời điểm ta đều nhìn thấy lộc sinh lập tức bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng thấp giọng hỏi ngươi cũng là phân đến cái này săn giết khu vực sao tóc đỏ nữ nhân nhẹ gật đầu ta vốn là muốn giết chết một cái vợ ve trai nhân viên công tác sau đó thay thế nàng trà trộn vào đi nhưng bây giờ phát hiện nhận lời mời nhặt thi nhân sẽ dễ dàng hơn không chỉ có sẽ không lưu lại sơ hở còn có thể đáy biển hộ vệ đội ngay dưới mắt ngông nên xuất hiện tại bên cạnh thi thể đơn giản nhất cử l ư c tiện tóc đỏ nữ càng nói càng là h ư n ấ n vậy lên sóng lớn tóc dài hướng lộc sinh đưa tay ra ta gọi hướng cô ghét nhất nam nhân nhưng trước mắt còn không ghét người lộc sinh không biết nên cao hứng hay là nên không cao hứng nhưng vẫn là vươn tay cùng hồng cô nắm chặt lại khu vực này ngoại trừ hai người chúng ta bên ngoài còn có khác gác m à sao hồng cô lắc đầu trước mắt xem ra giống như chỉ có ta cùng hai người át m à lộc sinh trong lòng lập tức vui mừng nhưng trên mặt như cũ bất động thanh sắc người ít một chút tốt cạnh tranh không có kịch liệt như vậy hồng cô giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua lộc sinh nhưng sau nói ra đi thôi chúng ta vào xem đã thấy lộc sinh cười lắc đầu ta đối nhặt thì nhân không có hứng thú dự định tìm tiếp cách thức khác hồng cô trong mắt có kinh ngạc trợt lóe lên lập tức khẽ gật đầu một cái cũng tốt chúng ta đừng đều như thế vậy ta đi vào trước thử thời vận nói xong cũng g ố néo bãi xuống hướng vội ve c h a i bên trong đi vào lộc sinh chú ý tới tiếp đái hồng cô chính là một cái niên kỳ tại năm mươi tuổi khoảng trường đỉnh đầu chọc một khối lớn đại thúc nhìn thấy hồng cô thời điểm tựa hồ rất là kinh ngạc người tụng tìm đưa nàng mời vào một gian phòng làm việc bên trong xác định xong mình săn g i ế t khu vực chỉ có hồng cô cùng hai người mình về sau lộc sinh liền trực tiếp đi đáy biển chi thành một nhà khách sạn năm sao mở một gian cảnh biên phòng chờ đợi lấy ban đêm mỗi tuần nhiệm vụ đến thời gian một cái trước mắt liền đi tới mười hai giờ tối lộc sinh trước mắt rất nhanh liền nhảy ra tuần này nhiệm vụ kết toán tin tức tuần này nhiệm vụ t r u n g thu hoạch được điểm tích lũy mười ba phân thu hoạch được điểm tích lũy rõ ràng chi tiết là tướng mạo tư thủ sáu phân nhìn nhau hai không ngại bảy phân xâm nhập phát triển không phân thêm điểm quy tắc hội viên chuyên hưởng tướng mạo tư thủ hai người cùng một chỗ thời gian mỗi vượt qua tám giỏ có thể ngoài định mức gia tăng một phân nhìn nhau hai không ngại hai người ở chung trong lúc đó có thể làm cho đối phương phát ra từ nội tâm cao hứng xem cao hứng trình độ có thể gia tăng một mươi điểm xâm nhập phát triển nếu như một chỗ trong lúc đó có tiến một bước phát triển có thể ngoài định mức thêm điểm nhà hh <cười> ắ xâm nhập phát triển không phân lúc đầu cũng nằm trong d ự liệu tướng mạo tư thủ thế mà đến sáu phân để lộc sinh vẫn còn có chút ngoài ý mớn nói cách khác mình cùng dương ngọc niên g h tuần này tại cơ sở nhiệm vụ bên ngoài còn đơn độc ở chung được có bốn mươi tám cái giờ bất quá nhất làm cho lộc sinh ngoài ý mớn vẫn là nhìn nhau hai không ngại đến bảy phân nghĩ tới nghĩ lui giống như cũng không có cho tiểu niên sáng tạo ra có thể làm nạn xuất phát từ nội tâm cao hứng trong nháy mắt chẳng lẽ là ở tại tiểu niên trong nhà cái kia buổi tối ngay tại lúc đó thượng kinh thành phố dương thị trong phụ đ ệ dương ngọc nhiên cùng cố tiểu tiểu hai người mặc áo ngủ qua lại dựa chung một chỗ cố tiểu tiểu thở dài nói ra ai tuần này mỗi tuần nhiệm vụ thế mà đành phải b ố t phân ngươi đây tiểu nghiên ngươi tuần này có bao nhiêu phân dương ngọc nhiên nhìn thoáng qua mình đạt được rõ ràng chi tiết tuần này nhiệm vụ t r u n g thu hoạch được điểm tích lũy mười sáu phân thu hoạch được điểm tích lũy rõ ràng chi tiết là tướng mạo tư thủ sáu phân nhìn nhau hai không ngại m ư ơ i điểm xâm nhập phát triển không phân nhìn xem nhìn nhau hai không ngại được m ư ơ i điểm dương ngọc nhiên khỏe miệng phủ lên một cái nhàn nhạt mỉm、cười. không nghĩ tới mình đột nhiên xuất hiện sẽ để cho tiểu lộc cao hứng như vậy vậy mà trực tiếp cầm m ắ t điểm ngoài miệng hồi phục cố tiểu tiểu nói ra ta phải mười sáu phân cố tiểu tiểu lập tức kinh ngạc thở nhẹ một tiếng mười sáu phân ngươi lại có cao như vậy điểm số đ ỗ n g nhiên nàng lông mày d ư ơ n g lên thần thần bí bí nhìn xem dương ngọc nhiên hỏi có phải hay không hạng thứ ba đạt được tương đối cao nha dương ngọc nhiên theo bản năng nói ra không phải ta hạng thứ ba là đ ỗ n g nhiên nàng giống như là kịp phản ứng cái gì nắm lên bên người gối đầu liền hướng cố tiểu tiểu trên thân ném đi người cái kia trong đầu quả nhiên chứa không nổi đứng đắn gì đồ vật ngươi cho ta thành thật khai báo ngươi bốn vân đều là từ đâu tới tại dương ngọc nhiên hai cái trái phải gối đầu thế công dưới cố tiểu tiểu tranh thủ thời gian xin khoan dung nói không phân ta hạng thứ ba đương nhiên là không phân nha tranh tại cửa ra và o cố hữu thành cùng quan san hai vợ chồng lập tức nhẹ nhàng thở ra quan san v ũ t r ư ở n g phu cánh tay nhỏ giọng nói ra ta liền nói nhà chúng ta tiểu tiểu mặc dù nhìn xem điên nhưng trong lòng mình có n ắ m chắc cố hữu thành nhẹ nhàng thở ra liên tục cất đầu đi thôi đi thôi đừng để các nàng phát hiện mẫu thân của dương ngọc nhiên nguyệt vịnh hà vẫn như c ũ là một bộ không muốn rời đi bộ dáng nhà chúng ta tiểu nghiên vừa mới còn chưa nói xong đâu quan san lập tức kéo một phát n g u y ệ t vịnh hà tay ai nha tiểu nghiên đều nói như vậy khẳng định cũng là không phân a ngươi yên tâm đi nói lôi kéo n g u y ệ t vịnh hà liền lặng lẽ đi xuống lầu lúc này thời gian đi tới 0 giờ một phút hoàn toàn mới tuần này nhiệm vụ cũng nhảy ra ngoài Trước 191, tuần này nhiệm vụ, đem ta giới thiệu cho toàn thế、giới. Tuần này nhiệm vụ, đem ta giới thiệu cho toàn thế giới. Nhiệm vụ miêu tả, thật người như giới giới. giới giới. cho cho miêu nếu quả này nhiệm này nhiệm Nhiệm đem đem vụ, vụ, vụ đặt thành điều kiện tại trường hợp công khai tuyên bố các ngươi cùng một chỗ tin tức hình tượng cũng phối văn phối âm thanh chúng ta cùng một chỗ lạc thêm điểm quy tắc vẹn vẹn hội viên có thể thấy được cố tiểu tiểu ngắm một chút bên cạnh dương ngọc nhiên cười lấy nói ra tuần n à y nhiệm vụ đối với chúng ta quốc dân nữ thần tới nói chính là việc đại sự a dương ngọc nhiên như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt nhiệm vụ đưa tay ấ n mở thêm điểm quy tắc thêm điểm quy tắc hội viên chuyên hưởng chuyên bá nhiệt độ hai mươi càng nhiều người biết chuyên bá nhiệt độ đạt được liền sẽ càng cao a tỏ tình, tình thâm hai mươi tại tiêu chuẩn phối văn bên ngoài càng là thâm tỉnh tỏ tình điểm số sẽ càng cao nha cuối cùng được phân lần này nhiệm vụ cuối cùng được phân đ ể cho chuyến bán h i ệ t độ tỏ tình tình thâm tăng theo cấp số nhân đạt được cao nhất có thể đạt bốn trăm điểm tích lũy chờ ngươi tới bắt nhà Chú thích, lần này thêm điểm có lại chỉ có một lần cơ hội dương ngọc nhiên đang nghiên cứu thêm điểm quy tắc lập tức đ ô n g nhiên ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa cố tiểu tiểu tranh thủ thời gian ai một tiếng chạy đến bộ cửa phòng đem cửa phòng mở ra chỉ thấy phụ thân của dương ngọc nhiên dương khai sơn chính đứng ở ngoài cửa cố tiểu tiểu lấy làm kinh hãi vội vàng hỏi nói thúc thúc ngươi làm sao đi lên dương khai sơn hướng trong phòng thò đầu một cái nhìn thấy trên ghế s a lon đang muốn đứng dậy dương ngọc nhiên bình tĩnh nói ra tiểu nhiên xế chiều ngày mai ta đã hẹn lâm thịnh bên kia thời gian mang lên ngươi cùng ra ra chúng ta cùng tiến lên tay cẩm cái cửa ngươi hôn ư ớ c cho lui ngươi hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút đừng làm quá m u ộ n nghe được là cùng từ hôn có quan hệ dương ngọc nhiên cũng vội vàng đi tới cổng ngày mai ra ra cũng đi sao dương khai sơn nhẹ gật đầu hắn nói chuyện này do hắn mà ra hắn tự mình ra mặt tương đối phù hợp mặt khác cái kia nhìn thấy dương khai sơn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng cô tiểu tiểu lập tức tò mò hỏi thúc, thúc. n dương, dương ngọc đơn c nhiên g nghĩ n n thầm mang theo c ú t đương nhiệm lão công đi cùng vị hôn phu từ hôn cái này kịch bản có thể hay không quá cầu hết một chút không chỉ tiểu lộc hiện tại vây ở phó bản bên trong Cũng đấy biển chỉ thành khách sạn năm sao trong phòng khách lọc sinh nhìn trước mắt mỗi tuần nhiệm vụ yên lặng uống một ngụm nước khoáng nhiệm vụ này đối với hắn mà nói cơ hồ không có cái gì khó khăn nhưng đối với tiểu nghiên tới nói hẳn là sẽ tương đối đau đầu đi dù sao thân vì một cái toàn dân thần tượng mỗi tiếng nói cử động đều lại nhận trên xã hội cực lớn chú ý k h ô n g chi là công bố mình một nửa khác đại sự như vậy nếu để cho f a n hâm mộ cảm thấy không hài lòng có thể sẽ mang đến rất lớn phong ba chính suy nghĩ ở giữa liền nhận được dương ngọc nhiên tin tức lộc sinh tranh thủ thời gian mở ra không chích chát chỉ thấy dương ngọc nhiên chăm chú nói ra tiểu lộc công khai ta một nửa khác có thể sẽ mang cho ngươi đến rất lớn áp lực cùng p h i ề n p h ứ c còn muốn sớm nói với ngươi một tiếng thật có lỗi lộc sinh nghĩ, nghĩ đồng dạng chăm chú trả lời không sao ngược lại là f a n của ngươi khả năng đối ngươi một nửa khác sẽ có rất nhiều suy đoán cùng chờ mong ta sợ đến lúc đó sẽ để cho ngươi f a n hâm mộ đối ngươi thất vọng dương ngọc nhiên lần này qua thật lâu mới hồi phục một cái tin nếu như là ngươi nhất định sẽ không thất vọng lộc sinh nhìn xem nói chuyện phiếm tin tức trái tim lập tức phanh phanh nhảy một cái cho nên đây là tiểu nghiên đối với mình nhận có đúng không lúc này chỉ thấy dương ngọc nhiên lại cho mình phát tới một cái tin lần này nội dung phía trên là tiểu lộc xế chiều ngày mai ta liền muốn đi theo già già của ta cùng cha ta đi lâm thịnh tập đoàn từ h ư ơ đi chúc ta hảo vật đi không biết vì cái gì Lộc s i ngày h khi nhìn tin đến n tức t r o n g m thứ đông hai lộc sinh tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện đã đến buổi chưa trả phòng thời gian cửa sổ chắc bên trong có mấy đầu đến từ chu cựu châu tin tức tiểu lộc ta đến ngươi phó bản ngươi ở chỗ nào tiểu lộc ngươi ở đâu ta đến tiểu lộc ngươi sẽ không đã rời đi phó bản đi lộc sinh tranh thủ thời gian cho chu cựu châu tin tức trở về nói xin lỗi cũng ước định tại thân tử nhạc viên gặp mặt thân tử nhạc viên là trước kia ác ma huấn luyện viên nâng lên ba cái công cộng săn g i ế t khu vực một trong lộc sinh hôm qua suy nghĩ một buổi tối cảm thấy nếu như xuất hiện nghỉ ngơi điểm đại khái xuất cũng sẽ tại công cộng săn g i ế t khu vực trong lộc sinh xa xa liền thấy thân hình cao lớn chu cựu châu đứng tại thân tử nhạc viên trước cổng chính hướng mình phất tay hắn không có nhìn thấy linh lung thân ảnh liền hỏi linh lung đâu không có đi cùng với ngươi sao chu cựu châu nhún bay chúng ta đợi ngươi một buổi sáng ngươi cũng không có tới nàng nói nàng tại cái này phó bản bên trong còn có một ít chuyện khác phải xử lý liền rời đi trước l ộ c sinh lần nữa nói tiếng xin lỗi chỉ thấy chu cựu châu chỉ chỉ sau lưng thân tử nhạc viên hỏi vì lựa chọn gì ở chỗ này chẳng mặt thân tử nhạc viên ngươi sẽ không cũng thích chơi loại kia cha cùng con nát ngạnh đi l ộ c sinh lập tức cười ha ha n g ư ơ i suy nghĩ nhiều ta đối loại kia nát ngạnh không có chút nào cảm thấy hứng thú sở dĩ tới đây gặp mặt là bởi vì lộc sinh tiếp lấy đem ngày hôm qua tại trong phòng hợp nghe được săn giết quy tắc giản yếu nói với chu cựu châu một lần chu cựu châu phản ứng lạ thường bình tĩnh nguyên lai là dạng này vậy chúng ta phải nắm chắc đi vào đ u ổ i theo điểm lộc sinh nhẹ gật đầu hai người liền hướng phía thân tử vui trong viên đi vào chu cựu châu vừa đi vừa móc ra mệt nhọc c ổ cứng đưa tới ây đạo cụ trả lại ngươi còn kém mấy giờ liền muốn đầy ngươi nhớ được bản thân tìm thời gian đem bên trong m ệ t nhọc lúc cho phong thích rơi lộc sinh tiếp nhận mẹ nhọc ổ cứng t i ệ n tay bỏ vào đạo cụ cột bên trong chợt nhìn thấy cái kia đùa d ỡ n đạo cụ nói một cách khác con mắt cấp tốc nhất chuyển bất động thanh sắc lấy ra đưa cho chu kiểu châu lao chu cái này đạo cụ đưa n g ư ơ i chu kiểu châu kích động tiếp nhận đạo cụ lập tức nhìn thoáng qua đạo cụ rõ ràng chi tiết đông nhiên liền mắt t r ò n váng tiểu lộc này làm sao là cái đùa d ỡ n đạo cụ a lộc sinh có thể có cái gì ý đồ xấu hắn ôn h ò a nhìn xem chu kiểu châu cười lấy nói ra đạo này cỗ chơi cũng vui không tin chúng ta có thể thử một chút nói liền giật dây lấy chu k i u châu cùng mình cùng một chỗ hô một tiếng nói một cách khác đạo cụ tên nói một cách khác đạo cụ bình xét cấp bậc hát hữu b đạo cụ giới thiệu văn t á c một cái đùa ác đồ chơi nhỏ chỉ cần trên thế giới một người khác cùng ngươi đồng thời nói ra nói một cách khác bốn chữ này hai người các ngươi về sau nói mỗi một câu liền sẽ qua lại đổi trong miệng của ngươi sẽ nói ra hắn mà trong miệng của hắn sẽ nói ra ngươi tiếp tục thời gian năm phút chúc ngươi đi chơi vui vẻ hô xong khẩu lệnh trong n g a y mắt chu cựu châu đã nhìn thấy lộc sinh hướng mình nói một câu gì lại làm há muộn g không có âm thanh liên muốn hỏi một tiếng ngươi nói cái gì kết quả há miệng nói ra lại là ngươi là cha ta chu cựu châu lập tức xứng sở ngay tại chỗ nhìn trước mắt cười đến ngựa tới ngựa lui lộc sinh hắn cái này mới phản ứng được cái này là vừa vặn lộc sinh trong mồm nói lời lập tức sinh k h í nói ra ngươi không phải ghét nhất cha cùng con nát ngại sao kết quả câu nói này nhưng từ lộc sinh miệng bên trong nói ra mà mình miệng thảo luận đến lại là ngươi thật sự là ba ruột ta cha chu cựu châu khi đến liên tục d ậ m chân nghĩ thẩm tiện nghi không thể đều để tiểu từ ngươi chiếm liền cũng học lộc sinh ráng vẽ bắt đầu hô lộc sinh ba ba thế là thân tử nhạc viên cửa chính liền có thêm hai cái chủ động hô đối phương ba ba nho nhã lễ độ người trẻ tuổi tạ ơn ba ba dẫn ta tới công viên trò chơi ba ba đối ta thật tốt ba ba hôm nay muốn chơi cái gì hạng mục ta đều phụng đổi tới cùng sân chơi trước cửa bảo an đại gia trong lúc nhất thời đều có chút nhìn mơ hồ tâm nghĩ tới chúng ta tuổi trẻ lúc ấy đều là tranh làm đối phương cha thân làm sao đến người tuổi trẻ bây giờ lưu hành một thời lên làm đối phương con trai Trước tốt. phút hoạt thời gian một cái chấp mắt mặt. thỏa rơi người cười đến là lệ rơi đầy mặt. Vẫn chưa cụ cái chấp Lộc cùng Chu、Kiểu、Châu Chu đua đạo đi đến đầy hiệu quả liệu qua. Kiểu Kiểu gian hai dẫn ngoài liền sinh Vẫn mãn khoái lệ là ý có phải hay không có rất lớn tỷ lệ có thể cùng một người khác đối đầu lộc sinh nghe xong chu kiểu châu con mắt lập tức phát sáng lên ngươi có thể thử một chút chu kiểu châu thế là hít vào một hơi ở trong miệng không ngừng tái diễn nói một cách khác nói một cách khác nói một cách khác nói một cách khác đang nói đến thứ tư l ầ n lúc chu kiểu châu bỗng nhiên chấn động toàn thân lộc sinh khẩn trương nhìn xem lao chu hỏi thế nào chỉ thấy chu kiểu châu chậm rãi mở miệng nói ra ngươi mời người khác ăn cơm ta tới trả tiền ta lại không thể đi sao hai người trong nháy mắt liếc mắt nhìn nhau thành công chu cựu châu tranh thủ thời gian nhặt được một khối thạch đầu trên mặt đất viết ta nên nói cái gì lộc sinh nghĩ nghĩ nói ra ngươi liền nói thật có lỗi cái này đơn ta không mua được ta không phải ngươi máy rút tiền chu cựu châu thế là lần nữa há mồm nói chuyện lần này từ trong miệng hắn nói ra được là thật xin lỗi ta không biết làm sao vậy vừa mới cuống họng đột n h n cầm nói không ra lời đơn ta đến mua mặc kệ ngươi cùng ai ra đi ăn cơm ta đều sẽ tính tiền nói xong câu đó sau chu cựu châu lập tức khi không đánh vừa ra tới cũng không hỏi nữa lộc sinh nên nói cái gì trực tiếp đôi không khí một trận gây sát thương từ miệng hình đến xem h á n đại khái nói là thật có lỗi tháng này trên người ngươi ba trăm hạn mức đã hoa đầy ta còn có mặt khác chín người một liếm ngươi đ ợ i tháng sau đi đương nhiên từ chu cựu châu trong mồm phát ra tới thanh â m khẳng định không phải cái này mà là thật xin lỗi bảo vừa mới câu kia không phải ta muốn nói ta mời ta nguyện ý mời chu cựu châu cuộc đời nhất chịu không được những thứ này liếm đến không có gì cả người lập tức đ ố i không khí tiếp lấy nói ra được rồi hôm nay liền nói đến chỗ này đi ngươi có thể tiếp nhận tiếp nhận không thể tiếp nhận đừng chậm trễ ta tìm mục tiêu kế tiếp theo hắn hé miệng lần này chuyển ra thanh em là thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi ta muốn nói không phải cái này ta cũng không biết miệng của ta thế nào chu cựu châu lắc đầu nghĩ thầm người kia thật đúng là không có thuốc nào cứu được cuối cùng đối không khí nói ra được rồi ngươi ăn cơm của ngươi đi đi thôi ta tìm tiểu lệ đi mà lúc này từ trong miệng hắn lời nói ra lại là ngươi thế mà đồng ý làm bạn gái của ta rồi chủ cựu châu lập tức mở to hai mắt nhìn xem lộc sinh này n y mắt sau đó mang tới một khối thạch đầu trên mặt đất viết một câu cuối cùng ta có phải hay không nói sai rồi lộc sinh cười lắc đầu ngươi vừa mới làm một chuyện tốt thành công phóng sinh một con lim chó hai người lập tức bèn nhìn nhỏ cười cái này đùa dỡn đạo cụ nói một cách khác hiệu quả ngoài ý liệu tốt lộc sinh thậm chí đều có chút hối hận chơi vui như vậy đạo cụ làm sao lại đưa cho láo chu nữa nha có thể hắn còn muốn khi trở về chu cựu châu là thế nào cũng không đồng ý hai người tại kết thúc lần này trao đổi đối thoại về sau tại thân tử nhạc viên bên trong dạo qua một vòng nhưng là cũng không có phát hiện nghỉ ngơi điểm xuất hiện xem ra chỉ có thể chờ đợi đến ba giờ chiều tình huống thật mô phỏng kết thúc về sau tìm tiếp đi ra biện pháp vì để tránh cho cùng những cái kia đến thân tử nhạc viên điều nghiên địa hình ác ma chạm mặt lộc sinh cùng chu cựu châu hai người tìm một chỗ còn tại tu kiến chơi trò chơi công trình leo đến công trình ba tầng lầu cao trên bình đài nhìn qua phía dưới công viên trò chơi sóng vai ngồi xuống thời khắc này thời gian là buổi chiều hai giờ ba mươi ba phút khoảng cách ba điểm còn có không đến thời gian một tiếng chu cựu châu n h ả m chán loay hoay trên bình đài mấy khối đá vụn đột nhiên hỏi tiểu lộc ngươi nói nhiệm vụ này gọi cuối cùng chỉ chiến có phải hay không chính là cái này phó bản xưa di cái cuối cùng nhiệm vụ lộc sinh bên cạnh cái đầu nghĩ nghĩ yên lặng nhẹ g đầu đại khái xuất h ẳ là chu cựu châu lập tức thở dài vậy chúng ta là không phải liền nên nói tạm biệt rồi lộc sinh trước lúc này còn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này chủ cựu châu hỏi lên như vậy đột nhiên để hắn sững sờ ngay tại chỗ đúng à, nếu là phó bản đều kết thúc cái kia thân là n ở tờ cờ chu cựu châu chẳng phải là liền muốn cùng mình tạm biệt rồi lộc sinh tâm tình lập tức trở nên mười phần nặng nghề chính đang xuất thần suy nghĩ vấn đề này thời điểm đ ỗ n g nhiên trong lòng dần hiện ra một cái dự cảm không tốt liền cùng trước đó đang nghiên cứu sẽ trong đại lâu ống thép bỗng nhiên rơi xuống trước dự cảm để lộc sinh bản năng về sau nằm xuống lúc này chỉ thấy một cái tóc đỏ tay nữ nhân n ắ m truy thủ hướng vừa mới hắn ngồi địa phương đâm tới bởi vì lộc sinh đột nhiên nằm xuống cái này đột nhiên một kích cũng liền rơi vào khoảng không tóc đỏ nữ nhân đành phải quay người lại cầm truy thủ hướng chu cựu châu nhào tới chu cựu châu không có lộc sinh dự cảm trong lúc nhất thời né tránh không kịp truy thủ liền nằm ngang ở cổ của hắn trước tóc đỏ nữ nhân một bên cầm truy thủ chống đỡ tại chu cựu châu dưới cổ phương một bên cười g ầ n nhìn về phía lộc sinh không cần chờ lâu như vậy các ngươi lập tức liền có thể nói tạm biệt tóc đỏ nữ nhân chính là hồng cô lộc sinh tao mày nhìn xem hồng cô trầm gi ngươi tại sao muốn ra tay với chúng ta hồng cô tựa ở chu kiểu châu bên cạnh cười ha ha nói ngươi có thể lừa gạt người khác lại không lừa được ta ngươi căn bản không phải ác ma ngươi là nhân loại đi lộc sinh trong lòng lấy làm kinh hãi nhưng vẫn như cũ mặt không đổi sắc nhìn xem hồng cô ngươi dựa vào cái gì hoài n g h ĩ ta không là ác ma hồng cô cười đắc ý nói hôm qua cùng ngươi nói chuyện trời đất thời điểm ngươi cuối cùng sẽ thói quen nói hai chúng ta người ngươi phải biết chúng ta ác ma là xưa nay sẽ không xưng hô mình là người cho nên lập tức ta liền lên lòng nghỉ ngờ hôm nay tới đây điều nghiên địa hình vừa lúc nhìn thấy ngươi vẫn lặng lẽ đi theo sau lộc sinh mới chọn hiểu ra n g u y ê n lai đúng là ở chỗ này lộ ra sơ hở lập tức hỏi vậy ngươi bây giờ muốn thế nào ta muốn thế nào hồng cô cười lấy nói ra đương nhiên là trước hút khô cái này to con h ồ n phách lại đem ngươi mang về ngươi hôm qua trà trộn vào chúng ta thợ săn đại hội tham thính đến nhiều như vậy kế hoạch của chúng ta nếu như ta đem ngươi bắt về chỉ sợ có thể được đến không ít chỗ tốt lộc sinh bình tĩnh nhìn hồng cô trong lòng thật không có như vậy bối rối trên người hắn còn có một bình nhỏ đường tôn đồng từ nước tiểu trên ngón tay cũng còn có đa tình mị nương c h ế c nhẫn muốn cứu g a lão chu vấn đề cũng không lớn mấu chốt là phải có thể thần không biết quỷ không hay diệt trừ h ư n g cô phòng ngừa nàng cùng đám ác ma tiết lộ mình là nhân loại tin tức lúc này liền nghe chu cửu châu đ ố n g nhiên nói ra ngươi đừng vội giết ta hắn không là ác ma nhưng ta là ta tại m ộ ư ơ i hai giờ trước không chỉ có là ác ma vẫn là ma vương nói một cách khác chu cửu châu lời vừa nói ra được phân nửa đ ố n g nhiên chấn động toàn thân ta vừa vừa nói cái gì xế chiều thứ hai một giờ đúng thượng kinh thành phố dương thị địa sản tập đoàn trước đ ạ i lâu hai chiếc xe bản dài lì mù xìn chậm rãi khởi động hướng lâm thịnh chữa bệnh tổng bộ cao ốc chạy tới dương trường thanh dương khai sơn dương ngọc n h i ê n củng cố tiểu tiểu bốn người ngồi tại thứ hai chiếc lì mù xìn bên trong bầu không khí ít nhiều có chút nghiêm trọng nhất là thời khắc này dương trường thanh bất quá nửa tháng không thấy đột nhiên giống như lại tiểu tụy rất nhiều toàn thân che phủ cực kỳ chặt chẽ mọi mệnh tựa ở ghế s o f a t r â u ngồi một góc nhắm mắt nghỉ ngơi dương trường thanh khoát tay háo ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt ngươi cùng tiểu lộc sự tỉnh ra ra hôm nay nhất định phải đem nó làm thỏa đáng ra ra vẫn chờ nhìn hai người thành hôn đâu chương một trăm chín mươi ba thứ hôn nào có đơn giản như vậy buổi chiều hai giờ tám phút hai chiếc xe bản dài lì mụ xỉn đứng tại lâm thịnh chữa bệnh tổng bộ trước cổng chính vượt qua dương ngọc nhiên mấy người dự kiến chính là nay thiên lâm thịnh tập đoàn trước cửa ngoại trừ chủ, chủ tịch lâm thịnh tự mình nên đón bên ngoài thế mà còn chuẩn bị rất nhiều khung máy quay phim đây là muốn làm gì dương ngọc nhiên mấy trong lòng người đều có một ít dự cảm không tốt dù sao trước mắt chiến trận này hiển nhiên không phải là vì từ hôn chuẩn bị vừa mới trong xe nhìn qua còn mười phân mọi mệt dương trường thanh giờ phút này giống như là đột nhiên đổi một người tinh thần quắc thức đi ra xe con cùng lâm thịnh đám người quen thuộc nắm tay lâm thịnh tập đoàn bên này ngoại trừ lâm thịnh bên ngoài còn có mẫu thân của lâm dương cùng lâm dương lâm dương hôm nay vẫn như cũng là một bộ nhìn hào hoa phong nhã cách cắn m ặ c nhìn thấy dương ngọc n h i ê n sau khi xuống xe một đôi mắt liền gấp nhìn chăm chú ở dương ngọc n h i ê n trên thân mọi người tại tập đoàn trước cổng chính đơn giản hàn huyên n à i câu ngay tại lâm thịnh dẫn đầu dưới chuyện cũ trước đã chuẩn bị xong phòng hợp đi đến dương ngọc n h i ê n đi theo ra ra cùng ba ba sau lưng đi tới cao ốc tầng cao nhất một gian xa hoa phòng hợp bên ngoài nhân viên công tác thay chủ tịch lâm thịnh kéo ra phòng hợp đại môn chỉ thấy trong phòng đã ngồi không ít người dương trường thanh nhìn xem trong phòng đám người lập tức c a o mày nhìn thoáng qua cùng ở sau lưng mình dương khai sơn dương khai sơn lập tức hỏi lâm thịnh hôm nay không phải hai chúng ta nhà liên quan tới hôn ước câu thông sao làm sao đem những n à y các t h ú c bá đều gọi tới lâm thịnh lập tức cười ha hả nói ra khai s ơ n ngươi cũng biết cha mẹ ta đi sớm hôn ước này lại là đại sự ta nghĩ tới n g h ĩ lui lành phải mời các t h ú c bá đến đây thay làm chứng lâm thịnh trong miệng t h ú c bá địa vị toàn cũng không nhỏ nghiên cứu sẽ hội trưởng cơ mặc phó hội trưởng lương n g ê n còn có một cái là thượng kinh thành phố ba đại tập đoàn một trong tần thiên khoa học kỹ thuật chủ tịch tần k i u trời tân cựu thiên hòa dương trường thanh cùng tuổi s o dương khai sơn cùng lâm thịnh hai người đều muốn lớn tuổi một đời giờ phút này ba vị hướng trong phòng hợp ngồi xuống lại thêm dương trường thanh cơ hồ liền tề t i ể u toàn bộ thượng kinh thành phố có quyền thế nhất một nhóm lao nhân dương khai sơn nhìn trước mắt chiến trận trong lòng rõ ràng lâm thịnh cái này lao hồ ly hôm nay chuẩn là ẩn dấu ý nghĩ xấu trước đó ở trong điện thoại xác thực không có cùng lâm thịnh nói rõ hôm nay là vì từ hôn mà đến chỉ nói cùng hai đứa bé hôn nước một chuyện có quan hệ nhưng tất cả mọi người là người thông minh lâm thịnh phạm là hỏi qua lâm dương làm sao có thể không biết mình mấy người lần này đến đây dụ ý cho nên lâm thịnh hôm nay an b à i như vậy hiển nhiên là có ý khác quả nhiên tại dương khai sơn một chúng nhân ngồi xuống về sau lâm thịnh liền nhìn xem dương trường thành cùng cái khác ba vị tân khách trước tiên mở miệng nói ra dương ba bá hôm nay coi như ngài không đến ta cũng phải chuyên môn tìm thời gian đi b ã i phòng ngài n ắ m chặt đem hai đứa bé này sự t ì n h đứng yên xuống tới còn nhớ do năm đó dương dương còn chưa ra đời ngài liền chỉ vào người của ta người yêu bụng nói các loại hải t ử sinh ra tới nếu không kết vì huynh đệ thì muội nếu không kết làm nhì nữ thân ra những năm này thời gian n h o á lên liền đã qua hai đứa bé cũng đều lớn lên trưởng thành cũng là thời điểm đem chuyện này cho nhặt lên nhất là tuần này mỗi tuần nhiệm vụ là muốn đem mình hiệp ước một nửa khác công khai cho toàn thế giới n g à y trước khi nói những nhiệm vụ kia kéo dài một chút còn chưa tính tuần này nếu là lại để cho hai đứa bé này làm mẫu liền triệt để thành mọi người chê cười lâm thịnh vừa nói vừa nhấp một hóc trước người bạch t r à lần nữa nhìn thoáng qua trong phòng hợp đám người cho nên hôm nay a ta không chỉ có mời tới ba vị trưởng bối làm chứng kiến còn cố ý gọi tới truyền thông bằng hữu mượn tuần này nhiệm vụ chúng ta liền đem hai đứa bé hôn sự cho tuyên bố ngày mai vừa vặt làm trang đầu, đầu để phát ra ngoài lâm thịnh nói xong cười tường tìm nhìn về phía dương trường thanh bốn người lúc này ca mê ra ứng cũng c vừa h u y ể n tốt q u g đồng h Thịnh xong fan Lâm một dạng ư Trường không chút hoang mang nhấp một mục trà chậm rãi nói ra lâm đồng chỉ sợ là hiểu lầm chúng ta lần này ý đổi đến ta lần này đến chủ yếu là vì đền bù năm đó ta phạm sai lầm Hiện ở cái thế giới này, người trẻ tuổi đã sớm tình cái giới người tuổi này, ở trẻ sớm yêu đã v à hôn nhân tự do, đâu còn có thể còn bằng đâu tự ta một tự do, d lao đầu có cái ép u y ê nên n chính là đem năm đó hôn ước cho không còn Cho ước cho ta tứ, trị ý là đem đó giá rồi. Về sau hai đứa bé này nếu có thể qua lại nhìn vừa ý liền thuận theo tự nhiên phát triển thành tình l ữ n g ư ờ i yêu nếu là trong lòng có khác sở thuộc liền theo bọn hắn tâm ý của mình đừng để ta một cái lao đầu tự một câu không thể chậm trễ cơ m ặ t ba người vốn cho là hôm nay chính là tới chứng kiến một trận bình thường bất quá gia tộc thông gia lại không nghĩ rằng dương trường thanh một phương lại là từ hôm tới lập tức cả đám đều không tự chủ được ngồi thẳng người nghị thầm hôm nay sợ rằng gặp được chuyện p h i ề n thái lâm thịnh tại nghe xong dương trường thanh lợi nói về sau sờ lấy cái hót nhẹ nhàng cười một tiếng dương ba bá năm đó hô nước là ngươi sách bây giờ nhà chúng ta dương dương cự tuyệt không ít thông ra chính là vì hoàn thành lúc trước hứa hẹn hiện tại ngươi một câu hết hiệu lực liền không còn giá trị rồi có phải hay không cũng quá trò đùa một chút lâm thịnh vừa nói vừa nhìn về phía cơ mặt ba người cơ thúc thúc lương thúc thúc tần đại bá chất nhi trưởng bối trong nhà đi sớm đành phải xin các ngươi đến giúp chất nhỉ làm một chút chủ cơ mặt ba người đều là nhân tinh chỗ nào nguyện ý tham cùng loại chuyện này nhưng bây giờ bị kêu danh tự cũng không thể không mở miệng cơ mặc thế là nhìn về phía dương trường thanh nói ra trương thanh à năm đó ngươi sách đính hôn một chuyện ta xác thực cũng tại hiện trường bây giờ đột nhiên nói muốn hủy bỏ h ô n nước dù sao cũng phải cho người ta một cái da dáng thuyết pháp tại sao vậy dương trường thanh đang muốn mở miệng lại nghe cơ mặc đ ố n g nhiên lại lời nói xoay c h u y ệ n bất quá hiện ở thời đại này cho dù là gia tộc thông gia cũng phải hỏi một chút người trẻ tuổi ý kiến của mình không bằng liền để hai người trẻ tuổi mình ra đến nói một chút đi lâm thịnh trong lòng hừ một tiếng lao già này thật đúng là quả nhiên một bát hảo thủy nhưng ngay sau đó cũng không tiện nói thêm gì nữa liền quay đầu nhìn xem lâm dương nói ra dương dương cựu gia ra, ra đều nói mình h ô u nước muốn chính ngươi đến nói một chút nhìn lâm dương đẩy mình mắt kiếng gặp vàng tư tư văn văn đi ra nhìn xem dương ngọc nhiên nói ra tiểu nghiên tiểu thư ta nhớ được lần trước liền có cùng ngươi đã nói hai người chúng ta h ô u nước không chỉ là hai người chúng ta ở giữa sự t ì n h cũng quan hệ đến hai cái giữa gia tộc hợp tác mặc dù trước ngươi đối ta không đủ giải nhưng ta tin tưởng tình cảm là có thể chậm rãi bồi dưỡng dưới mắt trọng yếu nhất là không thể bởi vì ảnh hưởng này hai chúng ta gia tộc quan hệ trong đó lâm thịnh nghe lâm dương hướng hắn yên lặng n h ẹ gật đầu cái này hồn tiểu tử mặc dù bình thường cả lơ phất sơ một chút nhưng vừa mới những lời này nói còn tính là có trình độ không có cho mình mất mặt đạt được lâm thịnh gật đầu lâm dương trong lòng lập tức càng có niềm tin tiếp lấy nói ra cho nên nói một cách khác lâm dương đ ố n g nhiên chấn động toàn thân có một loại không h i ể u kỳ diệu cảm giác đột nhiên s ô n g lên đại não hắn nhẹ nhàng lung lay đầu tiếp tục nói ra vì đại cục suy nghĩ ta thực tình thành ý hy vọng có thể cùng ngươi thành hôn nhưng mà kỳ quái là giờ phút này từ trong miệng hắn lời nói ra lại là ta có thể lý giải ngươi ý nghĩ ta hy vọng ngươi có thể thả ta thứ hôn lại có đơn giản như vậy lâm thịnh một mặt kinh ngạc nhìn lâm dương giật mình hỏi ngươi nói cái gì lâm dương mình cũng là xứ sở tranh thủ thời gian lại lặp lại một lần vừa mới lời muốn nói thế nhưng là mới mở miệng vẫn là ta có thể lý giải ngươi ý nghĩ ta hy vọng ngươi có thể thả ta cùng lâm dương đồng dạng mộng bức còn có phó b ả n phía dưới l ọ c sinh chu k i ự u châu cùng hồng cô ba người hồng cô g i a o găm trong tay bởi vì kinh ngạc kém chút vạch phá vào chu cựu cổ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem chu cựu châu hỏi ngươi lặp lại lần nữa Du、kiểu châu cắt, thủ bị trùy một o n g lòng nhất t h ờ i xếp biến chặt, lại lại mình nhưng thành. lặp một một bản năng lần muốn nói lời, nhưng mà nói nói ra miệng, lại một lần nữa lại lại lời, lại mà ra vẫn ì tình lại bạn dạng ngươi nhiên miệng bởi trai mới biến cái Ngươi cuộc thực có cùng cô cũng suy run đầu, hy tay bảy này. nghĩ, thành vọng thành hôn. Hồng cô đông nhiên không ngừng run ý bắt đầu, trong miệng tự đủ. Ta ghét nhất nam nhân, ta ghét nhất nam nhân. Ta cũng là bởi vì bị mên nhau năm bạn trai quăng, mới biến thành ghét ghét thể ta bắt tự Ta ta Ta là ý vì v đủ. dở bị còn muốn kích thích ta cố ý nói muốn cùng ta kết hôn n g ư ơ i có phải là cố ý hay không n g ư ơ i nói n g ư ơ i có phải là cố ý hay không hồng cô cảm xúc đột nhiên liền giống như là muốn sụp đổ dao găm trong tay lập tức tại chu cựu châu trên cổ lưu lại một vệt máu chủ cựu châu đại não đống nhiên chống giống vô ý thức nghĩ giải thích nói trước đó là ta nói mỏ ta đã kết hôn rồi chúng ta là không thể nào lâm thịnh tập đoàn tầng cao nhất xa hoa trong phòng hợp dương ngọc n g h i ê n đầu góc mơ hồ nhìn xem lâm dương nghĩ ngờ hỏi người muốn ta thả ngươi thả ngươi cái gì tâm dương trên c h á n lập tức toát ra mồ hôi lạnh hắn cũng không rõ ràng mình đây là thế nào rõ ràng là đầu ó c của mình cùng miệng của mình nói ra được lại hoàn toàn không phải mình muốn nói lời lâm thịnh cau mày hừ một tiếng ngươi đến cùng muốn nói cái gì nói nhanh một chút lâm dương giật n y mình tranh thủ thời gian mở miệng giải thích thế nhưng là há miệng ra lại là trước đó là ta nói mỏ ta đã kết hôn rồi chúng ta là không thể nào tất cả mọi người ở đây tất cả đều ngây ngẩn cả người dương ngọc nhiên thậm chí không nghĩ tới chúng ta là không thể nào câu nói này mình còn chưa nói lâm dương thế mà đoạt trước một bước nói ra lâm thịnh cùng thê tử của hắn giờ phút này nhìn xem lâm dương tức giận đến toàn thân phát dung nghĩ thầm mình thật vất vả thu xếp c u c này chính là vì thay ngươi đem hôn ước đ ư n g n ê n ngươi ở trước mặt mọi người nói mình đã kết hôn rồi đây là mấy cái ý tứ cơ m ặ t những mày nhìn xem lâm dương hỏi cho nên ý của ngươi là cái này hôn ước coi như xong lâm dương giờ phút này nơi nào còn dám mở miệng ngậm chặt miệng liệu mạng lắc đầu dương trưởng thành quay đầu nhìn thoáng qua sau l ư n g dương khai sơn cùng dương ngọc nhiên ngay sau đó quay đầu cười lấy nói ra lâm đồng đã ngươi nhi t ử nói hắn đã kết hôn vậy cái này hôn ước liền vừa vặn phế đi đi nhà chúng ta tiểu nghiên kỳ thật cũng đã sớm c o i ý chủ nhân về sau xử lý hôn l ễ thời điểm lại mời ngươi tới uống rượu mừng nói đứng người lên liền hướng phòng hợp đi ra ngoài lâm thịnh lúc này đã giận không km được dùng sức vỗ bàn một cái nhìn xem lâm dương nói ra ngươi nói cho ta rõ cái này hô nước ngươi đến cùng còn cần hay không lâm dương đương nhiên là liệu mạng mở miệng muốn nói m u ố n đáng tiếc há miệng nói lại là không m u ố n một cỗ nhiệt huyết oanh một chút liền xông vào lâm thịnh đại não hắn hai mắt xích h ồ n g cố nén l ử a giận nhìn một chút bên người các phóng viên hét lớn một tiếng đừng đuốt sau đó cũng không để ý tới còn tại trong t r à n g cơ m ặ t ba người giận đùng đùng liền đi ra phòng hợp cùng lúc đó phó bản bên trong chu cựu châu đã ý thức được đây là đạo cụ nói một cách khác dở trò quỷ lập tức cũng không dám lại mở miệng nhưng mà hồng cô ánh mắt tại lúc này trợn nên mê ly lên nàng nhìn c h ầ m c h ầ m chu cựu châu mặt thì thào nói ra năm đó ta muốn n h ấ t từ hắn miệng bên trong nghe được chính là câu nói này ngươi cho ta lặp lại lần nữa chu cựu châu xin giúp đỡ nhìn về phía lộc sinh chỉ thấy lộc sinh đã t h ử a cơ vây quanh hồng cô sau lưng từ đạo cụ cột bên trong lấy r a đồng từ nước tiểu nhanh chóng r ộ i tại hồng cô trên thân hồng cô trong miệng lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát có lỏng ngay sau đó thân thể chung quanh liền buốc lên khói đen nàng một mặt khiếp sợ quay đầu nhìn về phía lộc sinh muốn mở miệng nói ngươi ngươi lại có thánh nhân chỉ thủy nhưng mà lại phát hiện giờ phút này ngoại trừ thét lên đã nói không ra lời chỉ trong chốc lát hồng cô hóa thành một cỗ khói đen b i ế n mật ngay tại chỗ sống sót sau hai nạn chu cựu châu đ ặ t nông ngồi dưới đất miệng lớn thở hổn hển lộc sinh đi vào chu cựu châu bên cạnh ngồi xuống vỗ vô, vô bờ vai của hắn cười hỏi cái kia nói một cách khác đùa dỡn đạo cụ người còn cần không chu cựu châu tranh thủ thời gian lắc đầu thoát ra chính là không m u ố n đáng tiếc hiện tại nói một cách khác hiệu quả còn chưa kết thúc hắn chỉ nghe trong miệng của mình mười phần nói khẳng định một tiếng muốn lộc sinh thế là nhẹ gật đầu muốn ngươi liền tiếp tục giữ lại đi không nghĩ tới n g ư ỡ n như thế thích cái này đạo cụ nửa giờ sau theo ờ i i g hệ thống tin tức biến mất l ộ c sinh trước mắt thân tử nhạc viên bên trong liền xuất hiện một cái màu làm trạm nghỉ lọc sinh thở dài nhẹ nhõm nghĩ thẩm tổng xem là khá đi ra hắn bước nhanh đi vào t r ạ n g nghỉ trước nghĩ nghĩ từ đạo cụ cột bên trong lấy ra một con hai tướng biết cô chủng gián tại chu kiểu châu trên thân lao chu ta trước đi ra ngoài một chuyên cái này hai tướng biết côn trùng cho ngươi vạn nhất ta lần sau tiên vào khắc phân khu ta liền thông qua cái này còn côn trùng tới tìm ngươi ngươi tuyệt đối đừng đi khắc phân khu chạy loạn chu cựu châu nhẹ gật đầu ngươi sau khi đi ta liền đi tìm linh lung cũng không biết vì cái gì kể từ cùng nàng b á i xong thiên địa về sau liền đặc biệt nhớ nàng lộc sinh cười lắc đầu sau đó liền điểm kích rời khỏi cái nút trước mắt thời không cấp tốc biến hóa lại mở mắt lúc đã về tới thịnh thiên công hội phòng hợp lúc này trong phòng hợp không có bất kỳ a y lộc sinh một mình kéo cửa ra từ bên trong đi ra bên ngoài là thịnh thiên công hội đội viên khu làm việc nhưng ở thời gian này cũng là trống rỗng hẳn là đều về nghỉ ngơi đi hắn lúc này nhớ tới lần này điểm tích lũy kết toán qua đi còn chưa tới nhớ kỹ xem xét mình trước mắt đạt được tình huống thế là tranh thủ thời gian ấn mở mình người giao diện thuộc tính Tính nhất tích thức tỉnh. Tiên tài, Thang trời điểm tích lũy, Bởi vì ở trên trong danh, sinh. nghiệp, bản bên chức phó luộc lũy điểm điểm Bởi cái Đệ lũy, ở vì bởi vậy lần này phó bản kết thúc về sau khách quan lần trước tăng lên không đến một phân mặc dù gần z bảy trăm l phân thang trời điểm tích lũy trên thế giới này đã coi như là rất khả quan nhưng là cách mình trong lòng một vạn phần nhỏ mục tiêu vẫn là kém có hơn hai ba trăm phân sở dĩ thiết lập một vạn phần nhỏ mục tiêu không chỉ có là bởi v ì thịnh thiên công hội bình thường nhập hội cánh cửa là một vạn phần cũng bởi vì đến một vạn điểm về sau mới có thể giải tỏa thời gian chỉ chủ c h i ế p nhận thứ hai cái kỹ năng ngay lúc này một cái kim hoàng sắc không chắc bỗng nhiên nhảy tới lộc sinh trước mắt chỉ gặp trên đó viết tiếp sau hoa cùng bị ngạn s e n s u y a di cuối cùng phó bản cuối cùng trị chiến vào khoảng tuần này tháng ba năm 1-2 giờ chưa nặng cân đột kích lần này phó bản đem khai thác hoàn toàn mới thành thị sinh tồn hình thức tất cả người chơi chỉ c ầ n t ạ i trong thành thị sinh tồn vượt qua 2 giờ tức có thể đạt được một điểm thang trời điểm tích lũy ban thưởng sau đó mỗi nhiều sinh tồn hai giò điểm tích lũy ban thưởng liền sẽ so sánh lần trước vượt lên gấp đôi thành công sinh tồn đầy 2 a i m tiếng có thể đạt được tính gộp lại cao tới 4. ố n n điểm thang trời điểm tích lũy ban thưởng nếu như muốn nửa đường từ bỏ có thể tùy thời trốn vào trong thành thị khu vực an toàn một khi tiến vào khu vực an toàn vì cái gì ác ma huấn luyện viên sẽ nói sau bốn ngày sẽ có đại lượng nhân loại tràn vào phó bản bởi vì hơn bốn n phân thang trời điểm tích lũy đối với những cái tia xuất sinh bình thường cả một đời đều ở tại vùng ngoại ô chỉ có mấy trăm phân thang trời điểm tích lũy người bình thường tới nói đúng là một lần một trận chiến xoay người cơ hội mới từ phó bản bên trong gia lộc sinh nhẹ nhàng thở dài chắc chắn sẽ có tham lam lại gan lớn là m người muốn đi vào lần này phó bản kiếm lấy cái k i a nhìn như phong phú hồi báo nhưng lại không biết đây thật ra là một trận đám ác ma tỉ mỉ hạ tốt cái bẫy hết thể chuẩn bị sẵn sàng chỉ còn chờ bọn hắn vào bẫy Lúc lại chút cột Ngọc tức. độc, công còn có cho có Trước cũng có cao trọc cửa này, thông tin cột bên trong truyền đến Dương、Ngọc、Nghiên tin thành hôn, toàn hôn trình, người tin. vĩnh viễn dây dưa dù sao cũng phải có kết quả. Thượng kinh thành phố cao trọc trời cửa hàng mà dây Tiểu ta từ từ ta thể kết trời khó phải phố bộ sao quá quả. dưa dù để lộc sinh tại n g h e s o n g dương ngọc nhiên nói s o n g hôm nay từ hôn kinh lịch về sau không khỏi cười ha ha hán đại khái đoán được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、buổi chiều phó bản bên trong lao chu lại là cùng lâm dương đổi chỗ nói chuyện nội dung bình phục lại tâm tình về sau lộc sinh tiếp lấy đem kế tiếp phó bản bên trong tình huống toàn bộ báo cho dương ngọc nhiên bao quát săn giết khu vực công cộng săn giết khu vực ác ma nhược điểm cùng hai cái khu vực an toàn dương ngọc nhiên tại n g h e s o n g lộc sinh lời nói về sau lập tức cũng hiểu rõ ra tuần này nhìn như mê người phó bản khích lệ kỳ thực là vì hấp dẫn những cái kia làm người tiến vào phó bản thành làm ác ma trong tay con mồi dương ngọc nhiên có chút hoang mang nói ra nói đến mấy tuần này mỗi tuần nhiệm vụ hoàn thành độ khó cũng không tính là cao ta hôm qua nhìn viện nghiên cứu số liệu thống kê liên tiếp mấy tuần bởi vì mỗi tuần nhiệm vụ tử vong nhân số cũng chưa tới hai mươi và người đã là trong lịch sử thấp nhất trình độ vì cái gì tại cái này cái cuối cùng phó bản bên trong đột nhiên lại thay đổi phong cách lộc sinh sờ lên cái mũi nói ra người có hay không cảm thấy có điểm giống là nghỉ hè không hoàn thành làm việc tại cuối cùng mấy thiên lâm lúc ôm chân phật dáng vẻ dương ngọc nhiên lập tức mỏ to hai mắt ý của ngươi là nói bọn hắn phát hiện mấy tuần này tử vong nhân số không có đạt tiêu chuẩn cho nên đổi tại cái cuối cùng phó bản bên trong cùng một chỗ hoàn thành lộc sinh mặt sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu ta cảm thấy có khả năng này dương ngọc nhiên mặt trong nháy mắt cũng phủ lên vẻ u sầu nếu thật là dạng này cũng liền mang ý nghĩa m a n đức trò chơi đối trong một khoảng thời gian tử vong nhân số có minh sắc đạt thành chỉ tiêu vậy thế giới này trình độ tàn khốc muốn vượt xa ta vốn cho là dán vẻ lộc sinh thở dài đột nhiên có chút lý giải cha mình năm đó vì cái gì đem hết toàn lực cũng muốn đối kháng thế giới này quy tắc chắc hẳn cũng là muốn triệt để thoát khỏi cái này tàn nhẫn bị người coi như đổ t r ờ i vận mệnh lộc sinh tựa lưng vào ghế ngồi nhìn qua đỉnh đầu mây trắng cùng l a m thiên không khỏi nghĩ nói những cái kêu cao cao t ạ i thượng đùa bỡn thế giới này trò chơi người chế tác bọn hắn đến tột u cùng đều là chút thân p h ậ n gì lui thành hôn về sau dương ngọc nhiên lúc này tâm tình thật tốt bỗng nhiên nói ra đúng rồi tiểu lộc lần này công hội thang trời bảng xếp hạng ngươi xem sao lộc sinh l ắ t đầu hắn còn thật sự có chút quên cái này vừa mới ban bố bảng xếp hạng thế là tranh thủ thời gian mở ra bảng danh sách chỉ gặp thị thiên công hội lấy ba nghìn p â n xa xa xa dẫn lộc sinh lấy làm kinh hãi ba phân thứ đâu tới nhiều như vậy điểm số dương ngọc nhiên c ư ờ i tầm tìm nhìn xem lộc sinh đếm trên đầu ngón tay nói ra trong này có một bảy trăm l phân đều là chúng ta cái này phân khu có được ác ma dự n ô n thư hai trăm thiên sứ dự n ô n thư hai trăm hai cái công hội t ở cờ chiến thắng một trăm cái thứ nhất cầm tới dự n ô n thư ngoài định mức thu hoạch được năm trăm toàn khu công đầu thưởng l à n năm trăm cùng m ỏ ra nhiệm vụ ẩn hai trăm mặt khác một ba trăm phân là còn lại mấy chỉ thịnh thiên tiểu đội có được dương ngọc nhiên vừa nói vừa g ơ lên trước người đổ uống cụt cùng lộc sinh chén cà phê nhẹ nhàng đụt một cái Tóm lúc ạ i này nhờ liền nghe dương ngọc nhiên lại nói ra mặt khác lần này lâm thịnh tập đoàn thiên sứ công hội ngay cả mười vị trí đầu đều không có tế h bào lập tức lúc trước ba rơi ra mười tên có hơn người chơi diễn đàn bên trên hiện tại cũng đang thảo luận việc này lộc sinh tranh thủ thời gian hướng trên bảng xếp hạng nhìn lại quả nhiên trông thấy thiên sứ công cộng lần này chỉ có hơn tám trăm linh phân xếp tại tên thứ mười ba bất quá đối với thiên sứ công hội không có thể đi vào nhập mười vị trí đầu lộc sinh ngược lại là không có như vậy ngoài ý mến dù sao tại đại náo bầu trời phó bản bên trong thiên sứ công hội hao tổn mười một tên tim một viên không phải nhanh như vậy liền có thể khôi phục nguyên khí để lộc sinh tương đối ngoài ý mến ngược lại là xếp tại tên thứ hai cầm lòng công hội đạt được tại hai hai trăm phân phải biết thị n h thiên công hội là tại cầm hai cái ngoài định mức năm trăm phân thêm điểm về sau mới đến ba phân đủ thấy cầm lòng công hội thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào dương ngọc n h i ê n phảng phất có thể xem thấu lộc sinh ý nghĩ trong lòng hỏi ngươi là đang kinh ngạc tại cầm long công hội cao đến phần sau lộc sinh khẽ gật đầu một cái dương ngọc nhiên hai tay nâng cầm lên nhìn xem lộc sinh chăm chú nói ra cầm long công hội là tần thiên khoa học kỹ thuật tập đoàn kỳ hạ công hội trước đó cũng một mực là cùng chúng ta cạnh tranh kịch liệt nhất công hội một trong nghe nói bọn hắn tất cả huấn luyện đều là căn cứ vào số lượng khoa học có một bộ mười p h ầ n hoàn chỉnh kỹ thuật số hóa huấn luyện hệ thống có thể thông qua toàn cục theo phân tích phát hiện mỗi người yếu kém hạng cùng sở trường cũng chế định độc nhất vô nhị kế hoạch huấn luyện cho nên cầm long công hội mỗi một cái thành viên đều giống như một đài từ dụng cụ tinh vi chế tạo ra sản phẩ năng lực rất phả ảng đồng đều cơ h ộ i không có cái gì nhược điểm lộc sinh n h i ê n l ạ n g nhẹ gật đầu loại con số này hóa cá tính hóa huấn luyện phương án tại hắn xuyên qua trước rất nhiều chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong cũng có cũng quả thật có thể sinh ra phi thường rõ rệt hiệu quả về sau thời gian bên trong dương ngọc n h i ê n mang theo lộc sinh đi tới một nhà tiệm lẩu hai người bên cạnh ắ n lẩu vừa trò chuyện việc nhà bầu không khí khó được mượn phần nhẹ nhõm ngay tại lúc hai người còn tại lúc ăn cơm dương ngọc n h i ê n bỗng nhiên nhận được một đầu đến từ nguyễn vịnh hà tin tức sắc mặt lập tức trầm xuống lộc sinh vội vãng hỏi thế nào dương ngọc nhiên song mi khóa chặt nhìn xem lộc sinh nói ra mẹ ta nói lâm thịnh lại dẫn lâm dương nhà trên bên trong tới nói là lúc c h i ề u lâm dương là bị người dùng đạo cụ mới có thể hầu ngôn l o ạ n ngữ nhất định phải cùng chúng ta ở trước mặt nói rõ ràng lộc sinh trong lòng tự đủ lâm dương bị dùng đạo cụ s á t thực không giả nhưng này cũng chỉ là cái trùng hợp thôi nhưng lâm gia luôn luôn như thế c u ố n quýt chặt lấy xuống dưới cũng không phải cái biện pháp không bằng liền thừa dịp cơ hội lần này giúp tiểu niên g h đem vấn đề giải quyết hai người thế là vội vã rời đi tiệm đầu hướng dương thị phủ đệ phương hướng tiến đến các loại lộc sinh hai người đổi tới dương gia biệt thự thời điểm phát hiện dương trường thanh dương khai sơn bọn người tại thậm chí ngay cả dương ngọc nhiên mấy người ca ca các tẩu tẩu đều đã chạy về mà lâm thịnh một phương lần này cũng tới hơn m ộ ư ơ i người ngoại trừ lâm thịnh vợ chồng hai người cùng lâm dương bên ngoài còn có tám chín cái thân hình cao lớn người trẻ tuổi lộc sinh hai người xa xa nghe được dương trường thanh một bên họ khan một bên nói ra lâm đồng buổi sáng ngay trước hai cái hội trưởng cùng tần cựu trời trước mặt ta nghĩ chúng ta đã đem sự tình đều nói rõ công tử nhà ngươi rõ ràng cự tuyệt cái này hút nước lúc này tới cửa cũng không thể là lại đổi ý đi lâm thịnh đè nén lựa giận trong lòng liếp một chút sau lưng lâm dương nói ra chờ các người đi không bao lâu dương dương liền chạy đến nói với ta vừa mới hắn không biết nguyên nhân gì nói lời căn bản không phải trong lòng mình suy nghĩ hoài nghi mình có thể là bị người hạ đạo cụ dương ba bá hai nhà chúng ta cũng coi là thế g i a o một trận hô nước không cần thiết dùng đạo cụ hạ độc thủ đi dương trường thanh lập tức trùng điệp hừ một tiếng chúng ta dương ra không có cũng không cần thiết động loại này tay chân các người nếu như muốn đổi ý cũng đừng dùng loại này hạ lưu lấy ra lâm thịnh một phương đương nhiên không bỏ ra nổi chứng cứ ai có thể nghĩ tới lâm dương nghĩ một đằng nói một n g h o chỉ là bởi vì nói nói một cách khác bút chữ liền phát động xa cuối chân trời một cái đùa dỡn đạo cụ lâm thịnh thế là ngữ k h í dịu đi một chút nói ra dương ba bá chúng ta lần này tới cửa cũng không phải là vì truy cứu dương dương bên trong không chúng đạo cụ mà đến chỉ là muốn cho hắn đem trong lòng mình ý tưởng chân thật nói ra cũng tốt làm sáng tỏ từng cái bởi chưa hiểu lầm chúng ta là khẳng định không muốn từ hôn lâm thịnh nói xong quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng lâm dương chính người đứng ra đem trong lòng ý tưởng chân thật nói cho dương ra ra bọn hắn nghe lần này ngàn vạn không thể lấy lại hồ n loạn n ữ có nghe hay không lâm dương tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu tiến lên một bước hán g d ọ n g một cái liền dự định mở miệng đúng lúc này vừa mới vừa đi tới đám người sau l ư n g l g c sinh nhẹ nhàng đi lòng vòng trong tay đa tình bị nương chiếc nhẫn ở trước mắt nhảy ra rất nhiều tuyển hạ bên trong loại bỏ trừ đi lâm dương trong lòng dục vọng tình cảm chương một trăm chín mươi sáu ai nói hắn không có bối cảnh không có dục vọng lâm dương đ ỗ n g nhiên ở giữa cảm thấy mình sắp nói ra khỏi miệng lời nói mười phần buồn ôn cái gì ta từ nhỏ đã ái mộ dương ngọc nhiên g cái gì có thể cưới được dương ngọc nhiên chính là mình đã tu luyện mấy đời phúc phận còn có một câu làm ơn ta không muốn hủy bỏ lần này hô nước nếu không sẽ để cho mình nửa đời sau đều sinh hoạt tại trong thống khổ xin nhờ kết hôn mới có thể để cho mình nửa đời sau đều sinh hoạt tại trong thống khổ đi mình rõ ràng liền không thích dương ngọc nhiên lại không phải muốn nói ra lời như vậy đến cùng làm hưu đồ gì đâu vì thế sao trong nhà mình lại không thiếu tiền làm gì còn muốn tốn sức cùng người khác thông ra huống hồ tiền có gì tốt sinh không mang đến chết không mang đi đủ là được nhiều ngược lại là vương hữu nghĩ tới chỗ này lâm dương thở ra một cái thật dài bình tĩnh nhìn trước mắt dương ra đám người không nhanh không chậm nói ra buổi chiều sở dĩ cự tuyệt cái này hô nước kỳ thật không có quan hệ gì với người khác nguyên nhân là tự ta bởi vì ta căn bản cũng không muốn kết hôn lộ thiên trên bãi có nguyên bản còn muốn lấy ứng đối ra sao dương t r ư ở n g thanh mấy người lại một lần nữa mắt tròn váng dương khai sơn kinh ngạc mà hỏi lâm dương ngươi xác nhận ngươi vừa mới nói lời là ngươi bản ý của mình sẽ không mấy ngày sau lại chạy tới chúng ta nơi này lại náo vừa ra lâm dương đẩy trên sống nuôi mắt kiếng g ọ c vàng mười phần chắc chắn nói ra đây là bản ý của ta ta đã nghĩ rất kỹ ta không muốn kết hôn cũng không muốn thành ra liền muốn tự mình một người an ồn sống hết đời lúc này lâm thịnh tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ không muốn kết hôn mẹ nó i lần này lại đ ổ i thành không muốn kết hôn rồi cái này thằng danh con đến cùng được cái gì bị điên lâm thịnh đưa tay liền cho lâm dương một cái bạc hai ngươi cho ta hảo hảo nói ngươi có phải hay không lại chúng đạo cụ rồi dương ba bá ta chỉ là muốn cho dương dương nói ra ý nghĩ của mình không cần thiết hết lần này đến lần khác dùng đạo cụ đi nhưng mà lần này dương trường thanh mấy người còn chưa mở miệng lâm dương một bên che lấy má trái của mình một bên mười phần chấn định nói ra cha lần này cùng buổi chiều không giống ta không có chúng đạo cụ cái này là chính ta giờ phút này trong lòng chân thực suy nghĩ ta là thật không muốn kết hôn cũng không muốn làm trễ n ả i người khác ngài liền đừng làm khó dễ ta lâm thịnh giờ phút này muốn tự tử đ ề u có nghĩ thầm mình hưng sư động chúng mang theo một đám người tìm tới dương thị phủ đệ đến đòi m u ố n cái thuyết pháp chính là vì đem mặt mình áp vào người ta trước mặt để người ta hung hăng quất chính mình cái t ắ t sao hắn càng nghĩ càng là phẫn nộ một phát bắt được lâm dương cổ áo hung ác nói ra ngươi buổi chiều lúc ấy là nói như vậy nếu không phải ngươi kêu cha gọi mẹ cậu ta ta có thể đem hôn khuya khoác dẫn người tới đây sao lâm dương tùy ý lâm thịnh dắt lấy cổ áo của mình thân như cũ không đổi hồi chiều vẫn sắc cũ đổi đáp. Buổi lâm ú chúng c chính cha, ấy là l ràng, không nghĩ rõ ràng, hiện tại ta nghĩ thông ta tại ta suốt, chúng ta trở rõ đi. về thịnh lựa giận công tâm đưa tay lại muốn vung cái tiếp theo cái tát nhưng tay đến giữa không trùng đ ỗ n g nhiên liền ngừng lại con của mình mình rõ ràng nhất lâm dương mặc dù bình thường cả lo phất phơ một chút nhưng chỗ nào khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần khinh s u ấ t giải thích duy nhất chính là người ở chỗ này bên trong có người lần nữa đối với hắn dùng đạo cụ mà lại cái này đạo cụ mười phần cao minh người bình thường căn bản là không có cách phát giác lâm thịnh lựa g ậ n trong lòng lúc này đã bình tĩnh lại hắn quay đầu nhìn thoáng qua thê tử của mình hoàng diễm phân ra hiệu nàng đem lâm dương mang đi đừng có lại trước mắt mất mặt xấu hổ sau đó tỉnh táo nhìn xem dương trường thanh nói ra dương ba bá tại ta nghĩ đến nhà chúng ta dương dương luận thân thế hình dạng bên nào đều là đỉnh tiêm nhân tuyển trên thế giới này điều kiện so với hắn ưu tú nam hải có thể có mấy cái vì cái gì các ngươi liền không phải muốn hủy cái này hô nước không thể ngay buổi sáng nói nhà các ngươi tiểu niên đã có ý trung nhân của mình vậy không bằng liền mời hắn ra để cho ta xem đến tột cùng có bao nhiêu tú cũng tốt để chúng ta nhà dương dương dẹp ý niệm này dương trường thanh nhớ tới lộc sinh Khoe miệng mỉm cười chính muốn mở miệng, liền nghe chúng nhân miệng mỉm muốn mở miệng, cười liền lưng sau theo t i niên ngái bởi hiển người ế thế, u xuất thanh trong vọng, không hình dạng, cũng không có hiển hách thân thế, chỉ là một người bình thường. âm một trèo. ta thể thất ta t hách chỉ h Vậy vì có có sắc có để sẽ đã là lộc sinh thoại âm rơi xuống ở đây ánh mắt mọi người đều hướng hắn cùng dương ngọc nhiên hai người nhìn tới chỉ thấy lộc sinh nắm dương ngọc nhiên tay hướng đám người chậm rãi đi tới g i ắ t tay là hắn vừa mới đang khi nói chuyện lâm thời quyết định đã muốn giúp dương ngọc nhiên giải quyết triệt để hôn ước sự tình liền phải tất yếu biểu hiện trở thành sự thật vợ chồng hoặc là tính lữ miễn cho để lâm thịnh đám người coi là hai người chỉ là hiệp ước quan hệ trong lòng từ đầu đến cuối tồn tại huyết tưởng lâm thịnh cùng vợ hắn hoàng diễm phân ánh mắt từ lộc sinh trên mặt bà qua trong lòng không thể không thừa nhận đúng là một người dáng dấp mười phần tuấn lãng nam nhân nếu như đơn thuần dung mạo còn giống như thật so con của mình hơn một chút nhưng là hào môn hôn nhân chỗ nào khả năng chỉ nhìn bề ngoài cô bé lọ lem gả cho vương tử cố sự cuối cùng chỉ có thể là cái chuyện cổ tích lâm thịnh tin tưởng dương trường thanh đám người không có khả năng không rõ ràng thế là đem ánh mắt ngừng lưu tại lộc sinh trên thân cố ý cười hỏi không biết tiểu bằng hữu có phụ thân là vị kia、à? trong nhà là làm cái gì có thể được đến dương b á bá ư u ái chắc hẳn thân thế cũng nhất định ghê gớm đi l ộ c sinh sau lưng dương khai sơn dương hải đám người giờ phút này đều qua lại liếc nhau một cái l ộ c sinh thân thế bối cảnh chỉ sợ là hắn duy nhất không xứng với h ả o môn một điểm đã không có tốt trình độ cũng không có ra thế hiển hách đúng như chính hắn nói chỉ là một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn người bình thường mà thôi lâm thịnh thấy mọi người không nói gì nhịn không được chế nhạo nói không nghĩ tới dương b á bá lần này thật đúng là hạ quyết tâm thật cam lòng đem bảo bối của mình tôn nữ gà cho một cái không có bối cảnh người bình thường tiểu từ nghèo cũng không sợ khiến người khác chê cười lộc sinh sờ lên cái mũi của mình nghĩ thầm không có bối cảnh thế nào mình không ăn trộm k h ô n g đoạn bằng bản sự một bước một cái g i ấ u chân đi lên phía trước làm sao lại không thể cùng người mình thích ở cùng một chỗ chính muốn mở miệng bắt bỏ đã thấy dương trường thanh khoe miệng đ ố n g nhiên lộ ra một cái mỉm cười khinh miệt ai nói hắn là người bình thường tiểu lộc n g ư ơ i đem cha n g ư ơ i lưu lại cho ngươi cái kia âm dương ngư cho ngươi lâm thúc thúc nhìn một cái lộc sinh trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút cầm phụ thân âm dương ngư làm cái gì nhưng vẫn là dựa theo lao dương đem đầu kia màu đen âm dương ngư lấy ra mở ra nó lão dương lời nói lần nữa tại vang lên bên hai l ộ c sinh nghe lời nhẹ nhàng nhấn một cái âm dương ngư cái nắp liền đặt ra dương trường thanh nhìn xem lâm thịnh nói ra người hướng bên trong nhìn xem hắn là ai hài tử lâm thịnh nghĩ ngờ hướng l ộ c sinh trong tay âm dương ngư bên trong ả n h trụ nhìn lại tâm suy nghĩ gì người có thể để cho ba đại tập đoàn một trong chủ tịch như thế thần thần bí bí nhưng mà chỉ là cái nhìn này liền để hắn trong n g á y mắt gây dại hắn kinh hãi ngần g đầu nhìn xem l ộ c sinh khó có thể tin nói ra người là con của hắn l ộ c sinh vẫn không trả lời dương trường thanh đã thay hắn nhẹ gật đầu hiện tại ngươi còn cảm thấy hắn là người bình thường sao lâm thịnh đột nhiên liền không nói gì nữa qua một hồi lâu mới tự đ ủ không nghĩ tới hắn thế mà còn có hải tử nói xong câu đó về sau lâm thịnh xoay người liền hướng dương thị phủ đệ ngoài cửa lớn đi đến hoàng diễm vân vội vã cùng sau lưng lâm thịnh hỏi cái kia người trong hình là ai lâm thịnh thở dài nói ra côn bằng tư bản người sáng lập h i ế t bằng chương một trăm chín mươi bảy cha ngươi đồ vật ngươi sao có thể chắp tay nhường cho người dương khai sơn nhìn xem lộc sinh trong tay thành chụp nghi ngờ hỏi cha phụ thân của tiểu lộc là ai a dương trường thanh tại lâm thịnh cả đám sau khi đi cả người liền bậy tại trên ghế rựa cật lực nói ra côn bằng tư bản người sáng lập h ế ệ bằng côn bằng tư bản đây là lộc sinh lần thứ nhất ở cái thế giới này nghe nói lên cái tên này chỉ thấy dương ngọc nhiên g đại ca dương hải kinh ngạc mở to hai mắt nhìn một chút ra ra dương trường thanh lại quay đầu nhìn một chút lộc sinh côn bằng tư bản thế nhưng là chúng ta dương thị địa sản lớn nhất cơ cấu cổ đông a dương trường thanh tại một trận ho kịch liệt về sau chậm rãi nói ra hắn không chỉ có là chúng ta dương thị địa sản lớn nhất cổ đông đồng thời cũng là lâm thịnh chữa bệnh cùng tần t i ê n khoa học kỹ thuật nhất đại cổ đông nói một cách khác toàn bộ hoa hạ địa khu lớn nhất ba cái tập đoàn phía sau màn người đầu tư đều là côn bằng tư bản dương trường thanh thoại âm rơi xuống ở đây tất cả mọi người nhìn l ộ c sinh ánh mắt bỗng nhiên liền trở nên không đồng dạng nhất là gả vào dương ra ba cái tẩu tẩu nếu như nói trải qua lần trước gia đình khảo nghiệm bắt đầu để các nàng đối l ộ c sinh năng lực tràn đầy tán thành cái k i a giờ phút này các nàng xem hướng l ộ c sinh ánh mắt ngoại trừ tán thành bên ngoài còn nhiều thêm một tia nói n không rõ hâm mộ và thân thiết dương trường thanh đem đầu chuyển hướng l ộ c sinh tiếp tục nói ra tiểu l o c à, ngươi nhất định còn nhớ kỹ lần trước ta cùng ngươi nói ba ba của ngươi mặc dù cùng ta chỉ có vài lần duyên phận nhưng là trợ giúp ta rất nhiều đi hôm nay ta cũng không gạt lấy ngươi năm đó ở ta sinh ý thất bại gần như phá sản thời khắc để cử ta tiên vào bất động sản thị trường cũng cho ta thứ nhất bút tài chính khởi động chính là ba b à của ngươi nếu như không có hắn năm đó chỉ cho ta minh con đường này sợ là chúng ta dương ra hôm nay cũng chỉ là một người bình thường n h à thôi dương trường thanh những lời này không riêng lệnh lộc sinh lấy làm kinh hãi, i l ề ngạc n a Khai đứa trai y này cả con cũng Dương Sơn kinh n g trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến lại càng không cần phải nói dương ngọc nhiên cùng ca ca của nàng cắt tấu t ầ u ai có thể nghĩ tới một tháng trước tiểu n h i ê n vì hoàn thành nhiệm vụ tại ven đường tìm một cái tiểu từ nghèo lại là năm đó trợ giúp gia tộc mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng kim chủ n h i tử dương trường thanh c h ậ m rãi đứng người lên hướng lộc sinh vây vây tay tiểu lộc tiểu nghiên còn có khai sơn ba người các ngươi cùng ta tìm đến ta có mấy câu muốn đơn độc cùng các ngươi nói lộc sinh cùng dương ngọc nhiên g thế là mau tới trước nâng lên dương trường thanh hướng trong biệt thự đi đến bốn người tới dương khai sơn thư phòng vị dương trường thanh c h ậ m rãi ngồi xuống dương trường thanh lần nữa kịch liệt ho khan một trận nhấp một hớp nước nóng nhìn xem lộc sinh nói ra tiểu lộc à gần nhất thân thể của ta là càng ngày càng không sóng cho nên có mấy lời nghĩ sớm một chút cùng ngươi nói rõ ràng vừa mới ta ở những người khác trước mặt nhắc tới ngươi cha là côn bằng tư bản người sáng lập sự t ì n h là vì cho ngươi gia tăng một chút gia thế quan hoàn nhưng ngươi muốn rõ ràng cái này côn bằng tư bản trước mắt mà nói cùng ngươi không có chút quan hệ nào dương khai sơn lập tức lấy làm kinh hãi cha lời này là có ý gì chẳng lẽ côn bằng tư vốn không phải từ hiệu bằng sáng lập dương trường thanh khoát k h o á tay côn bằng tư bản đúng là từ hiệu bằng một tay sáng lập vừa mới ta ở bên ngoài nói cũng toàn bộ đều là nói thật nhưng ta sở dĩ nói côn bằng tư bản cùng tiểu lộc không có chút quan hệ nào đó là bởi vì hiện tại t r ư ở n g quản vốn liêng này chính là trên thế giới này thông minh nhất một đám người dương trường thanh quay đầu nhìn về phía lộc sinh bọn hắn bởi vì khâm phục ba ba của ngươi cho nên mới cam tâm tình nguyện đi theo hắn nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ tán thành ngươi trên thực tế có thể có được bọn hắn công nhận người ít càng thêm ít húng chỉ hiệu bằng tại hơn mười năm trước liền không có tin tức lúc này ngươi đột nhiên xuất hiện đối bọn hắn tới nói chỉ sợ không phải kinh h ỉ dương trường thanh ý tứ lộc sinh đương nhiên minh bạch liên giống với là một công ty người sáng lập rời đi công ty nhiều năm trong lúc đó một mực từ công ty các nguyên lão cẩn trọng vận doanh lấy công ty lại sự nghiệp phát triển không ngừng đột nhiên có một ngày người sáng lập nhi t ử từ trên trời r i à n xuống nói muốn tiếp quản công ty những nguyên lão này nhóm sẽ là như thế nào tâm tình tóm lại khẳng định không phải kinh hỷ là được rồi lộc sinh cười gật gật đầu lão dương ngươi ý tứ ta rõ ràng ta cũng cũng không muốn cùng vốn liếng này có quan hệ gì bọn hắn đi bọn hắn dương quan đạo ta đi ta cầu đồng một lộc sinh nói xong đã thấy dương trường thanh lắc đầu tiểu lộc ngươi không có minh bạch ta ý tứ ý của ta là ngươi cần dựa vào bản lánh của mình đem côn bằng tư bản quyền khống chế một lần nữa cho đợt lại lộc sinh nhìn xem lão dương kinh ngạc mở to hai mắt n g ư ơ i muốn ta cầm xuống côn bằng tư bản dương trường thanh khẳng định nhẹ gật đầu côn bằng vốn liếng là ba ba của n g ư ơ i năm đó tâm huyết không có lý do chắp tay nhường cho người cùng cái này mình đông sơn tái khỏi không bằng đem vốn nên thuộc tại phụ tử các ngươi hai đồ vật một lần nữa bỏ vào trong túi không chỉ cái này côn bằng tư bản ngoại trừ nắm giữ lấy trên thế giới này nhiều nhất t à i phú bên ngoài nó còn nắm giữ lấy dương trường thanh nói đến chỗ này tận lực thất vọng nó còn nắm giữ lấy năm đó cha ngươi phát hiện thế giới này bí mật trong thư phòng lộc sinh ba người tại ngay được câu này về sau trái tim lập tức phanh phanh nhảy một cái lộc sinh không nghĩ tới một mực đối phụ thân năm đó đối kháng thế giới này giữ kín như bưng lao dương lại đột nhiên nói với mình tin tức này nhưng không thể không thừa nhận thế giới này bí mật s á t thực thành công khơi gọi lên lộc sinh lòng hiếu kỳ lộc sinh liền hỏi lao dương cái này côn bằng tư bản ta hôm nay vẫn là lần đầu nghe nói theo lý thuyết lọi hại như vậy đầu tư tập đoàn không nên như thế không có tiếng t â m gì mới đúng lao dương cười khẽ một tiếng nói ra côn bằng tư bản làm việc luôn luôn đều rất thần bí không có người biết bọn hắn ở đâu đều là những người nào nhưng lại thật sự ảnh hưởng cùng thao túng thế giới này vẫn là tại hơn mười năm trước ta sẽ thường xuyên thu được đến từ côn bằng tư bản mật tín nói cho ta nên như thế nào quyết sách ta mỗi lần đều khai thác đề nghị của bọn hắn quả nhiên đều có thể kiếm đầy bồn đầy bát chỉ tiếc mấy năm gần đây ta không còn có nhận qua bọn hắn mật tín lão dương tại nói xong câu đó về sau lại là một trận hò kịch liệt dương khai sơn ở một bên nghe được là trận mắt hốc mồm đây là dương trường thanh trước đó chưa hề cùng hắn nhắc tới sự tình lão dương thật vất vả chậm thở ra một hơi hắn nhìn về phía lộc sinh chăm chú nói ra nhưng ta có thể khẳng định là bọn hắn vẫn luôn đang quan sát thế giới này đồng thời chưa hề đình chỉ qua với cái thế giới này ảnh hưởng cho nên người muốn tiếp xúc đến bọn hắn biện pháp tốt nhất chính là gây nên chú ý của bọn hắn lộc sinh trịnh trọng mà hỏi ta nên như thế nào gây nên chú ý của bọn hắn người dương thúc thúc trước đó đề cập với người đề nghị tổ kiến một cái mới c ô n g hội tại thang trời trên bảng chứng minh chín h n g ư ơ i lộc sinh hiện tại cuối cùng minh bạch lao dương vì cái gì đơn độc đem mình ba người gọi tiến đến nói chuyện trời đất nguyên nhân nguyên lai ngoại trừ nói với mình côn bằng tư bản chân tướng bên ngoài còn hy vọng thuyết phục mình có thể tổ kiến ra một cái hoàn toàn mới cơ hội lộc sinh trong lúc nhất thời khó mà phán đoán rõ ràng lão dương vừa mới cái k i ê m một phen mục đích cuối cùng nhất là không phải là vì để cho mình quyết định tự xây công hội nhưng hắn gần nhất xác thực có tại suy nghĩ tỉ mỉ vấn đề này thế là chăm chú hướng lao dương nhẹ gật đầu nói ra chờ hoàn thành tuần này phó bản ta sẽ cho các ngươi trả lời chắc chắn lão dương hài lòng nhẹ gật đầu lần này đem ánh mắt nhìn về phía dương ngọc nhiên cùng dương khai sơn hai người các ngươi trước đi ra ngoài một chút ta lại cùng tiểu lộc đơn độc phiếm vài câu nói dương ngọc nhiên thế là cùng lộc sinh lên tiếng trảo liền cùng dương khai sơn cùng một chỗ nên rời đi trước lão dương các loại hai người sau khi đi xa đ ố n g nhiên liền tháo xuống vừa mới ra đỡ một bộ rất vẻ mặt thống khổ nói ra tiểu thiên sư a ta gần nhất có thể quá tịch bịt nha c h ư một trăm chín mươi tám cầm lại ba ba của ngươi đồ vật thúc thúc giờ hai tay tán thành lộc sinh trên đầu lập tức bỏ đầy h a t tuyến liền nghe lão dương một bên ho khàn một bên nói ra ta trước mấy ngày thật sự là không chịu nổi liền muốn không thèm đếm xỉa được rồi kết quả còn chưa bắt đầu đâu toàn thân liền sưng đến không được hoàn toàn không có cách nào giục ngựa lao nhanh đại triển hùng phong thật vất vả tiêu sưng lên trên người triệu chứng cũng nghiêm trọng hơn lộc sinh lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút lao dương đỉnh đầu xương hào xương hào từ đầu bị hạ người rủa thuộc tính rõ ràng chi tiết đã ngươi vứt bỏ bọn hắn cái kia liền rốt cuộc đừng nghĩ đụng vào bọn hắn từ nay về sau cách mỗi nửa năm ngươi liền sẽ mất đi một vật cho đến cuối cùng mất đi chín h ngươi xương hào người sở hữu miễn dịch năng lực hai trăm đối hết thể rồ tê in dị ứng đối hết thể đôi khói dị ứng đối hết thể k h ắ c phái dị ứng tiếp xúc cùng giới có thể giải lộc sinh trong lòng rõ ràng đối hết thể khác phái dị ứng mà là đối hết thể rồ tê in dị ứng không cách nào rất tốt hấp thu rồ tê in làm thân thể chất dinh dưỡng chỉ có của thể nhìn thân thể của mình từng ngày suy xuống dưới. Về phần gần nhất hò khan, thì từng tấp ngày xuống gần ngập suy bại dưới. Về lộc à thành cùng có thượng kinh thành phố đại lượng ô tô đôi khói có quan tô phố khói hệ. đại đôi l ô sinh thế là nói ra lao dương n g ư ơ i bây giờ đều bệnh thành bộ dáng này hay là không muốn nói ra năm đó hắc long sơn phó bản bên trong sự tình sao lao dương thần sắc thể phải nói ra không phải ta không muốn nói là lương tâm thực sự thụ dậy v à o a tiểu thiên sư ta sợ ta nói ra về sau các ngươi nhìn ánh mắt của ta đều sẽ khác nhau dù sao các ngươi hiện tại cũng không cách nào hạ hắc long sơn phó bản chờ các ngươi có thể vào phó bản ta sẽ nói cho các ngươi biết đi lộc sinh gặp lao dương mặt mũi tràn đầy thống khổ cũng liền không có lại kiên trì lập tức từ đạo cụ cột bên trong đem còn lại hoàn toàn khôi phục b à n đảo đều đem ra đưa cho lao dương lao dương đây là ta còn lại hoàn toàn khôi phục b à n đảo hiệu quả nha đồng dạng không dám hứa chắc nhưng tóm lại chỉ cần không phải khôi phục hùng phong còn lại b à n đảo đối ngươi cũng có chỗ tốt chờ những thứ này đều đã ăn xong ta lại bóp thời gian chuyến lần sau b à n đảo thị nghiến phó bản cho ngươi lấy thêm chút trở về lao dương cảm kích nhìn lộc sinh không phiền phức tiểu thiên sư gần nhất mỗi tuần đều có mới phó bản các ngươi lúc đầu cũng vẫn không q u á nổi Ta t r ư ớ đại tẩu đ màu sơn môi cười lấy nói ra tiểu lộc đại tẩu phương thức liên lạc ngươi cũng có về sau tại thời thượng tài nguyên khối này có chỗ cần hỗ trợ tùy thời cùng đại tẩu nói nhị tẩu âu luyện vẫn như cũng là một bộ tiểu gia bích ngọc bộ dáng con mắt con thành khe con tân nguyệt ôn nhu nói ra tiểu lộc n g ư ơ i nhị tẩu trong nhà là làm vận tải đường thủy buôn bán về sau chúng ta chính là thân thích bình thường nhiều đi vòng một chút tam tẩu liễu nghệ nhân cũng tranh thủ thời gian nói ra người tam tẩu không có đại tẩu nhị tẩu có bản lãnh như vậy nhưng vẫn là nhận biết một chút trong vòng đạo diễn cùng biên k ị c h chờ ngày nào ngươi cùng tiểu nghiên xử lý hôn lễ ta giới thiệu mấy cái lớn đạo diễn đến đem cho các người làm hôn lễ chủ hạch lộc sinh một bên lễ phép nói tạ ơn một bên tâm n g h ị những thứ này có thể gả vào dương ra các tẩu tấu quả nhiên cái đỉnh cái đều là nhân tình đi lên trước nói mình có thể cung cấp cái gì tài nguyên những chuyện khác không nhắc tới một lời hoàn toàn chính là đem một người trong lòng nắm gắt cao dù sao bắt người tay ngắn cắn người mềm mềm trước phóng thích thiện ý chờ phải dùng đến mình thời điểm tổng không tốt lại cự tuyệt đi m ấ y người nhiệt tình vây quanh ở lộc sinh chung quanh thật lâu không muốn trở về lộc sinh vô tâm cùng đám người tiếp tục nói chuyện phi hệ hiểm thế là nói ra thật có lỗi ta đêm nay còn phải chạy về giang lâm thành phố lúc này trời không còn sớm đến đi trước dương ngọc nhiên lấy làm kinh hãi c h ầ n chờ một lát hỏi tiểu lộc hôm nay sắc trời đã đã trễ thế như vậy nếu không trước đ ừ n g về giang lâm thành phố hôm nay ở chỗ này ở một đêm sáng mai lại đi dương ngọc nhiên ca ca các tàu tàu ước gì có thể cùng lộc sinh nhiều đợi một hồi thế là nhao nhao thuyết phục hôm nay liền ở lại đây đi dù sao đều là nhà mình không kém cái này một buổi tối nhưng mà lộc sinh giờ phút này nhưng trong lòng lại nghĩ đi suốt đêm về đi gặp một lần thúc thúc của mình dù sao lão dương vừa mới nói với hắn những chuyện này lượng tin tức thực sự quá lớn hắn cần muốn trở về cùng thúc thúc ở trước mặt làm chứng thực làm vì phụ thân năm đó huynh đệ tốt nhất nhiều ít hẳn phải biết thứ gì đi thế là quay đầu nhìn về phía dương ngọc nhiên mang theo ấy này nói ra ta dự định về đi xem một chút thúc thúc hắn hôm qua đã xuất viện không biết tình huống bây giờ như thế nào nghe được lộc sinh là muốn trở về thăm hỏi thúc thúc dương ngọc nhiên g liền cũng không còn ép ở lại lập tức để trong nhà lái xe đưa lộc sinh về giang lâm thành phố mấy người tại biệt thự cổng lưu luyến không rời nói tạm biệt các loại lộc sinh đổi tới lâu lan cư xá thời điểm đã tiếp cận nửa đêm m ộ ư ơ i hai điểm hắn thận trọng mở cửa phòng phát hiện trong nhà bị thu thập ngay ngắn rõ ràng thúc thúc nằm trên ghế salon đã ngủ tv còn mở bên trong phát hình giang lâm thành phố bản địa tin tức trong đó nâng lên giang lâm thành phố bản địa công hội lam tượng bởi vì lý húc hào chất gãy tuyên bụt chơ ngọn nguồn phá đi xây lại lão đội trưởng sở trường ca cũng tại cùng ngày tuyên cáo r lộc sinh tiếng mở cửa vẫn là đánh thức ngủ say thúc thúc nhìn thấy là lộc sinh trở về thúc thúc vội vàng ngồi dậy c ư ờ i hỏi người trở về à nha ăn cơm sao có muốn hay không ta cho ngươi nóng ít đồ lộc sinh tranh thủ thời gian k h o á t k h o á t tay nói mình đã đã ăn xong sau đó nhìn thúc thúc nhẹ nhàng cười một tiếng thúc thúc hôm nay thế mà không uống rượu thúc thúc tự rêu cười, cười. lần này bệnh nặng à triệt để xem như để cho ta suy nghĩ minh bạch không uống rượu tốt cuộc sống thoải mái nói dội ra hai cái cánh tay vừa đi vừa về mở ra người cái kia c h ứ n g luộc nước trà thật đúng là có tác dụng ngươi nhìn ta chết héo bệnh thế mà hoàn toàn khỏi rồi lộc sinh nhìn thấy thúc thúc khôi phục như lúc ban đầu trong lòng cuối cùng thở dài m ộ t hơi sau đó vội vắng hỏi thúc thúc ngươi biết côn bằng tư bản sao nghe nói là cha ta sáng lập thúc thúc đang nghe côn bằng tư bản bốn chữ về sau kinh ngạc nhìn lộc sinh ngươi là nghe ai nói lộc sinh thế là đem lão dương ban đêm nói với tự mình hoàn chỉnh thuật lại cho thúc thúc thúc, thúc nghe xong yên lặng nhẹ gật đầu dương trường thanh nói không sai côn bằng tư bản xác thực là phụ thân ngươi năm đó sáng tạo Ta c ò thúc thúc nhưng n ớ rõ c h dương i khỏi côn n b ằ trường thanh đề nghị ta giơ hai tay tán thành hiệu bằng tần tân khổ khổ tạo dựng lên đồ vật nhất định phải từ ngươi đứa con trai này kế thừa không thể để cho người khác chiếm tiện nghị thúc thúc vừa nói vừa vỗ vỗ lộc sinh bà vai bỗng nhiên phốc phốc cười một tiếng ta nguyên lai、like、còn tưởng rằng ngươi l ờ i này liền muốn ngơ ngơ ngác ngác vượt qua không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà đột nhiên khai khiếu hiện tại không chỉ có dựng vào dương thị địa sản thế mà ngay cả côn bằng tư bản sự tình đều biết rất tốt rất tốt thúc thúc liên tiếp nói hai tiếng rất tốt đ ỗ n g nhiên giống là nhớ ra cái gì đó vua hót một cái nói ra úc đúng ta nhớ được hắn năm đó ở nhận thế giới quy tắc trừng phạt trước vì để tránh cho lan đến gần côn bằng tư bản đối chính hắn nắm giữ tất cả tài sản đều tiến hành ủy trị ngươi nếu là muốn cầm về côn bằng tư bản quyền không chế liền phải nghĩ biện pháp tìm được trước hắn năm đó ủy trị bằng chứng chỉ cần để sát khí đụng phải làn ra liền sẽ chết ủy trị bằng chứng là cái gì lộc sinh nhìn xem thúc thúc tò mò hỏi thúc thúc phi thường không tự tin gãi g ã i đầu sau đó ngượng ngùng nói ra ta kỳ thật đối loại vật này cũng không phải đặc biệt giải chỉ là nghe ngươi cha đại khái nói qua cái gọi là tài sản ủy trị chính là xóa đi tương ứng tài sản tất cả mọi người tin tức trở thành vật vô chủ dạng này ở thế giới quy tắc chế t à i thời điểm liền sẽ không nhận ảnh hưởng mà muốn một lần nữa thu hoạch được những thứ này tài sản quyền sở hữu nhất định phải sử dụng ủy trị bằng chứng nói một cách khác ai thu được ủy trị bằng chứng liền sẽ thu hoạch được ba ba của ngươi lưu lại những cái kia tài sản thúc thúc nói xong m ư ờ i phần không xác thực tin một bên đầu đại khái chính là cái này ý tứ đi nhưng ủy trị bằng chứng đến tột cùng là cái thứ gì ta cũng không rõ ràng lộc sinh ngược lại là rất nhanh liền h i ể u được thúc thúc nói ý tứ bất quá lây hắn trong khoảng thời gian này lục tục no ngoe nghe đối p h ụ thân h i ể u rõ tin tưởng cái này ủy trị bằng chứng hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền bị người cho tìm tới lúc này chỉ thấy thúc thúc v ô đầu một cái nói ra tiểu lộc ngươi cho thúc thúc một chút thời gian thúc thúc mặc dù không biết ủy trị bằng chứng là cái gì nhưng thúc, thúc biết có ai có thể sẽ biết ta ngày mai liền xuất phát đi tìm hắn ngươi đ ợ i ta tin tức lộc sinh vội và nói việc này còn không nóng nảy nhưng mà thúc thúc ngược lại là trở nên gấp không thể chờ bắt đầu thật sớm liền trở về phòng nghỉ ngơi ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng liền một thân một mình rời đi lộc sinh ban ngày vô sự tiếp tục tại siêu thời không máy chạy bộ bên trong rèn luyện thân thể giờ phút này hắn thể trọng đã về tới bình thường phạm vi nhưng là toàn thân không có cơ bắp hoàn toàn liền là một bộ tấm p h ẳ n g dáng người về sau thời gian bên trong liền không thể chỉ dựa vào chạy bộ huấn luyện còn muốn kết hợp không dưỡng vận động dần dần bắt đầu rèn luyện toàn thân cơ bắp đang chạy bước quá trình bên trong lộc sinh lần nữa ấn mở người chơi diễn đàn phát hiện gần nhất hót tổ t í p toàn bộ đều là liên quan tới sắp ban bố mới phó bản trong đó nóng bỏng nhất một đầu thiếp m ờ i là các h i n h đệ ta dự định đánh cược một lần các h i n h đệ ta suy nghĩ một buổi tối đây là đời ta có thể gặp phải cơ hội tốt nhất các ngươi không muốn phun ta xúc động chỉ cần thành công sinh tồn hai mươi b ố tiếng liền có thể thu được bốn nghìn chín mươi năm cái thang trời điểm tích lũy không có lý do gì không đi đánh cược một lần đợi này xoay người cơ hội đều ở nơi này lâu chủ ta đ ì ngươi ta cũng nghĩ kỹ c ù nhóm g giống cái này n ư bây giờ không c hy vọng n s i đầu tiên vào phó bản có thể khai ra truyền thuyết s cấp trang bị về sau lập tức liền bị suy yếu thuần là người nhìn nhiều năm như vậy phó bản ta là cảm thấy vì hơn bốn điểm tích lũy đánh cược một lần đạt giá ta đã cùng người trong nhà đều thương lượng xong người trong nhà lần này đều rất ủng hộ ta phía sau cùng tiếp còn có rất rất nhiều t h i đương nhiên trong đó cũng không thiếu lý tính thanh em tại thuyết phục mọi người vẫn là phải giữ vững tỉnh táo dựa theo hiện tại đạt được phương thức đến tính toán kiên trì xong một mươi hai giờ cũng bất quá sáu mươi ba điểm tích lũy muốn xoay người ít nhất phải sống suốt một m ư i sáu giờ trở lên các ngươi thật có bản lanh này sao bất quá thanh em như vậy rất nhanh liền bao phụ tại đại lượng làm người đối tương lai vô hạn mặc sức tưởng tượng thảo luận bên trong lộc sinh l ậ t nhìn hồi lâu phát hiện trong đó có một đầu cao tán bình luận có lẽ có thể đại biểu cho tuyệt đại bộ phận chưa từng xuống phó bản phổ thông tiếng nói không sợ mọi người cho cười ta liền sợ một tuần không thấy ta người bên cạnh đột nhiên còn sống trở về phi thăng đơn giản so giết ta còn khó chịu hơn ta thả rằng đi theo trước đi xuống xem một chút thực sự tình huống không ổn cùng lắm thì cậu tại khu vực an toàn bên trong đợi cái hai mươi từ tiếng cũng so tại t r ư ớ c máy truyền hình nhìn người khác không ngừng kiểm điểm tích lũy mạnh lộc sinh tắt đi người chơi diễn đàn không có xuống chút nữa xem hắn hoàn toàn có thể lý giải tuyệt đại bộ phận người bình thường loại tâm tính này liên giống với là trước mặt cho ngươi hai lựa chọn năm mươi tỷ lệ có thể thu hoạch được m ộ ư ơ i ước tiền tài năm mươi tỷ lệ sẽ chết khẳng định sẽ có thật nhiều người lựa chọn đi lớn mật liều một phát đây là phong h i ể m đặc biệt thích hình nhân cách tại chân thực trong xã hội cũng không phải là số ít lúc chiều ngư hoài nhạn cũng phát tới tin tức nói lần này nghiên cứu sẽ chiêu mộ và o phó bản nhân viên an bài tiền triển đặc biệt thuận lợi nhất là nguyên lai nhăn nhăn nhó nhó cơ sở dữ liệu người lần này lại có không thiếu chủ động báo danh muốn vào phó bản lọc sinh nhịn không được ở trong lòng thẳng lắc đầu quả n h ữ n cái này m a n nước trò chơi hạng mục tổ đối với tình người năm thật sự là tinh chuẩn Cái chiêu cái cái kia sớm chiêu mộ mỗi cái phân khu 50 cái nhạc thi khu sớm mộ phân nhạc nhân, nguyên lần a khoa hay gian mau giữa trưa, kiếp sau hoa i giờ biết Thời tới kiếp siê-zi cuối cùng một màn phó bản cuối cùng chi chiến còn có chút chút, còn có cùng cùng cùng tưởng rằng trường, nghĩ không không đến ngạn sent bản màn bản đúng hạn một rất thứ tư một tới. phó phó bây bị đâu. suy mà đủ l này tuyên truyền giao diện tràn ngập đại lượng liệt hỏa cùng tiền tài đầy bình phong màu đỏ chót quảng cáo giống như là dục vọng chi hỏa tại trong lòng của mỗi người cháy hương thực cuối cùng tuyên bố quy tắc cùng trước đó báo trước không có quá nhiều xuất nhập cũng không biết có phải hay không là m a n đức trò chơi hạng mục tổ nhìn lén người chơi diễn đàn bên trên người sử dụng thảo luận tóm lại bốn chữ này vừa xuất hiện để những cái kia nguyên bản còn muốn chờ đợi đợt thứ nhất thông quan video chạy ra là người cũng không thể không điểm kích lập tức hẹn trước cái nút thứ năm sáng sớm toàn bộ giang lâm thành phố trên không đ ỗ n g nhiên xuất hiện ồ ương ương một đoàn kim loại quả đen số lượng nhiều đến thậm chí để cho người ta coi là tận thế liền m u ố tới chỉ gặp cái này hàng vạn con kim loại quả đen mang theo phó bản bí trịa hướng thành thị từng cái cư xá bay đi lộc sinh chú ý tới bay hướng vùng ngoại ô quả đen lần này phá lệ hơn nhiều lộc sinh mở hộp quả ra không chút do mười n bên trong ra trước mắt trước mắt phút ó bản đến ngược kết thúc về sau ngài đem một lần nữa trở lại thứ tư phân khu quả nhiên cùng lộc sinh trước đó đoán không sai bởi vì hắn là từ nghỉ ngơi điểm trở lại thế giới hiện thực nguyên nhân lần này tiến vào phó bản không tiếp tục cùng thịnh thiên công hội tiến hành hóa lại mà là trực tiếp tiến vào trước đó thứ tư phân khu theo lên trước mắt đ ế m ngược tính theo thời gian dần dần đi đến không lộc sinh trước mắt bạch mạc bắt đầu bị màu đen thay thế quen thuộc phó bản giới thiệu văn tự tại lộc sinh trước mắt chậm rãi xuất hiện hoan nên đi vào kiếp sau hoa cùng bị ngạn sen phó bản x i ê ri cuối cùng màn cuối cùng chi chi ế n lần này phó bản phát sinh ở bị ngạn sen rơi xuống giới một năm về sau đại lượng bị vật lấy ác ma chi danh trải qua bị ngạn sen đi tới thế giới loài người bọn hắn tùy ý hấp thụ lấy nhân loại hôn phách như đổ đổi lấy tại thế giới loài người vĩnh sinh nếu như không thể kịp thời tìm tới bị ngạn sen đem nó trừ tận gốc đi một trận quét sạch toàn nhân loại hạo tiếp tức sắp giáng lâm người cùng ác ma chiến đấu hết sức căng thẳng đáy biển chi thành chờ đợi anh hùng của bọn hắn toàn nhân loại đều đang đợi lấy anh hùng của bọn hắn phó bản bình xét cấp bậc s nhân vật thân phận hoàng kim cấp người chơi nhiệm vụ chính tuyến đổi mới sống sót mời tại đáy biển chỉ thành sống sót 2 a i m tiếng đặc biệt nhắc nhở một phó bản nửa bộ phận trên toàn bộ hành trình cấm dùng cơ giáp đặc biệt nhắc nhở hai mỗi ác ma trên tay đều có một thanh dùng tự thân tình huyết luyện chế mà thành đầu gỗ vũ khí xưng là sắc khí chỉ cần làn ra chạm đến sắc khí liền sẽ bị lập tức rút đi linh hồn mời các vị vụ phải cẩn thận đường đối chạm đến sát khí liền sẽ bị lập tức rút đi linh hồn lộc sinh nhìn xem đầu thứ hai đặc biệt nhắc nhở không khỏi kinh hô một tiếng lúc này trước mắt hình tượng dần đận trở nên rõ ràng đu quay xe cắp treo đu quay ngựa thuyền hải tạo nơi này là hắn rời đi địa phương thân tử nhạc viên cũng là ba cái công cộng săn g i ế t khu vực một trong giờ phút này thân tử vui trong viên tiếng người huyên áo chơi trò chơi công trình trước hàng dài như rồng rất nhiều gia trưởng mang theo con của mình tại cái này đến cái khác trò chơi hạng mục ở giữa xuyên thẳng qua một bộ bình tĩnh hài hòa náo nhiệt tràn diện cách đó không xa một cái năm sau t u ổ i bộ dáng tiểu nam hải hai tay xoa nắn con mắt toa hoa khóc lớn ta đổ chơi xe hơi nhỏ không thấy ta xe hơi nhỏ không thấy rộn rộn ràng ràng đám người không ngừng từ bên cạnh hắn trải qua tiểu nam hải bất lực trong đám người ở giữa lo lắng tìm kiếm lấy hắn đồ chơi lúc này chợt nghe bành một tiếng văng nhỏ không biết là ai một c ư ớ c đá bay trên đất một cố đồ chơi xe buýt một đường lăn đến lộc sinh dưới chân tiểu nam hải rốt cục thấy được âu hiếm xe buýt chỉ vào lộc sinh lòng bàn chân ngay cả liền hô lên ta xe hơi nhỏ ta xe hơi nhỏ lộc sinh cúi đầu nhìn thoáng qua đồ chơi xe buýt lại ngẩng đầu yên lặng lui về sau một b một cái trung niên bộ dáng đại thúc c a o mày từ lộc sinh bên người đi qua người tuổi trẻ bây giờ làm sao ngay cả một điểm ái tâm cũng không có vừa nói vừa c ú i người hướng lộc sinh trước người đồ chơi xe chỗ tới t r ư ơ n g hai trăm hoan n g h ê n đi vào tàn khốc thế giới phó bản lộc sinh nhìn trước mắt xoay người nhặt đồ chơi trung niên nam nhân nhẹ nhàng nhữ mày hắn lần nữa nhìn thoáng qua nam hải kia đỉnh đầu xương hảo một cái nhìn như người vật vô hại tiểu ác ma dưới chân liền lặng lẽ về sau lại thối lui ra khỏi một bước nhỏ trung niên nam nhân tay mắt thấy là phải đụng tới chiếc kia nằm dưới đất xe hơi nhỏ lộc sinh một trái tim cũng đi theo nâng lên cổ họng nhưng mà nháy mắt sau đó trung niên nam nhân không bị thương chút nào nhặt lên xe hơi nhỏ hướng tiểu nam hải phất phất tay tiểu b ă n g hưu thúc thúc nhặt được lập tức cho ngươi cầm tới nói xong quay đầu hướng lộc sinh s ù y cười một tiếng sau đó hướng tiểu nam hải phương hướng chạy tới lộc sinh kinh ngạc nhìn thoáng qua trung niên nam nhân đỉnh đầu xương hảo một cái thích sửa răng trung niên nam nhân trong lòng không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra cái kia đổ chơi xe buýt vậy mà không phải sắc khí lại là mình đa tâm bất quá ngâm lại cũng thế c â bên này có thật nhiều đáy biển hộ vệ đội chiến sĩ cứ như vậy g i người cũng không tránh khỏi quá trắng trọn một chút nhặt về đồ chơi xe buýt tiểu nam hải thật vui vẻ hướng sân chơi nơi khác chạy tới lộc sinh túi đầu nhìn thoáng qua lòng bàn tay phải khu vực bài chỉ gặp thời khắc này khu vực bài bên trên chính lóe g a lục quang nói cách khác ở trước mắt khu vực này bên trong là có thể kích giết nhân loại bất quá cùng trước đó thoáng có chút khác biệt chính là khu vực bài chung quanh một vòng biển dịa giờ phút này cũng sáng lên ánh sáng nhạc mà lại theo lộc sinh ánh mắt từ trong sân chơi khác biệt trên thân thể người đào q u a cái này một vòng ánh sáng nhan sắc cũng sẽ tùy theo biến hóa có là màu xanh có là ngân sắc có là kim h o à n sắc còn có không có nhan sắc lộc sinh lập tức liền đ o á n được đây đ ố i ứng trước mắt mình người chơi này đẳng cấp màu xanh chính là thanh đồng cấp ngân s ắ c chính là bạch ngân cấp kim hoàng sắc chính là hoàng kim cấp về phần không có nhan sắc hẳn là phó bản bên trong nở bờ cờ nói cách khác ác ma có thể bằng vào trong tay khu vực bài nhan sắc đến phán định đối phương đến tột cùng là đẳng cấp gì con mồi nghĩ tới đây lộc sinh tranh thủ thời gian hướng xa xa nam hải bóng lưng nhìn lại chỉ gặp lúc này lòng bàn tay khu vực bài viền diệ lập tức liền đã mất đi nhan sắc xem ra cái này viền diệ chỉ có khi nhìn đến người chơi lúc mới có thể phát ra sáng ờ i lúc này lộc sinh bên người, người chơi càng ngày càng nhiều đại bộ phận đều là màu xanh chỉ có một phần nhỏ là ngân s ắ c về phần kim hoàng sắc thì lác đác không có mấy có thể nhìn ra được những thứ này người chơi bên trong rất nhiều đều là lần đầu tiên vào phó bạn làm người nhắc a n cẩn thận đối bên người hết t h ả đều rất mất cảm nhưng cũng không ít người khi nhìn đến chung quanh náo nhiệt cảnh tượng lúc nhao nhao nhẹ nhàng thở ra còn tốt còn tốt không có ta trong tưởng tượng do người đúng vậy a không có nghĩ tới đây náo nhiệt như vậy liền cùng phía ngoài sân chơi đồng dạng l ộ c sinh không chút nào dự định tại thân tử nhạc viên dừng lại lâu Bởi vì nơi vì này là chu ô cựu châu, châu rất mau vực, trở lại phục tin tức nói hắn ngay tại thân tử nhạc viên phụ cận lập tức tới ngay lộc sinh thế là cùng hắn n ước định tại nhạc viên cổng gặp mặt liên bắt đầu hướng đại môn phương hướng chạy tới đúng lúc này lộc sinh sau lưng bỗng nhiên truyền đến nôi một tiếng thở nhẹ tiếp lấy một người trung niên phàn nàn nói nhà ai tiểu bằng hữu đem đồ chơi khắp nơi ném luận a lộc sinh hiếu kỳ quay đầu chỉ thấy vừa mới chiếc kia đồ chơi xe hơi nhỏ lại một lần nữa té lăn quay trong đám người tại du khách lui tới xuyên thẳng qua dưới thỉnh thoảng bị đá tới lại đá đi vừa mới phát ra thở nhẹ chính là một người mặc ngăn chứa áo sơ mi thanh đồng người chơi trong miệng mắng to một tiếng t r ắ n ghét g dưới chân vừa dùng lực lại đem nó đá phải địa phương khác lúc này một cái niên kỷ tại hai mươi lăm sau tuổi người trẻ tuổi rốt cục nhìn không được vừa xoay người bên cạnh nói ra đem nó nhặt lên để qua một bên không phải tốt sao nó đã nhặt lên trên đất đồ chơi xe buýt ngay tại lúc hắn chạm đến đồ chơi xe trong n g a y mắt toàn thân hắn cơ b ắ p cấp tốc khô h é o xuống dưới toàn thân cao thấp đều biến thành màu đen một đôi mắt thì biến thành màu sàm trắng nam nhân duy trì lục tìm đồ vật bộ dáng chậm dại hướng phía trước quỳ xuống cảnh tượng trước mắt để lộc sinh giật n ả y cả mình chuyện gì xảy ra rõ ràng vừa mới cái tia đại thuốc không có chuyện gì a nhưng mà còn chưa kịp nghĩ lại lộc sinh bên thai lại chuyển tới phanh một tiếng v a n g nhỏ chỉ gặp một viên đầu gỗ làm xúc sắc từ chính đang vận hành xe cắp treo bên trên rót xuống nên ở chính đang vận hành bánh răng bên trên bị đè ép chia năm xẻ bảy hướng bốn vương tám hướng đám người đạn bắn tới trong đó một viên đầu gỗ mảnh vỡ g ã y tại một cái làm người người chơi trên mặt người kia còn chưa tới đến hô một tiếng ai như thế không có tố chất ném loạn đồ vật r a trên người bỗng nhiên ở giữa cũng khô h é o xuống dưới phản phất trong nháy mắt bị người dành thời gian linh hồn trong mắt một mảnh s á m trắng lập tức c o q u ắ p ngã trên mặt đất cùng lúc đó tại cái khác bốn phương tám hướng liên tiếp chuyển đến tiếng rít chói thai trong đám người cao thấp mập ốm thân hình không giống nhau bốn cái làm người người chơi tất cả đều trong nháy mắt ở giữa khô heo thành t h ấ khô n ử a mặt chỉ lên trời ngã xuống không biết là ai dẫn đầu hô to một tiếng ác ma bắt đầu giết người ác ma bắt đầu giết người nguyên bản hết t hệ như thường trong sân chơi đám người đột nhiên bắt đầu bạo động có lần thứ nhất và o phó bản làm người người chơi lúc này liền bị sợ vỡ mật khu vực an toàn ở đâu ai có thể nói cho ta khu vực an toàn ở đâu có thể đây là phó bản tàn khốc địa phương nói cho ngươi có khu vực an toàn lại không nói cho ngươi khu vực an toàn ở nơi nào những cái kia nguyên bản ôm may mắn tâm lý nghĩ hạ tới xem một chút làm mọi người lúc này triệt để mắt t r ò n váng đành phải đi theo đám người v u ợ n bực cái đầu hướng nhạc viên đại môn p ư ơ n g hướng chạy tới lúc này đại lượng thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ từ bốn phương tám hướng chạy tới trong miệng cầm lên không nên kinh hoàng mọi người không nên kinh hoàng nhưng mà nhận lấy kinh hai đám người giờ phút này đã hoàn toàn mất đi k h ô n g chế người sát bên người lít nha lít nhít hướng nhạc viên hướng cửa vào r ũ n g mánh lao tới lộc sinh ở trong lòng nói một tiếng không s o n g đây chính là ác ma tốt nhất cơ hội hạ thủ quả nhiên liền nghe trong đám người lần nữa truyền đến liên tiếp thét lên lại có người chết mọi người nhanh tản ra qua lại ở giữa giữ một khoảng cách nếu không sẽ bị ác ma sát khí thừa dịp loạn đụng phải thân thể lộc sinh lắc đầu tranh thủ thời gian thừa dịp mọi người còn chưa kịp đổi tới cửa chính lập tức cấp tốc chạy ra ngoài cửa nhạc viên cửa ra vào c h ỗ chỉ mở ra một cánh cửa nhỏ vừa mới cái kia nhặt lên nam hải xe hơi nhỏ trung niên nam nhân tựa tại cạnh cửa bên trên không chút hoang mang dùng cây tằm cạo lấy răng nhìn thấy đám người xa xa dối loạn vẫn như cũng là một bộ thờ ơ dáng vẻ chỉ là nhìn xem lộc sinh bình tĩnh nói một câu không còn chơi một lát lộc sinh lần nữa ngẩng đầu xác nhận một chút đỉnh đầu hắn x ư n g hảo một cái thích x ỉ a răng trung niên nam nhân lập tức cũng không đáp lời trực tiếp từ bên cạnh hắn chạy tới ngay tại lúc hai người gặp thoáng qua trong nháy mắt lộc sinh bỗng nhiên trong lòng siết chặt một cỗ dự cảm vô cùng không tốt đột nhiên xông lên đầu để hắn vội vàng trùn xuống thân hướng phía trước chính là một cái trước nào lộn. lúc này chỉ thấy s o u l ư n g trung niên nam nhân trong tay cầm cây tăm ở giữa không trùng chọc lấy cái không trong miệng lập tức chửi mắng một tiếng t h ả o để một cái hoàng kim chạy lộc sinh ngồi ngay đó nhìn lấy nam nhân ở trước mắt không khỏi giật nảy cả mình hắn là ác ma thế nhưng là đỉnh đầu hắn xương h à o rõ ràng không phải a nhưng mà đúng vào lúc này nam nhân đỉnh đầu một cái thích sỉa răng trung niên nam nhân xương h à o chậm rãi biến mất biến thành một cái r à o hóa tác ma lộc sinh mổ hôi lạnh trên c h á n lập tức xông ra hắn lúc này mới ý thức được nguyên lai ác ma xương hảo cũng sẽ không ngôi thời mỗi khắc xuất hiện tại ác ma đỉnh đầu hắn có thể nhìn thấy người khác danh hiệu thiên phú không hoàn toàn có thể dựa vào chương hai trăm linh một mời lấy sáu loại dục vọng săn g i ế t tắc ma trung niên nam nhân cầm trong tay cây tam không chút hoang mang nhìn chằm chằm lộc sinh nhưng không có tiếp tục đổi ra lộc sinh nhìn thoáng qua trong tay khu vực bài màu đỏ nói cách khác chỉ cần ra thân tử nhạc viên đại môn liền ra công cộng săn g i ế t khu vực mà trung niên nam nhân không thể tại mình săn g i ế t khu vực bên ngoài giết người lúc này thành đàn người chơi đã đi tới công viên trò chơi cửa chính bởi vì lối ra chật hẹp chỉ tốt một cái sắt bên một cái đi ra ngoài trung nhiên nam nhân cởi xấu xa lấy hướng lộc sinh phất phất tay sau đó đem trong tay cây tam cắm vào cửa kim loại bên trên trong khẽ hở đám người chen trúc khó tránh khỏi sẽ có số đẩy có người không cẩn thận đâm vào cửa kim loại bên trên bị cây tam đâm trúng cánh tay lập tức liền bị rút đi linh hồn ngã ngã trên mặt đất trung nhiên nam nhân ngay trước mặt lộc sinh l ạ g yên không tiếng động cướp đi ba cái người t r ờ i tính mệnh t h ờ i có vẻ khoe khoang hướng lộc sinh dựng lên một cái ba thủ thế sau đó dùng khẩu hình nói ra đừng tưởng rằng ngươi trốn sau khi ra ngoài ta liền không giết được ngươi không ai có thể từ dưới tay của ta đào tàu tiếp lấy hắn điểm nhiên như không có việc gì rút ra cây tam đổi tại đáy biển hộ vệ đội đổi tới trước đó cấp tốc lẫn vào đám người h ư ớ n g trong sân chơi đi đến sân chơi cổng đám người lần nữa tao loạn cả lên không ít người một bên khắp giống một bên lại từ lối đi ra lùi trở về lúc này l ộ c sinh trên bờ vai bị người dùng lực vỗ một cái hắn giật này mình tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại phát hiện là chu cựu châu cùng linh Lung hai người l ộ c sinh thở dài nhẹ nhõm nhìn xem linh lung trước nói một tiếng xin lỗi thật có l ỗ i lần trước là ta ngủ quên mất rồi không thấy được lao chu tin tức linh lung cười khoác khoắt tay không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại chu ũ n g là bởi vì cựu châu, châu nhẹ gật đầu ba người đang định hướng trong thành thị đi đến lộc sinh chợt định ngay tại chỗ bởi vì tại trước mắt của hắn đột nhiên nhảy ra ngoài một đầu nhiệm vụ mới thông chi nhiệm vụ ẩn đổi mới thế giới cái nước nhiệm vụ miêu tả tìm tới thế giới cái nước c ũ nhiệm g đem nó c ỗ p h vụ trước ừ thế mặt hoàn thành tình huống không lọc sinh rõ ràng nhớ kỹ cái này tên là thế giới kẻ nước nhiệm vụ ẩn vẫn là tại đại náo bầu trời phó bản bên trong đi đ ở nhì ổng tìm lao tổ thời điểm nhận được lúc ấy liền có một cái đặc biệt nhắc nhở đây là một cái xuyên qua tiếp sau hoa cùng bị ngạn s e n toàn bộ phó bản x ư a di nhiệm vụ ẩn quả nhiên tại gian cách một cái phó bản về sau rốt cục lại nhảy ra ngoài bất quá để lộc sinh không có nghĩ tới là tại người khác còn cần nghĩ hết biện pháp tại ác ma dưới tay sinh tồn bên trên hai mươi b ố tiếng thời điểm cái này nhiệm vụ ẩn thế mà muốn mình đi săn giết ác ma hơn nữa còn muốn lấy sáu loại dục vọng hình thức hoa thức đánh giết ác ma đây cũng quá điên rồi một điểm đi chủ cựu châu cùng linh lung hai người nhìn thấy lộc sinh bỗng nhiên sững sờ ngay tại chỗ vội vàng hỏi tiểu lộc thế nào lộc sinh thế là đem mình vừa mới tiếp thu được nhiệm vụ tin tức hoàn chỉnh báo cho hai người nghe xong lộc sinh tự thuật lao chu vẫn như cũng là một bộ không có chút rung động nào biểu lộ à g i ế t ác ma liền g i ế t ác ma thôi đã lúc ấy là chúng ta đem bị ngạn sen rơi xuống d ư ớ i lần này từ chúng ta lại đem nó xóa bỏ cũng hợp lý linh lung thì là lộ ra một bộ dị thường vẻ mặt kích động g i ế t ác ma vậy chúng ta là không phải chính là liệt ma nhân rồi liệt ma nhân lộc sinh thoáng sửng sốt một chút sau đó sờ lên cái m u i của mình đừng nói vừa gọi cái tên này trong lòng còn thật có chút không giống ba người vai c ấ i vai rất nhanh liền đi tại đáy biển chi thành thành thị trên đại đạo hôm nay đáy biển chi thành cùng lộc sinh rời đi ngày đó so ra rõ ràng muốn náo nhiệt rất nhiều đại lượng làm người người chơi tại trong thành thị xuyên t h ẳ n g qua chừng năm mươi mét liền sẽ có một cái võ trang đầy đủ đáy biển hộ vệ đội chiến sĩ tại trong thành thị cao nhất một tòa cao ốc mái nhà có một cái cự đại hình chiếu ba d phía trên biểu hiện ra một cái rất dài số lượng một trăm linh chín bốn trăm bảy sáu chu cựu châu nghỉ ngờ hỏi một câu đây là ý gì ngay tại hắn nói câu nói này công phu số lượng đảo mắt liền biên thành một trăm linh chín bốn trăm bảy bốn lộc sinh trầm ngâm một lát nói ra ta đoán có lẽ là cái này phó bản phân khu tràn vào tới người chơi số lượng chu cựu châu giật nảy cả mình hơn mười vạn cái người chơi một cái phân khu lộc sinh khẽ vất c ằ m đồng dạng khó có thể tin nhìn xem bên cạnh như nước chảy đám người điểm tích lũy mị lực thật đúng là vô cùng lớn cái này chỉ sợ là từ trước tới nay phó bản người chơi nhiều nhất một lần đi lộc sinh nói vỗ vỗ chu cựu châu phía sau lưng chúng ta đi thôi tìm được t r ư ớ c thánh nhân chi thủy quan trọng ba người đang định tiếp tục đi lên phía trước chợt nghe trong đám người có người hô lớn một tiếng ta tìm tới khu vực an toàn mọi người nhanh đi theo ta l ộ c sinh ba người thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại là một cái vóc dáng không cao mặc lục hắc áo ca dô đại thúc đại thúc trong đám người vây tay phá lệ hưng ơ phân hô ta vừa mới tìm tới khu vực an toàn chính ở đằng kia c h ỗ không xa trên đường cái đám người lập tức s ô i trào lên dù sao xuống đến phó bản về sau trò chơi cũng không có công bố khu vực an toàn vị trí để không ít làm người người chơi trong lòng đều đang không ngừng bồn trồn bọn hắn muốn đánh cược một phen cao điểm tích lũy không giả nhưng tương tự cũng đều muốn sống trở về khu vực an toàn giống như là trong lòng bọn họ càng tránh gió chỉ cần một khắc tìm không thấy ở đâu dẫn theo tâm liền một khắc không bỏ xuống được tới hiện tại rốt c ụ c có người tìm tới khu vực an toàn không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt trong đám người lập tức có người kích động h ô cảm ơn trời đất xem như biết khu vực an toàn ở đâu nhanh lên dẫn chúng ta qua đi xem một chút đại thúc lập tức ai một tiếng liền dẫn đầu hướng lộc sinh mấy người lúc đến phương hướng đi đến chu cựu châu nhìn thoáng qua đám người di động phương hướng hỏi tiểu lộc chúng ta tiếp tục đi tìm thánh nhân chị thủy vẫn là cũng đi theo đi qua nhìn một chút lộc sinh nghĩ nghĩ nói ra chúng ta cũng cùng qua xem một chút đi dù sao biết khu vực an toàn ở đâu trong lòng cũng sẽ càng an tâm một chút ba người thế là rơi quay đầu đi theo đám người phương hướng đi đến đại thúc mang theo ô ư ơ n g ương mấy trăm người liên tiếp xuyên qua bốn đầu đường cái đi tới một chỗ bán hai tay ô tô trong bãi đỗ xe hắn lấy tay chỉ một cái bãi đỗ xe bên cạnh một mảnh sắt lá phòng ở nó i ra cái k i a màu đỏ lều tránh mưa phía dưới chính là khu vực an toàn chỉ cần khẽ rửa gần liền sẽ nhảy ra phải trăng tiến vào khu vực an toàn nhắc nhở một chút nóng vội làm người người chơi mặt bên trên lập tức lộ ra vui mừng lập tức hướng màu đỏ lều tránh mưa phương hướng chạy tới mà ở chạy đến lều tránh mưa phía dưới về sau lại phát hiện cái gì nhắc nhở cũng không có xuất hiện nghi ngờ lớn tiếng hỏi đại thúc Ta tại sao chương hai trăm linh hai hoàn thành cái thứ nhất dục vọng đánh giết đại hỷ đại thúc lời nói nhất thời làm trong bãi đỗ xe hơn hai trăm linh người toàn bộ mắt cho váng có người rốt cục phản ứng lại đối đại thúc chửi h ấm lên lao già chết tiệt ngươi lại là thay ác ma làm việc đem chúng ta lừa gạt đến nơi đây đậu đen rau m uống lao tử muốn giết chết n g ư ờ i người cái lao bất tử trời đánh ngũ lôi sinh h ả i nhi không có lô đi chủ đủ loại khó nghe thô tục hướng đại thúc nào h tới trước mặt nhưng mà đại thúc lại là mắt đ i ế t thai ngơ hai tay khoanh thả trước người con mắt c h ầ m c h ầ m mặt đất một bộ nhu thuận nô b ộ t bộ dáng khoe miệng của hắn thậm chí còn treo một cái mỉm cười đ ạ c ý ai nói lần thứ nhất vào phó bản liền không phải là thái điều rồi dựa vào bản thân nhiều năm như vậy sinh ý trên trận kinh nghiệm loại thiên tài này giao dịch ý tưởng còn không phải tiện tay bóc đến k u ấ t thân làm một chút ác ma tôi tớ thì thế nào so với mất đi tính mạng cùng hơn 4.000 điểm điểm tích lũy đây đều là đáng giá lúc này màu lam hai tay cửa xe thể thao chậm rãi đầy ra từ bên trong đi tới một cái niên kỷ không lớn thanh niên giữ lại một đầu tóc dài màu vàng trên thân không che giấu chút nào tản ra ác ma mới có sắt khí thanh niên tóc vàng cười ha hả hướng trước mắt hơn hai trăm n g ư ờ i nhìn thoáng qua hài lòng vỗ vỗ đại thúc bà vai vẫn là biện pháp của ngươi nhiều xem ra vừa mới không có giết ngươi là đúng ngươi yên tâm chỉ cần ngươi còn có thể liên tục không ngừng đưa tới cho ta người ta liền bảo vệ cho ngươi bình an vượt qua hai mươi b ố tiên thời gian đại thúc tại sau lưng cảm kích liên tục gật đầu hoàng mao cầm trong tay một thanh đầu gỗ làm củ cải đao không có thử một cái bờ bốn không tệ hai mươi mấy cái bạch ngân đến tính tám mươi người đầu một nhóm người này tính được đến có cái ba trăm người lại đến cái một nhóm lao tử chính là ma vương a hoàng mao càng nghĩ càng là vui vẻ nhịn không được nửa đầu cất tiếng cười to trong tay củ cải đao không có dấu hiệu nào đột nhiên ra khỏi vỏ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng bên người một cái bạch ngân người chơi đâm tới nhưng mà để hoàng mao không có nghĩ tới là cái k i a bạch ngân chơi nhà thế mà thân thủ mười phần không tệ một cái nghiêng người lại tránh được hoàng mao công kích tiếp theo từ đạo cụ cột bên trong lấy ra một ổ lôi xà thương đối hoàng mau một bắn liền sáu phát tia sáng laser buộc trong nháy mắt từ hoàng mau thể nội xuyên qua đem áo ngoài của hắn đốt đốt ra sáu cái vết đạn hoàng mau đột nhiên xứng sở ngay tại chỗ liên đối lấy phía sau hắn đại thúc cũng xứng sở ngay tại chỗ ác ma dễ dàng như vậy liền bị súng laser cho bắn chúng đại thúc tâm tình lập tức khẩn trương lên hoàng mau c ú i đầu nhìn thoáng qua trên người vết đạn lại ngẩm đầu nhìn một chút trước mắt người chơi khỏe miệng đông nhiên phủ lên một tia cười lạnh dùng súng bắn ta ngươi không biết lao tử là bất tử chỉ thân sao chỉ là súng ngắn có thể làm gì ta nói xong trong tay đùa nghịch một cái đa o hoa đầu ngón chân điểm đất lần nữa hướng cái kia bạch ngân người chơi vào tới bạch ngân người chơi tranh thủ thời gian liền lùi lại s a u bước nhìn ra được hắn có rất không tệ thân pháp nội tình nhưng mà ác ma dù sao cũng là ác ma tốc độ dưới chân đồng dạng không chậm trong tay chất gỗ c ủ cải đao từ bạch ngân người chơi trên móng tay xảy qua bạch ngân người chơi lập tức chấn động toàn thân ngay sau đó toàn thân khô héo cơ bắp biến thành màu đen cả người giống như bị rút khô linh hồn vô lực co quắp ngã xuống nhìn xem té xuống đất bạch ngân người chơi hoàng bao lần nữa ngửa mặt lên trời cười ha ha. đừng lại phí hết tâm tư nghĩ đến giết chết ta từ nơi này chạy đi ta là ác ma các ngươi là làm bất từ ta hôm nay các ngươi đã tiên vào cái này bãi đỗ xe cũng đừng nghĩ sống thêm lấy ra ngoài ta nếu như các ngươi liền thành thành thật thật ngoan ngoan chờ chết ta có thể bảo chứng đau một chút khổ đều không có hoàng mau sau lưng đại thuốc lúc này cũng thở dài một hơi trong lòng thay ác m a vẫn như cũ bình yên vô sự cảm thấy vạn phần cao hứng lộc sinh ngẩng đầu nhìn một chút hoàng mau trên đầu xương hảo một cái vui mừng quá đôi ác ma trong lòng bỗng nhiên khé động tranh thủ thời gian hướng chu cựu châu nháy mắt lúc này chu cựu châu trong ngực còn có một phần lần trước l ọ c sinh phân cho hắn đồng từ nước tiểu lập tức lập tức ngầm hiểu không chút hoang mang đi lên trước giả bộn h ư một mặt tò mò nhìn hoàng bao ngươi thật là bất tử c h i thân ta muốn thử xem hoàng bao bên miệng lập tức phủ lên một cái nụ cười rêu cận đang muốn mở miệng nói chuyện phía sau hắn đại thúc đã đoạt mở miệng trước người ta là ác ma ác ma đến từ địa ngục ngươi không biết sao vừa mới người kia nổ súng ngươi cũng nhìn thấy căn bản đánh không đến nhà chúng ta ác ma đại nhân ngươi còn thử cái gì thử đại thúc vừa dứt lời một dội trong trẹo chất lỏng đột nhiên liền x ố i đến hoàng bao trên đầu hoàng m a o còn không có nổi giận đại thúc đã kìm nén không được lựa giận trong lòng thay hắn chửi h ầ m lên ngươi người này có phải bị bệnh hay không người ta thương đều vô dụng ngươi hát nước có thể quản cái gì dùng nhìn xem vóc người cao cao to to một điểm đầu vóc đều không dài thật sự là to con có tiểu trí tuệ đại thúc ở trong miệng hùng hùng hổ hổ niệm không ngừng nhưng mà trước người hoàng m a o lại đột nhiên toàn thân b ú c lên màu đen khói đặc nương theo lấy trong miệng thê lương thét lên chỉ trong chốc lát liền biên mất ngay tại chỗ đại thúc đột nhiên liền ngây ngẩn cả người nhìn trên mặt đất hoàng mau lưu lại quần áo khó có thể tin nói một mình lấy ác ma đại nhân, ác ma đại nhân. chủ k i ự u châu c ă m g h é t nhìn thoáng qua nằm dạp trên mặt đất đại thúc hướng lộc sinh hỏi vị đại thúc này xử lý như thế nào lộc sinh chỉ chỉ bên cạnh quần tình kích p h â n đám người giao cho bọn hắn là được nói mở ra nhiệm vụ của mình bảng chỉ thấy nhiệm vụ ẩn thế giới kẽ nước bên trong trước mắt hoàn thành tình huống biến thành hoàn thành tình huống đại hỷ cái này cái thứ nhất dục vọng đánh giết hoàn thành thuận lợi ngoài ý liệu lộc sinh lúc đến hoàn toàn không nghĩ tới đại thúc lại là thay ác ma làm việc lấy bán người khác làm đại giá cầu ác ma bảo đảm mình bình an nhân tính tự tư cùng tham lam tại thời khắc này bị thể hiện phát huy vô cùng tinh tế lộc sinh không rõ ràng trong tương lai 23 giờ bên trong còn sẽ có bao nhiêu cái dạng này nhân loại cùng ác ma giao dịch cả b ấ y bất quá đã nhân loại có nhược điểm ác ma cũng tương tự sẽ có nhược điểm hắn muốn làm chính là lợi dụng được những thứ này ác ma nhược điểm đối bọn hắn tiến hành phản xác rời đi xe xỉ cốt hẹn bãi đỗ xe về sau lộc sinh ba người lần nữa về tới đáy biến chỉ thành trên đường cái lúc này cái k i a t ò a nhà cao trên lầu chót số lượng đã biến thành 107,341. n g ắ n ngủi thời gian nửa tiếng bên trong lại có hai n cái người chơi tăng sinh ở ác ma chỉ thủ lần này ba người mười phần thuận lợi liền đi tới n m ộ mươi bảy dưới mặt đất hầm trú ẩn trang tràn đầy ba bình thánh nhân chỉ thủy ba người rời đi hầm trú ẩn thời khắc nhiệm vụ mới tin tức lại n h ả y ra ngoài nhiệm vụ chính tuyến hai tìm kiếm bị nạn sen hạ lạc nhiệm vụ miêu tả bị nạn sen hạ lạc tin tức bị giấu ở ba cái bảo trong trường trước mắt cái thứ nhất bảo dương đã xuất hiện mời lập tức tiên về t h ầ n tử nhạc viên tìm kiếm chú ý nếu như bảo dương từ công hội thành viên mở ra thì mỗi vào tay một đầu manh mối có thể thu hoạch được hai trăm phân công hội điểm tích lũy ban thưởng chương hai trăm linh ba cầm long công hội thiếu niên tuấn mỹ không đơn giản bị nạn sen manh mối lộc sinh nhìn xe mới m nhảy ra nhiệm vụ tin tức không khỏi thở nhẹ một tiếng nhiệm vụ này đối với hắn mà nói đơn giản quá trọng yếu bởi vì chỉ có biết bị nạn s e n hạ lạc mới có thể biết đầu kia thế giới kẽ n ư ớ c đến tột cùng ở nơi nào chỉ bất quá lần này nhiệm vụ địa điểm a lộc sinh lần nữa tại thanh nhiệm vụ bên trong xác nhận một chút lại là thân t ử nhạc viên thật vất vả mới từ chạy đi đ â u ra không nghĩ tới vẫn chưa tới thời gian một tiếng vậy mà lại chạy trở về cái k i a cây tâm đại thúc chỉ sợ cũng không nghĩ đến nhanh như vậy liền có thể cùng mình gặp lại đi đám ba người đổi tới nhạc viên cộng lúc phát hiện lúc này nhạc viên đã thanh lãnh không ít đại lượng làm người người chơi đã tranh nhau chen lấn thoát đi nơi này lúc này còn sẽ vì bị ngạn sen manh mối tới đây tự chui đầu vào lưới chỉ sợ cũng chỉ có công hội người chơi đi quả nhiên lộc sinh tại vừa tiến vào nhạc viên sau đại môn liền thấy hai nhóm người tại nhạc viên nội tướng lẫn nhau ràng co bên trái một nhóm người mặc trên người thủy lam sắc chiến đ ấ u phục nhân số tại nhỏ khoảng hai mươi người dẫn đầu là một cái niên kỷ tại năm mươi tuổi khoảng trừng ư rĩa mép trung niên một bộ ỷ lão mại lão bộ g á n g ngựa đầu hít mắt nhìn xem trước người một cái khác là người ta lặp lại lần nữa chúng ta là nghiên cứu sẽ lần này vào phó bản có nhiệm vụ phi thường trọng yếu xin các ngươi cần phải phối hợp không muốn cấp đoạt bảo dương mặt khác tự giới thiệu mình một chút ta là nghiên cứu sẽ cơ sở dữ liệu lương thực các ngươi có lẽ không biết ta nhưng hẳn là nghe qua phụ thân ta danh tự nghiên cứu hội phó hội trưởng lương nguyên bên phải cái kia nhóm người bên trong lập tức có người cười lạnh một tiếng đều hơn năm mươi tuổi người giới thiệu mình còn phải dựa vào h u y ế n tra thẹn thùng không thẹn thùng lương thật mặt b á o một chút biến đến đỏ bừng một đôi mắt hung á c nhìn c h ầ m c h ầ m nói chuyện người kia một bộ món ăn thịt người thân sắc lúc này một cái vóc dáng con dài người mặc màu xanh nhạt chiến đấu phục thiếu niên nhẹ nhàng tiến lên một bước vừa lúc ngăn ở hai người ở giữa. bình tĩnh nhìn lương thật h a i mắt không tiêu ngạo không tự tin nói ra lương thúc thúc các ngươi nghiên cứu sẽ có nghiên cứu sẽ nhiệm vụ chúng ta công hội cũng có công hội yêu cầu không có đạo lý vì phối hợp các ngươi vô duyên vô cớ từ bỏ hai trăm p h ầ n công hội thang trời điểm tích lũy chúng ta trở về cũng không cách nào cùng chúng ta phan hâm mộ bàn giao một bên khác lương thực lập tức bày ra một bộ thân vai thiên hạ trách nhiệm ngạo nghệ tư thái nói ra chúng ta nhiệm vụ hôm nay cùng thế giới hiện thực trò chơi ô nhiễm có quan hệ nếu như hôm nay tìm không thấy bị nạn xen ở nơi nào thế giới hiện thực chỉ sợ cũng gặp phải t a i h o à ở đầu trách nhiệm này các ngươi cầm lòng công hội gánh nội sao cầm lòng công、hội. l ộ c sinh nghe nói thiếu niên kia đến từ cầm lòng công hội về sau lập tức ngẩng đầu cẩn thận đem hắn đánh giá một phen là một người dáng dấp m ộ ư ơ i phần tuấn mỹ người trẻ tuổi làn da trắng nõn mũi cao thắng ngũ quan hình dáng không gọi được cứng rắn nhưng tổ hợp lại với nhau lại cực kỳ tốt nhìn trên người có một cỗ trời sinh thanh lãnh k h í chất lần đầu tiên nhìn qua thậm chí muốn so rất nhiều nữ tử cũng còn muốn đáng chú ý cái k i a cái thiếu niên tuấn mỹ đang nghe trò chơi ô nhiễm bốn chữ về sau lông mày khẽ nhữ một cái suy tư một lát sau bình tĩnh nói ra vậy cũng, cũng không xung đột nếu như chúng ta tìm được trước bảo dương chúng ta sẽ đem nội dung bên trong chia sẻ cho các ng nếu như lương thúc thúc tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong có chỗ cần hỗ trợ chúng ta cũng nguyện ý tận một phần lực lượng của mình hiện ở chỗ này không có chuyện gì chúng ta trước hết hoàn thành nhiệm vụ đi thiếu niên nói xong hướng lương thực khẽ gật đầu thăm hỏi sau đó cũng không đợi hắn nói chuyện quay người liền hướng thân tử vui trong viên đi đến sau lương tần thiên công hội các đội viên tất cả đều nghiêm chỉnh huấn luyện cấp tốc đi theo lộc sinh ở trong lòng yên lặng thay thiếu niên này vô vô tay đối mặt lớn hắn một đời lương thực từ đầu tới đuôi ứng đối đều vô cùng vừa vặn cùng châm ổn hai so sẻ mới ngược lại lộ ra lương thực cái này năm mươi tuổi trung niên phá lệ ngây tơ lương thực mình cũng biết tại vừa mới giao phong bên trong bại bởi thiếu niên tuấn mỹ trong lòng khó tránh khỏi nhẫn nhịn một b ụ n g lửa vừa mới bắt gặp vừa đi vào cổng lộc sinh ba người lập tức phất phất tay không nhịn được nói ra mấy người các ngươi làm người cũng đừng đến góp bị ngạn xen náo nhiệt cái gì cũng không hiểu nghĩ biện pháp sống sót mới là lộc sinh trong lòng một người trong lòng tự nhủ nếu không phải mình các ngươi ngay cả nên hạ cái nào phó bản phân khu cũng không biết đâu đang định mở miệng lại n g h e nơi xa truyền đến cái k i a cái thiếu niên tuấn mỹ thanh âm lương t ú c thiếu niên kia gọi lộc sinh chính là đại náo bầu trời phó bản bên trong một côn đổ nhào thành chủ nhà lầu thiếu niên kia cũng không phải cái gì tham gia náo nhiệt làm người thiếu niên tuấn mỹ lập tức để lộc sinh lấy làm kinh hãi hắn vạn b ạ n không nghĩ tới cái kia từ đầu đến cuối đều không có nhìn mình một chút thiếu niên tuấn mỹ thế mà biết mình g i à n h tự mà lương thực đang nghe lộc sinh là hồi trước diễn đàn bên trên nóng bỏng nhất thiếu niên kia về sau cũng không nói gì nữa mang theo nghiên cứu sẽ người đồng dạng hướng thân tử nhạc viên đi vào trong đi giờ phút này thân tử nhạc viên bên trong khắp nơi nằm biến thành màu đen khô cạn thi thể ngoại trừ làm người người chơi bên ngoài cũng không ít đáy biển hộ vệ đội chiến s lộc sinh cố ý quan sát một chút phát hiện mỗi cái tử vong hộ vệ đội chiến sĩ trên thân đều không có chứa thánh nhân chỉ thủy súng bắn nước xem ra đ a m g ác ma phong cách hành sự vẫn là mười phần cẩn thận lúc này có bảy tám cái nhạc thi nhân tại nhạc viên bên trong bận rộn xuyên qua đem thi thể trên đất tập trung vận chuyển đến từng chiếc xe đầy bên trên lại thống nhất vận ra nhạc viên lộc sinh đứng tại nhạc viên trung ương không ngừng nhìn bốn phía tìm kiếm lấy cái gì chu k i ự u châu tò mò hỏi tiểu lộc chúng ta nếu là tìm bảo dương đi làm cái đu quay có thể hay không càng tốt hơn chỉ thấy lộc sinh lắc đầu nói ra trước không đội chúng ta mua chiếc máy đem đồ chơi súng b đ ỗ n g nhiên hắn tại chơi trò chơi hạng mục dòng nước xiết dũng tiến phía dưới thấy được một nhà bán đồ chơi phố hàng rong tranh thủ thời gian sải bước đi qua phố hàng rong lão bản thế mà vẫn còn cười t ủ g t ì m nhìn xem lộc sinh hỏi xoáy ca mua chút gì lộc sinh một bên chỉ chỉ cửa trên đầu treo hai thanh súng bắn nước một bên nói ra cái này trong sân chơi khắp nơi đều là át ma lão bản thế mà còn ở nơi này làm ăn lão bản cười lắc đầu ta cũng không phải người chơi t h u ố n hổ kiếm ăn luôn luôn càng quan trọng hơn lão bản vừa nói vừa đem hai thanh súng bắn nước đưa tới sau đó thuận tay cầm lên bên người một cây cây gậy trúc nói ra ta gặp qua ngươi lộc sinh lưu lại một thanh súng bắn nước cho mình đem một thanh khác đưa cho chu k i ử u châu linh lung ở cái trước phó bản g tặng lễ kim lúc nhận được đáp lễ liền là một thanh súng bắn nước sau đó không nhanh không c h ậ m một bên chứa vào thánh nhân chỉ thủy vừa nói người gặp qua ta phố hàng rong lão bản mặt bên trên lập tức lộ ra một cái cổ quái mỉm cười tại thợ săn trên đại hội ta gặp qua ngươi giới thiệu như thế nào ức chế sắt khí có thể ta lại không nghĩ tới ngươi lại là nhân loại vẫn là hoàng kim cấp bậc nhân loại lão bản đang nói xong câu nói sau cùng về sau đột nhiên liền muốn kéo tay về bên trong nhanh trúc nhưng mà lúc này chỉ thấy lộc sinh đã đem súng bắn nước nhắm ngay đầu của、hắn. lão bản đầu tiên là lấy làm kinh hãi lập tức cười ha ha ngươi cầm vừa dựa dẫm vào ta mua súng bắn nước nhắm ngay ta ngươi có phải điên rồi hay không lộc sinh mỉm cười đã ngươi tại thợ săn trên đại hội gặp q u a ta cái kia hẳn phải biết ta lúc ấy hỏi một vấn đề ác ma vì sao lại sợ đáy biển hộ vệ đội chiến sĩ ngươi còn nhớ đến lúc ấy huấn luyện viên trả lời sao lão bản lại nhữ mày lập tức liền giật mình ngay tại chỗ lắp ba lắp bắp hỏi nói ra ngươi có ngươi có thánh nhân trí thủy không có khả năng tuyệt đối không thể có thể lộc sinh mỉm mày vậy không bằng ta nổ súng thử một chút đối với phổ thông ác ma mà nói chỉ cần một thương cũng đủ để cho hắn quy thiên lão bản nào dám thử một chút lập tức ném hạ thủ bên trong nhanh chúc liên tục cầu x i n tha thứ không cần nổ súng không cần nổ súng chuyện gì cũng từ từ lộc sinh thế là lung lay trong tay súng bắn nước ra hiệu lao bản từ phố hàng rong bên trong đi ra tới chu cựu châu ở một bên không hiểu hỏi vì cái gì không dứt khoát một thương tiêu diệt hắn lộc sinh trả lời chúng ta còn có một cái nhiệm vụ ẩn không có hoàn thành ngươi quên sao chu cựu châu như ở trong n g ộ n mới tỉnh ngươi nghĩ kỹ lần này dùng loại kia dục vọng lộc sinh nhẹ gật đầu tham ăn chúng ta còn cần lại bắt mấy ác ma chương hai trăm linh bốn các bằng hữu trong này đến cùng ai mới là ác ma thân tử nhạc viên trên không có một cái quan sát toàn cảnh trực tiếp cầu trước máy truyền hình khán giả có thể thông qua cái này trực tiếp cầu nhìn thấy thân tử nhạc viên bên trong trình thể tình huống lúc này cầm l o n g công hội phòng trực tiếp bên trong đám f a n hâm mộ thấy được hai bức hoàn toàn khác biệt hình tượng một bức tranh là cầm l o n g công hội cùng nghiên cứu sẽ song phương ba mười mấy người thận trọng một bên tranh né lấy ác ma một bên tìm kiếm lấy bảo dương hạ lạc mà đổi thành một bức tranh thì là mặc làm người trang phục lộc sinh ba người đầy nhạc viên tìm kiếm á ma sau đó dùng một thanh súng bắn nước đem bốn năm cái ác ma cho dồn đến trong một cái góc cầm long công hội phòng trực tiếp bên trong có phan hâm mộ không hiểu hỏi lại nói các ngươi nhìn thấy ba cái kia làm người ăn mặc người sao bọn hắn đây là làm gì có người nhìn chăm chăm nửa ngày sau thận trọng trả lời không biết nhưng nhìn qua có vẻ giống như là tại bắt người bọn hắn bắt người làm gì không rõ ràng tóm lại chính là kỳ kỳ quái quái các n i n h đệ ta cả gan nói một câu có khả năng hay không bọn hắn bắt những này là ác ma a phía trước vị kia điên rồi đi súng bắn nước bắt ác ma ha ha ha ha linh lung cùng chu cựu châu hai người một người bưng một thanh súng bắn nước đem năm ác ma dồn đến một châu ngóc ngách tất cả chớ động a ai dám loạn động một cái ta liền hướng ai nổ súng bởi vì vừa mới bạo tỉ khí linh lung vì chấn n h ế p ác ma nổ súng đánh chết một cái trong đó ác ma cho nên lúc này năm ác ma là một cử động cũng không dám linh lung điểu m ô i hỏi chủ cựu châu chu kaka đều đã bắt năm tên ác ma tiểu lộc làm sao vẫn chưa trở lại chu cựu châu lắc đầu không biết đoán chừng là nghĩ góp cái may mắn số đi mà lúc này lộc sinh sở dĩ còn tại trong sân chơi lắc lư là bởi vì còn có một cái tâm tâm niệm niệm ác m à không có tìm được chính là cái kia nói đừng tưởng rằng người trốn sau khi ra ngoài ta liền không giết được ngươi cây tam đại thúc không phải là đã đi đi vẫn là đã bị đáy biển hộ vệ đội cho bắn giết rồi lúc này hắn chợt nghe cách đó không xa truyền đến chửi rụa cùng thanh em đánh nhau tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng cấp tốc đi tới chỉ gặp tại xe cắp treo phía dưới một khối trên đất bằng cái kia cầm lòng công hội thiếu niên tuấn mỹ đang cùng một ác ma chiến đấu thiếu niên tuấn mỹ trong tay có một chiếc chu vàng thỉnh thoảng đánh hai lần giữa không trung liền sẽ vang lên du dương ngầm tụng âm thanh. hiệu quả cùng loại dương ngọc niên g h cái k i a thanh trừ tà đại kiếm có thể để ác ma hành động trở nên trầm trạc ác ma tay ô m đầu tựa hồ hết sức thống khổ nhưng trên mặt nhung như cũ treo một cái tà mị cười lạnh người giết bất tử ta người căn bản giết bất tử ta chúng ta nhìn xem rốt cục ai có thể cười đến cuối cùng ác ma bên cạnh cười bên cạnh ngẩng đầu quét mắt một vòng thiếu niên tuấn mỹ sau lưng cầm lòng công hội đội viên liếm liếm đầu lưới Nhiều như vậy, hoàng kim cấp nhân nha. niên Thiếu kim loại, đều vậy là cấp ta các người đi trước đi tìm bảo dương vừa dứt lời sau lưng cầm long công hội đội viên một câu thêm lời thừa thai đều không có lập tức rơi quay đầu hướng nhạc viên bên trong địa phương khác chạy tới tuyệt đối phục tùng cùng siêu cao chấp hành hiệu suất quả nhiên cùng dương ngọc nhiên g trước đó nói đồng dạng mỗi người đều giống như trải qua dụng cụ tỉnh vi chế tạo ra sản phẩm trên đất bằng thiếu niên tuấn mỹ cùng ác ma tranh đấu chậm chạp phân không ra kết quả một cái có thể vây k h ố n á c ma lại không cách nào đem nó đánh giết một cái mặc dù không chết được nhưng là toàn thân nhận hạn chế hoàn toàn không cách nào tiếp cận đối phương cầm long công hội phòng trực tiếp bên trong phiêu đầy lo lắng ngư đạn hà nội như thế kéo xuống đi cũng không được biện pháp à ác ma chẳng lẽ liền g i ế t bất t ử sao đúng lúc này đám người chỉ thấy cái tia tay cầm súng bắn nước thiếu niên bước nhanh đi đến ác ma bên người đối ác ma đầu liền bắn một phát súng bị thánh nhân chi thủy ngâm một thân ác ma đầu tiên là khẽ giật mình lập tức phát ra một tiếng thống khổ kêu r ê n toàn thân hóa thành khói đen đảo mắt liền tiêu tán tại trên đất trống cầm long công hội phòng trực tiếp bên trong lập tức thổi qua liên tiếp dấu chấm hỏi ba thiếu niên kia có thể rết ác ma vô cùng vô tận dấu chấm hỏi tại phòng trực tiếp bên trong nhẹ nhàng tốt một lát sau thẳng đến có người tại trong màn đạn hỏi cho nên vừa mới những cái kia bị bọn hắn b ư ớ c đến g ó c tường thật chẳng lẽ là ác ma thiếu niên tuấn mỹ nhìn một chút trước mắt biến mất không thấy gì nữa ác ma sau đó quay đầu nhìn về phía lộc sinh người có thánh nhân chỉ thủy lộc sinh cũng không có che lấp khẽ gật đầu hắn sở dĩ trợ giúp thiếu niên này một mặt là ra ngoài hắn có thể hô ra bản thân danh tự hiếu kỳ một phương diện khác đương nhiên cũng là có mình tính toán nhỏ nhặt một hồi nếu như các ngươi tìm được trước bảo dương hy vọng có thể đem bên trong tin tức cũng cùng ta chia sẻ một chút lộc sinh trong lòng đã sớm nghĩ rất rõ ràng hắn nhiệm vụ thiết yêu là muốn lấy sáu loại dục vọng săn rết ác ma v ề phần tìm bảo dương sự tỉnh có thể giao cho có được m ộ ư ơ i hai cái đội viên cầm lòng công hội đương nhiên không thể tốt hơn thiếu niên tuấn mỹ quả nhiên gật đầu cười đương nhiên ta gọi hàn con sơ rất hân hạnh đ ư ợ c biết ngươi hàn con sơ thật đúng là tên như người rất thanh nhã một cái tên lộc sinh vươn tay cùng hàn con sơ dùng sức nắm chặt lại hai người lẫn nhau thêm s o n g phương thức liên lạc về sau lộc sinh liền bay người trước một bước rời đi lúc này sau lưng lại chuyển tới hàn con sơ t h a n h â m mỗi lần ngươi cùng thịnh tiên công hội cùng một chỗ vào phó bản đều sẽ cho bọn hắn mang đến hảo vận xem ra lần này hảo vận là hàng đến chúng ta cầm lòng công hội trên đầu hàn con sơ lệnh lọc sinh nao nao lập tức đưa lưng về phía hắn phất phất tay trong lòng tự đ ủ thiếu n ê n này thật đúng là không đơn giản so với thiên sứ công hội không biết cao hơn ra mấy cái tầng cấp lọc sinh rời đi hàn con sơ về sau lại tại nhạc viên bên trong tìm một vòng cây t ă m đại thuốc nhưng mà từ đầu tới cuối tìm không thấy thân ảnh của hắn để lọc sinh trong lòng ít nhiều có chút t i ế ệ t đối hắn một lần nữa về tới chu cựu châu bên cạnh hai người nhìn trước mắt một đám ác ma nói ra không tìm chúng ta bắt đầu đi chủ c ự châu tò mò hỏi bắt đầu làm sao bắt đầu chỉ thấy lộc sinh từ đạo cụ cột bên trong lấy r a còn thừa lại nửa bình quái dị gia vị đưa cho chu cửu châu lão chu hỗ trợ tại n g ỗ i ác ma trên thân đều d i ả i lên một chút quái dị gia vị đạo cụ tên quái dị gia vị đạo cụ bình xét cấp bậc thi hữu b đạo cụ giới thiệu văn tắt chuyên môn dùng để nấu nướng quái dị gia vị thoa lên về sau có thể đem quái dị xem như mỹ thực ứng dụng trên thực tế vô luận thứ gì tại d i ả i lên gia vị về sau đều sẽ trở nên ăn thật món a bốn chu cửu châu bỗng nhiên ở giữa liền hiệu lộc sinh trong lòng muốn làm gì lúc này y theo phân phó của hắn đem còn lại quái dị i a vị toàn bộ rơi tại mỗi một ác ma trên thân trong không khí lập tức tràn đầy một cỗ than bò nướng con ế t mùi thơm lúc này chỉ thấy lộc sinh giơ súng bắn nước đ ố i lên trước mắt ác ma nói ra đều cắn một cái cánh tay của mình thử một chút đám ác ma một bộ gặp quỷ thân sắc t r ậ n mắt hốc mồm nhìn xem lộc sinh tại xác nhận lộc sinh cũng không có đang nói đùa về sau đành phải bất đắc dĩ mình cắn mình một ngụm nhưng mà cái này một ngụm đột nhiên để bọn hắn đều ngây mẫn cả người lộc sinh bình tĩnh nói ra có phải hay không hương vị còn có thể hiện tại ta nói một chút quy tắc trò chơi ngay tại khu vực này bên trong các ngươi có thể qua lại ăn thân thể của đối phương một khi có ai không ăn hoặc là ý đồ đào tẩu chúng ta sẽ lập tức nổ súng đem nó bắn giết cho đến cái cuối cùng người thắng chúng ta sẽ thả hắn rời đi các ngươi đều nghe rõ chưa năm ác ma nhóm lập tức hoảng sợ hai mặt nhìn nhau lúc này trong đầu của bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái này còn là người sao đây mới là ma q u ỷ đi nhưng mà lộc sinh thanh âm đã vang lên lần nữa cuối cùng ta số năm c á i đếm còn không có hành động chúng ta đem lập tức nổ súng năm bốn lộc sinh vừa đếm tới ba cái tia phố hàng rong lão bản đã trước một bước nhào về phía một cái khác ác ma một thanh giật xuống đối phương một cánh tay liền nhét vào miệng bên trong tại ba thanh súng bắn nước uy hiếp dưới năm ác ma tất cả đều l i ề u mạng sẽ rách lấy đối phương tứ chi cùng đầu trước mắt hình tượng cũng bị tàn phế nhẫn lại quý dị lúc này cầm long công hội trực tiếp cầu cũng chú ý tới bên này quái tượng nhanh lên đem trực tiếp ống kính nhắm ngay cái này n ằ m cái chém giết lẫn nhau ác ma cầm long công hội phòng trực tiếp bên trong đ ỗ n g nhiên liền trở nên hoàn toàn yên tĩnh qua giật lâu mới có người nơm nóp lo sợ đánh t r ư hỏi ta có chút làm không rõ trong này đến cùng ai mới là ác ma chương hai trăm linh năm còn tốt thấy được ba phút sau thế giới năm ác ma trong nháy mắt liền chỉ còn lại có hai cái phố hàng rong lão bản cật lực chống đỡ lấy thân thể lúc này hắn đã ăn không biết bao nhiêu cái cánh tay nhiều ít chân mình cũng chỉ còn lại có một cái cánh tay cùng một cái chân hắn nhìn thoáng qua lộc sinh ba trong tay người súng bắn nước cắn răng một cái hướng cái cuối cùng ác ma nhào tới hai ác ma lần nữa trên mặt đất xe rách phố hàng rong lão bản dùng hết sau cùng khí lực l i ề u mạng kéo một cái đem một cái khác ác ma đầu ngay cả cổ cùng một chỗ rút ra nhét vào trong mồm hắn một bên ở trong miệng liệu mạng nhấm ướt một bên hướng lộc sinh ba người dựng lên một cái tư thế chiến thắng nhưng mà nhai lấy n h i lấy tiểu lấy tiểu lấy con mắt trừng tròn vo thân thể thẳng t ắ p lập tại nguyên chỗ chu cựu châu thế là đi lên trước nhẹ nhàng đầy tiểu lão bản liền ngửa mặt triều tiên nằm xuống linh lung tò mò hỏi chu ca ca hắn thế nào chu cựu châu cãi gái đầu quay đầu hắn tựa như là bị căng hết cỡ ngay tại lúc đó lộc sinh hệ thống cột bên trong nhảy ra một đầu tin tức mới nhiệm vụ ẩn đổi mới thế giới k ẽ nước nhiệm vụ trước mặt hoàn thành tình huống đại hỷ tham ăn lộc sinh đem nhiệm vụ hoàn thành tình huống báo cho chu cựu châu cùng linh lung đã hoạt trước mắt còn thừa lại phẫn nộ tình yêu sợ hãi và sắc đẹp linh lung đối ánh nắng rỗi lưng một cái sắc đẹp muốn không giao cho ta tới chu cựu châu một tay lấy linh lung kéo đến bên cạnh mình ngươi một cái tiểu thí hài sắc đẹp cái gì sắc đẹp linh lung sinh khí lập tức lại l ư ỡ n một cái e o đều nói tốt nhiều lần ta đến cùng chỗ nào nhỏ l ộ c sinh đối chu cựu châu cùng linh lung giữa hai người cãi nhau đã sớm tập mãi thành thói quen lập tức cũng không để ý tới hai người tự mình hướng đu quay phương hướng đi đến lúc này chỉ thấy một người mặc nghiên cứu biết chiến đấu phục người trẻ tuổi chỉ vào đu quay đỉnh cao nhất một tòa khoang thuyền hô các ngươi nhìn tối cao cái kia khoang hành khách dưới đáy có phải hay không cột một cái dương nhỏ đám người thế là đều ngẩng đầu hướng cái kia khoang hành khách dưới đáy nhìn lại quả nhiên nhìn thấy một cái mười phần bỏ túi màu vàng sấm bảo dương lộc sinh nhìn thoáng qua trên cái dương phương xưng hảo một cái cất d ấ u nhiệm vụ đầu mối bỏ túi bảo dương thật đúng là nhiệm vụ bảo dương lúc này nghiên cứu sẽ người tuổi trẻ tiếng la cũng hút đưa tới cầm lòng công hội chú ý của mọi người hàn con sơ mang theo cầm lòng công hội đi tới đu quay phía dưới ngầm đầu nhìn một chút đỉnh đầu bảo dương sau đó hướng lương thực cùng lộc sinh hai người nói ra hai vị đều không có công hội xếp hạng n h cầu có thể hay không đem thủ mở bảo dương cơ sẽ giao cho ta ta cam đoan mở ra tin tức sẽ trước tiên cùng hai vị cùng hưởng l ộ c sinh đối trước mở bảo dương cũng không thèm để ý nhún vai biểu thị đồng ý lương thật tâm bên trong có chút xoắn suýt dù sao làm nghiên cứu sẽ thành viên bình thường sẽ rất ít vào phó bản c ũ n g cơ hồ không có tại mấy trăm vạn người xem trực tiếp ống kính hạ cơ hội lộ mặt nếu như có thể xuất mở ra trước bảo dương lại đem mình đánh mở bảo dương ống kính làm thành vi d e o nhỏ thế tất có thể đang nghiên cứu sẽ giữa đồng nghiệp hào hào khoe khoang một phen hàng con mùng mười phân nhạy cảm đã nhận ra lương thực trên mặt do dự lập tức nói ra lương thúc, thúc nếu như có thể đem cái thứ nhất đánh mở bảo dương cơ hội nhường cho chúng ta chúng ta thần tiên h khoa học kỹ thuật nguyện ý tăng lớn cường độ giúp đỡ viện nghiên cứu nghiên cứu khoa học hợp tác hạng mục nhất là cơ sở dữ liệu lương thực lông mày lập tức nhảy một cái cùng một cái video nhỏ so ra có thể kéo đến giúp đỡ là kiện càng đáng giá khoe khoang sự tỉnh lập tức liền không phản đối nữa nhẹ nhàng ngừ một tiếng hàng con sơn nói một tiếng càng tạ sau đó quay đầu hướng người bên cạnh hỏi còn bao lâu mới có thể xuống tới bên người một cái khắc cẩm long công hội đội viên đội i vội và nói vừa mới nhìn hạng mục giới thiệu vắt ắ t một vòng tổng cộng là ba mươi phút trước mắt còn lại nửa vòng đại khái còn có m ộ ư ơ i lăm phút h à n còn sơ k h ẽ to mày ở cái địa phương này các loại m ộ ư ơ i năm phút quá nguy hiểm đi xem một chút có hay không ra tốc vận chuyển phương pháp cầm long công hội đội viên lập tức lên tiếng liền có hai người hướng đu quay phòng điều khiển chạy tới lộc sinh ngẩng đầu nhìn chậm rãi chuyển động đu quay trong đầu đống nhân linh quang l ó ạ i lên hắn bước nhanh đi đến đu quay phía dưới từ đạo cụ cột bên trong lấy ra đảo ngược trở lại như cũ thiếp giấy đang muốn đem thiếp giấy áp vào đu quay bên trên trong n g á y mắt để cho ẩ thỏa lộc sinh nhẹ nhẹ gật gật trên tay thời gian chỉ chủ c i ế p nhẫn một bức ba phút sau toàn cảnh hình tượng cấp tốc hiện lên ở lộc sinh trước nhưng mà trước mắt bức tranh này lại làm cho lộc sinh giật n ả y cả mình chỉ gặp hình tượng bên trong vốn là đu quay địa phương hiện tại chỉ còn lại có một đống lớn mỏ kim loại cùng mấy bãi dầu hỏa cùng c ó c gỗ mà tại đu quay phía trước trên đất trống nổn ngang lộn xộn nằm vật xuống lấy rất nhiều câu nghiên cứu sẽ cùng cầm lòng c ô n g hội đội viên chết héo thi thể mình ba người cùng hàn con sơ chính toàn bộ tinh thần để phòng nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước tại mấy người phía trước đứng đ ấ y một cái đầu mang mũ lưỡi chai tay cầm cần câu cá trên không trung vung v ẩ nam nhân khi nhìn đến nam nhân xa l ạ trong né mắt lộc sinh giật này cả mình hắn nhớ kỹ cái này cái nam nhân thợ săn trên đại hội duy một xuất hiện qua cái kia ma vương hắn còn có thể rõ ràng nhớ kỹ hắn lúc ấy đỉnh đầu xưng hảo một cái làm việc khiêm tốn ma vương ma vương không cách nào dùng thánh nhân chi thủy một phát súng lấy mạng có chút phiền phức lộc sinh thu hồi ánh mắt đang vẽ mặt bên trong nhanh chóng tìm kiếm lấy cái kia bảo dương bóng dáng rốt cục tại một đống mỏ kim loại nơi hẻo lánh bên trong thấy được ngã rơi xuống đất bỏ túi bảo dương chỉ là lúc này bảo dương cái nắp đã mở ra bên trong lại không có vật gì cũng không nhìn thấy bất kỳ manh mối bảo dương là trống không sao đầu ó c mò hộ lộc sinh lại một lần nữa trong hình cẩn thận tìm tòi đúng lúc này lộc sinh tại mũ lơi trai phía sau nam nhân phát hiện một đoàn thiêu đốt ngọn lửa hắn cập tốc phóng đại ngọn lửa hình tượng thình l i n h phát hiện đúng là một trường bị nhen lửa tờ giấy lúc này tờ giấy đã đốt xong một phần ba lộc sinh chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhận ra mấy chữ chỗ sâu một con sông hạ đầu manh mối làm thiên thương đèn đỏ ngõ hẻm lộc sinh không nghĩ tới mình thế mà có thể thông qua thời gian tiến nhanh kỹ năng nhìn thấy bảo dương bên trong manh mối nhưng hắn càng thêm không có nghĩ tới là ba phút sau sân chơi lại là cái bộ dáng này lộc sinh cấp tốc từ thời gian tiến nhanh kỹ năng bên trong lui ra với mới hình tượng bên trong cảnh tượng để hắn quả quyết từ bỏ tiếp tục hướng xuống thiếp đảo ngược trở lại như cũ thiếp giấy suy nghĩ mà là đưa nó một lần nữa thả lại đạo cụ cột bên trong hy vọng dạng này có thể cải biến ba phút sau kết quả sau đó hắn bước nhanh đi hướng chu cựu châu trong miệng hô to lao chu linh lung nhanh lấy ra nước của các ngươi thương hàng con sơ lương thực để các ngươi người mau mau rời đi lương thực một bộ không hiểu thấu biểu lộ nhìn xem lọc sinh ngươi phát cái gì thần kinh bảo dương lập tức liền muốn xuống tới ngươi để chúng ta đi nơi nào h à n con sơ trên mặt đồng dạng hiện lên một tia nghỉ hoặc nhưng hắn rất nhanh liền quyết định thật nhanh nói ra còn lại cầm lòng công hội đội viên lập tức triệt thoái phía sau năm trăm mét cầm lòng công hội đội viên mặc dù đồng dạng không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là ngay đầu tiên cấp tốc về sau tàn ra ngay lúc này đu quay bên trên một cái lục s ắ c khoang hành khách bên trong đột nhiên vung ra một cây dài mười m cần câu cần câu trước lưỡi câu giống như đạn bay đồng dạng hướng cái này bên trong một cái nghiên cứu sẽ đội viên trên mặt đâm tới cơ hội là trong n g á y mắt chất gỗ lưỡi câu phá vỡ cái tia đội viên gương mặt còn chưa kịp hét thảm một tiếng cái tia đội viên toàn thân liền nhanh chóng khô héo biên thành màu đen giống như một bộ xác ư ớ p đồng dạng thẳng tóc nào mắt thấy đội viên ở trước mặt mình bị ác ma đánh chết lương thực cái này mới phản ứng được một bên về sau phi nước đại một bên tại trong miệng hô to cho ta lui lại toàn bộ cho ta lui lại nhưng mà ma vương trong tay lưới câu tốc độ xa xa so nghiên cứu sẽ các đội viên chạy càng nhanh ở giữa không trung xoay một vòng chính xác từ bảy tám cái nghiên cứu sẽ các đội viên trên mặt cùng trên cánh tay s á t qua giống như là bị châm đâm trúng khí cầu cái này tám cái đội viên bỗng nhiên tựa như xì hơi co c u ắ p ngã trên mặt đất mắt thấy phía dưới tất cả mọi người chạy ra mình lưỡi câu phạm vi công kích bên ngoài một cái đầu mang mũ lươi chai nam nhân từ lục sắc đu quay khoang hành khách bên trong bò lê ra xong chân vừa đạp s i ê u một chút liền hướng cái kia cột manh mối bảo dương khoang hành khách bay đi nguy rồi hắn muốn hủy đi bảo dương hàng con sơ nóng này hét lớn một tiếng cấp tốc từ thanh trang bị bên trong lấy ra chiếc kia kim trùng cầm trên tay dùng sức vừa gõ đang tiếng trung nương theo lấy tiếng tụng kinh tại giữa không trung văng lên bay ở giữa không trung ma vương đột nhiên thân hình trì trệ vội vàng không kịp chuẩn bị hướng xuống rơi xuống